t r ư ơ n g ba trăm linh năm thèm hắn thân thể t r ư ơ n g ba trăm linh năm thèm hắn thân thể oanh long long long long long long hàng ngàn con máy móc chim tại vương ân chung quanh đồng thời nổ tung trên bầu trời một mảnh liên miên ánh lửa cùng khói lửa vương ân lại cũng chưa hề đụng tới lông tóc không thương làm tiên h khải cảnh cường giả lĩnh vực ở bên cạnh hắn một mét trong phạm vi hình thành tuyệt đối ngăn cách bình c h n g phổ thông nổ tung s u n g kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì vương ân nhìn xem chung quanh nổ tung hình thành thật lâu không tiêu tan nồng đậm khói lửa nghĩ thầm cái này dạ ca hẳn phải biết loại công kích này đối với hắn không có khả năng có tác dụng nhưng vẫn là muốn làm như thế không phải nói cái này tiểu ma trùng ạ c quy rất cao sao vì cái gì còn muốn dùng loại này rõ ràng không dùng công kích lãng phí sức lực、ừ. vương ân lúc này đột nhiên phát hiện trên mặt đất dạ ca không thấy tiểu t ử này đi đâu rồi thánh lâm yêu pháp yêu dấu linh hỏa lúc này dạ ca thân ảnh đột nhiên theo bốn phía mánh liệt khói đen xuất hiện vương ân con người co g i ụ lại hắn là lúc nào tiểu từ này tới gần chính mình thế mà không có cảm thấy được đúng rồi lợi dụng vừa mới hơn 1,000 con máy móc chim nổ tung xuất hiện ánh lửa cùng khói lửa để những quả đen kia hóa hình khói đen lẫn vào tại s á m đen trong khói lửa ở giữa căn bản là không có cách phân biệt lại biến thành dạ ca thực thể để đạt tới thần không biết quỷ không hay tới gần hiệu quả tiểu tự này quả nhiên dạo hoạt dạ ca ánh mắt trầm tĩnh đen nhánh trong hai con ngươi phản xạ ra vương ân bóng n g ư ợ c trong tay cầm một đoàn màu đỏ thâm yêu dấu linh hỏa đối diện hướng vương ân cùng lao pháp sư đánh ra giống yêu dấu linh hỏa rít g à mà đến ở trên đường phi hành biến thành một cái lăng không chạy nhanh cự vĩ hỏa hồ hình dạng h vương ân cùng lao pháp sư lập tức hướng hai cái phương hướng khác nhau phân tán tránh đi liền xem như bọn h ắ n dạng này cao dai siêu pham giả cũng không dám dính vào thánh hồn hình thành h ỏ a diễm cái kêu mặt mũi tràn đầy khe d á n h nếp nhăn người mặc màu đen pháp sư bảo lao pháp sư hai tay liên tục kết mấy cái thủ ấn nhanh chóng thi chiến pháp thuật ngũ giai ma pháp thứ nguyên thuẫn chỉ gặp một lần hình lập phương dị thứ nguyên không gian cấp tốc triển khai yêu dấu linh hỏa đâm vào thứ nguyên thuẫn bài bên trên trực tiếp bị hút vào dị thứ nguyên trong không gian biến mất không thấy gì nữa g i ca cùng một thời gian dựng thẳng lên hai ngón ám duệ tận thế nguyên rùa mấy trăm con quạ đen theo trong hát vụ đập cánh t u ô n ra ông trứng mắt hát quang tại không trung b ắ n ra trên mặt đất cao thâm t u y ế t bạch t ỉ n h ly sơ ảnh dạ ngọc lòng dạ thanh tâm b ọ n người cũng không khỏi đến hít mắt lại bị cái tiêu quỷ dị hát quang đâm vào không cách nào hoàn toàn mở ra tận thế nguyền rủa đồng thời chúng đích vương ân cùng lao pháp sư nhưng mà một chiêu này chúng đích lao pháp sư tiếp tục hiệu quả cùng trước đó chúng đích bạch tiễn chỉ có một giây mà vương ân hiệu quả chỉ tiếp tục một giây thứ gì vương ân nhữ mày hắn cảm giác được vừa vạn giống có đồ vật di tiến vào trong thân thể của hắn bất quá bởi vì tiếp tục thời gian quá ngắn hắn còn không có gì cảm giác liền đã biến mất nhưng hắn biết chắc không phải vật gì tốt vừa mới trong nháy mắt đó hắn có một loại thân thể bị cấm ma cảm giác tất cả mọi thứ hồn lực đều đánh mất t a m gia i ngự thú kỹ thuần thú chi thủ vương ân bất chấp tất cả đưa tay liền hướng dạ ca trục tới nhưng dạ ca rút đến cũng nhanh lần nữa ném ra một đoàn yêu dấu linh hỏa sau đó lập tức hóa thành hư vô khói đen chạy ra nhất định phạm vi vương ân chấm thức mắng linh hoạt ca t r ạ c bất quá trốn liền trốn đi lúc đầu hắn cũng không có ý định cùng h ắ n lãng phí thời gian chờ h ắ n cầm xuống nam cảnh về sau. trở dạ ca nhìn một chút bàn tay của mình cùng bên ngoài thân thiêu đốt thánh hồn tri khải yêu dấu linh hỏa cuối cùng vẫn là h ỏ a diễm cùng trước đó hỏa cầu thuật một cái ma bệnh đường đạn tốc độ quá chậm có lẽ lần tiếp theo có thể thử một chút trước đó cải tạo hỏa cầu thuật phương pháp rất thuận lợi đâu cao thâm t u y ế t lúc này đi tới đúng vậy a dạ ca cười nhạt một tiếng v ô vô, vô c ù n đứng lên xem ra vương ân bọn hắn cũng không có phát giác ngươi thế nào cao thâm t u y ế t n h ư n g đầu dạ ca không có việc gì một điểm tổn thương đều không có lúc đầu theo l i m à nói k h o ả nhưng g c c á gần n h vậy c ù thiên khải cảnh cường giả đối chiến, lớn như thế trên khải cảnh chiến, như lệch cấp phía giả đối cường lớn đăng cấp dạ ư vương ớ i ân không dù ca bên ngoài thân thiêu đốt lên thánh hồn lực lượng ngưng kết mà thành xương vỏ ngoài áo giáp bảo hộ hắn mới khiến cho hắn đồng thời cùng một cái thiên khải cảnh cùng tu la cảnh cường giả cận thân đối kháng dưới tình huống lông tóc không thương dạ ca dừng một chút lại ngẩng đầu nhìn vừa mới vương ân cùng cái kia áo bảo đen lao pháp sư biến mất địa phương neo mắt lại như có điều suy nghĩ vừa mới cái kia áo bảo đen lao pháp sư không đơn giản a không gian hệ ma pháp sư mà lại lại có thể thi triển t ứ nguyên t u ẫ n loại này viễn cổ cấp độ khó siêu cao ma pháp thế nhưng là có được cấp ss s ma pháp sư thiên phú ma pháp lực học tập đạt tới tám mươi điểm trở lên không gian hệ ma pháp sư mới có thể học tập kỹ năng đúng rồi cấp ss s ma pháp sư thiên phú g i ca bỗng nhiên nhãn tình sáng lên lúc trước hắn học tập một chiêu kia cấm thuật ma pháp linh hồn dẫn bạo cũng là chí ít có được cấp ss tám mươi điểm ma pháp lực học tập mới có thể học tập kỹ năng một chiêu này g i ca mặc dù sẽ nhưng khi nhưng không có khả năng chính mình dùng như vậy g i ca trong đầu có một cái lớn mật ý nghĩ tư truyện tư truyện g i ca con mắt bỗng nhiên sáng liếm môi một cái hắn bỗng nhiên có chút thèm người lao pháp sư kia thân thể đến tìm cơ hội đoạt hắn bỏ đem thân thể của hắn đ o ạ tới t nhất định phải ai nha thật sự là đáng tiếc giang vũ không biết lúc nào xông ra bất quá nhỏ ca ngươi vừa mới qua tuần tú lại dám chính diện cứng rắn đ ố i thiên khải cảnh cường giả ai bất quá ngươi vừa mới là làm sao đột phá đến bách hồn cảnh A. trên người ngươi thiêu đốt hỏa d i ễ m áo giáp lại là cái gì giả ca không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này đông giả dương một cước đem một đầu cao mười mấy mét dị thú đá bay ra ngoài n ó các ngươi mẹ nó nói chuyện p h i ế đâu dạ dương cắn răng nói cái này còn không có đánh xong đâu vương ân mặc dù trượn nhưng dạ ra nơi đóng quân còn có ít chi không hết bảy dị thú cùng chí ít mấy ngàn quỷ linh dạ ca nhảy dựng lên đứng tại trên một thân cây quan sát bốn phía nơi xa trên đường chân trời đều có thể trông thấy một mảnh đạn kịp đ ế mãi không hết dị thú vương ân ra hỏa này đến cùng nuôi bao nhiêu dị thú cầm đi làm ma hóa thí nghiệm nhìn tới phải dùng vật kia dạ ca theo hệ thống trong thanh vật phẩm đao loạn ra hắn địa sát phủ chương ba trăm linh sáu máu ngục vòi dòng núi chương ba trăm linh sáu máu ngục vòi dòng núi vật、phẩm. địa sát phủ phẩm chất đỏ giới thiệu sử dụng về sau có thể chọn định một khối diện tích lớn khu vực triệu hoãn siêu cường uy lực tần số cao phun trào địa sát chi hỏa phe mình đơn vị có thể miễn dịch địa sát chi hỏa tổn thương ra ca hai ngón dựng thẳng lên địa sát phủ mặc niệm vài câu chú văn về sau địa sát phủ liền lấp lóe t ử sắc lôi điện quăng lên đến không trung Vâng, theo tiếng oanh minh đột nhiên vang trong nơi đóng quân không ít người đều dùng mình thanh âm gì gia ngọc long nhữ mày tiếp lấy địa sát phủ nguyền r u a liền hóa thành một đạo năng lượng to lớn sóng tại đại địa hiện g a dung nham màu t í m vằn sau đó bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết tán ra đến Ngoài anh. Dầm dầm dầm. trong khoảnh khắc vô số đạo trùng thiên địa sát tử quang nổ tung phun ra ngoài chỗ đến mặt đất băng liệt lều trại hủy d i ệ t một mảnh hỗn độn mà những cái kia bị địa sát năng lượng xung kích dị thú yếu một ít tại chỗ bị nổ thành m ả n h vỡ mạnh một chút bị địa sát liên phun mấy lần về sau cũng bị nổ thành m ả n h vỡ mà những cái kia quỷ linh thì đều nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong không khí đây là dạ thanh tâm kinh ngạc nhìn xem một màn này lập tức dưới chân của nàng cũng xuất hiện địa sát vằn dạ thanh tâm bỗng nhiên kinh cái kia địa sát dâng trào diện tích quá lớn nàng đã căn bản là không có cách tránh đi thế là nàng đành phải hai tay đan sen ngưng kết h ồ n lực tại thân thể bên ngoài hình thành bảo hộ bình t h ư ớ n g nhưng mà màu tím địa s ắ t chi hỏa theo dưới chân của nàng phun ra ngoài lại hoàn toàn không có thương tổn đến nàng mảy may, may. d ạ thanh tâm sửng sốt một chút mở to mắt nàng lúc này đang đứng tại địa s ắ t trong ngọn lửa nhưng thân thể lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ chung quanh những cái kia dâng trào màu tím ánh lửa thật giống như chỉ là đặc hiệu đối với nàng hoàn toàn không có thương tổn thế nhưng là ở bên người nàng không xa các dị thú lại bị một đầu, một đầu nổ thành mảy vỡ chẳng lẽ là vị kia lang mịch hiệu t r ư ở n g đưa cho hắn dạ t i ê u nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cũng chỉ có loại khả năng này màu đỏ phẩm chất bảo vật tại n h â n tộc địa giới cực kỳ hy hữu hoàng thất đều không có m ấ y món tuyệt không phải dạ ca cái này mười tuổi tiểu gia hỏa có thể gặp may đúng dịp được đến dạ ngọc long dạ dương ly sơ ảnh à sủa chờ dạ ra đám người tại phát hiện đất này sát chi hỏa cũng sẽ không tổn thương đến bọn hắn về sau cũng đều nhẹ nhàng thở ra địa sát chi hỏa liên tục dâng trào năm phút đồng hồ thời gian trong nơi đóng quân dị thú đã toàn bộ bị nổ thịt nát xương tan trừ bạch tiễn gia hỏa này lấy tu la cảnh thực lực tránh đi tất cả địa khí dâng trào. vẫn cùng ám ảnh các tử sĩ dây dưa không nớt vừa mới đó là cái gì thật là lợi hại dạ dương không khỏi cảm thán nói dạ mộng vũ nhấc chân đá đá một đầu dị thú bị nổ đoạn cánh tay lần này cuối cùng đem những quái vật này toàn giải quyết không dạ ca thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm phương xa còn không có mặt đất lần nữa chấn động đ à n thú chạy như điên tiếng bước chân chỉ thấy phương xa trên đường chân trời lại xuất hiện c h í ít mấy vạn con dị thú cùng kỷ linh cùng vương ân quân đội bọn hắn hiển nhiên cũng theo bạch thành rết ra đến rồi t a x u hít sâu một hơi đến cùng còn có bao nhiêu a dạ tiêu n h a o mắt lại cười nhạt một chút đủ còn lại hắn đến giải quyết là được dạ tiêu chậm rãi lơ lửng mà lên bay đến không trùng chắp tay trước ngực ngưng tụ hồn lực cùng ma mà khí màu đỏ hồn lực cùng màu đen ma mà khí tại dạ tiêu t r u n g quanh thân thể lẫn nhau l ậ lờ hình thành từng đoàn từng đoàn mở mịt năng lượng hỏa diễm bao phủ dạ tiêu toàn thân chứng cứ q u ố n quanh năng lượng như là vết máu bốc lên chập trùng khủng bố khí lưu ba động để đại địa cũng vì đó rung động ông ngong ông ông ông đại địa vỡ ra mặt đất đá vụn lơ lửng mà lên không khí phảng phất đều tùy theo sôi trào những cái tiêu băng mà tới dị thú cùng kỳ linh đều bởi vì lúc u lung n g la lây lung mặt đất có c h t đứng không vững. b ạ h t i này cũng Lúc dừng ngầm nhìn về phía không trung. n tạm thời tay, phía đầu về dạ tiêu ở trên bầu trời liền như là trên bầu trời mặt trời lô đen bắt dai ma hóa dị năng dạ tiêu một đôi mắt vành mắt biến thành màu đen tuyển c h i ế g cứ tại trung quanh hắn khí lưu từ từ m á h liệt máu ngục vòi r ồ n g núi chỉ một thoáng lấy dạ tiêu làm trung tâm trên bầu trời màu đen cùng huyết s ắ c tương giao năng lượng khí lưu cùng mặt đất hình thành khí lưu đụng vào nhau hình thành một đạo liên tiếp thiên địa chỉ ít cao mấy ngàn thước ma khí vòi rồng màu đen cùng huyết sắt hai loại khí lưu màu sắc hình thành siêu cường phong bạo đem mặt đất vô số dị thú Quỷ、linh, vương ân binh sĩ toàn bộ cuốn lên đến không trung vương anh hô long long long tạch tạch tạch soạt từng cây từng cây đại thụ bị rút lên cuốn lên đại địa xuất hiện tầng tầng nước ra lều trại đại thụ tảng đá cũng toàn bộ đều bị cuốn bay lên dạ các bọn hắn đang lay động bên trong cơ hồ đều đứng không vững nhưng dạ tiêu khí lưu phong bạo rõ ràng là chọn người sẽ chỉ cuốn lên những dị t h u kia ma hóa nhân cùng quỷ linh mẹ của ta đoàn giã nằm dạp trên mặt đất cố gắng nắm lấy mặt đất hoảng s ợ muôn dạng đây thật là nhân loại lực lượng ạ vương nông lắp bắp nói ta chúng ta trước đó nếu như không có đầu hàng lời nói Có c phải là ò những dự đ ị n c cái kia màu nhân đen cùng huyết sắc khủng bố khí lưu năng lượng mặc dù là lưu động lại cơ hồ đã tiếp cận thực thể phải nói là vòi rồng núi mấy bạn con dị thú quỳ linh ma hóa nhân theo khí lưu bay đến không trùng bị vòi dòng núi cuốn vào nháy mắt liền trực tiếp bị cường độ cao thực chất hóa ma khí năng lượng ép tới vỡ nát cái k i a xoay tròn vòi dòng núi thật giống như một tòa to lớn liên tiếp thiên địa nghiền nát cơ đồng dạng tất cả bị hút vào đi sự vật đ ụ n g một cái liền nát vỡ nát về sau trực tiếp bị năng lượng khí lưu trôi h ó a khí ngay cả c ậ n cũng không còn khá lắm dạ ca thầm nghĩ một chiêu này mặc dù tại trò chơi kịch bản gờ gờ bên trong g ặ p qua nhưng tận mắt nhìn đến vẫn cảm thấy càng thêm k h á t c ư ơ n g quả thực liền cùng tận thế đặc hiệu đồng dạng Tại trong trò chơi bản, kỳ lực lực một chiêu này ảnh hưởng phạm vi thực tế quá lớn cái kia một cây liên tiếp thiên địa dài mấy ngàn mét cột khói không ngừng thôn vệ bốn phía không khí cùng vật thể phương viên mấy cây số bên trong phe địch đơn vị toàn bộ đều bị nó hút đi vào thôn vệ bạch thành các binh sĩ hoảng hốt tiếng gào thét tiếng kêu cứu huyết nục thân thể tiếng nổ còn có binh khí bị khí lưu nghiền nát thanh âm đều tại khủng bố gào thét khí lưu phong bạo âm thanh xuống hoàn toàn bị che giấu những cái kia theo ma khí cùng hồn lực cùng một chỗ xoay tròn c u ố n vào vòi rồng trên núi huyết sắc cũng c h ư a không rõ đến tột cùng là máu màu sắc còn là hồn lực màu sắc bạch tiến tại mặt đất kiên trì hồi lâu nhưng cuối cùng cũng bị cái kia khí lưu cường đại vòng xoáy cuốn đi hắn, bị cuốn tiến vào vòi núi nội bộ. hắn cũng là một cái duy nhất nhìn thấy cái này máu ngục vòi rồng núi phong bạo trong vòng xoáy bộ tình huống bạch tiến cố gắng mở to mắt tại mạnh mẽ khí lưu xuống. cơ hồ tất cả sinh vật bị c u ố n vào vòi dòng núi trong náy mắt đều sẽ bị trực tiếp vặn b ẹ o xé rách thành dòng máu dạp tiêu hát sắc ma khí cùng huyết sắc hồn lực tương giao cùng một chỗ hai loại khí lưu đồng thời lấy phương hướng ngược xoay tròn lưu động hình thành cùng loại cối xay thịt hiệu quả thân thể máu thịt căn bản đánh không được lực lượng kinh cùng này bạch t i ễ n bên ngoài thân hộ giáp cũng khi tiến vào vòi dòng núi trong náy mắt trực tiếp gỡ ho a u nờ g i một tiếng nổ tung hóa thành vô số lóe sáng sắt thép mạch vỡ sau đó lại theo mạch vỡ cấp tốc bị khí lưu nghiền thành cực nhỏ đã mải xem như bị hắn triệt tiêu một bộ phận uy lực lại thêm mới không có thịt nát sưng ơ tan chỉ thấy dạ tiêu lơ lửng tại vòi rồng trong ngọn núi vòng xoáy trung tâm giống như trên bầu trời mặt trời lô đen tại trong vòng xoáy càng trứng mắt bạch tiến đôi mắt lấp l ó e tử quang là ma h ó a nhân hắn thấy cảnh này cũng không có bất luận cái gì h o à n g hốt tâm lý ma hóa về sau tạo thành thị sắt cùng chiến đấu dục vọng ngược lại là để hắn muốn chủ động xông đi lên cùng dạ tiêu quyết một trận thắng thua đáng tiếc mặc dù hắn tiến vào vòi rồng trong ngọn núi không có thịt nát sưng tan nhưng thân thể của hắn ở trong này vẫn như cụ không thể động đậy tại cường lực khí lưu dưới sự ảnh hưởng hắn có thể mở to mắt cũng đã l à phi thường khó khăn sự thế mà còn có một cái không chết d ạ tiêu rất hứng thú nhìn xem hắn không hổ là nam cảnh đệ nhất tướng quân cường độ thân thể vô cùng đồng à. giống b ạ c h tiên trong cổ họng phát ra g i ã thú ma âm ngầm nhẹ bên ngoài thân tiêu tán ra nồng đậm ma khí dựa vào ma lực lượng hắn rốt cục tại mạnh mẽ khí lưu xuống miễn cưỡng xê dịch năm cm d ạ tiêu hiếp hiếp mắt a tên đáng thương nói hắn chậm rãi giơ tay lên hơi anh trên đại địa luồng khí xoáy chậm rãi yếu ớ t phong bạo dần ngừng lại cái kia thôn thiên p ệ địa huyết sắc vòi d ò n núi cũng chậm rãi từ thực chất hóa sơn mạch t h thể dần dần yếu bất thành gió lốc khí lưu sau đó chậm rãi tàn biến một mảnh đen kịt mây đen dày đặc bầu trời cũng rốt cục dần dần tàn ra mặt trăng lại xuất hiện bạch t i ễ n theo cao mấy ngàn thức không trung thẳng đứng rơi đập xuống mặt đất phanh một tiếng vang thật lớn nặng nề g h mà rơi trên mặt đất ném ra một cái cự đại h ồ sâu k bạch tình kinh hô một tiếng vội vàng chạy tới o à n giã vương ông lôi hạ còn có bạch t i ễ n mấy cái bộ hạ cũng liền bận bịu chạy qua da ca ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy dạ kêu có một cái tay lơ lửng ở trên trời từ không trung chậm rãi rơi xuống trên bầu trời chiếm cứ đến hàng vạn mà tính linh hồn màu đen linh thể những này linh thể giống như là nòng nọc như nâng cái đôi thẳng dài quanh quẩn trên không trung một trận về sau toàn bộ đều bị dạ kiêu h ú t tới tiến vào thân thể của hắn tựa hồ là thứ gì bị hắn hấp thu đó là cái gì dạ ngọc vũ nhìn xem một màn này không hiểu hỏi dạ ngọc long n h ế t môi nhẹ nhàng cười một tiếng là dạ kiêu thúc thúc ma hóa thiên phú dạ ra người mỗi m ộ i đ một n g ma hóa thiên phú dạ g ra người mỗi một cái đều có một hạng đặc thù ma hóa thiên phú tỷ như dạ ca dạ ngọc long có thể biến thân trở thành ma nhân hình thái dạ thắng hùng có thể dựa vào nữ t dạ tiêu ma hóa thiên phú thì là có thể thôn vệ cái khác ma thuộc tính sinh vật chỉ cần giết chết một cái ma thuộc tính sinh vật đơn vị liền có thể thôn vệ hết hắn khi còn sống bộ phận lực lượng tăng lên ma lực của mình cũng chính bởi vì cái thiên phú này để dạ tiêu trở thành nhân tộc trong đế quốc trẻ tuổi nhất tu la cảnh cường g i ả tối đỉnh dạ ca nhìn xem cái k i a đầy trời trôi nổi đến hàng vạn mà tính màu đen linh thể toàn bộ đều bị dạ tiêu h ú t tới liền dạ ra nội bộ đều không có mấy người biết dạ tiêu ma hóa thiên phú cụ thể hiệu quả là cái gì vương ân đương nhiên cũng không biết kết quả thế mà phái mấy vạn ma hóa dị thú đến dạ tiêu tới trước mặt dạ ca nghĩ thầm thoáng một cái thật hút thoải ta phát cho hắn Phe địch sự sợ là buộc ca bên mái. đại chuyên dạ ca con ngươi lấp lóe khoa học kỹ thuật q u a n huy xem xét dạ tiêu bản g thuộc tính chỉ thấy dạ tiêu thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm đã đạt tới tháng chín năm một cách đột phá thiên khải cảnh cơ bản cũng chỉ có lâm môn một cước chỉ thấy dạ tiêu hấp thu mấy vạn ma hóa dị thú ma lực chậm rãi từ không trung rơi xuống dạ tiêu đi đến bên người dạ ca nhìn hắn một cái nháy một bên con mắt kiểu gì cha ngươi xoay không dạ ca nếu như ngươi không nói câu nói này ta còn cảm thấy ngươi thật đẹp trai nói liền phá công ngươi tiểu t ử túi này còn không bằng trước kia đáng yêu dạ kêu đem một cái đại t h ủ đắp lên dạ c a trên đầu hai người lại từ từ đi tới bạch t i ễ n trước mặt bạch t i ễ n nằm đang bị đập vỡ ra đến trên mặt đất toàn thân cao thấp áo giáp đã vỡ nát biến mất quần áo cũng đã rách rách dưới dưới liền thân thể của hắn đều có thật nhiều khối không trọn vẹn chỗ ngực thậm chí có một chỗ to lớn lỗ hổng có thể trực tiếp xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng trông thấy nội bộ, bộ phận cơ thịt h ậ m chí là bạch cốt âm vũ bất quá tại thân thể của hắn không trọn vẹn những cái kia bộ vị ẩn tản mát ra mà Đoàn còn có vài còn người giã có khác c xích sắt đột nhiên kéo căng chăm chú trói khóa lại thân thể của hắn tứ chi Lần n à một chiêu luận trực h nào u đều ộ n g r tiếp diệt đi mấy vạn tiểu quái cùng tiểu binh đem tất cả thương binh đưa đi trị liệu dạ ca lao xuống mặt người phân phò nói vừa mới những dị thú kia đều là ma hóa sinh vật phải nhanh xử lý tránh lại xuất hiện ma khí lây nhiễm tình huống như vậy vâng một sĩ binh lập tức xuống dưới xử lý sơ ảnh dạ ca lại quay đầu nói ngươi đi quét dọn chiến trường nhìn xem còn có hay không còn sót lại cá lọc lưới được ly sơ ảnh nhẹ gật đầu quay thân đi Dạ hỏa này làm sao bây giờ dạ ngọc long q u a n h tay nhìn xem bị màu đen xích sắc không chế lại bạch tiến hỏi dạ thanh tâm nói hắn bị ma hóa trừ chúng ta dạ ra bên ngoài những nhân loại khác thể chất căn bản là không có cách tiếp nhận ma khí đối với tế bào ăn mòn cũng vô pháp tự chủ khống chế m a lực giữ lại mệnh của hắn cũng là tra tấn giết hắn đi không bạch tình c á n môi trông mong nhìn về phía dạ ca đừng giết anh ta van cầu ngươi dạ ca bạch tình chậm rãi quỳ xuống đoàn g i ã lôi hà bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ bạch tình quỳ chậm rãi chuyển đến dạ ca trước mặt vươn tay kéo hắn một cái g ó c áo âm thanh run run y van cầu ngươi ta ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì dạ ca bạch tính nô lên miệng tội nghiệp coi như để ta làm ngươi tiểu lão bà đều có thể bên cạnh cao thâm t u y ế t dạ ca dạ ca khỏe miệm giật một cái ngươi là cảm thấy ta tương đối dễ nói chuyện đúng không bạch tình ừng đáng tiếc ngươi lầm trên nguyên tắc đồ vật ta chưa từng sẽ bởi vì người khác cầu tình mà mềm lòng cải biến dạ ca nhàn nhạt nói sau đó quay đầu nhìn về phía dạ kiêu ngươi cảm thấy thế nào dạ kiêu sờ sờ cái mũi ta ngược lại là giữ lại hắn còn có chút tác dụng ta muốn hỏi hắn chút chuyện bất quá giống bạch tiễn lần nữa phát ra một tiếng ma hóa dữ tợn gào thét l i ề u mạng muốn tránh thoát xích sắt chói buộc nước bọt đều cơ hồ muốn phun đến dạ kiêu trên mặt dạ kiêu bông tay bất quá nhìn hắn bộ này không có lý trí bộ dáng đoán c vừa n hắn g c dứt lời chân trời liền truyền đến một cái long hưng vệ gọi tiếng mấy chục con long hưng từ chân trời bay tới sau đó đến dạ ca trước mặt của bọn hắn chậm rãi rơi xuống một thân màu lam pháp sư trường bảo vũ lê từ trong đó một đầu long hưng trên lưng nhảy xuống tới cùng hắn cùng đi còn có cái khác mấy cái dạ gia chiến sĩ cùng bán thu nhân m ặ n gỗ Xem xem, c á vũ lê theo pháp sư bảo trong tay áo cầm ra một chi dược tề dạng ca cầm dược tề đi tới bạch tiễn trước mặt một châm liền hướng cổ của hắn đánh tới nguyên bản nóng này không thôi bạch tiễn tại tiêm vào dược tề về sau Cấp bạch i tình r thử c u n thăm dò hô tên bạch tiễn bạch tiễn con người dần dần có tập trung ngầm đầu lên nhìn về phía dạ ca mọi người xem ra lý trí là khôi phục dạ ca nói bất quá đây cũng chỉ là tạm thời khôi phục mà thôi vũ lê kháng ma dược ờ tề chỉ có thể nhằm vào bị ma khí ô nhiễm không lâu người bạch tiễn loại này là thuộc về thân thể đã hoàn toàn bị hắc cám chi huyết ăn mòn ma hóa sâu vô cùng kháng ma dược tề chỉ có thể làm được tạm thời thanh tỉnh để hắn ngắn ngủi khôi phục nhân tính thế nào bạch tiễn tướng quân dạ kiêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn biết mình là ai không bạch tiễn nhìn một chút dạ kiêu thanh â m suy yếu ngươi là dạ kiêu là ta dạ kiêu cười nhẹ hiện tại ngươi nên biết ngươi cho tới nay ngốc ngốc bán mạng chủ công là cái dạng gì người a bạch tiễn bất quá bây giờ ta cũng không có thời gian chào phú ngươi dạ kiêu nhìn xem ánh mắt của hắn ta hỏi ngươi vương ân sai người chế tạo đ ồ n không chi môn khởi động vận tải trang bị ở nơi nào đ ồ n không chi môn khởi động vận tải trang bị dạ dương n g h i hoặc đó là vật gì dạ ca nhẹ nhàng nói cho đến trước mắt không gian thuộc tính siêu phàm lực lượng còn không có cái nào nhân loại siêu phàm giả có thể phi thường ổn định lại thời gian dài k h ô n g chế l i ê n xem như không gian hệ ma pháp sư hoặc là kẻ dị năng cũng nhiều nhất chỉ có thể giống như là vừa mới người lao pháp sư kia mở ra như vậy một cái cỡ nhỏ lại ngắn ngủi cộng không gian mà thôi muốn khống chế phạm vi lớn không gian truyền thống nhất định phải dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng đến tiến hành phụ trợ duy trì dạ dương nghe được nửa ngộng nửa hiểu ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ ca ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện dạ ca nhiều đọc sách tầm quan trọng dạ dương không sai dạ t i ê u nhàn n h ạ t nói vừa mới ta đã nhận được gia tộc truyền đến tình báo nam cảnh từng cái địa khu xuất hiện c h í ít ba mươi mấy phiến cổng không gian nico lát huyết tộc quân đội đã thông qua những n à y cổng không gian xâm lấn nhân tộc địa giới đám người nghe nói như thế lập tức đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ vương ân mở ra nhiều như vậy có thể truyền t ố n g mấy chục vạn đại quân cỡ lớn cổng không gian tuyệt đối không thể nào là chỉ dựa vào một hai cái không gian hệ siêu phàm giả lực lượng dạ kiêu ánh mắt bình tĩnh thanh âm lại lạnh lùng nói vương ân trước kia là nam cảnh chố t ể hắn khẳng định là lợi dụng hắn nam cảnh công tức thân phận t r i tiện tại nam cảnh mấy nơi xây dựng có thể giúp ổn định không gian hệ phù văn t r i lực khoa học kỹ thuật trang bị những này trang bị thật giống như tháp tín hiệu để nam cảnh cổng không gian có thể trực tiếp liên tiếp đến đế quốc lãnh thổ phạm vi bên ngoài địa phương mà lại loại này khoa học kỹ thuật trang bị là cái cực lớn công trình không có trăm năm căn bản xây dựng không r a ba o q u á trăm n h ữ linh a chín cái này nói rất dài dòng một một chương ba trăm linh chín cái này nói rất dài dòng một một mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh vốn cho là vương ân công tức tạo phản là hắn làm chuyện xấu xa bị v ạ c h trần bị buộc rơi vào đường cùng kết quả không nghĩ tới hắn thế mà sớm cũng có dạ t â m bạch t i n h ở bên cạnh nói ca ngươi hiện tại biết đi ngươi một mực hiệu c h u n g chính là cái dạng gì người bạch tiễn t r ở m ặ t vương ân vừa mới tại bạch thành mở ra nam cảnh các nơi cộng không gian như vậy đã nói lên bạch thành thành nội khẳng định có vương ân kiến tạo không gian năng lượng chuyển trang bị dạ kiêu híp mắt hỏi hắn bạch tiễn tướng quân ngươi làm bạch thành cấp bậc cao nhất chiến tướng hẳn phải biết một chút nội tình a bạch tiễn dừng một chút nói vương ân cũng không cùng ta nói có quan hệ cộng không gian trang bị sự tình bất quá t a đại khái có thể đoán được hắn xây dựng ở nơi nào ta đã từng tại bạch thành có từng thấy rất nhiều người hướng một cái địa điểm vận chuyển vật tư rất tốt dạ tiêu nhẹ gật đầu tiêu liền làm phiền ngươi dẫn đường đi dạ tiêu dạ c a bọn người dẫn đầu quân đội tiến vào bạch thành vương ân cùng lao pháp sư chạy quân đội của hắn cũng toàn bộ đuổi theo ra đến bị dạ tiêu một chiêu đưa lên trời cho nên hiện trường cửa thành mở rộng cơ hội không có chút nào phòng thủ dạ ra quân đội cơ hội là n ê n ngang tiến vào thành không nghĩ tới cuối cùng công phá cửa thành thế mà dễ dàng như vậy dàng ọ c long nói bất quá sau khi vào thành còn là sông ra không ít dị thú cùng bỉ linh dạ thanh tâm nói xem ra vương ân còn là lưu lại một chút cái đôi dạ ngọc long cười n h ạ t một chút một cái tung người theo xương lang trên lưng nhảy dựng lên hai tay bắt lấy một đầu cự hùng dị thú tay không n g ạ n h sinh sinh liền đem hắn miệng xé ra thành hai nửa dạ dương dạ minh đêm trang chờ một đám dạ da tiểu bối cũng nhao nhao đậu thủ dạ ca thì bình tĩnh c ư ờ i tại xương lang trên lưng cùng dạ tiêu cao thâm tuyết vũ lê bọn người ở phía sau chậm rãi đi tới trận này nam cảnh chiến tranh đánh tới hiện tại hắn đã không quá cần tranh đoạt chiến tích điểm tích lũy điểm này tiểu quái hoàn toàn không cần đến hắn tự mình đậu thủ dạ tiêu nhìn hắn một cái ngươi tiểu tử này, trên thân đến cùng còn lưu lại bao nhiêu bí mật ngang Dạ ca ra vẻ ngây thơ trừng mắt nhìn thiếu cho ta b á n manh ngươi biết ta đang nói cái gì liền lao tử ngươi đều giấu đúng không Dạ ả tiêu nhất miệng n g ư ơ i yêu g i ấ u linh h ỏ a là chuyện gì xảy ra loại này thánh lâm cảnh linh yêu tài năng không chế hòa diễm vì sao lại ở trên người của ngươi xuất hiện Dạ ca ngón tay gãi gãi mặt cái này sao nói rất dài dòng Dạ ả tiêu vừa mới tấm kia địa sát phủ làm à u đỏ phẩm chất bảo vật phù đ ư c a ai cho ngươi g i ca mmmm khả năng này nói đến lời nói càng dài còn có Dạ ả i ê u bản khởi cái mặt vừa mới ngươi lập tức theo địa cảnh đột phá đến bách hoàn cảnh dù n g chính là cái gì cấm kỵ công pháp nơi nào học được cái kia chiến tranh học viện hiệu trưởng dạy ngươi loại công pháp này hẳn là đối với thân thể có tổn thương cực lớn a nữ nhân kia làm sao cái gì đều dạy ngươi Dạ ca khả năng này cũng không quá dễ nói Dạ ả i ê u mãnh Dạ ca muốn không ngươi đừng hỏi đi Dạ ả i ê u Dạ ca nếu không ta còn muốn nghĩ biện pháp biên nói dối lừa ngươi thật phiền t o á i giả kêu mẹ nó ngươi giả kêu vươn tay bóp lấy g i ca khuôn mặt nghĩ lại r ụ trở về Ôm lấy tay, hai rồi. được nếu g như đột phá đến thiên phách cảnh chẳng những cần tiêu hao càng nhiều tuổi thọ thời gian càng là chỉ có thể duy trì nửa ngày tà hữu lại hướng lên lời nói có thể thời gian duy trì cũng sẽ ngắn hơn tác dụng phụ lời nói cũng là không cần quá lo lắng g i ạ ca nói chúng ta có biện pháp bổ sung trở về có hệ thống tồn tại g i ạ ca cũng không lo lắng cho mình sẽ thiếu khuyết tuổi thọ trong trò chơi có thể bổ sung nhân vật tuổi thọ đạo cụ cũng không ít tương lai phiên bản trong nhiệm vụ cũng có chuyên môn cho nhân vật kiếm lấy tuổi thọ giá trị nhiệm vụ đặc thù cho nên g i ạ ca không có chút nào hoảng trong lòng ngươi có ít lời nói đó là đương nhiên là tốt nhất g i ạ kêu i thấy hắn bộ này đã tính trước bộ dáng cũng hơi yên lòng một chút từng đầu dị thú tại dạ ra đám người quét dọn xuống ẩm vang đổ xuống thanh nội một mảnh hỗn đột nguyên bản cao lớn công trình kiến trúc hiện tại chỉ còn lại thùy rách nát không chịu nổi các loại không c h ọ n vẹn thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên đường cái giống mặc bộ mang theo cái lưỡi búa lớn cùng lang nha bồng sông lên phía trước nhất phát ra bán thú nhân chiến giống một đường xuống tới g i ế t không ít dị thú vừa mới hắn tới chậm chưa kịp tấu lên chiến liền kết thúc cho nên bây giờ muốn g i ế t thương khoái ha ha ha ha ha ha. thật là sàng khoái mặc bộ lại bổ ngược lại một đầu dị thú về sau thô u cậy cất tiếng cười to rất lâu chưa từng làm cầm á lúc này hắn cảm thấy được hậu phương tàn tạ kiến trúc vách tường đằng sau giống như có đồ vật gì ừ n còn có ai tránh ở nơi đó cho bản đại gia đi ra mặc ngộ quay người lại thân thể cao lớn như là giống như xe tăng đ ỗ n g nhiên phá tan cái k i a mặt tàn tạo vết tường sau đó vô ý thức một bữa liền đột nhiên vung ra ngoài một cái tiểu nữ hải run lẩy bẩy ngồi tại phế tích trong nơi hẻo lánh sắc mặt trắng bệnh toàn thân tràn đầy vết máu hoảng sợ nhìn qua hắn nhuốm máu lơi búa lớn ở trước mặt nàng mười cm đ ỗ n g nhiên ngừng lại ừ mặc ngộ đem dịu thu hồi lại gãi gãi đầu thế nào là người dạ ca nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn theo x ư ơ n g lang trên lưng xoay người xuống tới đem một kiện áo choàng đắp lên nữ hải trên thân nhẹ giọng hỏi cha mẹ ngươi đâu nữ hải không nói gì khả năng nàng đã sợ h ã i đến nói không ra lời chỉ là quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó nam hai cỗ cũng không hoàn chỉnh thi thể dạ ca trầm mặc một chút k h o á t tay một cái hai cái nữ kiếm sĩ liền đi tới đem nữ hải mang đi a số nói kỳ quái vì sao lại biến thành d ạ n g này chúng ta cũng không có tấn công vào thành a làm sao nơi này giống như đã bị người rết chóc qua bộ dáng cao thâm tuyết nhàn n h ạ t nói nhìn xuống đất trên mặt những vết rách kia vừa mới vương ân triệu hoán đi ra những cái kia ma hóa dị thú không phải chỉ là triệu hoán tại chúng ta nơi đóng quân vị trí vùng bình nguyên kia nam cảnh từng cái địa phương còn có bạch thành thành nội khẳng định cũng xuất hiện không ít dị thú ly sơ ảnh kinh ngạc như vậy những người này đều là bị ừng dạ ca nói cũng đều là bị những cái kia chui ra ngoài ma hóa dị thú xé nát khả năng có càng nhiều đã bị nuốt đến trong bụng đi vũ lê nhẹ nhàng mí môi quá đáng thương ly sơ ảnh tức giận không thôi ngay cả mình thành nội con dân đều cầm đi đốt dị thú vương ân tên kia thực tế là quá tán g tận tiên lương cách đó không x a bạch tiễn nghe nói như thế trong lòng ngũ vị tạp trần hắn nhìn qua bị dị thú phá hư đến một mảnh hố nội bạch thành có một loại nói không nên lời tư vị dù sao nơi này là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương từ khi hắn bị vương ân tu h dưỡng về sau hắn vẫn sinh hoạt ở nơi này đây chính là chiến tranh giá ca lắc đầu tận lực không nhìn tới thành nội t h n g trạng sau đó nhìn về phía bạch tiễn bạch tiễn tướng quân ngươi nói trang bị ở đâu bạch tiễn nói ngay ở phía trước rất nhanh mọi người đi tới một gian cũ kỹ ma pháp sư phòng nhỏ đoạn thời gian trước vương ân thường xuyên cùng vị lão pháp sư kia ở chỗ này ta mấy lần đi nơi nào đều có cảm thấy được nơi đó có một cô thuộc tính đặc biệt năng lượng bạch tiễn giải thích nói ta nghĩ bên trong nhất định có cái gì dạ ca nhẹ gật đầu đẩy ra phòng nhỏ cũ kỹ cửa gỗ đối diện liền phá đến một c ố mục nát đầu gỗ mùi nấm mốc dạ ca bóp lấy cái mũi bàn tay phẩy phẩy gió đi vào trong、soát. nơi này mùi vị gì mặc bộ cũng cố gắng đem hắn mũi to lô bóp lấy rất lớn giọng la hét dạ ca thuận cách vang lên cái thang đi xuống phát hiện nơi này có một cái rất lớn phòng thí nghiệm hắn vây tay để thủ hạ người chia ra lục soát sau đó liền chẳng có mục đích ở trong này nhìn khắp nơi đến xem đi vũ lê hiếu kỳ cầm lấy trên bàn một chút bình, bình lọ lọ lại l a y h a y một chút trên bàn thí nghiệm một chút dụng cụ nhìn kỹ một chút sau đó nói chủ nhân n hắn phó chức nghiệp cũng hẳn là một vị luyện kim thuật sư mà lại có lẽ còn là một vị hắc cám p h ủ văn sư dạ ca kia là khẳng định bằng không thì cũng không thể đem hắc cám chi huyết cải tạo thành cái dạ n g kia bạch tiến cùng bạch tình còn có đoàn d ã bọn hắn người liên căn cũng cùng theo vào bạch tiến trên thân bị còn mấy trọng còng sắt cùng cấm ma xích sắt chính là vì dự phòng hắn ma hóa tái hiện cái kia dạ ca thiếu ra bạch tình m í môi lúc này bỗng nhiên nói ta biết lúc này nói khả năng này có chút không quá phù hợp nhưng là dạ ca dùng cái mông nghĩ cũng biết nàng muốn nói điều gì ngươi muốn hỏi ta có hay không biện pháp có thể cứu một chút ngươi ca bạch tình ừ m không cần nghĩ không thể nào dạ ca nói ngươi bạch tình vừa bất t ứ c lại hủy khuất nết lên miệng ta ta trước đó đều đáp ứng làm cho ngươi tiểu lao bà đều có thể ngươi làm sao còn dạ ca tức xạ mặt lại cùng cái này không quan hệ tôi ta sau đó quay đầu nhìn về phía vũ lê tiểu lê ngươi cùng với nàng giải thích vũ lê kinh ngạc nhìn bạch tình nghĩ thầm ca ca làm sao một trận nam cảnh chiến tranh đánh xuống lại thêm ra một cái tiểu lao bà rồi sau đó nghe tới dạ ca gọi nàng danh tự lại lấy lại tinh thần lập tức giải thích nói ta vừa mới kiểm tra qua bạch tiễn tướng quân tình trạng cơ thể hắn tiêm vào ra cường phiên bản hát cám chi huyết thể nội ghen tế bào đã hoàn toàn biến dị ma hóa cái này cùng bình thường bị ma khí ô nhiễm người không giống bạch tiễn cùng khúc khúc tình trạng hoàn toàn không giống khúc khúc sử dụng hát cám chi huyết là bạo b í n h thanh vị để cho nàng chống cự ma khí đối với thân thể ăn mòn chuyên môn cải tiến đi ra ôn hòa phiên bản thời gian dài sử dụng để thân thể nàng đã thích ứng hát cám vi sinh vật tăng thêm thể chất của nàng đặc thù lại thêm vũ lê thuốc ức chế nhiều như vậy nặng nguyên nhân cuối cùng mới có thể cùng trong cơ thể nàng ma hóa chi lực chung sống hòa bình mà vương ân cho bạch tiễn sử dụng h á cám chi huyết thuần túy là vì để cho ma h bạch tiễn hiện tại có thể tạm thời bảo trì lý trí cũng đã là rất khó được sự tỉnh bạch t i n h n g à miệng m chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp rồi sao không có dạ ca nhàn n h ạ t nói ý chí của hắn sẽ dần dần bị hắc cám vi sinh vật tan mòn hiện tại đại khái vẫn chỉ là bảy tám mươi đi thằng đến ă n mòn đến một trăm linh đến lúc đó bất luận cái gì thuốc ứ c chế đều vô dụng bạch tình được rồi tiểu tình bạch tiễn cũng rất là bình tĩnh kết quả này ta nhận đoàn giã lôi h à vương mông mấy người nghe nói như thế đều lộ ra có chút khó chịu bộ dáng dạ ca quay đầu nhìn về phía bạch tiễn ồ không hổ là tướng quân đâu còn là xua đổi khỏi ý nghĩ bất quá ngươi sẽ không phải là bởi vì bị vương ân cô phụ cho nên cảm thấy còn sống cũng không có ý gì đi quả nhiên vẫn là yêu đương nào đâu bạch tiên n ế u mày làm sao có thể chỉ là nếu như còn có cơ hội lời nói ta muốn tự mình hỏi lại vương ân mấy vấn đề còn có yêu đương nào rốt cuộc là ý gì giá ca không có gì giá ca thiếu ra ly sơ ảnh lúc này theo một căn phòng khác đi tới tìm tới mất thất giá ca nghe nói gật gật đầu nhận một chút tay mang đám người cùng một chỗ hướng ly sơ ảnh đến gian phòng kia đi giá kêu đã tại gian phòng này hắn ngóc đầu nhìn qua trước mắt to lớn phủ văn khoa học kỹ thuật trang bị cái k i a trang bị tản mát ra mánh liệt màu lam h ì n h q u a n g chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn để hắn có chút meo mắt lại dạ ca bọn người cũng đi đến nhìn thấy trước mắt cái k i a khoảng chừng ba bốn tầng lầu cao to lớn phủ văn khoa học kỹ thuật trang bị dạ ca vẫn không khỏi trong lòng khẽ động cái này to lớn phủ văn khoa học kỹ thuật thiết bị bề ngoài tựa như là một tòa phóng đại bản máy tính bên trong thùng máy bộ trang bị chủ thể kết cấu từ một loại đặc thù hợp kim cấu thành kim loại m á i bộ mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn tụ năng lượng bản khối tất cả bản khối sắp xếp có thứ tự mỗi một khối bộ kiện đều tinh vi phù hợp tại trang bị dưới đáy có một cái năng lượng khổng lồ chuyển vận miệng có mười mấy đầu ống nước lớn như vậy tuyến đường tiếp lời cùng hắn tương liên cao thâm tuyết nhãn tình sáng lên h i ệ n nhiên nàng đối với dạng này khoa học kỹ thuật trang bị cảm thấy hứng thú vô cùng lập tức liền đến bên cạnh đài điều khiển bên cạnh khắp nơi xem xét chính là cái này dạ kiêu c ư i lạnh bọn hắn hẳn là dùng cái này trang bị phụ trợ mở ra cánh cử xem ra hẳn là vừa mới vương ân bên người người l a o pháp sư kia lấy ra g i a ca nói không nghĩ tới vương ân bên người còn có dạng n à y thiên tài tồn tại khả năng không phải ngày không thiên tài vấn đề cao thâm tuyết cầm lấy trên bàn một phần phụ văn bản báo cáo mở ra như vậy đại hình không gian hệ năng lượng phụ trợ chuyển trang bị nhân loại nắm giữ tài nguyên bên trong còn không có nguồn năng lượng có thể ổn định cung cấp loại trang bị này vận chuyển g i a ca n h ư mày thế nhưng là nó bây giờ không phải là ngay tại vận chuyển sao ra kêu ánh mắt ở trong mật thất quá qua sau đó hắn liền chú ý đến cái này trang bị tuyến đường liên tiếp tại một cái tự đại cùng loại tủ lạnh đồ vật bên trong dạ tiêu đi qua đưa tay đem hắn mở ra a một tiếng c h ó i thai tiếng kêu c h ó i thai chuyển ra chỉ thấy mười mấy đầu quỷ hồn bộ dáng quái vật theo cái k i a trong tủ lạnh trôi ra hướng dạ ca bọn người đánh tới chương ba trăm m ư ơ i vong linh phong cấm chương ba trăm m ư ơ i vong linh phong cấm dạ ca đôi mắt đ ố n g nhiên hết mắt vong linh sinh vật nơi này làm sao lại cất ở đây ai nhiều vong linh sinh vật hơn nữa còn không phải bình thường vong linh bạch tình cũng có chút hoảng sợ làm ngự quỷ sư nàng lập tức liền cảm thấy được những vong linh này chỗ đ ặ t ủ cẩn thận đây đều là quỷ vương cấp bậc vong linh lại có trọn vẹn mười mấy đầu quỷ vương a theo một tiếng nói h nói h mảng n h ị siêu tần d u y gọi một đầu quỷ vương đã tay cầm vũ khí vọt ra đầu kia quỷ vương thân hình cao lớn mặc trên người tàn tạ áo giáp tàn tạ thân thể của hắn là hư thối nhục thể cùng màu lam linh hồn thể kết hợp màu da tái nhật như là sữa tươi trong tay nắm cầm trường kiếm cũng là một thanh cực kỳ đặc thù vũ khí thoạt nhìn là một thanh hoàn toàn vỡ vũ kiếm mảnh vỡ trong khe hở còn tàn mát ra màu lam q u ỷ dị ư quang b á cái kia quỷ vương phóng tới phía trước nhất dạ kiều g ơ lên một kiếm hướng hắn chém tới dạ kiêu hừ lạnh một tiếng đứng tại chỗ không động một bước cái kia linh hồn tàn kiếm còn chưa đụng phải hắn. liền phảng phất bị loại nào đó nhìn không thấy ma khí bình t h ư ớ n g ngăn cản ở ngoài tiếp lấy dạ tiêu trực tiếp đưa tay liền bắt lấy cái kia quỷ vương cổ quỷ vương lại chu lên một tiếng nhưng dạ tiêu lần này chỉ cho hắn nửa giây thét lên thời gian sau đó hắn thét lên liền im bặt mà dừng bởi vì dạ tiêu chỉ là nắm ngón tay vừa dùng lực hắn vong linh thân thể liền toàn bộ nổ tung biến thành một đống chất lỏng trắng tương chạy x u ô i đến trên đất sau đó hóa thành vong linh hồn khí tiêu tán mặt khác mấy đầu quỷ vương hướng dạ ca cao thâm tuyết bạch tiễn bạch tình bọn hắn xông lại bạch tiễn rút ra lăng sắt kiếm đinh một tiếng đón đỡ ở trong đó một đầu quỷ vương huy kiếm chém vào. sau đó cổ tay chuyển một cái trường kiếm đẩy ra đối phương linh hồn tàn kiếm một kiếm chạm xuyên đầu kia quỷ vương áo giáp cái này áo giáp bạch tiến hơi s ữ n g sở thế nào cảm giác làm sao nhìn quen mắt những vong linh này khí tức trên thân rất quen thuộc bạch t i n h dựng thẳng lên hai ngón miệng kinh động mặc nghiệm ngự quỷ c h i thuật nhất giai ngự quỷ thuật vong linh phong cấm mấy đầu giam cầm vong linh xích sắt liền bỗng nhiên theo nàng trong tay áo trôi ra trói khóa lại trong đó ba đầu quỷ vương bạch tình nghĩ thầm chỉ có ta một cái ngự quỷ sư muốn đồng thời thuần phục nhiều như vậy đầu quỷ vương chỉ sợ rất không có khả năng nhất giai ngự quỷ thuật vong linh phong cấm dạ ca dựng thẳng lên hai ngón cũng đồng dạng thi triển ngự quỷ tri thuật tại bạch tình ánh mắt kinh ngạc phía dưới dạ ca trong thân thể cũng chui ra năm đầu màu vàng xích sắt trói khóa lại trong đó năm đầu quỷ vương bạch tình dạ ca hắn thế mà cũng là ngự quỷ sư hắn không phải đã là kẻ dị năng võ giả ngự thú sư sao không phải liền xem như nhiều tu hắn đến cùng còn tu bao nhiêu siêu phàm nghề nghiệp a dạ ca n g h i ề n ngẫm nhìn xem cái này năm đầu bị hắn k h ô n g chế lại quỷ vương nói đến ta còn đang lo không có khế ước vong linh quỷ vật đâu không nghĩ tới lại có đưa tới cửa như thế nào Các ngươi muốn cùng là t A ký kết khế tiếp ta trực hiệu chung, ước, còn vì muốn là ba i ế n mất.、A3. năm đầu vong linh chiến sĩ phát ra điên cùng dãy r ủ i linh hồn di đảo dạ ca trong đầu tràn ngập vượt qua nhân loại thính giác tần suất linh hồn gọi tiếng cái kia c h ó i hai thanh âm chấn động đến hắn cơ hồ chóng đầu hoa mắt trên trán không khỏi c h ả y ra một tiêu mồ hôi a thật đúng là ở mỹ hắn bên ngoài thân phun g trào ra mạnh mẽ h ồ n khí không thể nghi ngờ là tại cùng năm đầu quỷ vương tiến hành đàm phán chống lại thanh hệ tịnh hồn quyết cũng đồng thời tại thể nội vận chuyển mạch tình cũng nhìn ra dạ ca muốn làm sự tỉnh t i ể u ra hỏa này điên lấy hắn địa cảnh thực lực lại muốn a không đúng hắn hiện tại là bách hồn cảnh nhưng liền xem như bách hồn cảnh lại muốn đồng thời thuần phục năm đầu quỷ vương đừng nói năm đầu một đầu cũng không thể mới đúng chứ quỷ vương cấp bậc vong linh thấp nhất cũng là lục giai vong linh sinh vật bách hồn cảnh siêu phàm giả cao nhất cũng chỉ có thể khế ước ngũ giai quỷ linh mà thôi dạng này cưỡng ép làm loạn sẽ bị quỷ vương phản vệ dạ kiêu cũng chú ý tới dạ ca tình huống có chút nhăn lại lông mày hắn không cách nào nghe tới dạ ca cùng năm đầu quỷ vương linh hồn đàm phán nhưng hắn có thể nhìn ra được dạ ca là muốn khế ước bọn hắn quá làm loạn dạ kiêu vừa định muốn lên trước ngăn cản nhưng mà sau một khắc, hắn liền phát hiện dạ ca lực ý chí lượng ngay tại điên cuồng tăng vọt n a m đầu quỷ vương cấp bậc vong linh chiến sĩ thế mà bị hắn gắt gao áp chế xuống đến đây đi Dạ ca trong đôi mắt lấp l ó e k i m quang toàn thân hắn ma khí h ồ n khí đồng thời bắn ra bên ngoài thân linh hồn chi lực trùng điệp ma sát phát ra sẽ rách tiếng vang thân thể của hắn cũng ẩn ẩn xuất hiện tiến vào ma nhân trạng thái dấu hiệu con người bốn phía t r ầ m rãi hiện hiện như là b ú c hơi vết máu màu đỏ rất nhanh liền rõ ràng khủng bố đe toàn bộ con mắt hoàn toàn báo khỏa bên ngoài thân làn da cũng trong nháy mắt ẩn ẩn xuất hiện màu trắng bạc cùng màu đen giao nhau á n a m đầu quỷ vương cấp bậc vong linh chiến sĩ phản phất trong khoảnh khắc đó nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật bọn chúng cái kia giống như xương khô cứng nhắc bộ mặt đen nhánh c h ố n g rông con người vậy mà hiện ra một cỗ kinh dị biểu lộ kết lang kết lang kết lang kết lang Dạ ca trên thân thể năm đầu màu vàng xích s ắ t cấp tốc g u về n a m đầu quỷ vương toàn bộ đều bị hắn phong ấn thu vào trong thân thể thế giới nháy mắt t h i ê n tĩnh hồng hộp hồ. hồng hộp hồ. hồng hộp hồ. Dạ ca cũng làm mẹn ở hơi thai thoát lực hướng mặt trước khẽ đạo trước mắt tầm mắt đều cơ hồ mơ hồ bất quá cũng may cao thâm tuyết kịp thời ở trước mặt của hắn xuất hiện ôm lấy hắn để dạ ca mặt dựa vào ở trên bờ vai của nàng phanh cái khác mấy đầu quỷ vương cũng phân biệt đều bị dạ ngọc lòng dạ thanh tâm ly sơ ảnh mỏng gô bọn hắn giải quyết hết dạ tiêu đi tới nhìn một chút dựa vào ở trên người cao thâm tuyết dạ ca thế nào rồi dạ ca giống như là đột nhiên thiếu máu đầu mơ màng bất quá cũng chỉ là nghỉ ngơi trong một giây lát liền chậm dai khôi phục lại n ở nụ cười ta không sao bạch tình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dạ ca lấy bách hồn cảnh thực lực đồng thời khế ước năm đầu quỷ vương hắn đến cùng là làm sao làm được mà lại hắn ngự q u cái tiêu n năm còn đầu quỷ vương lẽ là cuối ngự ỷ sư cùng giống như còn không phải bị hắn cưỡng ép phong ấn mà là tại cuối cùng trong nháy mắt can tâm tình nguyện cùng dạ ca thành lập linh hồn kế ước vừa mới trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà để năm đầu quỷ vương đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi như thế ừng dạ kiêu nhẹ gật đầu hắn cũng không có ý định hỏi nhiều dù sao tiểu tử thúi này cũng sẽ không nói hắn lại quay đầu nhìn một chút ở đây những người khác những người khác đâu có t h ụ thương không có không có một cái dạ gia chiến sĩ đáp lại nói ở trong này có mấy cái cường giả đỉnh cao vẹn vẹn mười mấy đầu quỷ vương mà thôi tổn thương không được bọn hắn vậy là được dạ kiêu nói b ấ t quá nói trở lại vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy đầu quỷ vương cấp bậc vong linh chiến sĩ đâu ta đột nhiên nhớ tới bạch tiễn lúc này tựa hồ nhớ tới cái gì dừng một chút nói vừa mới mấy cái kia vong linh chiến sĩ trên người bọn hắn áo giáp giống như đều là bạch thành trước kia trước kiểu c ũ hào chiến sĩ áo giáp đoàn giã nghe nói như thế xứng sở c h ầ m ngâm một lát tựa hồ cũng nhớ tới cái gì giống như thật là mà lại ta nhớ được loại này áo giáp chí ít đều là một trăm năm trước loại hình a c h ắ c không được ta thấy như thế nhìn qua mắt Dạ ả tiêu híp híp mắt xem ra vương ân là đem trước kia bạch thành siêu phạm chiến sĩ trộm tới làm loại nào đó thí nghiệm những cái kia chiến sĩ sau khi chết bởi vì oán hận cùng phẫn nộ liền biến thành q u vật vong linh bất quá hắn tại sao muốn làm như vậy đâu cao thâm tuyết đi tới vừa mới cái kia chứa đ ự n g vong linh sinh vật địa phương đến bên trong nhìn kỹ một chút phát hiện trên mặt đất có thật nhiều đặc thù văn tự hình thành loại nào đó nghi thức trật pháp xem ra nơi này cũng không chỉ là một cái phủ văn khoa học phòng thí nghiệm mà thôi cao thâm tuyết nhẹ nhàng nói nơi này còn là một cái tế đàn ra ca hỏi tế đàn trên mặt đấy này là thần tộc văn tự cao thâm tuyết nói những văn tự này tạo thành sắp xếp trật pháp là thời kỳ viễn cổ nhân loại hướng chúng thần khẩn cầu lực lượng thời điểm sử dụng tế đàn trật pháp hướng chúng thần khẩn cầu lực lượng bạch tình n h ư mày cái kia cùng nơi này không gian năng lượng chuyển trang bị có cái gì tất nhiên liên hệ sao nhân loại lực lượng không cách nào vận chuyển diện tích lớn như vậy lớn như vậy phạm vi khoảng cách xa như vậy cộng không gian cao thâm tuyết dừng một chút nói suy đoán của ta là vương ân đem những chiến sĩ này bắt tới đây dùng sinh mệnh lực của bọn hắn xem như thế phẩm hướng khống chế không gian chi thần minh đổi lấy khống chế không gian lực lượng lý sơ ảnh mười phần ngạc nhiên nói như vậy vương ân thế mà còn cùng thần minh có liên hệ mà lại thế mà dùng người sống sinh mệnh làm t ế phẩm cái này cái này hắn làm như vậy t h â n tộc thế mà cũng sẽ đáp lại hắn nguyện ý cho hắn lực lượng Dạ ca nhẹ nhàng nói chúng thần là cao cao tại thượng bọn hắn chỉ biết có người cung phụng ra tế phẩm thông qua tế tự hướng bọn hắn khẩn cầu lực lượng bọn hắn tâm tính tốt thu hoạch được vạn tộc tín đồ điểm tính ngưỡng tự nhiên liền sẽ cho lực lượng đến nôi tế phẩm cụ thể là cái gì bọn hắn như thế nào lại quan tâm đâu ly sơ ảnh ánh mắt phức tạp thế nhưng là dùng n g ư ờ i sống làm tế phẩm cái này thực sự quá vô nhân đạo thần minh không phải là thiện lương sao sao lại thế vậy coi như quá ngây thơ thần tộc bất quá cũng là lam tinh bên trong vạn tộc một trong số đó bọn hắn sở dĩ v ì thần là bởi vì bọn hắn tại siêu cổ đại vạn tộc trong chiến tranh thu hoạch được thắng lợi cuối cùng cho nên bọn hắn cao cao tại thượng khống chế thế gian tất cả siêu phạm chi lực làm ảnh này vạn tộc bản đồ thế giới quy tắc cùng trật tự kẻ chế định ngươi cho rằng dạng này chế định thế giới quy tắc kẻ thống trị có thể là cái gì thiện lương gia hỏa ha ha ha ha ha ha mà lại a dùng người sống làm t ế phẩm làm sao rồi nhân loại các ngươi không phải cũng thường là dùng sống súc vật làm t ế phẩm sao m o ngộ dừng một chút nói tiếp nhân loại các ngươi sở d ĩ cảm thấy súc vật làm tế phẩm không có gì hợp tình hợp lý là bởi vì trong đấy lòng đã cảm thấy bọn hắn là đê tiện sinh vật nhưng các ngươi đừng quên các ngươi nhân tộc ở trong vạn tộc xếp hạng cũng chỉ là chín mươi ba tên mà thôi ngươi cho rằng tại những cái kia cao cao tại thượng xếp hạng đ ứ t gãy đệ nhất thần tộc trong mắt nhân loại các ngươi địa vị lại so súc vật cao hơn bao nhiêu lý sơ ảnh yên lặng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải d ạ ca khuyên tay không nói gì chúng thần a trên thực tế làm vạn tộc bản đồ trò chơi này người chơi hắn biết rõ tương lai phiên bản nhân loại kịch bản đi hướng tại cực kỳ lâu về sau tương lai vô số cái phiên bản về sau n h â n tộc sẽ bị chúng thần thẩm phán n h â n tộc phát triển quá nhanh đáng sợ tiềm lực bị chúng thần coi là uy hiếp thế là liền đứng trước diện tộc nguy cơ tương lai còn có một cái cực lớn phiên bản đổi mới cơ hồ là hoàn toàn lật đổ trước kia cũ bản đồ cùng phó bản cái kia phiên bản danh tự d ạ ca hoàn toàn hiểu rõ xưng là hủy diệt kỷ nguyên các người chơi biết rõ nhân tộc đế quốc bản đồ từng cái thành bang đều bị toàn bộ hủy diệt mà còn sống sót dân tộc cũng từ đó đi đến phản kháng chúng thần con đường trò chơi cũng mở ra cùng k h ô n g chế thế gian các loại siêu phàm lực lượng các đại chúng thần chiến đấu t r u n g cực phó bản mỗi cái phó bản đều chỉ ít có thể có hai mươi cái người chơi tổ đội nhưng ngay cả như vậy thẳng đến giả ca xuyên qua đi tới cái thế giới này trước đó trong trò chơi các người chơi đều vẫn chưa đánh bại dù cho yếu nhất thần minh một một lần đều không có giả ca nặng nề thở ra một hơi đương nhiên đây đều là nói sau đều là hơn mấy trăm năm sau mới có thể phát sinh sự tình xem ra là vương ân tìm tới cổ đại văn minh tế h đàn mới thu hoạch được cùng chúng thần khẩn cầu thu hoạch thần lực phương pháp g i ê u nói như thế như thế ta không nghĩ tới phải biết trước mắt trong đế quốc chỉ có cơ liên cái này một tên thần thuật sư nói cách khác chỉ có đế quốc hoàng thất có được tế tự khẩn cầu năng lực không nghĩ tới vương ân thế mà cũng có bạch tiến nhìn xem trên mặt đất những vong linh chiến sĩ này thi thể lông mày hơi như gấp rất nhanh những vong linh kia chiến sĩ thi thể liền hóa thành một bãi bạch thủy sau đó dần dần lại hóa thành khói trắng t a n biến già ngọc long nhìn về phía g i ạ kiêu vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì g i ạ kiêu c h ậ m dai nói n i k o l a t huyết tộc quân đội đã thông qua cổng không gian tấn công vào nam cảnh nếu như huyết tộc thật chiếm lĩnh nam cảnh chúng ta dạ thành cũng sẽ không tốt qua cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải tìm tới vương ân n h n cái khác mấy cái không gian năng lượng chuyển cơ trạng đem hắn toàn bộ phá đi tiếp lấy lại c h ờ một chút dạ ca đột nhiên đánh gãy dạ kêu nhìn một chút hắn làm sao rồi dạ ca không có lên tiếng đi đến bạch t i ễ n trước mặt bạch t i ễ n tướng quân dạ ca nói ngươi lăng s á t kiếm cho ta xem một chút chương ba trăm m t ư ơ i hai triệt để khống chế nam cảnh cơ hội chương ba trăm m t ư ơ i hai triệt để khống chế nam cảnh cơ hội bạch t i ễ n một mặt nghi hoặc không rõ là có ý gì dạ ca cầm qua hắn lăng sắt kiếm dùng hệ thống quét hình một phen rất nhanh hắn liền phát hiện khảm nạm tại trên chuôi kiếm khối kêu bảo thạch vật phẩm tin tức thạch phẩm chất lam giới thiệu nhưng tại khoảng cách nhất định truyền lại thanh â m là cổ lao tu tiên môn phái dùng cho đệ tử cấp thấp ở giữa truyền âm c h i vật quả nhiên da ca trực tiếp đem cái kêu màu xanh biết bảo thạch móc đi ra sau đó trực tiếp trong tay ba b ó n nát đó là cái gì bạch t i n h hỏi tin tức thạch da ca liếc mắt nhìn bạch tiễn có người đem thứ này chứa ở trên thân kiếm không thể nghi ngờ là muốn giám thị nhất cử nhất động của ngươi thanh kiếm này hẳn là vương ân đưa cho người a bạch tiễn nắm chặt nằm đấm là xem ra hắn theo rất sớm trước kia liền bắt đầu để phòng ta thanh kiếm này là hắn hơn một trăm năm trước theo vương ân tử sĩ trại huấn luyện lấy tên thứ nhất thành tích trổ hết tài năng về sau vương ân tự tay đưa cho hắn khi đó hắn tự nhiên là cảm ơn rơi nước mắt coi là trở thành vương ân người tín nhiệm nhất không nghĩ tới vậy mà là dùng đến giám thị công cụ của hắn bạch tiễn v ẫ n nộ trong lòng dần dần lên cao hô hấp bắt đầu biến hóa phải gấp mà thô con người lần nữa lấp lóe ra ưu tử sắc nhàn nhạt ánh sáng nhạt tần ẩn, ẩn lại có lại lần nữa tiến vào ma hóa trạng thái xu thế uy k bạch tình ngay lập tức phát hiện bạch tiễn không thích hợp sợ anh của nàng lại muốn bắt đầu ma hóa n ổ i điên đoàn giã cũng khẩn trương nói xấu là hát cám chi huyết tác dụng đại ca lại bắt đầu bạch tình một mặt lo lắng vội vàng xông dạ ca nói dạ ca đại nhân làm phiền ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu bang dạ ca không nói hai lời d ơ chân lên liền đá vào bạch tiễn hạ thân bạch tiễn bạch tính ngốc t r ạ rồi ấy ấy miệng mở rộng đem nửa câu sau nói xong cứu ta ca bạch tiễn chính phẫn nộ đột nhiên cảm thấy hạ thân chuyển đến đau đớn một hồi kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt lập tức trở nên màu đỏ tía chậm dai khom người xuống nhịn không được đệ lại hạ thân ây cái kia nguyên bản ma hóa phát ra màu tí m vũ quan g con n g ư ơ i cũng lập tức khôi phục bình thường Dạ ca t ố t k h ô n g chế lại Dạ ả kiêu cao thâm t u y ế t những người khác thế nào Dạ ca nghiêng đầu nhìn xem bạch tiễn tỉnh táo lại hay chưa muốn hay không lại đến một ước không không cần bạch tiễn lung lay đầu ta đã khôi phục lại nói có một việc ta không nghĩ rõ ràng Dạ ca nhìn xem hắn đã ngươi nói các ngươi lúc trước là tử sĩ c h ạ y huấn luyện đi ra vì cái gì vương ân không cùng ngươi ký kết tử sĩ linh hồn khế ư ớ đâu như vậy thậm chí đều không cần dùng hoa gì nói xảo ngữ liền có thể khống chế ngươi một q u y ề n linh hồn khế ước q u y ề n t r ụ c mặc dù rất đắt đỏ nhưng là đối với một cái nam cảnh công tức mà nói cũng là không đến mức chi không nổi cái này tiền a bạch t i ễ n trầm m ặ t một chút nói ta cũng không biết lúc trước chúng ta đều là bị vương ân thu dưỡng cô nhi toàn bộ đều bị ném tiến vào tỷ lệ tử vong cực cao trong trại huấn luyện rời đi tử sĩ trại huấn luyện về sau ta lúc đầu cũng coi là vương ân sẽ cùng ta ký kết linh hồn khế ước ta cũng đã làm tốt như thế tâm lý chuẩn bị nhưng vương ân cũng không có làm như vậy hắn nói nguyên t h o là hắn cũng không có đem ta xem như tử sĩ bộ hạ mà là coi ta là làm thành nghĩa tử của hắn muốn đem ta xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng cho nên không có ý định cùng ta ký kết linh hồn khế ước ta cũng chính bởi vì hắn lời nói này mới có thể đối với hắn như thế trung thành bởi vì ta cảm thấy nếu như hắn thật chỉ là muốn một cái nghe lời bộ hạ năm đó một cái khế ước liền không có thể giải quyết giá ca như có điều suy nghĩ nô、no, hạ đoàn gia như b a i hắn lời này cũng nói với chúng ta qua giống nhau như lúc mặc dù ta cũng không rõ ràng hắn vì cái gì không cần linh hồn khế ước trực tiếp khống chế chúng ta chính là lôi hả bọn người cũng nhao nhao dùng sức nhẹ gật đầu dạ tiêu vui cái này vương ân quả nhiên là cha nam à gạt người thật lòng thoại thuật đều là giống nhau kết quả thật là có người tin tưởng chính mình là cái kia duy nhất ha ha ha bạch tiễn đúng rồi dạ dương lúc này nói hiện tại huyết tộc quân đội đã tấn công vào nam cảnh vương ân còn tại nam cảnh các đại thành bang cũng đều triệu hồi r a ma hóa dị thú dạ thành bên kia sẽ không có vấn đề gì à dạ tiêu có người dạ t u y ể n r a gia, gia tại ngươi cho rằng xảy ra vấn đề gì dạ dương nói cũng đúng bất quá chúng ta cũng xác thực nên tranh thủ thời gian hành động dạ tiêu nâng lên đeo đồng hồ thủ đoạn Đe xuống vấn phím, một cái hình chiếu á i ì n h h c hình ảnh lập tiếp ứ c xuất h tục ạ i mọi người ư t r như thế huyết tộc đại quân sợ là chẳng mấy chốc sẽ đem nam cảnh những thành thị này toàn xa bằng dạ tiêu đóng lại hình ảnh nói chúng ta phải trở về hỗ trợ dạ minh cười lạnh một tiếng nói người gác đêm người san ma còn có những danh môn chính phái này thế gia quý tộc trước kia vẫn nhằm vào chúng ta giả ra ta nhìn lần này đáng đ ờ i để bọn hắn ăn chút đau khổ dạ trang cũng nói theo đúng rồi theo ta thấy dứt khoát cũng không cần quản bọn họ để bọn hắn bị diệt được không thể nói như thế dạ tiêu đánh một c á i n g áp tốt xấu thủy hoàng đế bậy hạ tại qua đời trước cũng bị thác qua chúng ta giả ra muốn chúng ta hỗ trợ bảo vệ tốt đế quốc này kia cũng là tiên hoàng tại thế thời điểm sự tỉnh dạ minh nói hiện tại hai thế hoàng đế Cùng、chúng ù n g c ta dạ ra quan hệ cũng không thế nào theo ta thấy chúng ta chỉ cần bảo vệ dạ thành k h ô n g việc gì liền tốt quản hắn nam cảnh có thể hay không bị huyết tộc chiếm lĩnh để đế quốc chính mình thu thập cái cục diện d ố i rắm này đi thôi cái khác mấy cái dạ thị tiểu bối cũng không ít đều nhẹ gật đầu đồng ý cái nhìn này lời này liền nói không có trình độ dạ ca liếc x é o con người liếc bọn hắn liếc mắt các ngươi nghĩ vạn nhất nếu là tương lai nam cảnh đổi họ ra đây mọi người nhất thời ngơ ngẩn hai mặt nhìn nhau dạ tiêu khỏe miệng không dễ dàng phát giác có chút dương lên dạ thanh tâm đôi mắt đột nhiên sáng lên nói rất đúng ta cảm thấy mặc dù nguyên bản hai thế hoàng đế ưng thuận hứa hẹn ai có thể tại nam cảnh nội loạn bên trong giết chết vương ân công lao lớn nhất chính là mới nam cảnh công tước nhưng lấy long hởi tính nết nếu như cuối cùng chiến thắng chính là chúng ta giả ra hắn đổi ý khả năng cực lớn hiện tại huyết tộc đại quân dính vào ngược lại là cho chúng ta chân chính triệt để khống chế toàn bộ nam cảnh cơ hội không sai xem ra còn là có đầu linh quang giả kêu đánh một c á i n g áp rất tốt kia liền chuẩn bị bắt đầu hành động đi giả ca người đến phụ trách a n bài chỉ huy tiếp xuống hành động chiến thuật cùng kế hoạch giả ca mẹ nó lại là ta giả ca khỏe miệm giật một cái n g ư ơ i người cầm đầu này thật sự một khắc đầu góc đều không c ầ n động đúng không hôm nay có chút việc liền canh một ta mọi người ngủ ngon dù ba dù trái tim đen đ ũ ám t r ư ơ n g ba trăm mười ba đến lúc đó ta sẽ giết chết ngươi t r ư ơ n g ba trăm mười ba đến lúc đó ta sẽ giết chết ngươi dạ kêu ngón tay gãi gãi cái cảm cái này a ta có một viên rất hoàn mỹ đầu góc nhưng là ta có thể không cần liền không cần dạ ca dạ minh nghe tới cái này hai cha con đối thoại lập tức có chút gấp trận này nam cảnh chiến tranh đánh tới hiện tại dạ ca mặc dù rét địch số không nhiều nhưng hắn lập xuống công lao không thể nghi ngờ là lớn nhất trước đó liên tục mấy trận trọng yếu chiến dịch đều là giả ca mưu đồ tài năng thuận lợi như vậy lại đại giới như thế chi tiểu nhân nhẹ nhõm cầm xuống mà bây giờ giả tiêu làm phụ thân của hắn lại rõ ràng là đang thiên vị con của hắn cố ý cho hắn cơ hội biểu hiện tiếp tục như vậy lời nói trận này dạ ra tiểu bối ở giữa đỏ sức giả ca không phải thắng đ ị n h rồi cái kia ta cảm thấy dạng này không tốt lắm đâu giả minh cuối cùng vẫn là nhịn không được miễn cưỡng cười ngượng ngùng vài tiếng nói mặc dù giả ca trước đó mấy lần chiến thuật n ư u kế đều rất thành công nhưng là coi như để chúng ta những người khác đến chủ đạo cũng chưa chắc liền kém hắn giả ca niên kỷ còn như vậy nhỏ ta cảm thấy không thể để cho hắn nhận lớn như vậy trách nhiệm ngọc long ca thanh tâm tỷ các ngươi nói đúng hay không Dạ minh vốn là muốn lôi kéo dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm dù sao hai người bọn hắn thực lực là ở trong này mạnh nhất chỉ cần hai người bọn hắn cùng một chỗ đầu những người khác khẳng định cũng muốn biểu đạt bất mãn nhưng mà dạ ngọc long hai tay ôm ở trước ngực một mặt lạnh lùng bộ dáng căn bản liền không có muốn nói chuyện bộ dáng dạ thanh tâm cũng là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng vậy mà cũng căn bản không có phản ứng hắn ây g minh thanh âm lập tức tịt ngòi tại trong cổ không biết nên nói thế nào xuống dưới trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng phản phất biến thành thằng hề t r ầ mặc m xuống dưới không nói lời nào tốt chính các ngươi học đi có kết quả nói với ta một tiếng dạ kêu lại đánh một c á i n g áp sau đó liền đi ra ngoài kết quả là ánh mắt mọi người đều tập trung vào dạ ca trên thân giống như căn bản không có người nhớ kỹ vừa mới dạ minh lời nói dạ ngọc long nghiền ngẫm n ở nụ cười nói nói một chút đi hào đệ đệ của ta tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể để cho nam cảnh triệt để họ dạ dạ ca nhìn một chút dạ ngọc long trước đó vẫn cho là hắn là dạ ra một đám trong tiểu bối nhất phong mang tất lộ một cái kia không nghĩ tới thế mà đối với phụ thân để chính mình chấp trưởng đại cục c h u y ệ n này hắn một điểm ý kiến cũng không có dạ ca dừng một chút bắt đầu nói đế quốc tứ đại công tước bao quát vương ân bọn hắn sở dĩ thế lực cường đại có rất nhiều phương diện nguyên nhân Trừ ngạnh thực lực phương diện bọn hắn đều là thiên khải cảnh cường giả loại này cơ sở nhất đồ vật còn có bọn hắn số lượng khổng lồ siêu p h à m quân đội cùng bọn hắn khống chế riêng phần mình lãnh địa kinh tế giao thông nguồn năng lượng mạnh mạnh vương ân là nam cảnh siêu phạm giả hiệp hội hội trưởng nam cảnh bên trong cơ hồ tất cả công ty công hội xí nghiệp môn phái đều cùng hắn có thiên tì vạn lũ quan hệ Lớn dạ thanh tâm trong mắt hơi hít ngươi muốn mượn huyết tộc sâm lấn cơ hội này đem nam cảnh tất cả những thứ này thế lực lớn tẩy bài không sai dạ ca nói dạ ngọc long chậm rãi nết mệt cười ý nghĩ không sai như vậy nói một chút ngươi kế hoạch cụ thể đi dạ ca đem kế hoạch của hắn kỹ càng cho đám người nói một lần đám người sau khi nghe xong nhao nhao gật đầu cảm thấy không sai được thôi liền theo ngươi nói làm chúng ta chia ra hành động dạ ngọc long nói dừng một chút bất quá vương ân tên i kia làm sao bây giờ cái kia lao tất đang không biết trốn đến nơi đâu đi hắn hiện tại đã không có bao nhiêu có thể dùng thủ hạng dạ ca nói mà lại ta biết hắn ở đâu ta có thể tìm được hắn xử lý hắn công tác giao cho ta là được dạ ngọc long bốc lên một bên lông mày ngươi biết hắn ở đâu ngươi vì sao lại biết đến dạ ca mỉm cười không có trả lời cái vấn đề này còn có liên quan tới đối kháng huyết tộc quân đội dạ ca cầm ra một viên màu bạc đạn đây là đặc biệt nhằm vào huyết tộc ghen vũ khí sẽ đối với huyết tộc sinh vật tạo thành ngoại định mức chân thực kèm theo tổn thương huyết tộc binh sĩ hoàn toàn ngăn không được loại vũ khí này bí lực liền xem như chúng cao dai huyết tộc chỉ cần chúng ta m ư a bom báo đạn đủ dày đặc hơn nữa có thể chúng đích lời nói bọn hắn cũng giống vậy ngăn không được dạ ngọc long ánh mắt biến đổi ghen vũ khí ngươi vì sao lại có loại vật này dạ thanh tâm cũng rất là chấn kinh biểu lộ nghiêm túc nói ta hiểu trước đó ngươi những cái tia bình dân binh sĩ bọn hắn sử dụng vũ khí cũng hẳn là ghen vũ khí a không sai bất quá cái tiên là nhằm vào nhân tộc đây là nhằm vào huyết tộc dạ ca nhàn nhạt cười cười đến nỗi là làm sao tới liền đừng hỏi biết thứ này dùng tốt là được chúng dạ thị huynh đệ tỉ mỗi l i ế c nhìn nhau hai mặt nhìn nhau lần này bọn hắn biết trước đó dạ ca công thành tốc độ sao có thể nhanh như vậy không nghĩ tới hắn thế mà còn có dấu dạng này vũ khí bí mật một hồi ta sẽ cho người đem loại vũ khí này cấp cho, cho các h o c ngươi không chỉ có loại này bí ngân đạn còn có nhằm vào huyết tộc hộ giáp cùng g e n n ọ c độc các ngươi có thể bơi lên tại vũ khí của mình bên trên cũng sẽ có hiệu quả dạ ca quay đầu nhìn về phía vũ lê tiểu lê để ngươi khẩn cấp sản xuất trang bị ngươi hẳn là đều cùng một chỗ mang đến à? vũ lê nghe nói vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu ừ mừng ta đều toàn bộ mang đến dạ thanh tâm ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ ca ngươi lai、like, hắn cũng sớm đã toàn bộ đều an bài tốt tiểu gia hỏa này chẳng lẽ đã sớm đoán được n ì cô lát huyết tộc đại quân sẽ tiến công nội địa cái này thật sự là dạ thanh tâm trong lòng ngầm cười khổ một chút xem ra lần này dạ ra tiểu bối ở giữa tranh tài nàng thật chỉ có thể thua tâm phục khẩu phục tiếp lấy dạ ca đi thẳng tới bạch tiện trước mặt cầm ra một bình thuốc ư c chế cùng một viên màu lục d ư hoản đưa cho hắn chi này thuốc ức chế n g có, có, có thể cuối cùng cứu n g ư ơ i một lần nhưng nếu như cái này một bình hiệu quả cũng kết thúc lúc kia ngươi liền không có cứu sẽ từ đầu đến nuôi biến thành một cái ma hóa nhân ngươi không có dạ da huyết mạch cho nên ngươi không chế không được loại này ma hóa lực lượng chỉ có thể biến thành một bộ lục thân không nhận không có chút nào lý tính ma hóa quái vật cho đến lúc đó ta sẽ trực tiếp không chế cái này mai cổ trùng dược hoàn tỉnh lại ký sinh tại ngươi trong trái tim cổ trùng giết chết ngươi bạch tình đoàn giã vương mông lôi hà còn có bọn hắn cái tiêm một đám huynh đệ đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ bạch tiễn màu xám đen đôi mắt nhìn xem dạ ca vậy mà nợ nụ cười cảm ơn làm p i ề n ngươi bạch tiễn nói xong liền không chút do dự đem viên kiêm à u lục d ư c hoàn n g a đầu ăn vào mặt không đổi sắc chương ba trăm m ư ơ i bốn tất cả đều trốn đi Trường tất cả đều trốn、đi. Một bên cả đều đi. k hầu á các c Lúc cảnh chiến tộc lớn linh liên thú, này, nam cảnh các thành phố lớn đều tại tao nộ vong quân huyết tao ma hóa phố hợp tại đều đại dị sĩ, hầu tước đại nhân không tốt nam tước đại nhân hỏng bét thành nội dưới mặt đất đột nhiên chui ra rất nhiều dị thú cùng vong linh thành nội đã hôn loạn tư ơ n g mừng bá tước đại nhân những cái kia từ dưới đất chui ra ngoài quái vật ngay tại điên cồn u g phá hư thành thị rất nhiều huyết tộc chiến sĩ cũng xông vào thành nội khắp nơi săn rét bình dân người gác đêm ngay tại ngăn cản những cái kia hắc á m chủng tộc nhưng chỉ sợ cũng cản không được bao lâu hầu tước đại nhân trước mắt khánh thành đã xuất hiện năm trăm sáu mươi mốt người tử vong một nghìn hai mươi tám người thổ thương tử tước đại nhân người gác đêm đang điên cùng hướng chúng ta phát ra cầu về i ệ đâu chúng ta phải t r ă n g mướn người ngớ ngẩn a chúng ta vừa mới bị dạ ra tính toán cùng vương ân quân đội đại chiến một trận hiện tại nguyên khí cũng còn không có khôi phục đâu làm sao cùng huyết tộc đại quân đ ố i kháng thế nhưng là bọn hắn xông vào l ã n h địa của chúng ta khí thế hung hung a nếu là chúng ta không xuất binh chấn áp những n à y hắc á m chủng tộc còn có những quái vật kia những cái kia không kịp chạy nạn bình dân một đám không phải siêu phạm giả bình dân mạng của bọn hắn lại không đáng tiền chết mấy cái cũng sẽ không thế nào mà lại không phải còn có người gác đêm cùng người săn ma sao để bọn hắn đỉnh t r ư ớ c đụng vào chẳng phải được lao tử cùng vương ân quân đội đại chiến một trận thân chịu trọng thương cũng còn không hoàn toàn khôi phục đâu lao tử một cái quý tộc ngươi cảm thấy ta đang giá đi vì những người bình thường kia l i ề u mạng cái kia vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lời vô ích tranh thủ thời gian trước giúp ta dù sao có những cái kia không kịp rút lui bình dân ở phía trước vì chúng ta đ ị n h lấy chúng ta trước rút khỏi thành đi dù sao hoàng thất bên kia khẳng định lại phái binh tri viện chờ đế quốc tri viện đến lại nói tùy tiện phái cái một trăm người bộ đội đi y tứ y tứ là được chúng ta tranh thủ thời gian rút không đáng làm một đám bình dân liều mạng là là a tên thành nhất giai võ kỹ gió thu chạm theo một tiếng lơi đao vạch phá không khí vụ vụ nam cung thu nguyệt phi thường mau lẹ một đao chém xuống một đầu ma hóa dị thú cánh tay nhưng mà đầu kia ma hóa dị thú nhưng thật giống như căn bản không biết đau đớn phát ra một tiếng dữ tợn dít đào xoay tay lại một móng đ u ố t liền đập đi qua một bàn tay liền đem nam cung thu nguyệt trùng điệp đánh bay ra ngoài ách nam cung thu nguyệt bay ra ngoài xa mười mấy mét đem ven đường hai cây đèn đường cùng một cái trạm xe buýt bài đều đục sập thiếu nữ chật vật lăn xuống trên mặt đất toàn thân vết thương trồng chất đỉnh đầu viên thuốc đầu cũng tàn ra một đầu màu nâu đậm tóc d à i dối tung ra thiếu nữ cắn răng đi lấy gần nơi tay bên cạnh trực đao phí hết lớn sức lực nhiều lần cố gắng đều không thể từ dưới đất một lần nữa bỏ lên nang ngầm đầu nhìn xem trước mắt hình ảnh thành thị các nơi đều lọt vào nghiêm trọng phá hư sụp đổ c ầ u vượn vỡ ra đại đ ị a đầy đất pha lê vỡ cặn bã đập xuống đất trở nên vỡ nát quảng cáo đèn bài lung lay sắp đổ kiến trúc cao ốc đen bay tới không trung mấy chục cái người gác đêm cùng người săn ma đang cùng những cái kia Các loại võ ký, một a pháp, dị n ă đầu ba mươi mấy mét cao ma hóa dị thú phát ra một tiếng đinh thai n h ớ c góc dít gạo để nam cung thu nguyện mảng nhĩ đau nhức đầu ông ông tác hưởng sau đó nó nâng lên to lớn móng bướt tùy tiện một bàn tay liền trực tiếp đập sập một tòa cao úc tiếp lấy cái tiết dị thú tựa hồ chú ý tới bên này nam cung thu nguyện b ó n g luất lớn liền hướng nàng rối tới bóng đen to lớn che lại nam cung thu nguyệt nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể nam cung thu nguyệt con người co r ụ t lại nàng muốn thi triển hồi phong ảnh vũ bộ đào thoát nhưng là chân thụ thương căn bản không thi triển ra được cái này tựa như là đầu tiên phách cảnh dị thú thiếu nữ trong lòng quét ngang dơ lên trực đao nằm ngang ở trước ngực hiển nhiên là dự định cùng q á i vật này liều ông lúc này chỉ nghe một tiếng gần như không thể nghe vụ vù, vù một đạo mắt thường khó mà có thể thấy được bạch quang theo cái kia cự hình dị thú giữa cổ xe qua con dị thú kia thân thể liền trực tiếp cứng đờ mấy giây về sau chỉ thấy con dị thú kia cái cổ bảnh bắn tung ra màu tươi ngay từ đầu một c o t máu sau đó biến thành hai đạo cuối cùng như đứt gây ống nước nguyên một vòng đều phun tung tóe chảy máu đầu lâu cũng đi theo r ấ t xuống vê anh cái kia cao hơn ba mươi mét dị thú rốt cục ngã xuống nam cung như thân ảnh dần hiện ra hiện tại thiếu nữ trước mặt màu đen dài k h o ả n áo khoác nhẹ nhàng phiêu động tỷ nam cung thu nguyệt kêu lên người cái này nha đầu điền ê n l i biết làm loạn nam cung như thì mới mở miệng liền đem nàng chửi mắng một trận nghiêm mặt nói người mới đẳng cấp gì liền tới đây đối kháng dị thú Ngươi hiện tại hẳn tại lúc ù này g người hơn t h ư một á n nạn nạn. h mươi đạo cực nhanh bóng đen bay ở trên bầu trời thân ảnh của bọn hắn che đậy bầu trời đêm mặt trăng cuối cùng bọn hắn rơi tại nam cung như bọn người trước mặt nguyên lai、like、là mười cái huyết tộc chiến sĩ nhân tộc đế quốc người gác đêm cục trưởng nam cung như cầm đầu cái kia huyết tộc chiến sĩ rõ ràng là cái sĩ quan một mặt khinh miệt nghiền ngẫm nhìn xem nàng không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy ngươi ngang lại nói ngươi một cái đường đường người gác đêm cục trưởng thế mà đều cần tự mình động thủ xem ra các ngươi người gác đêm đều trấn thủ tại trường thành trong tòa thành này đã không có t h ử a bao nhiêu siêu phàm giả nha hh đế quốc của các ngươi quân đội đâu sẽ không phải biết chúng ta vĩ đại nico lát đại nhân đến toàn bộ đều trốn đi a nam cung như cắn một cái môi giới nàng nếu là biết l i ề n tốt nam cảnh những quý tộc này những cái k i a bạch đạo trung h ả o xương chính nghĩa chi sư lũ h ú n đản g đến cùng là chuyện gì xảy ra bình thường từng cái da châu thổi đến vang động trời đánh n ộ i chiến đối phó dạ ra thời điểm cả đám đều như vậy ra sức kết quả muốn lo vòng ngoài chiến bây giờ từng cái thế mà tất cả đều không thấy không biết trốn đến địa phương gì đi chương 315, l o ạ n chiến chương 315, l o ạ n chiến thu n g u y ệ t ngươi đi trước nam cung như lạnh lùng nhìn chằm chặm những huyết tộc kia chiến sĩ trong tay trực đao ẩn ẩn lượn lờ màu hổ phách một khí nam cung thu nguyện hàm răng dùng sức cắn một cái môi dưới nàng nhìn ra được trước mắt cái này mười cái hấp huyết quỷ toàn bộ đều là vạn tượng cảnh trở lên tinh anh huyết tộc chiến sĩ mà lại trong đó còn có năm cái là tu la cảnh cường giả nàng lưu tại nơi này cũng chỉ có thể cho tỉ tỉ thêm phiền phức m à t h ô i kết quả là nam cung thu nguyện cố gắng đứng vững thân thể cầm ra một bình sinh mệnh dược thủy an、bào. Bình này sinh mệnh bảo. thủy, dược là trước kia chấp hành bách hồn r ừ n g rậm nhiệm vụ thời điểm d i ca cho nàng lãnh b ú t dược thủy thuận n h ế t hầu ăn bảo nàng nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục thật thật thần kỳ cái kia g i ca không có gà ta ta còn tưởng rằng nàng chỉ là tùy tiện cho ta một bình t r e o c ậ t người khó ăn đồ uống đùa ta chơi đâu nam cung thu n g u y ệ t thở ra một hơi cấp bậc của nàng khá thấp một bình rượu thủy xuống dưới tình trạng cơ thể rất nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm tỉ chính ngươi cẩn thận nam cung thu n g u y ệ t nói xong t h i t r i ể n ra hồi phong ảnh vũ bộ thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất nam cung như quay đầu lướt qua thấy mội mội đã rời đi cũng coi như yên lòng chuyên tâm ứng đ ố i trước mắt cái này mười cái huyết tộc tinh anh chiến sĩ huyết tộc sĩ quan nhìn thấy nam cung thu nguyện đào tẩu cũng không có đuổi theo dự định tòa thành thị này đã bị bọn hắn bao vây dù sa nam cung cục trưởng làm gì làm vô vị chống c ự đâu huyết tộc sĩ quan kinh miệt liền các ngươi người gác đêm như vậy một chút người ngươi biết rất rõ ràng căn bản không có khả năng chống đỡ được chúng ta huyết tộc đại quân chỉ là ứng phó những cái kia từ dưới đất chui ra ngoài dị thú cùng quỷ linh các ngươi liền đã đem hết toàn lực à. bớt nói nhảm nam cung như lạnh giọng muốn đưa chết thì tới đi ừ huyết tộc sĩ quan ánh mắt phát lạnh nhẹ nói phách lối nữ nhân chờ ngươi kiến thức đến g e n vũ khí lợi hại ta nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh đ ư được lên tiếng nói vừa ra mười mấy tên hấp huyết quỷ đồng thời đọc thủ triển khai bọn hắn áo choàng lấy cực nhanh tốc độ hướng mặt đất nam c u n g như lao xuống mà đến nho pháp vạn quyển sách hồn thương phong dựng thẳng lên hai ngón ở trước mặt hắn mở ra hai quyển làm bằng chúc thư từ bên trên tất cả văn tự đ ỗ n g nhiên ở giữa sáng lên kim quan áo ánh tiếp lấy từng mai văn tự trôi nổi mà lên từng đoạn tiểu câu lấp lóe mà ra định tại những vong linh kia chiến sĩ trên thân đem bọn hắn trói buộc đến không thể động đậy võ kỹ bá vương quyển cách đó không xa xeo hổ thế như trẻ che một kích đem một đầu hai mươi mấy mét cao dị thú đánh bay ra ngoài hai người bọn hắn dẫn theo mấy trăm tên chiến tranh học viện học sinh ở trong thành thị cùng những dị thú kia cùng quỷ linh đối kháng nguyệt ngưng cung người c ũ n g tới tiêu n g u hề dẫn theo hơn năm trăm l i ê n nguyệt ngưng cung người tu tiên đệ tử gia nhập chiến cuộc hỗ trợ trong thành thị một mảnh hỗn chiến các loại võ kỹ tiên pháp dị năng đ ầ y trời bay loạn tiếng kêu tham thiết tiếng kêu gen vinh qua âm thanh liên miên không thôi mẹ nó đế quốc thành p h ò n g quân đến cùng đều chạy đi nơi lâu rồi đều đạp ngựa ngủ sao xeo hồ hùng hùng hồ hồ nói thương phong sâu kỳ nói không cần đoán cũng biết những quý tộc kia khẳng định là nhìn tình huống không đúng trốn đi chứ sao nam cảnh đang đứng ở trong nội chiến mặc dù thương phong không có tham dự trận chiến tranh này nhưng là hắn cũng thông qua một ít con đường được đến một chút tình báo nam cảnh chính nghĩa liên minh bao quát bạch tượng hầu tức ở bên trong mấy cái có tước vị quý tộc vừa mới cùng vương ngân quân đội đại chiến một trận tổn thất nặng nề loại thời điểm này những cái kia không khéo các quý tộc khẳng định trong lòng rất rõ ràng nếu như bọn hắn hiện tại xuất thủ đối kháng huyết tộc đại quân khẳng định phải bỏ ra cái giá khổng lồ vô luận là c h ấ n áp dị thú cùng quỷ linh còn là đối kháng huyết tộc đại quân đối với bọn hắn mà nói đều là mua bán lô vốn những quý tộc lao ra này nhóm ngày sống dễ chị quen mỗi một cái đều cực kỳ tích mệnh ai sẽ nguyện ý vì bảo hộ trong thành một đám bình dân mạo hiểm. cho nên bọn hắn cơ hồ cũng chỉ là phái ra mấy trăm binh sĩ đi ra cải bộ g á n g chỉ sợ bọn hắn là muốn chờ đế quốc viện quân sau khi đến mới có thể xuất hiện mà huyết tộc quân đội h i ệ n nhiên cũng là nhìn thấu điểm này cho nên mới sẽ bắt chuẩn nam cảnh tại nội chiến thời kỳ tiến công vậy làm sao bây giờ xeo hồ nặng nề nói liền dựa vào chiến tranh học viện điểm này học sinh nguyện ngưng cung những đệ tử này còn có người gác đêm ở bên trong điểm kia nhân thủ chúng ta căn bản cũng không khả năng chống đỡ được những kẻ xâm lấn này thương phong thở dài ta nếu là biết làm sao bây giờ liền tốt thương phong lão sư hạ tịch dao cầm một cây phát trượng thường hộp thối đến bọn hắn khoảng cách gần mới phát hiện cái tia bay đầy trời đến tất cả đều là hấp huyết quỷ chiến sĩ bọn hắn triển khai áo choàng giống như cánh lượn bay tới cảm giác gáp bách mười phần chậm nhìn lại số lượng khoảng trừng hơn và nhiều thương phong hít sâu một hơi những hấp huyết quỷ này đã xông vào trong thành đến rồi xem ra không có cách nào thương phong ánh mắt chấm xuống mảnh kính mắt phản xạ ánh trăng h ạ n quang chuẩn bị từ chiến đi lãnh nguyệt ngưng hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nhìn trước mắt những người này đây là một cái họp đại s ả n h khoảng chừng mười mấy người ngồi trong đại s ả n h trên chỗ ngồi mỗi người đều là một mặt rất là xấu hổ bộ dáng những người này toàn bộ đều là nam cảnh siêu phàm giả hiệp hội thành viên sở hữu dị năng người công hội hội trưởng ma pháp sư công hội hội trưởng võ giả công hội hội trưởng thương chức người công hội hội trưởng cùng mấy cái trong ngày thường danh xưng danh môn chính phái trưởng n ô n nhân toàn bộ đều là bạch đạo bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật ngày xưa những n à y đại lão bên trong tuy ý chọn đi ra một cái tại nam cảnh hát cái xì hơi nam cảnh đều muốn run ba run nhưng là bây giờ từng cái lại tất cả đều từng ngồi mỗi người biểu lộ liền cùng điệu xịu hai mặt nhìn nhau túi đầu thắp xuống không có một cái nói chuyện cũng không dám cùng lãnh nguyệt ngừng có mắt thần tiếp xúc lãnh nguyệt ngừng răng mẹo lộ ra cắn môi dưới nàng rất tức giận làm ngàn năm nhà cụ nữ nếu như không phải nam cảnh đột nhiên xuất hiện biến cố lớn như vậy mấy chục vạn dị thú vong linh đột nhiên xuất hiện tăng thêm mấy chục vạn huyết tộc đại quân thông qua cổng không gian tấn công vào nội địa nàng mới căn bản sẽ không nghĩ đến trước thời hạn xuất quan theo tông môn xuống núi lâu mấy giờ trước kia lãnh nguyệt ngưng vừa nghe đến nam cảnh xảy ra chuyện lập tức liền phái ra môn hạ đệ tử cơ hồ toàn bộ điều động đến nam cảnh từng cái thành thị tri viện nhưng nguyệt ngưng cung cuối cùng chỉ là một môn phái mà thôi trong cung đệ tử bất quá hai ba ngàn người làm sao có thể chống đỡ được mấy chục vạn huyết tộc đại quân kết quả là nàng liền lập tức liên lạc nam cảnh các nơi quý tộc lãnh chúa cùng tất cả bạch đạo môn phái các lớn công hội công ty kết quả mặc kệ là từng cái lãnh chúa còn là môn phái công hội chủ lý người tất cả mọi người đều là không người nghe trạng thái lãnh nguyệt ngưng là một m cái tâm tư đơn thuần trong đầu chỉ có tu tiên nhà cụ nữ đương nhiên không biết ở trong đó đạo đạo nàng còn tưởng rằng là những này hiện đại khoa học kỹ thuật liên lạc dụng cụ hư mất nữa nha kết quả là nàng liền thi triển tiên pháp trực tiếp thoáng hiện đến những n à y chủ lý người trong nhà muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút cộng đồng chống cự ngoại địch đại kế sau đó liền phát hiện những n à y trong ngày thường miệng đầy chính nghĩa ra vẻ đạo mạo danh môn chính phái các đại lao thế mà từng cái tất cả đều trong nhà thu dọn đồ đạc muốn chạy trốn cái này nhưng làm lãnh nguyệt ngưng cho tức giận đến trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ tông lấy sau đó cưỡ ép đưa đến cùng một chỗ Các ngươi những người này nghĩ lại xong chưa nghĩ rõ ràng hay chưa lãnh nguyệt ngưng mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn hiện tại các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta nguyện ngưng cung cùng một chỗ chống cự ngoại địch cơ giới sư hiệp hội hội trưởng cười khổ một cái nói lãnh cung chủ ngài hà tất phải như vậy đâu những người khác cũng đều là nhao nhao nhẹ g i ọ n g thở dài lãnh nguyệt ngưng nhau mắt lại lời này của ngươi là có ý gì ma pháp sư hiệp hội hội trưởng nói coi như chúng ta cùng ngài cùng một chỗ dẫn người chấn áp những cái kia ngoại địch cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được đám kia quái vật ngài cũng nhìn thấy những dị thú kia toàn bộ đều m a hóa liền cung như bị điên hoàn toàn không biết đau đớn sẽ chỉ công kích chúng ta những n à y người bình thường cùng những n à y không muốn sống r a súc liều mạng cũng quá h ư ở n phi a một cái tử tước lãnh chúa cũng đi theo phụ họa đúng thế ai sẽ ngốc đến cùng ma hóa sinh vật liều mạng nói hoa tông tông chủ nói đúng vậy a lanh cung chủ đế quốc bên kia khẳng định sẽ phái gia đình cấp siêu phàm giả cùng quân đội đến c h i viện chúng ta hiện tại hẳn là trước tránh né mũi nhọn tránh không tất yếu hy sinh đợi đến đế quốc tiếp việt đến chúng ta lại tiến hành phản công tránh né mũi nhọn lãnh nguyệt ngưng thanh lâm càng lạnh các ngươi những siêu phàm giả này mỗi người đều có quyền thế còn có một thân siêu phàm năng lực các ngươi đương nhiên có thể rút được ra ngoài trong lúc này trong thành dân chúng đâu thân là người tu hành lại muốn từ bỏ trong ngày thường cho các ngươi cung phụ n g b á c h tính tùy ý bọn hắn bị hát cám chủng tộc tán sát sâu xé các ngươi xứng đáng các ngươi chính đạo danh hiệu sao trên mặt mọi người đều đành chịu chi sắc thiên điệu môn môn chủ chưa sót mà nói lãnh cung chủ ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng là chúng ta có lòng không đủ được a đã biết rất rõ ràng chống cự là chịu chết chẳng lẽ còn muốn ta đưa môn hạ của ta đệ tử đi mất mạng hay sa Ta những đệ tử này mang là tay đều ta tự tay mang ra, ta ra, của ũ cũng n không nhận Người nói, những bách tính kia mệnh là mệnh, chẳng lẽ ta những đệ tử này mệnh cũng không phải là mệnh g kia bách phải tâm. ta tử tử rồi c sao? đệ Đệ là lẽ là ta đều là ta một tay nôn u i ấ n g ta cùng bọn hắn có cảm tình sâu đậm mà những bách tính kia cùng ta không thân chẳng quen ta dựa vào cái gì muốn dùng đệ tử ta mệnh đi đổi những bách tính k i a mệnh lãnh n g u y ệ t ngưng nhữ mày lại trong lúc nhất thời nàng vậy mà không biết nên làm sao phản bác võ giả công hội hội trưởng cũng phụ hòa nói đúng vậy à ta cũng không nguyện ý chính mình công hội thành viên đi chịu chết ta nếu là hội trưởng của bọn hắn ta liền phải đối với bọn hắn phụ trách ta đúng đấy nam cảnh nhiều như vậy thế lực bọn hắn đều không lên dựa vào cái gì chỉ chúng ta bên trên chúng ta lại không có làm cái gì chàng hai nạn này lại không phải chúng ta tạo thành chỉ là nghĩ bo bo giữ mình có lỗi gì rồi lãnh cung chủ nếu như ta công hội cái nào thành viên chết trận hy sinh chẳng lẽ ngươi đi cùng hắn người nhà bàn giao sao ngươi sẽ phụ trách sao nếu như ngươi không chịu trách nhiệm vậy ngươi lại dựa vào cái gì đứng nói chuyện không đau h a u đâu trong lúc nhất thời các loại phản bác thanh em không ngừng vang lên lãnh n g u y ệ t ngưng bó tay toàn tập làm ngàn năm nhà cụ nữ nàng vốn là không am hiểu cùng người câu thống nơi nào sẽ hiểu được biện luận chi thuật ngay thường ở trong tông môn các đệ tử đều rất tôn kính nàng đều rất nghe nàng lời nói cho nên nàng nói cái gì chính là cái đó nhưng ở trong này liền không giống người nơi này mỗi một cái đều là nam cảnh đỉnh tiêm thế lực đại lao mọi người ở trên địa vị đều là bình đẳng lại dựa vào cái gì nghe người mệnh lệnh nhưng thế nhưng là nếu như chúng ta có thể đoàn kết cùng một chỗ lời nói cũng không phải là chịu chết lãnh n g u y ệ t ngưng nắm chặt n ắ m đấm chăm chú nhìn mọi người ở đây nói chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ liền nhất định có phần thắng nếu như chúng ta nhân tộc nội bộ vẫn luôn là dạng này nằm bẻ bẻ mạng chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị dị tộc chiếm đoạt ma pháp sư công hội hội trưởng lắc đầu thở dài nói đạo lý ai không hiểu vấn đề là chúng ta hiện tại chính là không đoàn kết cũng đoàn kết không d ậ y lãnh cung chủ ngài ngẫm lại coi như ngài hiện tại đem chúng ta toàn bộ người cưỡng ép kéo đến trên chiến trường lại có thể thế nào đâu chúng ta những người này căn bản không có khả năng tín nhiệm lẫn nhau chúng ta ở trên chiến trường một bên ứng đối địch nhân còn vừa muốn suy nghĩ chúng ta cái khác đồng minh có thể hay không trong đó có phương nào đột nhiên đào tẩu bán đứng chúng ta nếu như loại sự tình này thật phát sinh ngốc như vậy ngốc lưu lại kiên thủ người chẳng phải là đều biến thành thẳng hề ma pháp sư công hội hội trưởng quay đầu nhìn một chút trong phòng hội nghị đám người chúng ta người nơi này khả năng mỗi một cái đều đã từng thiện lương qua chính nghĩa qua cũng đều từng vì một bầu nhiệt huyết vì siêu phàm giả chiến sĩ vinh dự mà chiến thế nhưng là chúng ta cũng đều từng vì này trả giá đại giới vì chúng ta ngây thơ mà trả giá đắt chúng ta trả giá trong lòng chính nghĩa thiện lương nhiệt huyết cuối cùng lại bị người lợi dụng tính toán biến thành thẳng h ệ cho nên chúng ta không có cách nào chúng ta nhất định phải ưu tiên cam đoan an toàn của mình cùng lợi ích bởi vì chúng ta đều rất rõ ràng ở thời đại này mạnh được yêu thua chỉ có chính mình mới là duy nhất có thể tín nhiệm Ma pháp sư công hội hội trưởng sau khi chút, nói song dừng một bình tĩnh nói h lãnh ì n n g u trừ phi nam cảnh thật có thể có một người có thể đứng ra có đầy đủ hy vọng cùng thực lực có thể đem mọi người vận thành một đoàn làm cho tất cả mọi người thinh phục làm cho tất cả mọi người đều có thể không có nỗi lo về sau liều mạng nhưng là rất tuyệt đối dạng người này tại tiên hoàng qua đời về sau liền đã không còn tồn tại t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i sáu có phải là rất t r â m trọng t r ư ờ n g ba trăm m ư ơ i sáu có phải là rất t r â m trọng ở đây còn lại thế lực các đại lao nghe nói như thế cũng đều nhao nhao gật đầu đồng ý cái quan điểm này lãnh cung chủ ngươi cũng đừng sinh khí bạch hội trưởng thực sự nói thật một cái ba tức nói ngươi làm đế quốc lớn nhất t u tiên môn phái trưởng môn gần đây thanh tâm quả dục không tranh thế sự môn phái ở vào vắng vẻ núi rừng chi địa không có ai đi tìm ngươi gây chuyện cũng không có người cùng ngươi có lợi ích xung đột nhưng là chúng ta những lãnh chúa này quý tộc vậy coi như không giống chúng ta đều có chỗ khó xử của mình chiến tranh cũng không phải người tu hành ở giữa chiến đấu đơn giản như vậy một khi khai chiến mở mắt nhắm mắt đều là tiền t h ủ thương chiến sĩ muốn trị liệu hy sinh binh sĩ muốn cho tiền trợ cấp tài nguyên tiếp tế cũng nhất định phải đuổi theo còn muốn tiếp nhận các phương diện áp lực cứ như vậy còn muốn thời khắc coi chừng nếu như chiến tranh về sau tổn thất quá lớn nguyên k h í trọng thương thế lực của mình cùng sản nghiệp có thể hay không bị cái khắc quý tộc lãnh chúa thừa cơ chiếm đoạt giới quý tộc có thể so sánh ngươi tưởng tượng phức tạp ngươi đừng nhìn chúng ta những người này mặt ngoài luôn luôn cơi ha, ha thật muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm không có một cái lại nương tay thật đến lúc kia nhưng không có người sẽ đồng tình chúng ta lãnh nguyệt ngưng bị mấy cái thế lực chủ lý người nói đến á khẩu không trả lời được đích xác làm nhân tộc lớn nhất tu tiên môn phái c u n g chủ lãnh nguyệt ngưng từ nhỏ liền thoát ly thế tục h ằ n g trần trong mắt của nàng người tu hành nên trừ b ả o an dân bảo hộ nhỏ yếu không có trong thế tục nhiều con con quấn quấn như vậy tính toán nhưng nàng nhưng lại không biết cái thế giới này không có thuần túy trắng cùng đen liền xem như thuần túy nhất chính phái cũng là cần ăn cơm cùng b ả o m ệ n h liền liền xem như dạng này lãnh nguyệt ngưng nghiến răng nghĩ lợi vậy chúng ta cũng nhất định phải cùng một châu nghĩ biện pháp đi ra nếu không chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắc ám chủng tộc xâm chiếm chúng ta địa giới sát hại chúng ta bệ tính ma pháp sư hội trưởng lại thở dài một hơi lanh c u n g chủ ta đã vừa mới nói qua trừ phi thật sự có một người có thể đứng ra dẫn đầu có thể chấn được tất cả mọi người dùng cương ngạnh thủ đoạn khống chế lại nam cảnh tất cả thế lực nếu không không có biện pháp khác vậy liền để để ta làm người này tốt lãnh nguyệt ngưng một mặt s u n g phong nhận việc bộ dáng chúng chủ lý người m m m m m m lãnh nguyệt ngưng những mày các ngươi những người này đều là một bộ biểu tình gì các ngươi là cho rằng thực lực của ta không đủ sao ây a a không có người nói chuyện nhưng tất cả mọi người lộ ra xấu hổ nụ cười ma pháp công hội hội trưởng gãi gãi cổ thầm cười khổ thầm nghĩ nếu quả thật để ngươi đến chỉ sợ mọi người tại trận chiến tranh này về sau đều phải phá sản trong ba năm n a m cảnh kinh tế hệ thống liền muốn rút lui hai mươi năm trong vòng 5 năm năm n a m cảnh tất cả sản nghiệp liền muốn bị đế quốc cái khác địa khu các quý tộc chia cắt đi d ị năng hội trưởng đánh vỡ trầm mặc xoa xoa tay chê c ư ờ i nói lãnh cung chủ làm sao có thể chứ ngài dù sao cũng là nhân tộc trước mười cao thủ một trong thực lực khẳng định là không có vấn đề vấn đề là làm lãnh tụ chỉ có võ lực khẳng định là không được còn phải có đầy đủ thông minh đầu não phong phú tham chính kinh nghiệm ưu tú cái nhìn đại cục chắc tuyệt kinh tế thấy xa thời khắc mấu chốt phải có sát phạt quả quyết quyết đoán lãnh nguyệt ngưng chừng lớn nàng vốn là rất lớn mỹ lệ con mắt ý của ngươi là đầu góc của ta không đủ thông minh rồi cái này hắc hắc hắc ngươi ai nha tiểu ngưng ngưng không muốn tức giận như vậy nha ngươi cùng bọn hắn sinh khí có làm được cái gì lúc này một cái vũ mị nghiền ngâm thanh â m đ ố n g nhiên chuyển đến thanh â m này là lãnh nguyệt ngưng quay đầu lại lạnh lùng thắm nhìn chỉ thấy l a n m ị thân ảnh không biết lúc nào liền xuất hiện tại hội nghị đại sảnh đằng sau trên ghế salon vẩy lên một đôi trắng non chân dài cười nhẹ nhàng nh lam m ị c h lãnh nguyệt ngưng nhữ mày người nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được không đúng đây không phải lam m ị c h chân thân hẳn là nàng dùng dị năng chế tạo ra giả lập hình thể lam m ị c h ngón tay chơi lấy tóc của mình nói kỳ thật bọn hắn nói cũng không sai nam cảnh trước kia còn có vương ân cái này công tức thống lĩnh mảnh đất này hết thảy mặc dù hắn là tâm đen một chút nhưng tối thiểu còn có cái dẫn đầu hiện tại vương ân phản loạn nam cảnh thế lực trở thành năm bẹ bảy m ả n g là chuyện tất nhiên mà những thế lực này các đầu mục có thể làm đương nhiên chính là chờ đợi hoàng thất bên kia tiếp viện hử lãnh nguyệt ngưng hử nhẹ một tiếng ôm lấy hai tay nhìn một chút nàng người nữ nhân này không phải gần đây tự nhận là chính mình rất thông minh sao đã d ạ n g này tại đế quốc tiếp viện đến trước đó muốn không từ ngươi tới làm cái này thống l ĩ n h đại của người thế nào lam mịch nháy mắt một cái thật sao ngươi cũng đồng ý dù mặc dù ta rất không thích ngươi nữ nhân này lãnh n g u y ệ t ngưng nghiêng đầu đi nhưng dưới mắt là phi thường thời kỳ ta nguyện ý không so đo với ngươi lam mịch dần dần lộ ra cười x ấ u xa vậy nếu như để ta tới thống lĩnh đại cục có phải là ngươi cũng phải nghe ta chỉ huy vậy nếu như ta muốn để ngươi gọi tiếng tỉ, tỉ sau đó tới trước chiến tranh học viện cho ta xoa bóp chân lời nói ngươi có phải hay không lam mịch ngươi đừng quá mức lãnh n g u y ệ t ngưng thở phì phì mà nói đến lúc nào rồi ngươi còn đùa kiểu này hì hì được rồi không muốn như vậy phát hỏa nha lam mịch đem khuỵu tay đặt tại bên cạnh trên bàn tay chống đỡ bên mặt để màu s á n g bạc tóc dài tự nhiên rủ xuống mỉm cười nói ta đối với chính trị cùng thống trị cũng không có gì hứng thú loại đồ vật này cũng quá phiền phức ta người này duy nhất yêu thích chính là thích không có việc gì trêu đủa một chút ta đang yêu học sinh cái t i ế có nhiều ý tư a hiện tại nam cảnh bách tính gặp nạn lãnh nguyện ngưng nói rất chân thành ngươi không xuất thủ sẽ chết rất nhiều người đừng nóng đội nha ra sao có thể không đội lang mịch nhàn nhạt n ở nụ cười sau đó ung dung nói ngươi hiện tại kéo màn cửa sổ ra mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài lãnh nguyệt ngưng một mặt n g h i hoặc không rõ lang mịch là có ý gì nhưng nàng còn là dựa theo lang mịch nói làm lãnh nguyệt ngưng đi đến phòng hội nghị bên cửa sổ kéo ra màn cửa lộ ra phía ngoài bóng đêm đen k ị t chỉ thấy mấy ngàn hơn vạn đầu long hưng cùng sư thú ở trên bầu trời bay lượn mà qua cái kêu một đầu chiến thú trên lưng đều cưới một tên dạ gia chiến sĩ hướng khu chủ thành phương hướng bay đi những này là lãnh nguyệt ngưng kinh ngạc dạ ra, ra bộ đội tiếp viện đã đến l a m mịch c h ậ m g ã i nói xem ra bọn hắn đã công phá vương ân cuối cùng địa bàn bạch thành sau đó gấp trở về c h i viện nam cảnh những thành thị khác lãnh nguyệt ngưng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ l a m mịch cười nói thế nào có phải là cảm thấy rất trầm trọc đúng phải loại thời điểm này đối mặt dị tộc ngoại địch xâm lấn đệ vào phía trước nhất ngược lại là những danh môn chính phái kia trong miệng coi là uy hiếp bị nhận định trời sinh tả ác ma đạo gia tộc trong phòng hội nghị trúng thế lực chủ lý mọi người nghe nói như thế nhao nhao đều lộ ra xấu hổ biểu lộ lãnh n g u y ệ t ngưng trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói ta sớm đã không còn cho rằng như vậy chương ba trăm mười bảy gió thu lá r ụ c chảm chương ba trăm mười bảy gió thu lá r ụ n g c h ạ m thật sao chuyện khi nào lan mịch lộ ra rất là ngạc nhiên ánh mắt ngươi cái này ngàn năm l á o của bản sẽ chỉ ở nhà bế quan tu luyện nhà cụ nữ thế mà cũng sẽ có trên tư tưởng tiến bộ cùng chuyển biến t r ờ i ạ chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiết thủ cũng biết lái hoa lào nữ cũng sẽ có mùa xuân lãnh n g u y ệ t ngưng lãnh n g u y ệ t ngưng chừng nàng liếc mắt đáng ghét khí d u lạnh bất quá nàng cũng biết lan mịch rõ ràng là đang cố ý trêu tức nàng hiện tại cũng không phải cùng nữ nhân này đấu võ mồm thời điểm hiện tại đã có bộ đội tiếp việt đến lãnh n g u y ệ t ngưng quay đầu lạnh lùng nhìn một chút trong phòng hội nghị các thế lực lớn chủ lý mọi người ta thuyết phục không được các n g ư ờ i muốn hay không tham chiến hỗ trợ chống cự dị tộc kẻ xâm nhập chính các ngươi làm quyết định đi nói xong lãnh n g u y ệ t ngưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái thoáng hiện liền không thấy hiển nhiên là đi thành thị trên chiến trường tri chi viện l a m m ị c h khẽ cười cười ngồi ở trên ghế s a lon t h ứ c tha thân ảnh cũng dần dần mơ hồ trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất chỉ để lại trong phòng hội nghị các thế lực lớn chủ lý mọi người hai mặt nhìn nhau n a một c u n người u y t chết c mặt hướng xuống bị đặt ở sụp đổ bê tông tấm xi、si、mang phía dưới máu tươi chạy ngang đấy đất Y thị phục của ắ nam là màu màn người đen gác đêm chế thức màu đen chế phục, mà đêm đêm h p í dưới nhờ ánh trăng, có thể có i ễ n cung ư ỡ n hắn. Nam g gió thấy má của c thu nguyện nhận ra h ắ n đến là người gác đêm bên trong nồn đại thúc kia là một cái rất hiền lành thật thà trung niên đại thúc một mực đợi nàng rất tốt khi còn bé còn đã từng tự tay ôm qua nàng nam cung thu nguyện trong mắt không tự giác tràn ngập nước mắt nhưng nàng nhỏ nhắn thân ảnh ở trong phế tích linh hoạt nhảy vọt một k h ắ c cũng không dám ngừng thiếu nữ có thể rõ ràng nghe tới sau lưng tiếng gió nàng rất rõ ràng ở sau lưng của nàng nhất định có huyết tộc chiến sĩ theo nàng, nàng còn nhớ rõ trước kia tỷ tỷ nói qua với nàng chiến tranh chân chính l i ê n tưởng niệm đồng bạn thời gian đều không có hiện tại nàng đã có thể khắc sâu cảm nhận được điểm này b á b á b á rốt cục tiếng gió dí t gào ba đạo bóng đen đ ỗ n g nhiên rơi ở trước mặt của nam cung thu n g u y ệ t chặn đường đi của hắn lại là ba tên huyết tộc chiến sĩ nam cung thu n g u y ệ t ngừng lại mà phía sau của nàng rất nhanh lại có bốn tên huyết tộc chiến sĩ đuổi theo đưa nàng bao vây lại nam cung thu n g u y ệ t cắn môi rút ra nàng trực đao tiểu nữ hài này là nhân tộc người gác đêm cục trưởng nam cung như muộn mội một tên huyết tộc chiến sĩ nghiền ngẫm mà nói bắt lấy nàng nam cung như nữ nhân kia liền phải tùy ý chúng ta an bài không dám hành động thiếu suy nghĩ một tên khác huyết tộc chiến sĩ nói h ắ c h ắ c ta lại c ả m thấy khả năng cũng không dùng tới tiểu nữ hài này tại chúng ta ghen vũ khí dưới sự vây công nam cung như hiện tại khả năng đều đã là một cỗ thi thể nam cung thu n g u y ệ t quan sát đến trước mắt mấy cái này huyết tộc người ánh mắt phát lạnh bảy tên huyết tộc chiến sĩ a xem ra chỉ có tiên hạ thủ vi cường có thể đổi một cái là một cái thiếu nữ nghĩ như vậy nắm chặt trực đao màu nâu nhạt phong thuộc tính hồn khí ở trên lưỡi đao quanh u ẩ n ngưng kết ra càng thêm sắc bén một tầng khí nhận vo ký cấp ba gió thu lá rụng chạm thiếu nữ d ư i chân đạp một cái hồi phong ảnh vũ bộ gia trì để thiếu nữ tốc độ càng nhanh hơn hơn một bậc thang s u ấ t đao trong n g á y mắt thiếu nữ thân ảnh hóa thành vô số đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến căn bản không giống như là huyền cảnh đê giai siêu phàm giả nguyên bản khinh thị thiếu nữ huyết tộc các chiến sĩ con người bỗng nhiên c o r ụ t lại phốc phốc một tên huyết tộc chiến sĩ run dậy t r ừ n g t o m ắ t túi đầu nhìn thấy trên cổ của mình thêm ra một đạo thật dài vết máu â hắn muốn làm ra một cái thử nghiệm nốt đ ộ n tác nhưng đã làm không được nơi cổ hạng bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi sau đó thân thể liền nặng nề mà nga xuống đưa tại trong vũng máu cái khác huyết tộc chi nhân loại này tiểu nha đầu không phải huyền cảnh siêu phàm giả sao làm sao có thể thi triển ra tam giai võ kỹ đinh hồng h hồ. ụ c hồng h hồ. ụ c nam cung thu nguyệt đem trực đao cắm ngược ở trên mặt đất xoay người nhẹ nhàng thở hồn hển thân là huyền cảnh võ giả thi triển võ kỹ cấp ba đối với thân thể nàng phụ tại thực tế là quá lớn vẹn vẹn một kích liền làm nàng tình trạng kiệt sức mà lại một chiêu này cũng không phải là phổ thông võ kỹ cấp ba thậm chí có thể nói khả năng còn không chỉ là tam giai một chiêu này cũng giống như hồi phong ảnh vũ bộ hoàn toàn là nàng tự sáng tạo chiêu thức tiêu hao hồn lực muốn so võ kỹ cấp ba còn nhiều hơn nhiều lắm nhiều lắm quả nhiên còn là quá miễn cước sao nam cung thu nguyệt trong lòng đắm trát nàng cảm giác thân thể của mình đã hoàn toàn không động đậy cầm đao cánh tay cơ bắp cũng tại rút gân bắp chân cũng tại rút gân vừa mới võ kỹ lực bộc phát đã hoàn toàn vượt qua thân thể nàng cường độ cự c hạn muốn lại nhiều đổi mấy cái cũng không có khả năng a nam cung ra người quả nhiên đều không phải đèn đã cạn dầu một cái huyết tộc chiến sĩ nặng nề mà nói bất qua xem ra nàng giống như cũng đã không động đậy ừ, đê thế mà dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức công kích đem nàng bắt lại đi bất quá trước lúc này ta đề nghị trước tiên đem tay chân của nàng gân chặt đ ứ t miễn đến cô nàng này lại không trung thực hắc hắc ta đồng ý nam c u n g thu nguyện sắc mặt tái nhật ngẩng đầu một cái liền gặp được một cái huyết tộc chiến sĩ cười lạnh đi đến trước mặt của nàng nâng lên một thanh bằng kiếm thiếu nữ nhắm mắt lại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhịn không được phát r u n nhưng nàng không nghĩ để những huyết tộc này chiến sĩ nhìn thấy chính mình ánh mắt sợ hãi ông lúc này bên hai chuyển đến một trận nhỏ xịu binh khí vù, vù. mấy tên huyết tộc chiến sĩ phát ra h o à n g hốt thấp giọng hô nhưng thanh âm của bọn hắn cơ hồ đều là mới đến trong cổ liền hoàn toàn biến mất căn bản không có cơ hội lên tiếng sau đó liền bịch bịch vài tiếng toàn bộ ngã xuống nam cung thu n g u y ệ t s ư ớ n g sốt một chút sau đó kinh ngạc mở to mắt chỉ thấy cái kia mấy tên huyết tộc chiến sĩ toàn bộ đều đổ vào trong vũng máu chương 318, làm sao ngươi cũng gọi ta sắt vu ngơ chương ba t r ư ờ i tám làm sao ngươi cũng gọi ta sắt vu ngơ nam cung thu nguyện còn tại sợ dun không biết là chuyện gì xảy ra lúc này một cái toàn thân bao khỏa tại màu đen trong áo choàng b ê ngoài n anh tuấn x o á y k h í bóng người cao lớn ở trước mặt nàng chậm rãi rơi xuống nam cung thu nguyệt nhìn người nọ lập tức mở to hai mắt nhìn b ợ gì ẩn thiếu nữ sức lực hơi khôi phục một chút m i ễ n cưỡng đứng lên cầm trực đao mặt mũi tràn đầy hồi hộp cùng cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt huyết tộc nam nhân gia hỏa này quả nhiên không chết lại nói gia hỏa này không phải hấp huyết quỷ nhất tộc tử tức sao hắn làm sao lại giết chết cùng chính mình đồng tộc huyết tộc chiến sĩ vợ g ì en liếc thiếu nữ liếc mắt người cái này sắc ngu nơ thật đúng là mạng lớn một cái huyền cảnh cũng dám tùy tiện hướng chúng cao gia chiến sĩ chiến trường chạy thành thành thật thật đi theo thương phong lão sư bọn hắn phía sau cái mông hỗ trợ đánh một ít không lạ được sao phải biết cũng không phải mỗi lần đều may mắn như vậy có thể đụng tới người tới cứu n g ư ờ i nam cung thu nguyệt một mặt một b ư ớ c ngang không phải vì cái gì liền một cái huyết tộc người đều m u ố n g i a o hơn ta còn muốn gọi ta sắc ngu nơ à. giống mấy cái bạo ngược tiếng gầm truyền đến vợ dì en vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy đường cái hai bên trái phải ba mươi mấy đầu ma hóa dị thu chậm rãi vây quanh tới bọn chúng giống như là vây công con mồi đàn sói gầm nhẹ t u é t ra răng nanh từng chút từng chút thăm dò chậm rãi tới gần nam cung thu nguyện một cái giật mình lần nữa khẩn trương lên v ừ a m ớ i cái địa khu này vẫn là không có dị thú xem ra trong thành dị thú đã xuất hiện đến càng ngày càng càng nhiều vợ g ì ẻn mặt không biểu tình nhìn xem những này ma hóa dị thú mà những cái kêu ma hóa dị thú cũng vô ý thức cũng không có đem vợ g ì ẻn xem như l ị c h nhân dù sao ở trong mắt bọn họ vợ g ì ẻn cũng đồng dạng có được hát cám chi k h í vương ân cho chúng nó đại não ra lệch là công kích hết thể bản thân nhìn thấy nhân loại cho nên những ngày ma hóa dị thú trong lúc nhất thời toàn bộ để mắt tới nam cung thu nguyện hướng thiếu nữ chậm dãi bao vây đi qua nam cung thu nguyện hồi hộp nắm chặt trực đao nghĩ thầm sớm biết trước đó liền tìm thêm dạ ca muốn mấy bình khôi phục d i t h ủ y nàng bây giờ chỉ có thể làm được miễn cưỡng nắm chặt vũ khí chỉ sợ liền cơ sở nhất giai võ ký đều thi triển không quá đi ra giống cầm đầu một đầu ma hóa dị thú phát ra rít lên một tiếng chủ động hướng nàng bổ nhào đi qua nam cung thu nguyện trong lòng lộn b ổ một tiếng nhưng mà coi như dị thú bóng đen to lớn sắp bổ nhào vào trên người nàng thời điểm một đạo khắc bóng đen đột nhiên xuất hiện phản công tại cái kia dị thú trên thân hai đoàn bóng đen to lớn cùng một chỗ lăn qua một bên sau đó liền chuyển đến giữa g i ã thú cắn xé cùng kêu g ê n thanh â m thiếu nữ mộng bức một chút nàng thấy rõ cái kia bóng đen to lớn là cái gì kia là một đầu so cái kia dị thú thân hình càng thêm cường tráng cường tráng quái thú toàn thân làn ra hiện ra màu đen cùng màu đỏ đen nhánh cơ bắp trải rộng toàn thân hoa văn giống như thiêu đốt chạy x ô i dung nham mà lại bề ngoài so những dị thú kia càng thêm g ữ tợn hung bạo phát ra ma khí cũng so những cái kia ma hóa dị thú muốn càng mạnh càng dày gặc nam cung thu Nguyệt Mở to hai mắt nhìn. nàng đương nhiên có thể cảm giác được những n à y ma xỉ thú trên thân ma duệ khí tức thuần huyết ma tộc sinh vật cùng lúc đó thiếu nữ tầm mắt nhìn thấy chỗ lại có trên trăm đầu ma xỉ thú xuất hiện bọn chúng hung ác nào về phía những dị thú kia giống như là chụp mồi con mồi s ắ c bén kia móng vuốt cùng bén nhọn răng dễ như chở bàn tay liền xé ra những dị thú kia làn g ra rất nhanh những dị thú kia liền chuyển đến trận trận kêu trên hoàn toàn là một trận đơn phương săn g i ế t tựa như là đàn sói đụng tới đàn sư tử đánh không lại cũng không chạy nổi mà nam cung thu nguyệt nhưng căn bản không người phản ứng một đầu ma xỉ thú băng băng mà tới nam cung thu nguyệt còn tưởng rằng là hướng về ph vô ý thức nhắm mắt lại ai nghĩ đến cái kia ma xỉ thú căn bản không có phản ứng nàng trực tiếp theo đỉnh đầu nàng nhảy vào qua b ổ nhào nàng phía bên phải một đầu ma hóa dị thú sau đó mở ra miệng to như chậu máu liền cho con dị thú kia mở ngược một bụng nam cung thu nguyệt nhữ mày lại cái này a ten thành làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thuần huyết ma tộc sinh vật chẳng lẽ bọn chúng cũng là thông qua cổng không gian xông tới sao nhưng vấn đề là nếu như bọn chúng đều là thông qua cổng không gian đến vậy chúng nó không phải là cùng một trận chiến tuyến sao đã đều là hắc á m chủng tộc sinh vật vì cái gì những ma thú này ngược lại muốn đi công kích những dị thú kia đâu uy b ợ dì ẹn thanh âm lần nữa chuyển đến nam cung thu nguyệt lấy lại tinh thần mờ mịt nhìn về phía hắn b ợ dì ẹn ném cho nàng hai bình sinh mệnh khôi phục dược thủy cùng hồn lực khôi phục dược thủy sau đó nhàn nhạt nói nhanh đi tìm chiến tranh học viện lão sư hội hợp đi muốn làm người gắt đêm liền phải đã thành thục đừng cho người ta thêm phiền p h ứ c cũng không phải mỗi lần đều có ân người xuất hiện cho người trùi đ i nói xong hắn hất lên đen nhánh áo choàng bay vọt lên rất nhanh tại dưới bóng đêm liền không thấy bóng dáng nam cung thu nguyệt nho nhỏ trong đầu có đại đại dấu chấm hỏi tiên pháp bích lạc hoa vũ tiêu ngu hề treo lên bay tại không tuyệt s ắ c khuôn mặt lộ ra thanh lanh chi sắc tuyết trắng và táo đồng bền lấy linh lực thôi động linh khí chung quanh ngưng tụ thành màu xanh cánh hoa trong lúc phất tay như là hoa vũ bay xuống tiếp lấy nàng cặp kia cây c ủ a mềm mại tay ngọc lại lần nữa kết xuất phát ấn Tiến thúc trưởng trong thành thị dị thú cùng vong linh ở giữa, hình thành một thán tượng. linh điệp Linh lại sinh linh điệp, linh giữa, khiến người sợ hai thán phục mỹ lệ cánh tượng. Nếu như nơi Nếu lần nữa đồng bền cùng vong hình cánh như pháp, phục lực lệ đẩy bay bay bước múa. ra múa mỹ số sợ ở ở vô dị theo những cái k i a linh điệp cùng cánh hoa tách ra t r ư ớ n g mắt thải sắc huyết quang tiêu n g u hề t r u n g quanh cái k i a mấy chục con ma hóa dị thú cùng vòng linh chiến sĩ cứ như vậy lên tiếng đổ xuống thật là lợi hại hạ tịch giao không khỏi sợ run không hổ là nhân tộc mạnh nhất tu tiên môn tông t h á n h nữ không chỉ có vóc người xinh đẹp kỹ năng cũng xinh đẹp như vậy thực lực cũng mạnh như vậy cái k i a chính là nguyệt ngưng cung thánh nữ tiêu n g u hề một cái khác chiến tranh học viện học sinh kinh ngạc nói đúng vậy a ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng xuất thủ chiến đấu bộ dáng nàng nàng thật xinh đẹp một cái nam sinh có chút v à mặt không hổ là yêu nghiệt ban học sinh thật mạnh a đương nhiên nàng không chỉ có là yêu n g h i ệ t ban học sinh cũng là lãnh nguyệt ngưng coi trọng nhất đệ tử bất quá ta nghe nói lần trước học viện kiểm tra thời điểm nàng cùng dạ ca tại cùng một cái phó bản kiểm tra cuối cùng là dạ ca cầm tên thứ nhất ả i ừm ân ta cũng nghe nói ta còn nghe nói bọn hắn giống như ở trong phó bản còn phát sinh một ít chuyện a nguyệt ngưng cùng cùng chủ lãnh nguyệt ngưng về sau giống như còn chuyên môn chạy đến dạ thành đi cảm tạ dạ ca tới hạ <cười> hạ tịch giao lỗ h a i dựng thẳng lên lập tức cảnh giấc lên Phanh! các ngươi còn có tâm tư trò chuyện bắt k h á i cẩn thận đi đừng tưởng rằng con đường này địch nhân c à n quét xong nhìn xem các ngươi phía đông nam lại có càng nhiều vong linh chiến sĩ cùng dị thú tới chương ba trăm mười chín xoay chuyển chiến cuộc chương ba trăm mười chín xoay chuyển chiến cuộc chúng học sinh ngay xong vội vàng lại cảnh d ắ c lên bọn hắn nhìn về phía đông nam phương hướng đường đi quả nhiên lại có trọn vẹn mấy trăm đầu ma hóa dị thú cùng vong linh chiến sĩ xuất hiện tưởng tiểu minh sắc mặt đột biến mẹ a làm sao còn có nhiều như vậy hạ tịch giao nhất miệng người cái kia nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian chuẩn bị chiến đấu chúng chiến tranh học viện các học sinh lần nữa dọn xong trận g i a n h kẻ dị năng cùng các ma pháp sư bắt đầu kết ấn cùng ngâm sướng ngự a thú sư cùng ngự a quỷ sư triệu hồi r a linh thú cùng quỷ vật các võ giả cũng dọn xong tư thế chuẩn bị làm lần nữa vật lộn t h a n h thị chiến trường lần nữa trở nên hôn loạn tư n g b ừ n g các loại kỹ năng liên tiếp tiếng nổ vang lên lần nữa thương phong nghĩ thầm tiếp tục như vậy lời nói đến đánh tới lúc nào số lượng của địch nhân quá nhiều nếu như không có lãnh địa quân đội chi viện chỉ dựa vào bọn hắn những người này là căn bản ngăn không được lúc này mấy chục cái huyết tộc chiến sĩ thân ảnh ở trong màn đêm xuất hiện tốc độ bọ cực nhanh tại thành thị cao ốc ở giữa nhanh chóng lấp lóe di động giống như là trên bầu trời xoay quanh rơi thời khắc chuẩn bị lao xuống bắt lấy mặt đất nhỏ yếu chuẩn thương phong nói thầm một tiếng xấu hắn muốn thối lui đến những học sinh kêu bên người bảo hộ nhưng lúc này tám tên huyết tộc chiến sĩ đột nhiên từ trời rơi xuống vây quanh ở bên cạnh hắn thương phong đúng không một tên huyết tộc chiến sĩ cười lạnh lần trước tại bách hồn rừng rậm sổ sách còn không có tính với ngươi đâu thương phong hiếp mắt lại mảnh kính mắt phản xạ ra rét lạnh ánh sáng vá vá mấy tên huyết tộc chiến sĩ từ phía trên bắn v ọ xuống tới h u y ế theo tộc tốc t độ,、so、độ u ha ha ha ha ha ha. từng tiếng bén nhọn tiếng cười chói thai một cái tiếp một cái học sinh bị huyết tộc tập kích trọng thương đổ xuống phanh tưởng tiểu minh cũng lọt vào một cái trọng kích kêu lên một tiếng đau đớn bay ngang ra ngoài đâm vào một đống trong đống rác nhất giai dị năng mục linh quân quanh hạ tịch giao dơ lên phát trượng triệu hồi ra mục linh con chặt lấy trong đó một cái huyết tộc chiến sĩ nhưng mà một tên khác huyết tộc chiến sĩ đã từ phía sau của nàng đánh l é n tới tiên pháp linh điệp bay múa theo vô số thải sắc linh điệp bay múa mà đến tên tiên muốn đánh lén huyết tộc chiến sĩ trong nháy mắt bị chém giết tiêu ngu hề tuyết trắng thân ảnh bồng bềnh rơi xuống cùng hạ tịch giao l ư n g tựa l ư n g đứng chung một chỗ người không sao chứ thiếu nữ thanh â m nhu hòa mà yên tĩnh giống như là hồ nước trong n g è o nô、no. ta ta không sao hạ tịch giao nhìn một chút nằm nói tiêu ngu hề phải cẩn thận nhưng hấp huyết quỷ này tại đêm tối xuống có đặc thù tăng thêm tốc độ rất nhanh hạ tịch giao ừng ha ha lãnh n g u y ệ t ngưng đệ tử tiêu ngu hề hạ thầm bá tức nữ nhi hạ tịch giao một tên huyết tộc tiểu đội trưởng đi tới nghiền ngấm nhìn xem các nàng v ậ n khí của ta cũng thực không tồi n h ặ t được như thế hai con cá lớn hạ tịch giao cùng tiêu ngu hề hai người đều cảnh giác lên bởi vì các nàng có thể cảm giác được trước mắt tên này huyết tộc tiểu đội trưởng là thiên phách cảnh nhất gia i huyết tộc chiến sĩ coi bọn nàng hai người thực lực tuyệt đối không thể là đối thủ bắt lấy các ngươi đưa đến ni cô lát trước mặt đại nhân hắn nhất định sẽ thật tốt khen thường ta h, -h, -h. u y ế t tộc tiểu đội trưởng nhìn qua hai nữ hải cười khẽ thật sao sẽ có được cái dạng gì khen thường a dạ ca không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn vô vô bờ vai của hắn cùng ta chia đôi phân thế nào à huyết tộc tiểu đội trưởng sửng sốt một chút còn không có kịp phản ứng thằng đến hắn kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác cùng dạ ca bốn mắt nhìn nhau dạ ca hướng hắn mỉm cười ừng huyết tộc tiểu đội trưởng hạ tịch giao nhãn tình sáng lên tiểu dạ huyết tộc tiểu đội trưởng thấy rõ dạ ca tướng mạo đột nhiên một cái giật mình là ngươi cái tiêu phá hư kế hoạch chúng ta dạ ra tiểu ma trùng dứt lời hắn đột nhiên quay thân vung ra đòn kiếm dạ ca thi triển ra hát tốn ảnh vũ bộ thân thể xem ra căn bản không n ú c đích lại tại nguyên chỗ lôi ra từng đạo tàn ảnh xem ra tựa như là tại chỗ tịch tiến dễ như t r ở bàn tay né tránh huyết tộc tiểu đội trường công kích huyết tộc tiểu đội trường kinh ngạc ở trong tư liệu của hắn cái này tiểu ma trùng không phải địa cảnh thực lực sao nơi này không phải bách hồn rừng rậm không có đẳng cấp áp chế hắn làm sao lại có năng lực tránh thoát chính mình một k í c h phục chế võ kỹ ma diệp tốn phong đao dạ ca hoàn toàn không có ý định cho cái này huyết tộc tiểu đội trường cơ hội phản ứng nhẹ nhàng né tránh công kích của hắn về sau lại hướng phía trước đạp mạch bước ảnh nguyện trực đao theo người hệ thống trong không gian đao loạn hãn há to miệng u chưa kịp nói bất luận cái gì một câu bộ ngực của hắn nơi trái tim trung tâm liền bạo tương dâng trào ra đại lượng máu tươi bịch ngã vào trong vũng máu hô dạ ca đem ảnh nguyễn thu vào quay đầu ung dung liếc mắt nhìn huyết tộc tiểu đội trưởng thi thể cực hạn pha trướng để hắn hồn lực độ tinh thuần đạt tới khó có thể tin tình trạng mặc dù cấp bậc của hắn chỉ là tạm thời đột phá tại bách hồn cảnh trình độ nhưng là thiên phách cảnh sơ kỳ huyết tộc hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn tiểu dạng hạ tịch giao gọi một tiếng dạ ca quay đầu sau đó liền cảm giác được một cái mềm hồ hồ thân thể tiến đụng vào trong ngực của hắn ôm lấy hắn hạ tịch giao đầu trôn tại dạ ca bộ ngực bên trên dầu dĩ mà nói ngâu nô ta rất nhớ ngươi hoa dạ ca c ư ờ i vớt vớt đầu của nàng chúng ta cũng không có tách ra bao lâu đi hạ tịch giao chu môi ừ còn không đều là ngươi cùng thiết nhi cùng một chỗ thảo phạt v v thế mà không mang tới ta cùng một chỗ dạ ca ngón tay chỉ một chút chán của nàng bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng đây là lam mịch hiệu trưởng chiến tranh trò chơi à. hạ tịch giao tre lấy cái chán thẻ lưỡi tiêu n g u hề đi tới nhu hòa ánh mắt nhìn qua hắn dạ ca làm sao ngươi tới rồi ngươi không phải tại bạch thành chiến trường sao bên kia chiến tranh giải quyết bạch thành đã thu phục đã đụng tới dị tộc s ầ m lấn chúng ta dạ ra đương nhiên muốn trở về hỗ trợ dạ ca nhàn nhạt nói sau đó đưa tay chỉ chỉ bầu trời tiêu n g u hề n g ẩ g đầu nhìn lại chỉ thấy vô số long ưng cùng sư thiếu ở trên trời bay lượn mà qua long ưng cùng sư thiếu kêu to vang vọng chân trời mấy ngàn tên dạ gia chiến sĩ theo trên tọa kỵ nhảy xuống tới gia nhập thành thị chiến trường nguyên bản trong thành thị nghiêng về một bên chiến cuộc chỉ một thoáng bị triệt để xoay chuyển chương ba trăm hai mươi so chúng ta còn giống hắc ám t r ù n g tộc chương ba trăm hai mươi so chúng ta còn giống hắc ám t r ù n g tộc như thế nào còn muốn đánh sao nam cung như khuôn mặt lạnh lùng như băng trong tay trực đao còn nắm rất ổn màu đen thân đao đã hoàn toàn bị máu tươi t r ỗ i n h u ồ n đỏ trên thân cũng một điểm vết thương đều không có thậm chí liền nàng quận lại đến tóc đều không có loạn ở trước mặt nàng nguyên bản vây công nàng mười sáu cái tinh anh huyết tộc chiến sĩ hiện tại đã chết đi mười lăm cái chỉ còn lại một cái mái tóc màu vàng nóng huyết tộc sĩ quan một cái duy nhất may mắn còn sống sót cũng bị chém đứt một cánh tay tóc vàng huyết tộc sĩ quan c h e lấy cụt tay vết thương nhìn chung quanh chiến hưu chết đi thi thể đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nam cung như ngươi ngươi các ngươi coi là thủ đoạn giống nhau có thể đánh bại ta lần thứ hai sao nam cung như ánh mắt như phong ghen vũ khí lần trước ta đã nến qua phần này thua thiệt ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không có một chút phòng bị tóc vàng huyết tộc sĩ quan dừng một chút lập tức âm chẩm biểu lộ lại từ từ n h t n ô i lộ ra nụ cười hắc không hổ là người gác đêm cục trưởng bất quá thì tính sao đâu nhưng ngươi dự định chỉ dựa vào ngươi một cái thiên khải c ả n h cường giả lấy lực lượng một người ngăn cản chúng ta mấy chục vạn huyết tộc đại quân sao nói hắn chậm rãi tay giơ lên làm một cái ra lệnh thủ thế nam cũng như những mày lập tức lần nữa cảnh dắt lên dư quang liếc nhìn bốn phía đề phòng có cái khác huyết tộc đánh lén quả nhiên những hấp huyết quỷ này còn xa xa không chỉ chút người này mà thôi nàng có thể cảm thấy được bốn phía có đại lượng hắc cám chủng tộc sinh vật tới gần hả bất quá cái khí tức này làm sao không giống như là huyết tộc sinh vật khí tức chẳng lẽ trong thành còn có cái khác hắc á m chủ tộc、Bành. ảnh từng đợt lộn s ộ n mà tiếng bước chân nặng nghề theo từng đôi tinh hồng đôi mắt trong đêm tối l ắ c lư cùng từng tiếng da thú hô hấp ma s ỉ thú q u ầ n giống như trong đêm tối đi sói hoang l ạ g yên không một tiếng động liền xuất hiện đem nam cung như cùng tóc vàng huyết tộc hai người đều đoàn đoàn bao vây bọn chúng người khoác áo giáp giống như võ trang đầy đủ c h i ế n mã toàn thân cao thấp đều che kín sắc bén gai sắt bao quát bọn chúng lợi c h ả o cũng lắp đặt sắt thép chả bộ vô luận là trên thân gai sắt còn là tứ chi chả bộ gen đúc những trang bị này sắt thép đều là dùng hợp nhằm vào huyết tộc g e n bí ngân chế tạo nam cung như xứng s thật là thuần khiết nồng đậm ma tộc khí t ứ c hơn nữa thoạt nhìn giống như không phải cùng những cái k i a hấp huyết quỷ cùng một bọn tóc vàng huyết tộc sĩ quan nụ cười cũng dần dần biến mất bởi vì hắn nhìn thấy mỗi một đầu ma xỉ thú trong miệng cơ hồ đều n g ậ p một bộ huyết tộc chiến sĩ thi thể và anh ma khí bành trướng giống như một đạo cồn g phong t à n quét g i a ngọc long tốc độ cực nhanh đột nhiên một cái vào sông hai tay phân biệt bắt lấy hai tên huyết tộc chiến sĩ cổ giang giắc và anh hai tên hấp huyết quỷ hết hầu bị hắn tại chỗ bấm nát liền đầu lâu đều cùng một chỗ bị hắn hai xuống lạc lạc lạc da ngọc long chậm rãi ng cặp con kia tinh hồng mà ắ t khát tận giống khủng miệng điên dại khủng bố, như khỏe máu m lộ ra giữ tà Mà mịn đủ cười.、Mà、ở sau lưng của hắn vừa mới một đường r ế t tới phương hướng liếp nhìn lại trên đường cái đã nằm một đường huyết tộc thi thể mỗi một bộ thi thể đều không phải hoàn chỉnh nhìn tự trạng của bọn họ rõ ràng chính là khi còn sống còn chưa tắt thở liền bị người sống xé thành hai nửa thật sự là một đám phế vật g i a ngọc n g long liếm miệng một cái bên cạnh máu tươi cái kêu máu tươi dĩ nhiên không phải hắn mà là vừa mới bị hắn xé nát hấp huyết quỷ máu tươi còn thừa mấy cái huyết tộc chiến sĩ nhìn thấy này hình đều lộ ra thần sắc sợ hãi vô ý thức nao n a o lui ra phía sau run lẩy bẩy cùng một chỗ n ú t ở góc tường cái nhân loại này là quái vật gì sao làm sao so chúng ta còn giống hắc ám t r ủ n g tộc trên thân da hỏa này có ma duệ khí thức hắn là dạ g da người là trong nhân loại ma hóa ghen người đ ổ i biến nét mặt của hắn thật biến thái a mẹ a hắn hắn hướng chúng ta đi tới dạ ngọc long từng bước một chậm rãi đến gần toàn thân hắn bao phủ tại màu tím ma khí phía dưới trên thân và táo tràn đầy máu tươi giống như một tôn sắt thần nhất là cái kia một mặt càng rết càng hưng phấn cười gằn biểu lộ tuyệt đối nhưng phòng tiểu nhi khóc lóc nói hắn không phải biến thái sát nhân của chỉ sợ đều không có người tin tưởng mấy cái huyết tộc chiến sĩ nhỏ yếu bất lực run lẩy bẩy rúc vào một chỗ nhưng bọn hắn phía sau lưng là ngõ cụt nghiễm nhiên đã không có địa phương tối lui a a a một trận cùng đoạn tiêu thảm vang vọng cả con đường toàn à o đó đại lâu mãi nhà dạ thanh tâm ghé vào cái này cao điểm chỗ bưng nàng hạng nặng hồn có thể xuống n ắ m tỉnh táo nhắm chuẩn khóa chặt trong thành thị thực nhân k í c h phát một lần hạng nặng hồn có thể ngắm bắn đều muốn tiêu hao đại lượng nguồn lực cho nên nàng hoàn toàn không có lãng phí đạn mỗi một thương đều là nhắm chuẩn thành thị bên trong vạn tượng cảnh trở lên huyết tộc sĩ quan g i ca cho loại này g e n bí ngân đạn quả nhi ghen bí ngân đạn tăng thêm nàng hạng nặng hồn có thể s ú n g n ắ m trên cơ bản bị nàng nhắm chuẩn mỗi một cái vạn tượng cảnh huyết tộc chiến sĩ chỉ cần chúng đích đều là một thương miễu sát mà lại là tại chỗ nổ tung thịt nát xương tan chết không toàn thây loại kia miễu sát cũng không biết h ắ n loại vũ khí này đến cùng là từ đ â u đến、Ấm、ẩm ẩm b à n h long long long long có d ạ g ra chiến sĩ hỗ trợ thương phong cùng sẹo hổ dẫn đầu chiến tranh học viện các học sinh cấp tốc xoay chuyển chiến cuộc rất nhanh liền đem cả một đầu đường phố dị thú vong linh còn có huyết tộc binh sĩ toàn bộ giải quyết hồng hộc, hồng hộc. thương phong m ệ n mỏi không được t r ự cao tiếp thâm ở hồn hẹn, trên n kính tuyết đ máu bẩn. cùng i khác s vũ lên lúc này cũng trở về bên người cùng mấy cái cỡ nhỏ viên cầu hình phi hành người máy tùy tùng tiểu dạng mười ba khu mười bốn khu cũng đã càn quét hoạt tất cao thâm tuyết bình tĩnh mà nói dạ ca gật đầu ừng a a a a tuyết nhi thiểu lê hạ tịch giao nhìn thấy cao thâm tuyết cao hứng bừng bừng nào h tới lại là giống gấu túi ôm trên thân nàng ta rất nhớ ngươi nhà trường ba trăm hai mươi mốt muốn trách thì trách chính mình họ dạng chương ba trăm hai mươi mốt muốn trách thì trách chính mình họ d ạ cao thâm tuyết cũng cùng giống như dạ ca làm động tác giống nhau giống mụ mụ một dạng thích yêu sờ sờ đầu của nàng dạ ca cười cười sau đó nói với cao thâm tuyết t u y ế t n à n n g ư ờ i cười s a đó i v i c a thâm t u khắc thành khu càn quét kẻ xâm nhậm cao thâm tuyết nước mắt bình tĩnh nhìn hắn, Vậy còn ngươi. Bạch vương ân một cái không gian khác chuyển trang bị khả năng liền xây dựng tại ạ t ê n thành da ca nói ta muốn đi vương ân lúc đầu phủ công tức tìm xem nhìn cao thâm tuyết nghe nói dừng một chút vậy chính ngươi cẩn thận da ca ừng da ca một người đi tới vương ân phủ công tức phủ công tức bên trong giống tuyết không có bất kỳ a i vương ân trở thành kẻ phản tộc tạo phản về sau thủ hạ của hắn liền toàn bộ rút đi phủ lệ cũng bị chép cho nên nơi này trên cơ bản cái gì đều không thừa có chính là một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là bị chấp pháp quan lật tìm tới dấu vết da ca bước chân không có một khắc dừng lại xuyên qua vườn hoa còn có thật nhiều tòa kiến trúc đi thẳng tới vương ân thư phòng hắn nhìn chung quanh một lần cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại giá sách nào đó một quyển sách bên trên đem quyển sách kia lấy xuống những cái nào đó ẩn nấp cơ quan ông một tiếng theo một đạo màu lam sáng ngời một cái phủ văn khóa đồ hình ở trước mặt hắn hiện hiện ra ca nghĩ nghĩ dựa theo trong đầu ký ức nhẹ dọn g mặc niệm chú văn sau đó theo trình tự đem tay để tại phủ văn trên đồ án ông phù văn khóa thuận lợi thời g a n ra、dạ、ca thở hát ra còn tốt may mắn mặc dù qua nhiều năm như vậy hắn trong trò chơi kịch bản mật mã còn không có quên cũng may mắn là hắn chi nhớ mạnh bằng không bình thường người ai sẽ đi du ký hí kịch tỉnh bên trong một chuỗi mật mạ a thời gian p h ủ văn khóa về sau giá sách chuyển động một đạo mật thất đại môn c h ầ m dài xuất hiện kỳ thật vừa mới nói bạch tiễn nói cho hắn liên quan tới không gian chuyển trang bị tình báo hoàn toàn là hắn nói bữa trên thực tế bạch tiễn cái k i a yêu đương nao ngốc trắng n g ặ t có thể biết cái gì thuần thúy chỉ là dạ ca còn nhớ rõ trong trò chơi kịch bản cho nên mới biết mấy đài không gian chuyển trang bị bị vương ân lắp đặt ở nơi nào thôi dạ ca đi vào mật thất xuyên qua một đầu rất dài thông đạo cuối cùng đi tới dưới mặt đất ba tầm tìm tới không gian trang bị phòng thí nghiệm cùng hướng không gian c h i thần tế tự cầu lấy thần lực tế đàn cùng b c h thành nơi này cũng có một cái cự đại không gian dưới đất xem ra mặc dù kịch bản phát sinh dòng thời gian cùng trong trò chơi không giống nhưng vị trí vẫn là không có cả i biến da ca ngầm đầu trước mắt là một cái cao lớn phủ văn khoa học kỹ thuật trang bị mỗi một cái bộ kiện đều tinh vi phù hợp khiến người sợ hãi t h ắ g phục liên tục không ngừng năng lượng màu xanh l a m theo trang bị bên trên lấp lóe hiện hiện phủ văn không ngừng hội tụ vào một chỗ sau đó thông qua trang bị đem tín hiệu truyền thâu hướng nam cảnh các nơi không thể nghi ngờ là thời đại này vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm nam cảnh các nơi bị vương ân bên người người lao pháp s ư kia triệu hắn đi ra cổng không gian chính là dựa vào những n à y khoa học kỹ thuật trang bị duy trì ừ m lúc này da ca trợn phát hiện thứ gì phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh trên bàn đặt vào một bản cùng loại nghiên cứu báo cáo sổ tay đồ vật da ca đem hắn cầm lên cẩn thận lật xem lật lao cựu giai quỷ thần khi còn sống làm trưởng thành bên ngoài hung thú rừng rậm bên trong tiên khải cảnh hung thú mang theo thượng cổ h u n g thú huyết mạch cùng ma duệ huyết mạch hôn huyết h u n g thú ba trăm năm trước bị chiến tranh học viện hiệu trưởng đương nhiệm lan mịch chấn áp phong ấn phế bỏ toàn bộ ma tính về sau bị mang về chiến tranh học viện trở thành lan mịch sùng vật đồ chơi thường xuyên tại lan mịch nhàm chán thời điểm bị xem như cỡ lớn cầu cầu dẫn ra tới lấy vui Giá ca? Khá lắm. Giá ca tức mặt lại. Nguyên cùng lang lại. lai quái tiếp tục xem tiếp. Khá ca. ca tức còn có tục nhục thể bị lang mịch lao quan lao hệ Hắn thể phá lắm. Lật mặt xem vật tàn xạ này, à? sư bị cuối cùng linh hồn mang nặng nề âm độc á n khí hóa thân trở thành vong linh quỷ thần lật lão nhược điểm là da ca nhữ mày lại phía trên này toàn bộ đều là liên quan tới quỷ thần lật lão kỹ càng nghiên cứu thế mà còn có quái vật này nhược điểm vấn đề là vật trọng yếu như vậy làm sao lại để ở chỗ này luôn không khả năng là có người quên lấy đi a sẽ là ai lưu tại nơi này da ca lầm bầm lầu bầu lầm bầm lại sau này tiếp tục mở ra có chút h í p mắt lại đông đông chính nghiêm túc nhìn xem tư liệu lúc này da ca bỗng nhiên trong lòng khẽ động hắn cảm thấy được có mấy c ố khí tức cùng bước chân ngay tại lạng yên không một tiếng động tiếp cận dạ ca rất tỉnh táo trước đem phần này nghiên cứu tư liệu thu vào hệ thống trong thanh vật phẩm sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác chỉ thấy ba người xuất hiện ở phía sau hắn hai nam một nữ mà lại mấy người này hắn còn hết sức quen thuộc dạ minh dạ trang dạ hồng ly đều là dạ gia chi thứ tiểu bối dạ ca ca ca cùng tỷ tỷ các ngươi tại sao lại ở chỗ này dạ ca nhìn bọn hắn l ư ớ t mắt nhàn nhạt nói dựa theo kế hoạch các ngươi không phải hẳn là phụ trách dẫn đầu quân đội đi thu thành chi viện sao dạ minh nhìn xem ánh mắt của hắn m ặ t không biểu tình nói chúng ta vì sao lại ở trong này ngươi thông minh như vậy trong lòng người không có số sao dạ ca dừng một chút đ ô n g nhiên rõ ràng khẽ mỉm cười một cái các ngươi muốn hạ đặc thủ biết trận này dạ ra nội bộ cạnh tranh các ngươi đã không có phần thắng cho nên liền định trực tiếp đem ta xử lý Ừ. Dạ dạ Dạ dù loại tại cạnh đoạn. Minh mắt âm mặc nghiêm cấm một năm tới, nội nội ánh xuống chuyện này, tại dạ ra chẳng qua là không thể bình thường hơn được tranh nhưng hơn ngàn đến, nội đấu nhưng xưa nay thể thủ xưa qua đấu, đấu đều là là được ra ra ngươi thật đúng là sẽ tìm cho mình lấy cơ a dạ ca chậm rãi đem thân thể hoàn toàn chuyển tới rất bình tĩnh đang đối mặt lấy bọn hắn ba người trước đó dạ ra nội bộ hội nghị thời điểm dạ ca liền nhìn ra cái này dạ minh đường ca cũng không phải là như vậy phục hắn vẫn còn trong lòng còn có dạ tâm đương nhiên trong lòng còn có dạ tâm nhiều người dạ ra người nếu như không có dạ tâm kia liền không cứ gọi dạ ra người nhưng là đồng dạng có dạ tâm dạ ngọc long dạ thanh tâm bọn hắn rõ ràng liền so mấy người này mạnh hơn nhiều xem ra ngươi còn kéo hai cái đồng minh dạ ca bình thản liếp nhìn hai người khác dạ trang cùng dạ hồng ly liếp mắt nhìn nhau dạ ca thiên phú của ngươi đích sắc rất mạnh đầu não lại tốt chúng ta thừa nhận dạ trang biết chuyện cho tới bây giờ đã không có quay đầu chỗ trống nhưng chính là bởi vì như thế ngươi để chúng ta sợ hãi dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm chúng ta đều cảm thấy không phải là không thể siêu việt nhưng đối với ngươi ngươi chỉ là một cái mười tuổi thiếu niên đã để chúng ta cảm nhận được gáp lực như vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi bóp chết ở trong này nếu không chúng ta tuyệt không tranh đoạt ra chủ cơ hội dạ hồng ly cũng nhẹ gật đầu không sai đừng trách chúng ta những ca ca tỷ tỷ này vô tình muốn trách lời nói liền trách ngươi chính mình họ dạ đi chương ba trăm hai mươi hai chiêu thức kia thật nhìn quen mắt chương ba trăm hai mươi hai chiêu thức kia thật nhìn quen mắt dạ ca nhìn xem hắn ba cái này ca ca t ỷ t ỷ có chút bất đắc d ì lắc đầu nhẹ nhàng cười cười ta vốn cho là nếu như chúng ta cùng một chỗ liên thủ có thể giúp dạ gia tại nhân tộc nội bộ cướp được càng lớn quyền lên tiếng nếu như dạ gia thế lực cường đại chúng ta mỗi người có thể phân đến bánh gạ tổ không phải cũng liền có thêm a sớm như vậy liền lộ ra các ngươi r i n g nanh thực tế là không lý trí hoặc là nói thế nào các ngươi tại phía bắc trường thành lãnh địa một mực bị dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm bọn hắn áp chế đâu lời này rất hiển nhiên chính là đang nói bọn hắn không bằng dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm. dạ minh ánh mắt phát lệnh nặng nề nói ta chính là chán ghét ngươi bộ này mãi mãi cũng là hết thẻ đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ thật thật rất làm cho người khác chán ghét dạ ca méo một chút đầu một mặt vô tội bộ dáng a có a dạ minh chớ cùng hắn lời vô ích dạ trang bên ngoài thân dần dần tiêu tán ra hắn ma khí mà không biểu tình trực tiếp giết hắn nhìn hắn trước khi chết còn có thể hay không nhẹ nhàng như vậy dứt lời dạ minh dạ trang dạ hồng ly ba người liền đồng thời bộ phát lực lượng một cái thiên phách cảnh tam giai một cái thiên phách cảnh nhất giai một cái bách hồn cảnh tử giai ba người đồng thời hướng quanh hắn công mà đến dạ ca trong mắt hơi h í p đảo mắt liền cùng bọn hắn đấu cùng một chỗ dạ ca trong lòng rất rõ ràng dựa vào cực hạn phá chướng duy trì lấy bách hồn cảnh nhất dài thực lực tăng thêm bản thân siêu cường vượt cấp đối địch năng lực cùng thiên phách cảnh địch nhân cách ra một vật tay đương nhiên là không có vấn đề bất quá cũng tuyệt đối đừng quên dạ minh dạ trang dạ hồng ly bọn hắn đồng dạng cũng là dạ da người dạ da ma hóa nhân tiềm lực không cần nhiều lời đồng dạng có được ma hóa g e n biến chủng huyết mạch bọn hắn chân thực chiến lực cũng đồng dạng so mặt giấy thực lực cao hơn ra mấy cái đẳng cấp hơn nữa còn là một đôi ba cho nên dạ ca không có chút nào lãnh đạo cũng không có chút nào lưu t ì n h xuất thủ chính là tuyệt đối sát chiêu trong lúc tháng qua bốn người liền giao chiến mấy hiệp dạ minh ba người trước đó ở trên chiến trường mặc dù cơ bản không có làm sao thấy dạ ca tự mình xuất thủ nhưng tại phục kích lúc trước hắn đương nhiên cũng có thu thập hắn quá khứ tư liệu biết dạ ca là hơn một cái nghề nghiệp siêu phẩm giả võ đạo ngự thú ma pháp dị năng ngự quỷ thậm chí tu tiên đều rất có thành tích dạ minh cho rằng đây nhất định là bởi vì chiến tranh học viện cái kia hiệu trưởng lang mịch nguyên nhân bởi vì lang mịch chính là hơn một cái nghề nghiệp siêu phẩm giả cũng chỉ có nàng có thể đồng thời nhiều tu nhiều như vậy siêu phàm nghề nghiệp không có bởi vì nghề nghiệp xung đột mà t ẩ u hỏa nhập ma bất quá dạ ca niên k ỷ còn nhỏ theo lý mà nói hắn lựa chọn nhiều tu liền khẳng định cũng mang ý nghĩa đơn hạng tất nhiên không tin cho nên dạ minh cùng dạ trang gia hồng ly trước đó đã thương lượng xong trực tiếp dùng cận chiến phương thức dùng khoái công bằng nhanh nhất tốc độ đem dài lắm l ộ n mấy người cận thân giao chiến mấy hiệp dạ ca dùng hát tốn ảnh vũ bộ khéo léo tránh đi ba người liên thủ trí mạng công kích lập tức ánh mắt run lên nhắm ngay cơ hội đột nhiên một cái lôi cuốn ma khí trọng quyền đánh ra chuẩn sắc không sai mệnh bên trong tại dạ trang sương s ư ờ n bên trên t a m gia i ma hóa võ kỹ ma sắc quyền g i a n g d ắ c rõ ràng có thể nghe tiếng sương nứt dạ trang chừng to mắt cả người bay tứ tung ra ngoài đem lấy t r ư ơ n g bản thí nghiệm tử v à sụt phanh dạ minh sửng sốt một chút trực tiếp kinh một chiêu này thật nhìn quần mắt chờ một chút cái này mẹ nó không phải dạ dương chiêu thức sao nhị giai ma hóa kỹ ngục long chi trảo tại hắn kinh ngạc thời điểm d ạ ca đã xuất thủ lần nữa ma lực ngưng kết bên phải tay giống như thực thể biến thành một cái cự long màu đen lợi trảo mạnh liệt mà trầm trọng trộp vào dạ hồng ly ngực phốc phốc a d ạ hồng ly ngực bị đào lên ba đạo thật sâu vết máu têu thảm một tiếng lăn trên mặt đất ra ngoài đến mấy mét xa hoa phun ra một miệng lớn máu tươi dạ minh lần này lại là dạ ngọc l o n g kỹ năng n g ư ơ i n g ư ơ i dạ minh một mặt tái n h ậ t nhìn xem hắn n g ư ơ i làm sao lại dạ ngọc l o n g cùng dạ dương năng lực n g ư ơ i đến cùng đến cùng là quái vật gì dạ ca cười lạnh ta là hảo đệ đệ của các n g ư ơ i a tay trái hai tay c á t lộ r a ảnh n g u y ệ t cùng quang ly dưới chân đạp một cái tay cầm xong nhận hướng hắn công kích mà đến dạ minh hiển nhiên hoảng vội vàng g i lên vũ khí của hắn một thanh dài hơn hai mét chiến kích ngăn ở trước người đinh một kích cho hưởng hỏa tinh v ẩ y r a da ca động tác m ã y liệt ánh mắt lại vô cùng c h ầ m tĩnh thế công của hắn mạnh mẽ thoải mái thế công liên tục không ngừng mỗi một kích đều như là không muốn sống sói hoang l a n g lệ đến cực điểm trong tay hắn hai thanh vũ khí quang ly cùng ảnh nguyện hợp thể lại với nhau biến thành một thanh hai mét s o n g đầu t r ư ừ n g nhận Giả minh ánh mắt đã hoàn toàn bối rối không ngừng lui lại chỉ xem khi thế hắn liền đã thua thứ dai ma hóa võ kỹ mà sâu từ phương dạ minh cắn răng liều chết đánh cược một lần hắn tay cầm chiến kích đinh một tiếng đem dạ ca xong thật dài lưới đao để ra dạ ca cổ tay chuyển một cái lần nữa phục chế dạ dương mặt khác một chiêu kỹ năng ngũ giai ma hóa võ kỹ si ạ sa ma đao một đạo màu đỏ t h â m quang ảnh hiện lên hai người lần nữa binh khí giao kích dạ ca cùng dạ minh giữa lẫn nhau đồng thời bộ phát thuộc về dạ gia ma hóa nhân hung manh ma khí hai cỗ sức mạnh đáng sợ đụng vào nhau chấn động ra tầng tầng khủng bố khí lưu cang thanh thúy âm minh không có chút nào ngoài ý m u ố n dạ minh trong tay chiến kích gậy thành hai nửa dạ minh con ngươi co g i t lại hắn hoàn toàn không hiểu vũ khí trong tay của mình thế mà bị dạ ca dễ dàng như vậy đánh nát phải biết vũ khí trong tay hắn thế nhưng là mười một màu hồng phẩm chất cực phẩm trang bị còn là trải qua phụ ma gia trì dạ ca thừa thắng sâu lên lại là một cái xì ạ xả ma đào không chút do dự một đau chạm tại trên bụng của hắn a dạ minh mặt như giấy sắc che lấy chính mình bụng dưới vết thương liên tục l ù i lại mấy bước máu tươi theo hắn t r o n g khe hở chảy ra trên thực tế không chỉ là bụng dưới chỗ này vết thương vừa mới cùng dạ ca giao chiến mấy hiệp trên người hắn từng cái bộ vị cánh tay bả vai đùi lồng ngực mấy chỗ đều bị chặt tổn thương mỗi một chỗ vết thương đều ẩn ẩn tràn ra kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân là g e n vũ、khí. dạ minh đột nhiên ý thức được dạ ca trên vũ khí hẳn là bôi g e n vũ khí dung hợp dịch cho nên miệng vết thương của hắn mới có thể gần gần t à n mát ra tê liệt cảm giác dạ ca trên thân kỳ thật cũng bị lưu lại một chút vết thương bất quá cùng dạ minh bọn hắn so ra liền cơ h ộ không đáng giá được nhắc tới có thể làm cho hắn thụ một chút vết thương nhẹ nói do hắn ba cái này ca ca tỉ tỉ sức chiến đấu cũng vẫn là có thể cùng hắn liều nguyên bản bị đánh bại dạ trang cùng dạ hồng ly lúc này lại đột nhiên nổi lên bọn hắn đều rất rõ ràng bây giờ việc đã đến nước này chỉ có liều mạng một lần nếu như dạ ca bất tử như vậy chết chính là bọn hắn đáng tiếc bọn hắn lần này đã không có cơ hội tới gần dạ ca bạch huyết linh chẳng biết lúc nào hóa thân miêu nương hình thái xuất hiện nàng gái k i a một tấm còn nhỏ trên gương mặt là cực hạn băng lánh cùng sát ý huyết linh huyết thuật chương ba trăm hai mươi ba có thể thất bại không thể hoảng hốt chương ba trăm hai mươi ba có thể thất bại không thể hoảng hốt trong nháy mắt dạ trang cùng dạ hồng ly hai người giống như bị lực lượng nào đó định trụ đồng dạng tại trong tầm mắt của bọn họ chỉ còn lại một đôi tinh hồng đồng tử thả ra từng vòng từng vòng mắt thường không cách nào trông thấy tinh thần năng lượng a ây c h hai người lảo đảo ngã nhào trên đất hai tay ôm đầu của bọn hắn trong mắt giống như là muốn theo trong hốc mắt chừng ra ngoài mặt mũi tràn đầy kinh dị hoảng hốt biểu lộ phảng phất đang tiếp nhận địa n g ụ c cha tấn đột nhiên thân thể của bọn hắn mánh liệt run dậy mấy lần lập tức tứ chi dần dần cứng nhắc sau đó liền rốt cuộc không hề đọc qua hiển nhiên là đã chết đi ngự thú sư linh sùng đẳng cấp là theo ngự thú sư bản thân đẳng cấp tăng lên mà tăng lên dạ ca dựa vào cực hạn phá t r ư ớ n g đạt tới bách hoàn cảnh bạch huyết linh thực lực đương nhiên cũng nhận được tăng lên dạ trang cùng dạ hồng ly hai người vốn là đã bị dạ ca trọng thương không cách nào gánh vác bạch huyết linh tinh thần huyễn thuật công kích thế là bọn hắn ngay tại bạch huyết linh chế tạo ra huyễn thuật trong thế giới bởi vì tinh thần sụp đổ cuối cùng bởi vì nao tử vong trực tiếp mất mạng g i ả minh kinh ngạc nhìn chết đi dại trang cùng dạ hừng ly tựa hồ còn không có kịp phản ứng tiếp lấy hắn đã nhìn thấy dạ ca chậm rãi đến gần bước chân hắn lập tức thân thể r u lên h o à n g hốt nháy mắt áp bách toàn thân của hắn ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn qua dạ ca dạ ca tấm kia ngây thơ khuôn mặt như trước vẫn là như thế bình tĩnh thoạt nhìn vẫn là như thế người vật vô hại thoạt nhìn vẫn là như thế ngại ngủ hoàn toàn không giống như là một cái ma hóa nhân nhưng tay phải hắn nắm cầm rũ xuống trên mặt đất chừng nhận lại không ngừng hướng trên mặt đất chạy xuống máu tươi dạ minh rốt cục gánh không được hoảng hốt xâm nhập âm thanh run dậy mà nói không thà ta một lần dạ ca đường đệ quân ta một lần ta ta đã biết sự lợi hại của ngươi ta phụ c ngươi ta sẽ trung thành với ngươi về sau tại dạ gia ta chỉ nghe một mình ngươi dạ ca mặt không biểu tình đứng ở trước mặt hắn nghe nói như thế khe khẽ lắc đầu dạ gia người có thể thất bại nhưng tuyệt đối không thể đối với địch nhân biểu lộ ra mềm yếu cùng hoảng hốt ngươi bộ dáng như hiện tại thực tế là làm mất mặt dạ gia thậm chí đều đã không xứng ta giết ngươi dạ ca thu hồi vũ khí đưa tay lắc lắc sau đó quay người cũng không quay đầu lại rời đi một cái ám ảnh tử sĩ vô thành vô tức xuất hiện trong tay cầm một thanh đen nhánh dao găm rất nhẹ tô lại nhạt viết đi tới dạ minh trước mặt a sau lưng chuyển đến dạ minh cuối cùng kêu thảm dạ ca đi đến bạch huyết linh bên người nhìn một chút trên mặt đất dạ trang cùng dạ hồng ly hai người bọn hắn đều là cận chiến t r ư ớ c n h ậ p giả tinh thần lực quá yếu bạch huyết linh quanh tay ung dung nói mới ở trong thế giới tinh thần làm hơn hai mươi ngày ác mộng liền tinh thần sụp đổ dạ ca cười khổ một tiếng không quan trọng dù sao cũng không cần để lại người sống khoát cái, ám tay một cái, để ả nếu h cho bọn hắn nhặt đi Giải ra bọn sát. q u y t hết vướng bận n g x u ẩ như về sau, tiếp xuống tiếp nên làm c í n n h sự. Kéo đi ba g ờ i trí h thể nhìn i Gia t về sau,、Già、Ca ngẩn đầu ngẩn o n phòng g h t nhớ g i cái kia ệ m năng lượng l to n của hắn không sai vương ân tại nam cảnh hẳn là xây dựng bốn tòa dạng này không gian năng lượng chuyển trang bị đem trước mắt cái này phá đi về sau liền còn thừa lại hai tòa Gia ca lúc này lại lấy ra trước đó cái kia phần liên quan tới quỷ thần lật lao nghiên cứu ghi chép nếu như phần này nghiên cứu báo cáo là chân thật như vậy đem hắn lưu tại nơi này người linh dạ ca bỗng nhiên nói làm gì dạ ca ngươi là linh thú hẳn phải biết hung thú lật lão a lật lão bạch huyết linh bốc lên một bên lông mày à biết cái kia viễn cổ hung thú cùng ma thú hôn huyết q u á i vật vậy ngươi xem nhìn cái này dạ ca đem phần này nghiên cứu báo cáo đưa cho nàng ngươi cảm thấy phía trên này viết chính là chân thực sao nô bạch huyết linh nghi hoặc nhận lấy ánh mắt ở phía trên nhanh chóng đào qua lúc này vương ân tại một tòa núi cao đỉnh núi trên thân áo bảo theo chỗ cao hàn phong cào đến bay phân phật tóc trắng sơ lão pháp sư đứng ở phía sau hắn cách đó không xa bị quỷ thần lật lao bám thân hắn ngồi tại một cái phát ra đỏ sầm tia sáng trong trận pháp ở giữa dưới thân trận pháp tia phảng phất là từ máu tươi cùng ám ảnh sen lẫn m à t hành mỗi một cái đường nét đều lóe ra quỷ dị tia sáng tản ra khiến người sợ h ã i tạ khí mà vương ân không ngừng mà thôn vệ chung quanh vong linh lực lượng đem hắn chuyển hóa thành trận trận khí tức âm sâm theo hắn mở ra nửa người nửa quỷ hai con n g ư ờ i trong m i ệ n g mặc niệm loại nào đó triệu h o á n quỷ linh chú văn toàn bộ trận pháp phảng phất sống lại từng đầu màu đỏ sầm tia sáng ở trên mặt đất du tẩu tại trận pháp bên ngoài vờn quanh một vòng khắc đầy cổ lao phù một trận âm phong thổi qua mang đến trận trận mục nát khí tức ngay sau đó từng cái thân ảnh mơ hồ từ dưới đất chậm rãi bò đi ra thân thể của bọn chúng là nửa hư thối nửa hư ảnh vòng linh thân thể bọn chúng gương mặt tái nhợt trong mắt lóe ra ưu lục sắc tia sáng hư thối trong miệng phun ra không thể diễn tả thấp dọn g t h thầm a vương ân nửa người nửa quỷ quân mặt lộ ra cười khẽ kế hoạch của hắn rất thuận lợi hiện tại huyết tộc đại quân đã tấn công vào nam cảnh có những cái nào hấp huyết quỷ ở tiền tuyến hấp dẫn hỏa lực đế quốc hiện tại đã không có công phu lại đến còn hắn vương ân đương nhiên cũng rõ ràng đám kia huyết tộc người cũng không phải là thực tình muốn giúp hắn bận điệu nico l a t chỉ là muốn thừa dịp hắn cùng nam cảnh cái khác lãnh chúa đại chiến lưỡng bại cầu t h ư ờ n g nam cảnh lâm vào hỗn loạn về sau công chiếm nhân tộc lãnh địa thôi nếu như huyết tộc quân đội thật đánh hạ nam cảnh mới sẽ không phân hắn nửa c h é n c a n h nhưng tương tự vương ân cũng chỉ là đang lợi dụng những huyết tộc kia mà thôi vương ân muốn mượn hiện tại quỷ thần lật lao phụ thể lực lượng triệu hồi r a càng nhiều nghe hắn hiệu lệnh vong linh quỷ vật h a n h nico lát tên kia hắn cho là hắn là đang lợi dụng ta để ta đi cùng dạ ra còn có nam cảnh những quý tộc kia lãnh chúa đánh cái l để các n g ư ơ i toại nguyện thông qua cổng không gian tiến vào nam cảnh liền để các ngươi những huyết tộc này quân đội đi cùng quân đế quốc đánh cái lưỡng bại cầu thương đi chờ ta vong linh đại quân thành hình lại làm cuối cùng ra trận phản công đến lúc đó nhìn xem nam cảnh cuối cùng đến tột cùng hiệu chết vào tay hay vương ân nhét miệng cười lạnh chương ba trăm hai mươi b ố phẫn nộ ma hóa chương ba trăm hai mươi b ố phẫn nộ ma hóa tiếp lấy vương ân thở sâu điều chỉnh một chút hô hấp trong đầu vang lên thanh âm huyền áo đồng thời thanh âm càng ngày càng máy liệt vậy hiển nhiên là cựu giai quỷ thần lật lao thanh âm khuôn mặt của hắn hiện tại một nửa là vương ân một nửa là lật lão mà thuộc về lật lão một nửa kia quỷ quái khuôn mặt hiện nhiên ngay tại dần dần thôn phệ một nửa kia bên cạnh thuộc về vương ân ý thức quái vật thanh â m phảng phất ngay tại bên t a i của hắn không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn trung bi là quỷ thần cấp bậc vong linh sinh vật cho dù vương ân là thiền khải cảnh chỉ dựa vào chính hắn lực lượng lời nói cũng căn bản không cách nào k h ô n g chế vương ân cố gắng bảo trì tâm trí mặc nghiệm chủ ngữ dù ngự quỷ thuật đem hắn áp chế tại cổ của hắn chỗ xuất hiện một cái đỏ thám lật chữ cái kia kiểu chứ hiển nhiên là qu đồng thời theo lật lao dây r u ộ n cái kia lật chữ tản mát ra sâu kín quỷ dị h ư n g quang lập tức từng đoàn từng đoàn tử từ linh tả khí từ đó bỏ đi ra nhanh nhanh lên hỗ trợ vương ân cắn chặt hàm răng lộ ra khó mà chịu đựng biểu lộ lao pháp sư nghe nói thuấn di đến vương ân bên người biểu lộ bình tĩnh không nhanh không chậm đem một tấm lá bửa thiếp tại cái kia lật chữ bên trên lá bửa cấp tốc hòa tan biến thành một cái phủ văn ma trận ấn tại cổ của hắn đem cái kia lật chữ cùng lật lao lực lượng đều tạm thời áp chế xuống vương ân rốt c u c tỉnh táo lại trong đầu lật lao thanh â m cũng dần dần biến mất quái vật này ý ch so ta tưởng tượng còn muốn hung bạo vương ân nặng nề mà nói ngươi xác định khế ước này chi lực có thể áp chế nó ta cảm giác chính mình lực lượng đã sắp trói buộc không nổi ra hòa này lão pháp sư ngoài cười nhưng trong không cười kích động một chút khoe miệng đại nhân cứ việc yên tâm trong lòng ta nắm chắc vương ân nhẹ nhàng gật đầu hắn vẫn tin tưởng lão pháp sư năng lực vì khống chế lật lão lực lượng bọn hắn đã làm mười mấy năm chuẩn bị dựa vào lật lão quỷ thần chi lực ta đã triệu hồi ra năm trăm không không không vong linh quân đội vương ân híp h í mắt chờ ni cô lắc giút ta đánh xuống nam cảnh về sau lại để cho ta cho h ắ n một cái to lớn kinh hỉ đi bá, bá. hai đạo lơi ư kiếm vạch c h ạ m không khí chặt đứt huyết nhục thanh â m ừ m vương ân trong lòng đột nhiên k h ẽ động quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả người khoác kiếm sĩ、si、háo giáp toàn thân nguồn máu tay c ầ m trường kiếm bóng người chậm rãi đi tới hai tên vong linh chiến sĩ bị hắn chém giết ngã trên mặt đất hóa thành cho đuổi biến mất bạch tiễn ánh mắt băng lánh như phong mũ giáp của hắn đã không biết đi đâu một đầu bị vết máu nhuộm đỏ tóc t r ắ n g buộc thành đôi ngựa rũ xuống sau đầu trong tay lăng sắt trên trường kiếm quấn quanh lấy nồng đậm vong linh chi khí chậm chạm không có tán đi hiển nhiên hắn cùng nhau đi tới đã không biết giết bao chỉ thấy ba mươi mấy đạo nhân ảnh lấp loe mà ra chính là bạch tỉnh đoàn giã lôi hà vương mông một đám người đều là hắn trực hệ bộ hạ mỗi người đều là võ trang đầy đủ hộ giáp cùng vũ khí theo bốn phương tám hướng vây quanh tới là các ngươi vương ân nâng lên một bên lông mày vừa mới hắn tất cả hồn lực đều dùng để áp chế lật l a o thế mà không có phát giác được bạch tiễn bọn hắn những người này tới gần này tòa đỉnh núi bạch tiễn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vương ân không nói gì mặc dù trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì trong lòng lại vô cùng phức tạp dù sao người trước mắt này đối với hắn mà nói là dưỡ vụ đem hắn dưỡng dục đến lớn người. cũng là hắn cho tới nay sùng kính nhất người ha ha bạch tiễn xem ra ngươi còn là so ta tưởng tượng nếu có thể gánh lại có thể tạm thời k h ô n g chế lại ra cường phiên bản h ắ t cám chi huyết ma hóa chi lực vương ân c h ầ m dai nói nghĩ đến là được đến giả ra đám người kia trợ giúp đúng không bạch tiễn vẫn là trầm mặc vương ân nhìn một chút phía sau hắn bạch t ỉ n h đoàn giá bọn người khinh thường nói thế nào ngươi mang ngươi đám này bộ hạ không xa vạn dặm một đường đuổi theo đây là muốn tới giết ta ta muốn hỏi ngươi một vấn đề bạch tiễn g i lên lăng sắt kiếm chỉ hắn vương ân vấn đề gì trước kia c ù n g ta cùng một chỗ tại tử sĩ doanh đi ra những cái kia chiến sĩ bạch tiến âm u mà nói có phải là đều bị ngươi xem như tế tự cho thần tộc đổi lấy không gian hệ thần lực năng lượng tế phẩm rồi vương ân nhớ mày không nghĩ tới bạch tiến thế mà lại hỏi cái vấn đề này hắn nhìn xem bạch tiến cái kia phẫn nộ biểu lộ hơi hận nói à n g u y ê n lai、like、ngươi đã thấy cái kia a đã ngươi đã đ o á n được vậy ta cũng không có ý định lừa ngươi là vậy thì thế nào đâu vương ân một mặt khinh thường bạch tiến trừng to mắt trong lòng thình lình sinh ra một cố vô danh nghiệp hỏa đoàn g ã vương ông bọn người cũng đều n ơ g n không nghĩ tới vậy mà là dạng này c h ắ c không được trước đó tại bạch thành lao pháp sư phòng thí nghiệm đụng phải những vong linh kia chiến sĩ đều mặc bạch thành tiểu cũ áo giáp kỳ thật tại trước đó bọn hắn những n à y tử sĩ chiến sĩ xa xa không chỉ hiện tại cái này ba mươi mấy cái mà thôi bọn hắn những n à y theo tử sĩ trong doanh trại tốt nghiệp đi ra sớm nhất kỳ thật có hơn năm trăm cái nhưng là về sau bởi vì trăm năm qua vạn tộc phòng tuyến các loại chiến sự vương ân thường xuyên đem những n à y các tử sĩ p h ả i đi ra trường thành biên cảnh chấp hành nhiệm vụ hy sinh không ít cuối cùng chỉ còn lại đoàn giá bọn hắn cái này ba mươi mấy người cho nên bọn hắn căn bản không phải được an bài đi t r ư ờ n g thành b i ê n cảnh chống cự và tộc bạch tiễn con mắt đỏ mà là toàn bộ đều bị ngươi xem như cơ thể sống tế phẩm vương ân vậy mà lộ ra một cái vui mừng nhưng lại có chút trào phúng biểu lộ xem ra ngươi cũng rốt cục bắt đầu trở nên thông minh à. không sai nhưng thân phận của bọn hắn vốn chính là tử sĩ là tử sĩ của ta tính mạng của bọn hắn ngay từ đầu chính là thuộc về ta như vậy bọn hắn chết ở trên chiến trường cùng chết tại trong tế đàn lại có gì khác biệt đâu Vâng anh! B mạnh mẽ hồn lực khí tức tại chung quanh thân thể hắn xoay quanh ra khủng bố khí lưu đồng thời đại lượng ma khí cũng mánh liệt mà ra bạch tiến con mắt biến thành ma hóa màu tím h sậm nghiễm nhiên là bởi vì phẫn nộ làm hắn ra tốc ma hóa theo một tiếng ma âm diết đạo trường kiếm ngang qua hướng hắn chém tới vương ân m ặ t không biểu tình đứng tại chỗ bạch tiến nhảy lên thật cao thế như trẻ che một kiếm chém tới mà vương ân nâng lên chính mình lật lão quỷ vật hóa cánh tay phải trước người ngưng kết ra thực chất hóa đỏ thám hồn lực bình chướng ngăn lại một kiếm này chỉ thấy đầu tia lông tóc tràn đầy cánh tay lông đen đột nhiên run run mở ra mấy chục con ẩ n t à n g tại bộ lông màu đen phía dưới tinh hồng đồng tử dọc con mắt loe sáng lên những cái kia tinh hồng đồng tử dọc che kín toàn bộ cái vật cánh tay lít nha lít nhít cơ hồ không có khe hở khiến người sợn cả tóc gáy ma hóa trạng thái bạch t i ễ n nhìn thấy một màn này cũng là con ngươi đột nhiên co lại cái kia mấy chục con tinh hồng đồng tử dọc phát ra ă một tiếng chói thai âm mình cái kia từng cái quỷ dị t r o n g con ngươi lại còn vườn từng cây tinh tế x ú c tu c u ố n chặt lấy hắn lăng sắt kiếm chứ ba trăm hai mươi lăm lần lao lực lượng chứ ba trăm hai mươi lăm lần lao lực lượng ngay sau đó từng đạo quỷ dị năng lượng ba động lại theo những cái kia trong con năng lượng màu đỏ kêu ba động giống như là gợn sóng tảng ra đồng thời chỗ đi qua tất cả vật thể đều mắt trần có thể thấy run run và mẹo tựa như là gợn sóng dập dờn qua bình tĩnh mặt nước trong mặt nước phản chiếu ra vật thể cũng theo nhộn nhạo gợn sóng mà và mẹo b à n h theo một tiếng trói hai âm bạo bốn phía mặt đất nháy mắt vỡ ra b ạ c h tiến trong tay lăng s á t kiếm lại lên tiếng vỡ vụn cả n g ư ờ i cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài trên thân áo giáp cũng trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát thành cặp bã tựa như là bị sóng âm đánh vỡ cửa sổ thủy tinh nháy mắt bạo liệt thành một đống một phấn k mạch t ì n kinh hô một tiếng bạch tiễn bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét trong tay chỉ còn lại một cái chua kiếm ở giữa không trung một cái lật ngược sau đó rơi xuống đất một đầu đầu gối quỳ trên mặt đất cái chân còn lại giống trên mặt đất trượt ra đi đến mấy mét xa phúc một miệng lớn máu tươi phun ra vừa mới một cái kia nếu không phải có hộ giáp cùng ma lực làm bảo hộ chỉ sợ hắn tất cả nội tạng cùng hồn lực tiết điểm mạch lạc đều muốn cùng lăng sắt kiếm cùng áo giáp bị trực tiếp c h ấ n cái vỡ nát vương ân miệt như nhìn g n xem bị đánh lui bạch tiễn con q á i vật kia trên cánh tay phải vặn vẹo xúc tu chậm rãi lùi về những trong mắt kia bạch tình hận hận nói chúng ta cũng đi hỗ trợ nói nàng hai tay kết triệu hồi gia quỷ linh đoàn giã bọn hắn nghe nói cũng nhao nhao hướng vương ân vây công mà lên không biết tự lượng sức mình vương ân khinh miệt hư lạnh quái vật trên cánh tay tinh hồng đồng tử dọc lần nữa mở ra thả ra ba động năng lượng b ạ ảnh a không có chút nào ngoài ý m u ố n bạch tình đoàn giã còn có cái khác ba mươi mấy cái t ử sĩ toàn bộ đều bị tại chỗ đánh bay ra ngoài trực tiếp thân chịu trọng thương căn bản là không có cách tiếp cận bạch tình thống khổ nằm dạp trên mặt đất nghĩ thầm một chiêu này chẳng lẽ không có sử dụng khoảng cách sao bạch tiễn lúc này từ dưới đất đứng lên ý thức của h ắ n còn tại nửa người nửa ma ở giữa dãy gi thừa dịp ý chí tới gần người cái k i a m ộ t bên thời điểm hắn cầm ra dạ ca cho hắn thuốc ức chế đánh vào trong thân thể của mình bạch t i ễ n con người y nguyên lấp lóe tử quang ma khí cũng vẫn như c ũ lượn lờ tại thân thể của hắn m ộ n phía nhưng hô hấp của hắn đã dần dần bình ổn xuống tới dựa vào thuốc ức chế hắn có thể ngắn ngủi dùng lý trí trạng thái khống chế ma hóa chi lực Ừm. mắt cảm muốn. Vương người ân ánh hắn dần dần đến ngoài những thấy trí, thấy chút khôi phục của có ra Dạ, dạ k lý ý niệm trong đầu. hắn võng mạc bên trên xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể thấy được trong suốt bảng hệ thống là hắn trước khi đi dạ ra cái kia tiểu thiếu ra để bên cạnh hắn cái kia gọi cao thâm tuyết nữ hải tử cho hắn lắp đặt dạ ra cái kia tiểu thiếu ra nói vật này sẽ tại hắn cùng vương ân trong quá trình chiến đấu có chỗ trợ rút bạch tiến nhìn c h ẳ m c h ẳ m vương ân chỉ gặp mặt trước bảng hệ thống lập tức đọc đến ra các loại số liệu tám nhân vật vương ân đẳng cấp thiên khải cảnh giai đoạn thứ bảy sinh mệnh hp một nghìn chín trăm chín mươi ba v đốt hai nghìn v đốt hồn lực mp hai bảy e năm e bốn triệu thuộc tính lực lượng ba trăm năm mươi v đốt nhanh nhẹn ba trăm m ư ơ i bảy vê tinh thần ba trăm chín mươi ba v đ r u thể lực ba trăm sáu mươi hai v đ r u thuộc tính cơ sở vật công một nghìn ba mươi v đ r u ma công một nghìn hai trăm linh một v i r phòng ngự một nghìn một trăm tám mươi v i r kháng tính một nghìn hai trăm v i r bộ phát một nghìn một trăm năm mươi v i r tốc độ chín trăm v đ r u khéo leo chín trăm năm mươi v đ r u cảm giác một nghìn một trăm năm mươi v i r thuộc tính đặc biệt trí l tám m ị l năm may mắn bảy càng nhiều kỹ càng thuộc tính tám bạch tiễn trong lòng không khỏi kinh hãi cái này cuối cùng là cái gì hắc khoa kỹ lại có thể đọc lên đ ị c h nhân bản thuộc tính c h ắ c không được cái k i a u dạ ra tiểu thiếu ra mang binh t r i n h phạt nam cảnh nhiều thành cơ hồ mọi việc đều thuận lợi so ra mà nói nam cảnh quý tộc khác quả thực chính là sống tại cổ đại chẳng lẽ dạ ra người toàn bộ đều phân phối loại này sản phẩm công nghệ cao sao bạch tiên kinh ngạc một phen về sau cấp tốc lấy lại tinh thần sau đó tranh thủ thời gian nghiêm túc phân tích lên vương ân bản g thuộc tính theo trên bảng đến xem bởi vì cựu giai quỷ thần lật lao bám thân vương ân thuộc tính cường hóa không chỉ một cấp bậc mà thôi nhất là hữu lực cơ hồ tăng cường mười mấy lần mà hắn ở vào ma hóa dưới trạng thái mặc dù thuộc tính cũng tăng lên rất nhiều nhưng khẳng định vẫn là không bằng làm thiên khải cảnh cựu g a i quỷ thần bám thân vương ân cho dù là yếu kém tốc độ thuộc tính cũng không phải hắn cái này tu la cảnh định phong có thể so sánh với tích tích tích lúc này một tin tức k h u n g nhắc nhở đột nhiên bắn ra ngoài bạch tiễn sửng sốt một chút hắn là vừa vẫn lắp đặt hệ thống cũng là lần thứ nhất sử dụng cho nên đối với hệ thống các loại công năng còn là cũng không quen thuộc hắn đem tin tức k h u n g cờ l ậ t mở g i ca thế nào nghe được không bạch tiễn g i ca bạch tiễn kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ hệ thống này còn có thể tiến hành mã hóa giọng nói g i ca nghe được là được g i ca a một hồi nhìn mắt của ta sắp làm việc bạch tiễn bạch tình nghi hoặc nhìn bạch tiễn nghĩ thầm kỳ quái ca làm sao đột nhiên cùng sửng ư sốt một mực ngơ ngác nhìn trước mặt không khí là đang làm gì đó chẳng lẽ là vừa vặn bị vương ân chấn một cái làm bị thương đầu vương ân lạnh lùng nhìn xem bạch tiễn bạch tiễn mặc dù chỉ là tu la cảnh nhưng hắn thu hoạch được ma hóa chi lực c h u n g quy là cái không định số còn là nhanh chóng tiêu diệt hắn tương đối tốt vương ân nâng lên cánh tay phải quỷ vật kia móng nuốt ngưng kết ra đỏ thám tả khí trên cánh tay mấy chục con, con mắt tản mát ra khiến không khí chúng quanh vặn mẹo yếu ớ t h ồ n quang lúc này một cái bóng đen bỗng nhiên từ trời rơi xuống kia là một cái tuấn lang hấp huyết quỷ nam tử toàn thân bao phủ tại huyết tộc dưới áo choàng vương ân công tước Bờ dì n cười nhẹ nhàng nhìn một chút vương ân lại nhìn một chút cách đó không xa bạch tiễn b ọ n người xem ra ta đến rất là thời điểm vương ân nhìn thấy bờ dì n lập tức nhũ mày ngươi là hấp huyết quỷ nhất tộc cái kia tử tước huyết tộc đại tân sinh vị thiên tài kia bờ dì n Bờ dì n là ta ngươi tới nơi này làm cái gì vương ân hừ lạnh một tiếng các ngươi huyết tộc quân đội bây giờ không phải là hiện đang tiến đánh nam cảnh các thành phố lớn sao vương ân công tức rất sợ ta đến a vợ dì ẹn nhìn một chút trên mặt đất vong linh triệu hoán trợ ậ pháp là lo lắng bị chúng ta huyết tộc phát hiện ngươi thừa dịp chúng ta huyết tộc đại quân tiến đánh nam cảnh mượn quỷ thần lật lao lực lượng triệu hoán tập kết vong linh đại quân vương ân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vợ dì ẹn nụ cười nghiêm ngấm chờ đại quân tập kết hoàn tất về sau ngươi dự định làm được gì đây công tước đại nhân chương ba trăm hai mươi sáu băng quỷ l ạ n h na chương ba trăm hai mươi sáu băng quỷ l ạ n h na vương ân trầm mặc không nói biểu lộ lập tức trở nên rất là âm trầm giống như là tháng bảy mây đen dày đặc trời lấy mây cái này vợ dị ẹn tử tước quả nhiên cùng trong truyền th không nghĩ tới thế mà bị g i a hỏa này phát giác được kế hoạch của hắn hiện tại nghiêm trọng hơn vấn đề là đã b ờ gì i ễ n đã đoán được kế hoạch của hắn như vậy n i c ô lát bên đó đây chẳng lẽ mình bố cục cũng sớm đã bại lộ rồi sao mà lại vương ân thực tế nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì b ờ gì i ễ n cùng bạch tiễn bọn hắn đều có thể chuẩn xác tìm tới hành tung của hắn hắn chuyển rời đến nơi này đến triệu h o á n vong linh trên đường đi đều vô cùng cẩn thận hắn không có lưu lại một điểm cái đôi mới đúng a bởi diễn nhìn xem vương ân dạng này một độ ngưng trọng biểu lộ lập tức liền đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ đống nhiên bật cười nhẹ nh công tước đại nhân cũng là không cần khẩn trương như vậy ta nhưng không có đối địch với n g ư ơ i ý tứ vương ân nghe nói như thế n h ữ u n h u mày ồ lời này ý tứ là ta tới đây là đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác vợ dì ẩn mỉm cười ta không có đem kế hoạch của ngươi cùng bố cục nói cho nico lát bá tước đại nhân nha vương ân con mắt lập tức lại sáng lập tức bật cười thì ra là thế ngươi muốn chia nam cảnh một trẻ canh vợ dì ẩn không chỉ là như thế ta muốn mượn trận chiến tranh này trừ bỏ nico lát thay thế vị trí của hắn vương ân nao nao nâng lên một bên lông mày g i tâm đủ lớn a ta còn tưởng rằng các ngươi những hấp huyết quỷ này đều là trên dưới một lòng đâu nguyên lai cũng sẽ xuất hiện đối với chính mình cấp trên không trung thành tồn tại nhưng phàm là bộ tộc có trí tuệ liền không khả năng xuất hiện trên dưới tuyệt đối một lòng tình huống Bờ d ì e n mỉm cười chớ đừng nói chi là chúng ta thế nhưng là hắc á m c h ú n g tộc nhân loại các ngươi điểm kia nội đấu tại chúng ta nơi này chỉ là trò trẻ con vương ân lần nữa trầm m ặ t xuống nhìn một chút bờ d ì e n lại liếc qua bạch tiên đám người bọn họ trong lòng thầm nghĩ hiện tại lúc này không cần thiết đắc tội cái này hấp huyết quỷ tứ tước đợi đến giải quyết bạch tiễn cầm xuống nam cảnh về sau dù sao muốn thế nào cũng là ta nói tính ta đương nhiên cũng phi thường hy vọng có thể có người như thế một vị cường lực hợp tác đồng bạn bỡ gì em t ừ tước vương ân mỉm cười nói chờ ta cầm xuống nam cảnh thoát ly nhân tộc tần đế quốc độc lập ra ngoài về sau ta đương nhiên cũng sẽ cần giống như ngươi ưu tú ngoại giao đồng bạn chúng ta có thể cùng một chỗ làm rất nhiều sinh ý ha ha vậy chúng ta cứ như vậy ước định cẩn thận Bỡ gì em cười nói như vậy ta sẽ không bay rời ngươi chờ ngươi trước tiên đem những người này giải quyết về sau chúng ta lại đến nói chuyện nói xong hắn liền khoanh tay liên lặng thối lui đến một bên một bộ nghiền ngấm biểu lộ hiển nhiên là xem náo nhiệt bộ dáng bạch tình đoán dã bọn người có chút tuyệt vọng nguyên bản một cái vương ân bọn hắn liền đã đủ phiền phức không nghĩ tới lại tới một cái tu la cảnh huyết tộc tử tước vương ân nhìn về phía bạch tiễn bọn người m ặ t không biểu tình được vậy ta tốc chiến tốc thắng đi nói hắn nâng tay phải lên con kia mọc đ ầ y tinh hồng con mắt quái vật cánh tay phải đột nhiên vô hạn dối dài hướng bạch tiễn bắt tới bạch tiễn thấy thế đôi mắt k h ẽ động thình lình bộ phát hồn lực cùng ma lực trong tay nằm chắc trôi kiếm chỉ còn lại không tới một t ấ c m ả n h vỡ lại như cũng ngưng tụ ra cực kỳ sắc bén kiếm khí đồng thời sắc bén kia kiếm khí thuận nguyên lai thân kiếm phương hướng dần, dần kéo dài màu đen hỗn m cuối cùng kiếm khí ngưng kết thành cơ hồ tiếp cận thực chất hóa thân kiếm bắt dai kiếm k h í vạn kiếm quy tông ông chỉ nghe một tiếng thông thiên triệt địa kiếm khí ra khỏi vỏ vụ vụ theo bạch tiễn rút kiếm động tác hơn b ạ n trôi từ hồn lực cùng ma khí ngưng kết mà thành thực thể trường kiếm theo sau lưng của hắn ra khỏi vỏ có h á c sắc ma khí chi kiếm cũng có màu trắng hồn lực chi kiếm vô số đao quang kiếm ảnh đàn vào một chỗ giống như gió bao trải rộng ra xoa xoa xoa xoa xoa xoa xoa xoa vô số đan sen đen trắng kiếm quang trực tiếp đem đầu kia mọc đầy tinh hồng con mắt lật lao cánh tay c mấy chục khối bao vây lấy tinh hồng con mắt sền sệt huyết nục rơi trên mặt đất những huyết nục kia bị kiếm khí chém thành cắt miếng trên mặt đất đều còn tại nhúc ních xem ra mười phần buồn ôn những cái kia trôi trên mặt đất tinh hồng con mắt không ngừng co vào phản phất mỗi một cái đều có được sinh mệnh những huyết nục này nhúc ních một hồi lâu mới dần dần chậm rãi hòa tan thành màu đen nước đoàn giã nhãn tình sáng lên làm được tốt đại ca á c h con mẹ nó bạch tình kinh ngạc túi đầu phát hiện chính mình cùng những người khác hai chân đều bị một bãi sền sệ đổ vật cho cô lấy nguyên lai、like、là vừa mới hòa tan những quái vật kia huyết nục những huyết mục kia trên mặt đất h ò a tan thành hát thủy về sau liền nhanh chóng biến thành cùng loại đầm lấy chất lỏng những cái kia hư thối trong máu thịt ù ngục ù ngục n g toát ra huyết sắc bong bóng giống như là sôi trào suối nước nóng tiếp lấy tinh hồng đồng tử dọc lần nữa đang hư thối một chỗ trong dòng máu mở ra tinh tế xúc tu từ đó rối ra c u ố n lấy bạch t ỉ n h đoàn ra bọn, bọn hắn thôn phệ trong đó mà vương ân đầu kia bị chém đứt quái vật cánh tay phải theo bành một tiếng bạo tương màu đen chất nhầy thế mà lập tức lại theo chống giông bả vai bên trong một lần nữa dài đi ra hệ thống nhắc nhở phân tích tới mục tiêu huyết mục có cực mạnh bản thân tế cùng tế bạch à o phân tách năng lực. b tiến cả cảm giác được ý thức của mình dần dần trở nên hoảng hốt những cái kia bị hắn chặt nước chia ra đến lật lao huyết nhục tựa hồ ngay tại phong thích cường đại ma lực mỗi một vũng máu trong thị tinh hồng đồng tử dọc mở ra vô hình ba động lực lượng từ đó h u y ế t tán mà ra thế lương bi thảm quỷ khóc thanh â m vang vọng ở trong ý thức của hắn để hắn cơ hồ không cách nào nghe tới ngoại giới bất kỳ thanh nhâm gì cũng có trước mắt trở nên một mảnh tinh hồng quỷ thần lật lao chế tạo huyễn tượng hiện hiện ở trước mắt hắn bạch tinh cũng phát giác được tình huống không thích hợp cấp bậc của nàng so bạch tiễn muốn thấp nhưng là làm ngự quỷ sư tinh thần lực của nàng ngược lại là muốn cao hơn bạch tiễn nàng rất nhanh phát hiện đây đều là những cái kia trôi đầy đất trong mắt ngay tại tắc quái lão ậ t l làm quỷ thần cấp bậc vong linh lực lượng của nó cơ hồ là tất cả thánh lâm cảnh trở xuống nhân loại siêu phàm giả đều không thể chống cự tinh thần của nó quấy nhiễu sẽ để cho hết thạy tới gần người đều rơi vào tâm tình tiêu cực vực sâu cuối cùng bị huyết nhục của nó thôn phệ đồng hóa bị nó ăn hết biến thành nó một bộ phận bạch tình khó khăn duy trì lấy suy nghĩ của mình hai tay chậm chạp nâng lên cắn nát chính mình một cái chảy ra màu tươi sau đó chậm rãi kết xuất một cái triệu hoàn thủ lớn đồng thời trong miệm nhẹ nhàng mặc niệm chú văn vong linh tỉnh lại bắt giai quỷ vương băng quỷ lạnh na chương ba trăm hai mươi bảy định chế quỷ thần chương ba trăm hai mươi bảy định chế quỷ、thần. t h bạch tình sau n lưng băng quỷ lạnh na thân ảnh tại làm quang hàn khí dưới sự chiếu dọi dần dần hiện hiện nàng người mặc như băng tinh áo giáp tóc dại như thác nước bố chạy xuôi trong mắt lóe ra rét lạnh tia sáng nàng nhẹ nhàng vung trong tay bông tuyết trường kiếm lập tức không khí chung quanh phảng phất bị đóng băng từng mảnh từng mảnh bông tuyết bay xuống tựa như trong ngày mùa đông bông tuyết băng xương tại mặt đất cấp tốc lan tràn đem mặt đất chạy xuôi những cái kia có được sinh mệnh lật lao huyết n ụ c cùng tinh hồng con mắt toàn bộ đông cứng bạch tiễn cũng đột nhiên khôi phục thần trí nguy hiểm thật không nghĩ tới cái này lật lao không chỉ có lợi hại như vậy tế bào chữa trị năng lực khống chế tâm trí tinh thần lực xung kích cũng đáng sợ như thế vương ân nhìn xem bạch tình lộ ra thưởng thức thần sắc loại tình huống này thế mà còn có thể triệu hồi ra quỷ vương cấp bậc vang linh không hổ là có được cấp ss lực học tập ngự quỷ sư đúng rồi bạch tiễn ngươi biết lúc trước ngươi theo tử sĩ doanh lấy tên thứ nhất thành tích tốt nghiệp đi ra về sau ta vì cái gì không cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước sao bạch t i ễ n khẽ nhớ mày thật sự là hắn không biết hắn ở trong lòng an ủi mình suy đó là vương ân ngay từ đầu đích thật là coi bọn họ là thành người nhà đối đại giống nhau chỉ là về sau bị quyền lực che đôi mắt mới có thể trở nên tính tình đại biến không từ thủ đoạn nói cho ngươi tình hình thực tế đi vương ân cười cười lúc trước ta sở dĩ không cùng các ngươi hai huynh n ộ i này ký kết tử sĩ linh hồn khế ước ngược lại muốn dùng tình cảm khống chế các ngươi cũng là bởi vì nhìn chúng hai người các ngươi tiềm lực cái này tiềm lực cũng không phải là bọn hắn tại siêu phạm trên đường tu luyện tiềm lực mà là vương、ân、cho rằng hai minh ngụy này ở sau khi chết tuyệt đối là có tiềm lực hóa thân trở thành quỷ thần trước đó dùng để làm tế phẩm tế tự cho không gian chi thần những cái kia tử sĩ tác dụng của bọn họ trừ làm tế phẩm bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu tác dụng chính là mang không cam lòng cùng o á n khí chết đi về sau có thể hóa thân thành cường đại vong linh chiến sĩ mà bọn hắn trở thành vong linh chiến sĩ về sau liền sẽ lập tức bị đã chuẩn bị kỹ cảng làm ngự q u ỷ sư vương ân k h ô n g chế trên thực tế đây cũng là vương ân ngay từ đầu bồi dưỡng đoàn giã lôi hạ vương ông những n à y tử sĩ nguyên nhân lúc trước cùng bạch tiễn cùng nhau cái kia năm trăm tên tử sĩ mỗi một tên đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ về sau xác định những người này đều có được sau khi chết trở thành cường đại vong linh chiến sĩ tiềm lực mới đem bọn hắn tập trung lại huấn luyện bồi dưỡng đáng tiếc trước đó những cái kia bị xem như tế phẩm tử sĩ các chiến sĩ chết đi về sau cao nhất cũng đều chỉ là hóa thành bát giai quỷ vương cấp bậc vong linh chiến sĩ tạm thời liền một cái hóa thân quỷ thần đều chưa từng xuất hiện bất quá cái này cũng phù hợp vương ân dự tính trong mắt hắn có tiềm lực trở thành quỷ thần vốn là chỉ có bạch tiễn cùng bạch tình hai người mà thôi hắn kế hoạch ban đầu là dự định để bạ liền đem bọn hắn tế hiến rơi đã cho thần tộc c ô n g hiến một cái thiên khải cảnh tế phẩm có thể đổi lấy đại lượng thần lực nguồn năng lượng còn có thể được hai cái quỷ thần cấp bậc vong linh chiến sĩ chân chính làm được có thể đem tất cả giá trị thẳng dư đều ép khô bạch t i ễ n nghe xong về sau nắm chặt chỗ u kiếm nhưng không có nói một câu nguyên lai、like、là dạng này như thế đáy lòng của hắn đối với vương ân cuối cùng một tia tình cảm cũng hoàn toàn biến mất đến không còn sót lại chỗ gì định chế vũ khí đây là mẹ nó lần đầu tiên nghe nói qua cho chính mình định chế vong linh làm ngự quỷ sư gia hỏa này cũng có thể xem như một nhân tài biết vì cái gì hiện tại muốn nói cho ngươi những ngày s a u vương ân cười lệnh bởi vì dạng này tài năng lớn nhất phóng thích ngươi đáy lòng cựu hận như vậy ngươi chết về sau trở thành quỷ thần tỷ lệ liền sẽ đại đại tăng cao vương ân rất rõ ràng hắn không chế lật lao thời gian trung quy là có hạn nhưng chỉ cần có thể đem bạch t i ễ n cùng bạch tình biến thành thuộc về hắn quỷ thần như vậy hắn là sẽ trở thành nhân tộc siêu phàm giả bên trong cái thứ nhất có thể chân chính không chế quỷ thần cấp bậc vong linh lực lượng ngự quỷ sư hơn nữa còn là hai cái đoàn g i ã vương ông lôi hà bọn người nghe xong những n à y mỗi cái đều là một mặt phẫn nộ biểu lộ bạch tiễn lại sắc mặt bình tĩnh chỉ là con mắt có chút meo lại coi như sau khi ta chết sẽ trở thành quỷ thần cũng sẽ không trở thành vì ngươi mà chiến quỷ thần vậy nhưng không thể theo ngươi vương ân gương mặt kia dần dần trở nên có chút dữ tợn tiếng nói cũng phát sinh cải biến Quỷ thần lật lão lực lượng ở trên người hắn lan tràn hắn ngửa bên phải khuôn mặt đã ở trên mặt hắn dần dần quyết tán hắn lần nữa giơ tay lên con quái vật kia trên cánh tay mấy chục khỏa tinh hồng chòng mắt vậy mà toàn bộ nhúc ních nhìn ta đem ngươi luất vương ân đồng tử tinh hồng trong miệng chạy ra nước bọt lần này hắn nói chuyện thanh âm đã hoàn toàn là quái vật quỷ dị thanh tuyến bạch tiên thay thế nam c h ặ t kiếm t r ậ t địa sẵn sàng nhưng mà lúc này vơ d ì ăn đánh lén phốc phốc một thanh sắc bén đ o à n kiếm theo vương ân trước ngực đâm xuyên mà ra nguyên bản đang muốn ra chiêu vương ân trực tiếp sửng sốt vương ân cúi đầu xuống nhìn xem chính mình nhuộm đỏ vào áo lại không thể tưởng tượng nổi quay đầu đi nhìn về phía sau lưng đánh lén hắn vơ gì ăn vơ gì ăn vương ân vơ gì ăn vương ân thân thể run rẩy người người giống aaao 4 tay phải của hắn cánh tay về sau hất lên móng nuốt sắc bén theo bờ dì e n trước mặt đột nhiên vung đi xé ra không khí bất quá bị huyết tộc tử tức tốc độ cực nhanh né tránh bờ dì e n về sau rút khỏi chỉ ít mười m cười nói này nha không có đánh lấy thật là nguy hiểm bạch tình đoàn ra bọn người mở to hai mắt nhìn một mặt một bước bọn hắn không rõ cái này hấp huyết quỷ tử tức làm sao êm đẹp đột nhiên đánh lén vương ân rồi bọn hắn vừa mới không phải còn trò chuyện rất thời mở tâm đứng tại mặt trận thống nhất bên trên sao người hôn t r ư n g vương ân con người khôi phục bình thường màu đen p vâng nộ mắt gì ân trong con mắt bốc lên lựa giận ngươi một cái tu la cảnh huyết tộc tử tước muốn cầm xuống nhân loại địa giới nam cảnh hai là ngươi điên còn là ta điên rồi ngươi cảm thấy ngươi một cái phản bội cấp trên huyết tộc có thể đứng ở chỗ này được chân vợ dì ăn mỉm cười ngươi cảm thấy không thể nào a ta lại cảm thấy có chút khả năng đâu vương ân dừng một chút đột nhiên lập tức ý thức được cái gì hắn nhìn xem mỉm cười vợ dì ăn lại quay đầu nhìn một chút bạch tiễn con ngươi co vào chẳng lẽ nói các ngươi là đã sớm thông đồng tốt bạch tiễn dơ lên kiếm trên t r ă m thanh hơi mở vô hình chi kiếm lơ lửng mà lên vờn quanh ở xung quanh hắn toàn bộ chỉ vào vương ân thanh âm hờ hững hôm nay là tử kỷ của ngươi vương ân vương ân biểu lộ mười phần đặc c s ắ hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được gần đây chính trực trung nghĩa bạch tiễn làm sao lại cùng hắc ám chủng tộc cấu kết cùng một chỗ chẳng lẽ ra hỏa này trong ngày thường trung tâm cũng là giả vờ trên thực tế đã sớm cùng hắc ám chủng tộc cấu kết đừng nói hắn liền ngay cả bạch tình đoàn g i ã bọn người mắt trợt tròn sự tình đảo ngược quá nhanh bọn hắn hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng dưới mắt là cái gì tình trạng t ì n h thị đây là có chuyện gì a đoàn g i ã cẩn thận từng ly từng t í hỏi đại ca lúc nào nhận biết huyết tộc người bạch tình cũng là một mặt một bức ta ta cũng không biết a a ha. ha vương ân đột nhiên bật cười chỉ là cười đến có chút trắng bệnh ta xác thực không nghĩ tới tự cho là thành cao bạch tiễn thế mà cũng sẽ làm ra phản tộc sự t ì n h cùng hát cám chủng tộc kết minh xem ra ta là coi thường ngươi ta tự nhận là ngươi là một cái rất tốt khống chế người không nghĩ tới ngươi thế mà còn có bực này tâm cơ mà lại thế mà ở bên cạnh ta ẩn tàng đến tốt như vậy quả nhiên vẫn là nên câu c h â m luôn kia tuyệt đối không thể không để phòng bên người bất kỳ một cái nào bề ngoài xem ra người vật vô hại ra hỏa bạch tiễn đã dặn này vương ân khuôn mặt lại một lần trở nên dữ tợn má phải bộ lông màu đen lần nữa cấp tốc sinh trường quái vật đặc chất từ từ rõ ràng t lần, lần này vương ân như là dã thu tứ chi nằm dạp trên mặt đất sau đó đột nhiên trả đạp thân nhào tới trong nháy mắt cùng bạch tiến đấu cùng một chỗ bạch tiến một bên cùng hắn cùng nhau một bên tỉnh táo xem xét trước mắt bảng hệ thống ngay tại nhanh chóng đọc đến số liệu hệ thống n h ắ t nhở quét hình phân tích tới mục tiêu lớn nào mãnh liệt không ổn định ba động hệ thống nhắc nhở quét hình phân tích tới mục tiêu thể nội quỷ thần linh hồn ngay tại nhanh chóng thôn phệ hắn ý chí ý đồ đoạt xá mục tiêu nhân vật biến dị trình độ ngay tại gia tốc trước mắt mục tiêu biến dị trình độ 73% h ệ thống nhắc nhở quét hình phân tích tới mục tiêu thân thể các hạng thuộc tính ngay tại nhanh chóng tăng lên lực lượng 25 v đ ú t nhanh nhẹn 21 v đ ú t vật công 77 v đ ú t hệ thống nhắc nhở quét hình phân tích tới mục tiêu thân thể các hạng thuộc tính ngay tại nhanh chóng tăng lên cơ bắp cường độ 11 xương mật độ 32 tế bào cường độ 19 t ế bào phân tích năng lực 15. đi c h ế t đi nương theo lấy lật lão một tiếng ngang ngược dích o vương ân dữ tợn vùng da móng ướt hướng mạch tiễn trộ tới nhưng mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy trong th Thổi i g ố bạch t n h i ê n xứng h chút, i một n a y sở hắn không rõ vì cái gì vương ân lại đột nhiên lâm vào cấm ma trạng thái nhưng hắn nhớ tới vừa mới dạ ca lời nói dạ ca một hồi nhìn mắt của ta sắp làm việc đánh lén vợ gì hẹn đột nhiên xuất thủ lần nữa đánh lén lại là từ phía sau lưng một kiếm đâm tiến vào vương ân thân thể không ba giây đối với tu la cảnh trở lên cường giả đỉnh cao đến nói tuyệt đối là đầy đủ một lần phát động công kích mà bạch tiến phản ứng cũng rất nhanh lập tức cũng đuổi theo một c h i ề u vạn kiếm quy tông vô số trôi vô hình trường kiếm nháy mắt đâm ra toàn bộ đâm vào vương ân lực vê anh đang bị cấm ma mất đi hồn lực trong nháy mắt bị hai người hai mặt dắt công vương ân tại chỗ bị trực tiếp trọng thương mất đi hồn lực ra chỉ vương ân lực phòng ngự cùng kháng tính đều suy yếu rất lớn、Giống、a a a a hồng hồng hồng vương ân n ầ m nhẹ thanh âm kia đã hoàn toàn không thuộc về tiếng người cái kia đã biến thành quái vật bàn tay t r e ngực sắc mặt trắng bệnh máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng chạy ra đến trong thân thể của ta vừa mới là cái gì đang tắc quái vương ân hai gõ má run r à y hai lần túi đầu vậy mà dùng móng đ u ố t n g ạ n h xinh xinh xé ra bộ ngực mình huyết đ ủ sau đó đem ẩn tàng tại thể nội tắc quái đ ồ vật tách rời ra chỉ thấy một cái đen nhánh quả đen theo hắn đấm máu chỗ ngực đập cánh bay ra phát ra tiếng kêu chói thai quả đen bay ở giữa không trung liền hóa thành một sợi đen nhánh hư vô khói đen tại không trung tiêu tán là d ạ n ca không chế cái kia quả đen linh sùng hắn là lúc nào vương ân biến sắc hắ trước đó tại dạ gia nơi đóng quân thời điểm dạ ca phối hợp cao thâm tuyết dùng bảy giờ rồn đối với hắn triển khai vây công bây giờ nghĩ lại lúc ấy đám kia g i rồn tự bạo h i ệ n nhiên chính là một cái nguy trang vì chính là hấp dẫn sự chú ý của hắn lúc ấy nổ tung mặc dù không có tổn thương đến hắn mảy may nhưng là nổ tung sám đen bụi mù cùng thai ách chi linh khói đen hóa thân hòa thành m ộ thể t căn bản là không có cách phân biệt vương ân liền xem như cường đại hơn nữa siêu phàm giả cũng là cần hô hấp sinh vật mà thôi lơ đáng trong lúc hô hấp liền đem v n tàng trong không khí khói đen theo xoang n g u hút vào sau đó thuận đường hô hấp đi tới phổi hai ách chi linh khói đen phân thân liền một mực ẩn n ú t lẩn tàng trong cơ thể hắn bởi vì tại lúc ấy trong nháy mắt đó giả ca thi triển tận thế người liền rủa đối với vương ân tiến hành 0.01 giây cấm m a mới khiến cho hắn không cách nào dùng hồn lực phát giác được có đồ vật tiến vào thân thể của mình vương ân khuôn mặt khe run run d ậ y cho nên hành tung của hắn mới có thể bại lộ bạch tiễn cùng bờ gì ẹn tài năng thuận lợi như vậy tìm tới hắn triệu hắn vong linh địa điểm nói như vậy không chỉ là bạch tiễn giả ca tiểu tử kia cũng cùng bờ dị ẹn đã sớm thông đồng tốt rồi thế mà là bị một cái mười tuổi thiếu niên cho tính toán chết rồi Trường lúc ã lão lục phía sau là lão lục. 329, lão o lục phía sau là、lão、lục. lục là lục. l phía phía Hống hống hống. sau sau Trường Ê! này vương ân giống như là đột nhiên nổi c ơ n điên thân thể chậm rãi cúi xuống e o không ngừng run dày vặt mẹo giống như là đang r ấ y r u a cái gì đoàn g i ã bị hình dạng của hắn giật này mình giá hỏa này làm sao rồi vợ gì ẻ n thấy cảnh này liếc mắt liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra thản nhiên nói bởi vì vừa rồi trọng thương vương ân lực lượng yếu bớt hiện tại đã triệt để không cách nào khống chế cựu giai quỷ thần lật lao vong linh chi lực hiện tại không sai biệt lắm nên bị phản vệ không cần mở gì em nói vương ân chính mình cũng có thể ý thức được lật lao ý thức ngay tại cấp tốc thôn vệ ý chí của hắn còn tiếp tục như vậy hắn liền muốn bị chính mình triệu hắn đi ra quỷ thần đoạt xá lao pháp sư nhanh hỗ trợ vương ân cắn chặt hàm răng dùng một điểm cuối cùng ý chí hướng lao pháp sư xin giúp đỡ nhưng mà lao pháp sư lại không vội vã mà đi đến bên cạnh hắn hắn theo cũ kỹ pháp sư bảo rộng lớn trong tay áo cầm ra một cái cùng loại còng tay pháp bảo đem bên trong một mặt còn ở trên cổ tay của mình mà đổi thành một mặt đột nhiên lấp lóe ra phù văn cùng vương ân trên cổ phù văn lẫn nhau chiếu g i i ông một tiếng một đầu màu vàng xích s ắ t theo vương ân chỗ cổ dài đi ra cùng lao pháp sư trên cổ tay còng sắt tương liên giống như là một con chó dây xích dắt tại trên cổ của hắn vương ân chừng to mắt trong hốc mắt tăng đầy tơ máu hốt trướng ngươi muốn làm gì lão pháp sư tràn đầy nếp nhăn giả mua khuôn mặt g i a n ra một cái mỉm cười công tước đại nhân ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi khống chế lại lật lão vương ân sửng sốt một chút đột nhiên rõ ràng cái gì nổi giận nói ngươi lợi dụng ta ừng có thể tính đúng không lão pháp sư mỉm cười tại ngươi chi phí liên tỉnh lại lật lao trước đó Ta kỳ thật đã thông qua kỳ đã vâng linh câu thông vương h ân khó có thể tin nguyên lai ngươi cũng là ngự quỷ sư đúng thế lão pháp sư chậm rãi ta rất rõ ràng bằng vào ta tại ngự quỷ sư cái nghề nghiệp này tạo nghệ cùng tiên phú đời này đều không có cơ hội triệu hồi ra quỷ thần cấp bậc vong linh sinh vật nhưng là kế hoạch của ngài lại làm cho ta nhìn thấy ánh dạng đông ta thật sự là hẳn là cảm tạ ngươi công tước đại nhân vương ân không cam lòng g ầ m h ế t d â y r ủ a lấy phẫn nộ hắn cố gắng muốn thừa dịp ý chí bị thôn vệ một khắc cuối cùng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng nhào về phía lao pháp sư giết chết hắn nhưng là đã làm không được vương ân thân thể triệt để bị vong linh quỷ thần nắm trong tay lật lao hiện ra nó chân chính hình thái cái tia nửa hung thú bán ma thú quái vật tướng mạo dữ tợn vô cùng chảy nước miếng theo răng nanh trong miệm chảy ra toàn thân đen nhánh lông tóc trở nên càng t h ị vượng hình thể cũng so với ban đầu tăng trưởng gấp hai ba lần hai đầu cánh tay hận tản mát ra hồng quang hiện nhiên hai đầu cánh tay cái kia lông mềm như nhung lông tóc phía dưới còn ẩn giấu càng nhiều con mắt b ợ gì ẻ n thật sâu nhìn lao pháp sư liếp mắt nói ta liền biết là ngươi lao pháp sư c h ậ m rãi xoay người lại ồ biết cái gì thả ở trong phòng thí nghiệm cái kia phần liên quan tới quỷ thần lật lao nghiên cứu tư liệu là ngươi cố ý lưu lại à? b ợ gì ẹn nói ngươi lưu lại tư liệu nói cho chúng ta biết vương ân s ở kiến tạo tất cả không gian chuyển trang bị vị trí lại cố ý nói cho chúng ta biết lật lao nhược điểm chính là vì để chúng ta đả thương vương ân sau đó liền có thể mượn cơ hội này lợi dụng vương ân khống chế lật lao cái này tay mượn đao giết người chơi đến không sai. lão pháp sư n h ư mày ồ cái k i a phần nghiên cứu báo cáo cuối cùng thế mà là bị ngươi trước nhìn thấy sao ta còn tưởng rằng lấy được trước cái k i a hẳn là sẽ là dạ r a cái k i a tiểu thiếu ra dạ, dạ ca bất quá tựa hồ cũng bình thường ngươi cùng dạ ca bây giờ thành đồng minh như thế ta không có tính toán đến sự tình Bởi gì en trầm m ặ t một chút nhìn một chút lão pháp sư bên người là lão tạo hóa trêu ngươi a vương ân gia h ỏ a này t r i n h chiến cả đời làm thiên khải cảnh cừng giả địa vị cao thượng thực lực mạnh mẽ có được hùng hậu g i tâm cùng thế lực đoán chừng hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thực lực như vậy cùng kế hoạch hòa mỹ lại bị bên người một cái vẹn vẹn chỉ có vạn tượng cảnh l ã o lục tính toàn kế lợi dụng chật chật đoàn g i ã vương n ô n g lôi hà bọn người hai mặt nhìn nhau tinh tỉ h vương n ô n g gái đầu nhỏ giọng nói bọn hắn đến cùng đang nói cái gì chẳng lẽ là ta quá đần rồi vì cái gì ta một chữ đều nghe không hiểu bạch tình hiện tại ta trở thành chân chân chính chính k h ô n g chế kiểu giai quỷ thần lật l ã o ngự quỷ sư l ã o pháp sư cười ha hả sờ sờ lật l ã o phía sau lưng lông tóc dựa vào k i u giai quỷ thần lực lượng tăng thêm năm trăm phẩy không không không vong linh đại quân xem ra đã chú định ta mới có thể là nam cảnh cuộc hôn chiến này người thắng lợi sau cùng l bởi đã đã gì ẹn ta ta ta hai tay ôm ở trước ngực chậm rãi neo lại mang theo ý cười con mắt nhưng không có trực tiếp đáp lại lao pháp sư mời làm đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có vạn tượng cảnh siêu phản giả ngươi mặc dù bây giờ không chế lật lão nhưng cùng cựu giai quỷ thần định ra khế ước hẳn là cũng tiêu hao ngươi đại lượng tinh thần lược a đối với ngươi mà nói hẳn là siêu phụ tải mới đúng đích thật là siêu phụ tải lão pháp sư nhẹ gật đầu cái này còn phải cảm tạ vương ân ở phía trước vì ta tiêu hao lật lão lực lượng nhiều như vậy ta khống chế nó tài năng thuận lợi như vậy cho nên tinh thần lực của ngươi bây giờ hẳn là còn thừa không có mấy rồi Bờ diễn nói đúng thế lão pháp sư nhìn hắn một cái nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng ta hiện tại đã chân chính khống chế lật lão đối với ngự quỷ sư đến nói trạng thái bản thân vốn cũng không phải là trọng yếu như vậy triệu h o n đi ra quỷ thần đủ cường đại cũng đã đầy đủ ừ n nói không sai vợ diễn rất là tán đồng nhẹ gật đầu À, hỏi ngươi cái vấn đề ngươi biết lão lục phía sau là cái gì sao ừ m lão pháp sư n g h i hoặc không rõ bờ gì hẹn lời này là có ý gì lão lục phía sau Bờ gì hẹn giơ ngón tay lên chỉ ra hiệu hắn nhìn một chút sau lưng của mình m ỉ m cười nói còn là lão lục lão pháp sư trong lòng hơi đ ộ n g một chút hắn có chút đề phòng đem chính mình dư quang ánh mắt chậm rãi về sau chuyển đi chỉ thấy một cái vóc người nhỏ nhắn bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn chính là da ca k hello da ca một mặt xấu hổ hướng hắn lên tiếng chào hỏi hai tay của hắn đã làm tốt thủ thế đồng thời đã sớm nghiệm tốt chú ngữ thủ ấn nhắm ngay l ã o pháp sư á m duệ linh hồn trục xuất ông một đạo màu đỏ chỉ từ dạ ca trong thân thể trôi ra đem hắn cùng l ã o pháp sư nối liền với nhau l ã o pháp sư trước mắt hình ảnh bỏ lên căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì liền cảm giác chính mình toàn bộ ý thức đều bị kéo vào đến cái nào đó đặc biệt trong không gian chương ba trăm ba mươi tiểu hào danh sách chương ba trăm ba mươi tiểu hào danh sách sẽ xảy ra chuyện gì vừa mới đoàn dã bạch tình bạch tiễn tất cả mọi người một mặt một b ư vừa mới cái t i ê một đạo kỳ dị hồng quang lấp lóe về sau d ạ ca cùng lao pháp sư hai người liền tại chỗ không n ú c đ í c h giống như là bị định trụ đồng dạng mà thân thể của bọn hắn cũng biến thành một cỗ hơi mở hư linh trạng thái ngay từ đầu thời điểm đoàn gia còn tưởng rằng là d ạ ca thi triển loại nào đó k h ô n g chế kỹ năng đem lao pháp sư ổn định lại sau khi hắn xuất thủ công kích lao pháp sư thời điểm công kích của hắn lại từ lao pháp sư cái kia trong suốt thân thể trực tiếp xuyên qua tại chỗ liền để đoàn gia mắt trợt tròn lật lao cũng tại nguyên chỗ không cách nào động đậy ngự quỷ sư triệu hắn đi ra quỷ thần cần dựa vào n g quỷ sư hồn lực tài năng tại chủ vật chất vị diện dừng lại dù cho nó hiện tại thu hoạch được vương ân thân thể cũng có Lao Pháp Sư Khế Đức mang theo. Mà bây giờ, Lao Pháp Khế Sư Đức Mà bạch â y này, máy giờ huống đương nhiên cũng nhiên Lao vào treo Pháp ép tình chỉ thể Sư t nó có bị ở r tiễn ca. Bạch Tiễn lắc đầu biểu thị hắn cũng không rõ ràng là tình huống gì b vợ gì ẻn ở một bên hai tay ô ngực một bộ thành thơi bình tĩnh bộ dáng đoàn giã bọn người rất là cảnh giác nhìn chằm chằm hắn mặc dù người này vừa mới cùng bạch tiễn hợp tác cùng một chỗ công kích v ư ơ nhưng g ân, n một trong đó cao g a i hấp huyết quỷ còn là trong huyết tộc một cái quý tộc tử tước thế mà cứ như vậy hòa hòa khí khi đứng ở trước mặt bọn họ thấy thế nào đều cảm giác quá dị bình thường lời nói bọn hắn nhân loại siêu phàm giả cùng huyết tộc người đứng chung một chỗ không cao hơn năm giây liền tất nhiên muốn đánh lên a vợ gì ẻ n chú ý tới bọn hắn cảnh giác ánh mắt rất hứng t h ú l i ế c bọn hắn liếp mắt các ngươi loại ánh mắt kia là cũng muốn cùng ta làm một trận sao đoàn giá bọn người không nói gì ta biết các ngươi cảm thấy ta là huyết tộc người cho nên để phòng ta vợ gì ẻ n b i ế t b i ế t miệng bất quá ta đối với các ngươi những này tiểu nhân vật mới không có hứng thú đâu nói xong hắn nhìn về phía bạch tiễn cùng thứ tư mắt tương đối bạch tiễn tướng quân hiện tại vương ân đã chết chúng ta hợp tác xem ra rất thành công bạch tiễn bình tĩnh nhìn hắn không nói gì khé gật đầu một cái. hiện tại nơi này xem ra cũng không có ta chuyện gì như vậy ta liền đi trước b ợ g ì ẹn nói xong cười cười tiếp lấy hắn hất lên áo choàng cả người theo trên vách núi rơi xuống sau đó ở giữa không trung triển khai áo choàng giống như là cánh lượng rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm đen kịt bên trong hắn hắn cứ như vậy đi rồi vương ông còn có chút mơ hồ lôi hà quay đầu hỏi đại ca ngươi là lúc nào cùng cái này huyết tộc t ử tức có gặp nhau a huyết tộc người không phải cùng vương ân giao tình càng tốt sao hắn vì sao muốn g i ú p chúng ta đánh vương ân bạch tiễn không nói gì hắn đương nhiên đã biết dạ ca cùng vợ dì ẹn bí mật nhưng là hắn không thể cùng hắn những bộ hạ này giải thích qua một hồi lâu da ca đột nhiên t ỉ n h con người bỗng nhiên có tập trung thân thể cũng theo trong suốt hư linh trạng thái biến trở về thực thể lão pháp sư cũng giống như vậy bất quá hắn thân thể biến trở về thực thể về sau lão gia hỏa này trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất thoạt nhìn như là đã bất tỉnh da ca vỗ tay một cái bên trên cho giải quyết b ạ c h tình đoàn ra bọn người lập tức đi tới hắn đây là ngất đi mà thôi da ca nói người tới đem hắn trói lại mang về trại tù binh một cái ám ảnh tử sĩ lập tức theo trong cái bóng xuất hiện đem lão pháp sư từ dưới đất đỡ lên sau đó bám một chút mang đi bạch t i n h hiếu kỳ hỏi ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì vì cái gì hắn vừa mới đột nhiên lập tức liền bất động rồi giá ca bí mật không nói cho ngươi bạch t i n h chu mỏ một cái thật nhỏ mọn lại nói g i a hỏa này làm sao bây giờ l ô i hà lúc này chỉ chỉ bên cạnh chiếm cứ vương ân thân thể lật l a o lật l a o một bộ dữ tợn c u ầ n bạo bộ dáng cơ mặt có chút co rút lấy k h ẽ nhất miệng r ă n g n a n h cũng từ trong miệng lộ ra nhưng tứ chi lại hoàn toàn không cách nào di động tựa như là một đầu bị buộc lại mánh hổ tiểu tử ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì vì cái gì để ta không cách nào động đậy gia cao mỉm cười thủ đoạn gì không trọng yếu ngươi chỉ cần biết ngươi hiện tại lại đổi một nhiệm kỳ chủ nhân người kia chính là ta ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong lập tức liền đổi ba nhiệm chủ nhân lật lao ít nhiều có chút im lặng muốn nói dù sao cũng là đường đường cựu giai quỷ thần cấp bậc vong linh a chủ nhân chỉ bằng ngươi lật lao cờ gằn tiểu tử ngươi một cái bách hồn cảnh thực lực đê dài siêu phẳng giả cái k i a c á i gì điều khiển ta một cái quỷ thần cấp bậc vong linh ngươi liền không sợ ngươi linh hồn bị ta cho trái lại ăn rồi nói cho ngươi đi kỳ thật liền xem như vừa mới lao đầu tự kia hắn tự cho là thông minh coi là trở thành chủ nhân của ta trên thực tế bản tọa chẳng qua là lừa gạt một chút hắn thôi lừa gạt hắn cùng ta định ra khế ước cùng lúc làm sạch vương ân trên thực tế lấy hắn bạn tượng cảnh thực lực căn bản k h ô n g chế không được ta một cái nho nhỏ vong linh khế ước mà thôi bằng bản tọa quỷ thần cấp bậc vong linh thực lực không có qua mấy ngày liền có thể tránh thoát khế ước trói buộc ra ca n h ữ mày vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta những n à y l i ê n để ta cho là ta k h ô n g chế ngươi sau đó chờ ngươi khởi ra khế ước về sau lại phản ăn hết ta không phải tốt hơn ha ha ha, ha. bởi vì lấy ngươi bách ồn cảnh thực lực đối với ta căn bản là tạo thành không được bất cứ uy hết gì mà lại ngươi hiện tại bách ồn cảnh đẳng cấp cũng hẳn là thông qua loại nào đó cấm thuật đến cưỡng ép đột phá a cho nên ta cho ngươi biết lại có làm sao dạ ca không nói gì lật l a o một mặt đắc ý coi là người thiếu niên trước mắt này là bị nó vừa mới lời nói bị dọa cho phát sợ sợ hãi phải nói không ra lời nói đến nhưng mà lúc này lật l a o nhìn qua dạ ca cặp kia bình tĩnh mà đen nhánh đồng tử đ ỗ n g nhiên chỉ cảm thấy tinh thần của mình một trận hoảng hốt phản phất rơi vào loại nào đó không gian ý thức tiếp lấy nó ngay tại dạ ca trong ánh mắt nhìn thấy ba loại màu sắc khác nhau h ư lực cái này ba loại h ư lực n g n g kết ra ba cái nhân vật khác nhau ngoại hình một cái là dạ ca hồ lực một cái là bờ di ẻn hồ lực một cái là lao pháp sư hồ lực lật lao đ ỗ n g nhiên con người c o r ụ t lại cái này tiểu ma hóa nhân thể nội làm sao lại có còn đến không kịp nó chân kinh ngay sau đó sau m ộ t khắc một cái màu đỏ thâm nóng bỏng h ỏ a diễm xuất hiện đỏ thâm h ỏ a d i ễ m biến hóa trạng thái cuối cùng biến thành một đầu cựu vĩ hỏa hồ hình dạng giống cựu vĩ hỏa hồ đột nhiên nổi lên hướng nó đánh tới nhưng l à nhanh đến trước mặt nó thời điểm lại hóa thành h ỏ a diễm tiêu tán đem lật lao giật này mình lại nói tiếp t r ư ớ c mắt t ý h ứ c h ì n g ba trăm ba mươi mốt người nguyễn ý trở thành quỷ thân dần sao chương h kiểm ba trăm ba mươi mốt người nguyễn ý trở thành quỷ thân sao lận lão một trận chưa tình hồn vì cái gì vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cái này tiểu ma hóa nhân con mắt liền có một loại lang thang độc lang nộ nhập cự long long xào cảm giác da ca vẫn là một mặt bình tĩnh bất quá cặp kia bình tĩnh trong đôi mắt rõ ràng mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười ý vị ngươi trong ý thức của ngươi làm sao lật lao mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt trong ý thức của ta làm sao rồi da ca nghiêng đầu một chút d a vẻ m ở mịt sau đó hắn giống như bỗng nhiên giật mình ước ba ngươi thấy a không có ý tứ không cẩn thận đem ta nhân vật danh sách cắt da đến lật lao mơ hồ nhân vật danh sách da ca cười nhạt một tiếng nhưng bây giờ đã ngươi nhìn thấy nếu như ngươi đầy đủ thông minh lời nói liền nên biết tốt nhất không muốn lại làm chuyện điên rồ nếu không lần sau ngươi khả năng liền phải lọt vào quần đ ầ u lật lao nói xong dạ ca đưa tay kết mấy cái thủ ấn nhất giai ngự quỷ thuật vong linh phong cấm lật lao dưới lòng bàn chân nổi lên không rõ vòng xoáy năng lượng sau đó vậy mà xuất hiện một mảng lớn giống như huyễn tượng tối tăm mở mịt biển cả xô xô xoát q u ỷ khóc thanh âm từ đó truyền đến mười mấy đầu linh hồn xích sắt theo cái kia u ám trong biển chui ra trói khóa lại tứ chi của nó sau đó đưa nó chậm rãi kéo vào trong biển không có dãy rũa phản kháng coi như thức thời nhìn xem lật lao được thuận lợi phong vào vong linh thế giới giả ca cười cười lúc này bạch huyết linh đi tới đi tới giả ca sau lưng do dự một chút kêu lên cái kia giả ca giả ca quay đầu đưa tay ở trên c h á n nàng nhẹ nhàng gậy một cái bạch huyết linh đau đến ôi một tiếng hai tay che lấy chính mình đỏ lên c h á n t h ở phì phì nhìn hắn ngươi làm gì gọi thẳng chủ nhân danh t ự con mèo cũng không phải ngoan con mèo nha giả ca hít mắt gọi chủ nhân bạch huyết linh móc m é ó m i ệ n g mặc dù trước kia cũng là không phải là không có hô qua nhưng kia cũng là ở trong âm thầm hiện tại muốn để nàng một cái đường đường linh yêu tộc trước nữ đế ngay trước bạch tiễn bạch tình bọn hắn nhiều như vậy ngoại nhân mặt đáng ghét tên vô lại được rồi dù sao nơi này cũng không ai biết thân phận chân thật của nàng ai bảo hắn một thế này là chính mình ngự thú sư đâu chủ chủ nhân bạch huyết linh nho nhỏ âm thanh lẩm bẩm nói trong giọng nói tràn ngập không vui lòng tình huống thế nào rồi vương ân xây dựng tại nam cảnh các nơi cổng không gian nguồn năng lượng chuyển trang bị đã bị ly sơ ảnh a xua mọc gô bọn hắn dẫn người toàn bộ phá đi hiện tại cổng không gian đã toàn bộ đóng lại ừng dạ ca hài lòng gật đầu mấy lại chiến trường tình huống đâu Nam cảnh c á ô dạ i thành bang bên trong ư ca hoán đi ra vong lông i sinh mới nhiên n toàn h h vật, vừa mới đột nhiên toàn bộ đều bộ mà mày nhẹ nhàng vẩy một cái nghĩ thầm huyết tộc quân đội thế mà rút lui đến như thế quả quyết mà lại thế mà động tác như thế cấp tốc chẳng lẽ Nico l a t t ê n kia đã sớm dự liệu được trận chiến tranh này bọn hắn cùng vương ân sẽ thất bại đoàn g i ã vương ông lôi hà bọn người nghe tới tin tức này toàn bộ đều dài thở phào nhẹ nhõm vương ân chết huyết tộc quân đội cũng bị đánh lui cái này tựa hồ là hoàn mỹ nhất kết cục ca lúc này bạch tình bỗng nhiên phát ra một tiếng lo lắng tiếng hô g i a ca quay đầu nhìn lại bạch tiên quỷ dạp xuống đất bên ngoài thân tiêu tán ra ma khí đã dần dần cải biến thân thể của hắn màu da để môi của hắn đều dần dần phát tím đoàn dã bọn hắn cũng đều kinh hô một tiếng hồi hộp vây đến bạch tiễn bên người đại ca gia ca bình tĩnh nh thuốc ức chế hiệu quả đi qua hát cám chi huyết đã triệt để ăn mòn tiến vào trái tim của hắn cùng đại não mà bạch tiễn cũng sẽ phải hoàn thành cuối cùng ma hóa trở thành từ đầu đến đuôi ma hóa n h â n đã là không thể nghịch kết cục mà bạch tiễn biểu lộ mặc dù hơi có vẻ thống khổ tựa hồ tại chịu đựng thân thể ma hóa mang đến cho hắn tra tấn nhưng ánh mắt cũng là tương đối bình tĩnh hiển nhiên cũng là tiếp nhận kết quả như vậy cuối cùng thuốc ức chế hiệu dụng đã biến mất bạch tiễn không nhanh không chậm nói trên thân phát tán ma hóa chi khí từ từ tăng thêm ta có thể cảm giác được ta thuộc về nhân loại lý trí đang bị chậm dại ăn mòn bạch tính lo lắng bồi dối cái kia cái kia làm sao b sau đó nàng vô ý thức nhìn về phía dạ ca dạ ca thiếu già ngươi có thể hay không dạ ca đại nhân bạch tiễn chậm rãi n g n g đầu n ữ khí bình tĩnh dùng ngươi ký sinh tại trong cơ thể ta cổ trùng kết thúc tính mạng của ta đi không muốn bạch tính lúc này hô lên nước mắt thoáng chốc như nước suối róc rách không ngừng tuồn ra bạch tiễn ánh mắt bình tĩnh đoàn giá bọn người là một mặt không biết làm sao ừng đây là chúng ta hẹn xong dạ ca giơ bàn tay lên hướng lên mở ra tại trong lòng bàn tay của hắn có một cái lớn chừng hạt đầu điểm sáng kia liền tượng trưng cho bạch tiễn sinh mệnh chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp nát bạch tiễn nhịp tim cũng sẽ tù theo đình chỉ Ta phạm sai phạm lầm để bạch t bạch. Bạch huyết à n n linh ở một bên trầm mặc không nói bạch tình đã khóc thành nước mắt người rơi lệ không ngừng đoàn giã lôi hả vương mông bọn hắn thì lâm vào cực độ bi thương mấy cái tử sĩ đều đỏ trong mắt nắm chặt nắm đấm ẩn ẩn run run dậy bạch tiến nhắm mắt lại động thủ đi giả ca đại nhân ừ m nói không sai ta vẫn luôn biết người là tên hán tử dạ ca nói chậm rãi khép lại năm ngón tay chậm rãi cầm trong tay điểm sáng màu xanh lục nhưng là hắn cũng không có lập tức đem hắn bóp nát mà là dừng một chút lại đột nhiên hỏi như vậy trước khi chết bạch tiễn tướng quân ta hỏi ngươi một vấn đề bạch tiễn mở mịt mở to mắt khốn hoặc nhìn dạ ca đoàn giá bọn người nghe nói như thế cũng là ngơ ngẩn lộ ra kinh ngạc biểu lộ bạch huyết linh quanh tay ở một bên liếc nhìn giả ca nghi ngờ nói nếu muốn trở thành vong linh chiến sĩ cần người chết tại khi còn sống có cực mạnh không cam lòng cùng đoán niệm linh hồn yên lặng tại vong linh thế giới về sau không cách nào yên l i n rước mới có thể dựa vào đoán niệm chi ý để linh thể quay về chủ vật chất vị diện nhất là quỷ thần cấp bậc quỷ vật căm hận c h i tâm càng mạnh c ê u hận giá trị càng cao mới có thể hóa thân quỷ thần nhưng bây giờ Vương Ân đã chết. bạch tiễn xem như cuối cùng thù hận đ ạ báo hắn ở trong nhân thế đã không có cái gì quá nặng cựu hận đối tượng loại tình huống này hắn chỉ sợ là trở thành không được vong linh chiến sĩ a đúng vậy a bạch tình mấy môi nói mà lại ta hiểu ta ca kỳ thật coi như vương ân hiện tại còn sống hắn cũng sẽ không đối với vương ân có quá nặng lòng t ử hận bạch tiễn trầm mặc không nói gì tựa hồ là ngầm thừa nhận da ca cười cười ai nói muốn trở thành quỷ thần nhất định phải có cực nặng oán niệm cùng cửu hận rồi bạch huyết linh kỳ q u ả i nói những vong linh kia không đều là như vậy đến sao vậy cũng không nhất định da ca nói ngươi lại không t r í c qua làm sao ngươi biết bạch huyết linh ta còn thực sự t r í c qua chỉ có điều ta không có trở thành vong linh mà là trực tiếp dựa vào tiêu hao suốt đời yêu lực truyền thế mà thôi trở thành quỷ thần cần cực mạnh không cam lòng cùng o á n nghiệm dạ ca nói cái này o á n nghiệm nha bạch tiễn khẳng định không có dù sao hắn là cái yêu đương não cũng không phải cái am hiểu c ứ u hận người dù cho hắn dưỡng phụ bán hắn hắn cũng không cách nào làm được triệt triệt để để c ứ u hận bạch tiễn nhưng là không cam lòng lời nói liền không nhất định dạ ca nhìn xem bạch tiễn con mắt c h ầ m dai nói bạch tiễn tướng quân người càm tâm sao bạch tiễn gương mặt có chút co lại muốn trở thành quỷ thần cũng không nhất định không phải là đến vì cựu hận ta nghĩ cũng có thể là vì thủ hộ dạ ca nói vì thủ hộ những cái kia ngươi khi còn sống không có bảo vệ tốt người và sự việc bạch t i ễ n ánh mắt có chút có một chút biến hóa nhưng hắn vẫn không có nói chuyện chậm rãi quay đầu nhìn về phía bạch t ỉ n h đoàn hàn giã lôi hà còn có cái khác một đám bộ hạ cũ mà bạch t ỉ n h bọn người cũng đều rất là lo lắng nhìn qua hắn đúng rồi lại cho ngươi nhìn một vật dạ ca con ngươi loại lên mở ra bảng hệ thống cho bạch t i ễ n chuyển qua một vật ngươi tiếp thu một chút bạch t i ễ n nghi hoặc tiếp thu được một văn kiện không biết dạ ca cho hắn gửi tới là cái gì hắn thông qua bảng hệ thống đem văn kiện mở ra phát hiện là một cái đồ giám đây là bạch tiễn kinh ngạc giả ca đây là ta làm ngự quỷ sư trước mắt cùng ta ký kết khế ước vong linh chiến sĩ mục lục giả ca trước đó bị vương ân tế hiến cho thần tộc ngươi đã từng những cái kia bị hắn hại chết trở thành vong linh tử sĩ chiến h ư u hiện tại đều ở nơi này ta đã đem bọn hắn đều hợp nhất nếu như ngươi trở thành ta khế ước quỷ thần như vậy ngươi ngược lại là còn có thể cùng bọn hắn lại kể vai chiến đấu giả ca mặc dù các ngươi đều đã chết đi nhưng các ngươi còn có thể làm vong linh quỷ thần cùng một c h ỗ thủ hộ còn sống đồng bạn không phải sao bạch tiễn đoàn g ã vương n ô n g lôi hà bọn người hai mặt nhìn nhau bọn hắn không nhìn thấy bạch tiễn bảng hệ、thống. cho nên tại bọn hắn trong thị giác đã nhìn thấy dạ ca nói cho ngươi xem dạng đồ vật về sau bạch tiễn liền ngốc trệ nhìn xem ngay phía trước sau đó thế mà còn một bộ sắc khóc bộ dáng bạch tình mấp máy môi hai tay chăm chú n ắ m ở cùng một chỗ thần sắc hồi hộp nhìn qua bạch tiễn thế nào dạ ca mỉm cười cân nhắc tốt rồi sao bạch tiễn t r ầ m rãi lấy lại tinh thần ánh mắt dần dần trở nên trở nên kiên nghị hắn nắm chặt hắn kiếm gãy giống như là thụ phong kỵ sĩ t h ậ m rãi xê dịch bị ma khí lượn lở thân thể túi đầu quỳ một gối xuống ở trước mặt của dạ ca dạ ca đại nhân ta nguyện ý trở thành ngài vong linh quỷ thần, vì ngài mà chiến. Dạ ca nói, trước đừng có gấp suy nghĩ kỹ càng lại nói trở thành vong linh quỷ thần liền đại biểu ngươi từ bỏ chuyển thế trùng sinh cơ hội c h ỉ ít tại cùng ta định ra vong linh khế ước làm vong linh chiến sĩ trong khoảng thời gian này không thể ta đã suy nghĩ kỹ càng bạch tiễn t r ầ m rãi n g n g đầu nhìn thẳng hắn một đôi bình tĩnh màu xám đen trong đôi mắt lộ ra k i ê n nghị ta ở trong nhân thế còn có rất nhiều muốn làm sự tình không có làm xong dạ ca nhìn xem ánh mắt của hắn ánh mắt mang theo ý cười khẽ gật đầu một cái rất tốt ông một đạo màu đen cùng màu trắng giao nhau linh hồn năng lượng cầu sáng bay thẳng trời cao đ ô n nhiên đem trọn phiến bầu trời đêm thắp sáng đến giống như ban、ngày. l a m mịch một thân màu đỏ thơm áo ngủ một cánh tay đặt tại nhà mình ban công trên hàng rào bàn tay nâng cầm lên rất hứng thú nhìn qua cách đó không xa bầu trời đem sáng lên linh hồn quan huy ồ、oh, lại có mới quỷ thần sinh ra a l a m mịch khoe miệng khẽ nhếch lộ ra một cái vũ m ị lười biếng cờ nhạt trận chiến tranh này cũng kém không nhiều nên kết thúc cùng lúc đó nico lát ba tức đứng ở đằng xa cũng trông thấy bầu trời sáng lên mạch quang hắn mặc một thân màu tím sầm quý tộc trường bảo cổ háo cùng ống tay á o đều khảm nạm màu bạc đ ư n g i ể n hai tay thả tại một cây hấp huyết quỷ trên quần trượng khuôn mặt bình tĩnh lộ ra phá lệ ưu nhã đại nhân chúng ta chủ yếu quân đội đã thành công rút lui một tên huyết tộc chiến sĩ xuất hiện ở phía sau hắn nico lát ba tước ừng không sai rút lui liền tốt thế nhưng là huyết tộc chiến sĩ một mặt đ ắ g chát lần này chúng ta xâm lấn chiến dịch lớn thất bại không nghĩ tới g i ra quân đội sức chiến đấu mạnh như vậy mà lại không biết lúc nào quân đội của bọn hắn vậy mà đã phân phối nhằm vào chúng ta huyết tộc ghen bí ngân vũ khí càng không ngờ tới chính là linh yêu tộc thế mà cũng sẽ phái binh dính vào tại bọn hắn giáp công phía dưới lần này quân đội của chúng ta tổn thất nặng nề a sau khi trở về công tước đại nhân khẳng định phải nghiêm khắc trách phạt chúng ta nico lát ba tức nghiền ngẫm cười một tiếng ai nói chúng ta cuộc chiến tranh này thất bại rồi huyết tộc chiến sĩ s ư ớ n g sở a thế nhưng là chúng ta đúng là thất bại a mà lại hy sinh hết mấy vạn chiến sĩ cuộc chiến tranh này ta vốn là không có cảm thấy thật sự có thể công chiếm xong n h â n tộc nam cảnh nico lát ba tức thản nhiên nói xâm lấn vốn chính là ngụy trang thôi hết t h ả đều tại kế hoạch của ta bên trong không phải ngươi cảm thấy ta vì cái gì nhìn thấy tình huống không thích hợp lập tức liền rút lui như vậy dứt khoát kỳ thật ta đã sớm an bài người làm tốt rút lui chuẩn bị cùng lộ tuyến đến nỗi hy sinh mấy vạn huyết tộc chiến sĩ vì hấp huyết quỷ vương quốc vĩ đại bá nghiệp bọn hắn chết đều là đáng giá nguyên lai、like、là dạng này huyết tộc chiến sĩ mờ mịt vậy ngài mục đích đến cùng là cái gì đây về sau ngươi liền biết nico lát ba tức meo mắt lại mà lại một trận cũng cho ta thấy rõ dạ da thực lực không nghĩ tới dạ da thế mà đã chế tạo ra khắc chế chúng ta huyết tộc bí ngân vũ khí xem ra sau này nhất định phải nhiều hơn để phòng mới được chương ba trăm ba mươi ba nam cảnh quân trường khống chương ba trăm ba mươi ba nam cảnh quân trường khống ngày kế tiếp bình minh kinh đô hoàng cung một tên người áo đen quỳ tại long hợi trước đại điện v ậ hạ nam cảnh chiến trường tình huống chính là d ạ n g này vương ân công tức đã chết còn lại kẻ phản tộc đồng đảng cùng thân tín cũng đã toàn bộ đội bắt hoặc tiêu diệt xuất hiện tại nam cảnh các đại thành bang ma hóa dị thú đã toàn bộ càn quét h o à n tất huyết tộc quân đội cũng đã rút lui ra đế quốc địa giới vây ta tiêu diệt huyết tộc chí ít ba mươi không không không binh sĩ đánh giết mười mấy tên huyết tộc tử tức cùng một số tên nam tước ha ha t ố t long hợi vỗ một cái tay vị đột nhiên đứng lên cười to đi ra lần này ta nhìn hấp huyết quỷ vương quốc đám người kia về sau còn dám hay không p h á c lối như vậy không phải nói những n à y hắc á m chủng tộc thực lực xếp hạm đều tại chúng ta nhân tộc phía trên sau Ta thấy g i ố người n h c áo đen g gì hơn rất là xấu hổ bờ báo bọn hắn tại cổng không gian mở ra huyết tộc xâm lấn nam cảnh về sau cơ bản đều t cho đi không thế nào lộ diện thẳng đến chiến tranh sắp kết thúc huyết tộc sắp bị giả r a long anh điện hạ cùng linh yêu tộc quân đội đuổi đi về sau mới dẫn theo nhân mã chạy đến giả vờ giả vịt đuổi theo người ta rút lui quân đội cái đuổi đánh một trận long hợi méo mặt một hồi lâu nắm chặt run dày nằm đấm tức giận đến không được đám này phế vật vậy mà nhát gan như vậy sợ chết vậy hạ bạch tượng hầu tức bọn hắn là bị giả r a tính toán người á o đen bất đắc gì nói huyết tộc xâm l ấ n trước đó bạch tượng hầu tức bọn hắn cùng vương ân quân chủ lực đội đại chiến một trận mới đưa đến nguyên khí trọng thương bạch tượng hầu tức bản nhân sức chiến đấu cũng rất xuống một nửa trở xuống cho nên mới trốn tránh không dám ra đến. Ừ, đây coi là cớ gì. long hợi trừng trong mắt người áo đen dừng một chút lại thử rõ xét nói cái k i a bệ hạ hiện tại tình huống này vương ân là dạ da người r ế t chống c ự huyết tộc chiến dịch cũng là dạ da chiếm đầu công cho nên ngài thật muốn đem công tức tức vị phong cho dạ ra sao long hợi hít mắt đó là đương nhiên quân vô hí ngôn lúc đầu ta là nghĩ đến bạch tượng hầu tức bọn hắn chỉ cần ai hơi biểu hiện tốt một điểm ta liền đem công tức phong cho bọn hắn ai có thể nghĩ tới bọn hắn như thế bất tranh khí coi như ta có lòng hướng về bọn hắn đều không được không sao một cái công tức tên tuổi cho bọn hắn liền cho bọn hắn đi một cái nói xôn sắc phong m ạ thôi dù sao nam cảnh thực quyền y nguyên còn nắm giữ tại t r o n g trên tay long hợi c ư ờ i lạnh đứng ở một bên thần quan cơ liên trầm mặt thầm nghĩ chỉ sợ lần này lại muốn làm trái bệ hạ mong muốn dạ ra người chỉ sợ đã mượn trận này huyết tộc xâm lấn chiến tranh triệt để đem nam cảnh trong bóng tối các loại thực quyền nắm trong lòng bàn tay nam cảnh thế cục bây giờ chỉ sợ đã không phải là bệ hạ có thể khống chế được nổi cơ liên túi đầu xuống mỹ lệ màu hổ phách đôi mắt chất động không biết đang suy tư cái gì nam cảnh liên bang siêu phàm giả hiệp hội vàng son lộng lấy hội nghị trong đại sành một tấm dài mười mấy mét hội nghị bàn g i i nam cảnh các thế lực lớn người lãnh đạo cơ hội toàn bộ đều bị tụ tập tại nơi này tại bàn d à i tả hữu ngồi đối diện nhau các đại quý tộc thế gia gia chủ tộc t r ư ở n g các đại d ị năng giả ma pháp sư võ giả công hội hội t r ư ở n g các lớn lính đánh thuê công ty tập đoàn công ty la bản các đại môn phái trưởng môn nhân người các đêm người săn ma nam cảnh phân cục phân cục t r ư ở n g còn có các lớn giao dịch thương hội chủ tịch ngân hàng các lớn hậu cần cục cục giao thông đường thủy cục cán bộ siêu phàm khoa học kỹ thuật nghiên cứu học viện viện trưởng nam cảnh vũ khí cấm quản cục cục trưởng siêu phàm nguồn năng lượng trung tâm khống chế chủ nhiệm hôm nay trận này hội nghị cũng k hôm nay bọn hắn chẳng n h ữ n g đến mà lại từng cái xem ra đều phi thường sợ bộ dáng từng cái tất cả đều rụt cổ lại khuôn mặt co quắp hồi hộp cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở chỗ này giữa lẫn nhau trên mặt cơ hồ đều không có một chút xíu nụ cười thậm chí đều không có một cái dám lẫn nhau bắt chuyện bởi vì bọn họ cũng đều biết hôm nay đem bọn hắn cưỡng ép tụ tập người ở chỗ này là dạ da K -k -k. qua một hồi lâu hội nghị đại s ả n h cửa rốt c ụ c bị người đ ẩ y ra dạ ca tại cao thâm tuyết ly sơ ảnh cùng thân đồ cùng đi mặt mỉm cười đi tới nơi này chúng quý tộc gia chủ trưởng m g ô n nhân công hội hội trưởng thế lực đầu mục đều lộ ra cảm thấy kinh ngạc biểu lộ bọn hắn nguyên bản đều coi là tiến đến sẽ là dạ kiêu không nghĩ tới vậy mà lại là cái này dạ da nhỏ tuổi nhất tiểu thiếu gia hạ da da chủ hạ tầm nhìn thấy dạ ca lông mày hơi đậu một chút thế nào lại là dạ ca tiểu thiếu gia làm cùng nữ nhi của mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã hạ t ầ m đương nhiên đối với dạ ca rất là quen thuộc hạ t ầ m cũng là ở đây rất nhiều thế lực đại lao bên trong một cái duy nhất xem ra không thế nào hồi hộp người huyết tộc xâm lấn thời điểm hắn là chính nghĩa trong liên minh một cái duy nhất mang binh đi ra tại hạ thành chống cự huyết tộc quý tộc mà lại ở đây trong quý tộc chỉ có hắn cùng dạ kiều quan hệ cá nhân coi như không tệ nữ nhi của mình còn cùng người ta nhi t ử quan hệ m ậ t tiết h xem ra chư vị thúc thúc bá bá đều thật bất ngờ dạ ca đi tới phòng hội nghị bàn dài chủ vị trước nhưng cũng không hề ngồi xuống khé thở dài một cái không có ý tứ gia phụ có chút n ờ i hắn nói xong không dễ dàng đánh giặc xong muốn vội vàng về nhà đi ngủ cho nên liền vung tay lên đem cùng chư vị họp sự tỉnh giao cho ta chúng đại lão chương ba trăm ba mươi b ố điểm danh chương ba trăm ba mươi b ố điểm danh nhưng mà cũng không có gì quan hệ dạ ca một mặt mỉm cười thân thiện dù sao chính là đơn giản triển khai cuộc họp mà thôi ai đến đều giống nhau không phải sao trong phòng hội nghị có mấy cái đại lão biểu lộ khi nhìn đến dạ ca về sau rõ ràng hơi đã thả lòng một chút dù sao bọn hắn ai cũng biết dạ kiêu không dễ t r ọ c dạ kiêu làm dạ gia chấp trường giả ma hóa người đột biến ra tộc tộc trường đương n h i ệ m tính cách hỷ nộ vô thường khó mà nhìn đấu, không không không không nhìn thấu, cách thủ hắn có mà nắm lấy, làm việc âm phạm Mà nào tàn nào này đoạn, từ lấy, việc độc ác, cái cái lao đại đối sợ. dù ạ ca, chỉ là cái hải là mười tuổi tử. d cho theo như đồn đại hắn thiên tài đi nữa nhưng t u ổ i tắc cùng kinh nghiệm cũng còn tại đó Hiện nhiên bọn hắn càng muốn đối mặt dạ ca, mà không phải dạ kiêu. Mà lại coi như sức chiến đấu phương diện không phải thủ nhưng kinh nghiệm không hải, hắn muốn lắc lư gạt một chút không đối kiêu. lại coi diện đối gia, đối cái tiểu bọn càng muốn bọn muốn lắc ca, sức của mà Mà là là gạt mặt mặt một mau một đấu đủ dạ dạ dạ lừa lư bất quá nàng còn là chủ động đi theo nam cảnh người gác đêm phân cục phân cục trưởng cùng đi đến nơi đây họp bởi vì nàng rất muốn biết dạ d a đột nhiên đem nam cảnh tất cả thế lực đại lao triệu tập cùng một chỗ đến cùng muốn làm gì ha ha dạ ca tiểu thiếu ra nói cũng không sai tề dạ d a chủ kẻ già đời cười hai tiếng sau đó lấy lòng nói lần này nam cảnh chiến tranh may mắn dạ d a xuất lực tài năng tiêu diệt kẻ phản tộc liên minh d i ệ t trừ v ư ơ n g ơn, đổi u đi huyết tộc kẻ xâm nhập cũng không biết hôm nay đem chúng ta nhiều người như vậy triệu tập tới nơi này là có chuyện khẩn cấp gì đâu dạ ca con mắt có chút nhau lại đang nói chính sự trước đó ta cảm thấy còn là tới trước điểm cái tên đi điểm danh t h ế ra ra chủ một mặt một b ư ớ c không biết đây là cái gì thành t i h u đúng vậy bởi vì muốn xác nhận một chút tất cả mọi người trình diện không có tiếp lấy dạ ca cầm lấy một phần danh sách chậm rãi lật ra tờ thứ nhất chu quý trong phòng hội nghị một mảnh trầm mặc không có ai biết cái này dạ ra tiểu thiếu ra muốn làm gì ngồi ở một bên trên ghế ngồi chu ra ra chủ chu quý nghe tới dạ ca gọi thẳng tên của hắn hơi nhữ lên lông mày tốt xấu chính mình cũng là một cái tử tước là cùng dạ ca phụ thân địa vị năng vai n g n g vế một phương lanh chúa cho dù là dạ kêu đến cũng k hắn ô hô n năng sẽ dạng này thằng tên A. Cái này dạ ca thế mà trực tiếp hô lên tên g gọi có Cái ca trực của khả thế h sẽ dạ mà tiếp A. thực tế là quá không có lễ phép. Dạ ca không có là lễ quá dư ạ ca có tục đọc không tiếp tiếp, mà là ờ thời i tiếng, điểm gọi điểm, điểm giáo viên tiểu nhạt danh dành muốn đến này hắn hô học một tự đều dạy bị vào là quan A. h ắ dư quan một chuyện cho bên cạnh thân đồ ném đi một cái ánh mắt thân đồ lập tức liền rõ ràng hắn ý tứ nháy mắt liền thoáng hiện đến chu quý tử tức sau lưng từ phía sau lưng bắt lấy hắn cái cổ sau đó đem hắn đầu nặng n ề mà chụp tại trên bàn hội nghị nước trà cùng mảnh vụn thủy tinh lúc này v ậ y bắn tung t a i đến mà chu quý cũng q u á t to một tiếng vô ý thức liền muốn liều mạng dãy ruộng bất quá thân đ ồ tay tựa như là một thanh k i m sát gắt gao đệ lại hắn làm dạ tiêu bên người đệ nhất cao thủ chu quý đương nhiên không thể nào là đối thủ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn áp chế đến không thể động đậy Ê! không ách chu quý hoảng sợ mở to hai mắt nhìn hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng trở ngại thân đ ồ ngón tay càng ngày càng dùng s ứ c phản phất thật muốn đem hắn đầu hái xuống ở đây cái khác đại lao đều là một mặt kinh ngạc liền nam cũng như cũng hơi n h ữ mày cái này dạ ca đổi thật Tốt, thân đồ g i a ca rất tức thời nói thân đồ lập tức buông ra chu quý cổ mà không thay đổi hai tay chắp sau l ư n g tối lui đến một bên giống như là một tôn lánh khóc vô tình tượng đá thu k h ú k h ú k h ú khúc h u quý ho khàn không ngừng ai nha ngươi như vậy dùng sức làm cái gì g i a ca bất mãn người ta chỉ là lần thứ nhất không nghe thấy nhắc nhở một chút chẳng phải xong rồi làm gì liền hồn lực đều dùng tới còn kém chút đem người ta hồn lực tiết điểm b ó n nát vâng thật xin lỗi thân đồ không hề có thành ý nói lời xin lỗi chúng đại lao liếc nhìn nhau trầm mặc không nói gì cái này hạ mã huy thật là rõ ràng a Tốt, tiếp ố t t tục điểm danh đi g i a ca lại lần nữa cầm lấy sổ điểm danh triệu khung đến đến tiền thác đến bạch tượng bạch tượng hầu tức n h ấ c lông mày liếc mắt nhìn g i a ca t h o á nắm g n chặt quyền đến cuối cùng hắn vẫn làm ở miệng trả lời nói nam cũng như g i a ca liếc mắt nhìn trong nơi hẻo lánh nam cũng như kỳ thật trên danh sách cũng không có đế quốc này người gác đêm tổng cục trưởng danh tự bất quá đã nàng đến g i a ca còn là niệm nhất n i ệ m cũng thuận tiện tìm một chút nữ nhân này đi tới nơi này là có ý gì có hay không dự định về sau tiếp tục đối địch với dạ gia đến nam cung như q u a n tay nhàn nhạt, nhạt trả lời đem tất cả danh tự điểm xong về sau dạ ca khép lại một chút danh sách chúng đại lao lúc này phát hiện ý nguyên có bốn người cũng không có đáp trả không cũng không phải là bọn hắn không có hầu đến mà là bọn hắn căn bản liền không có đến bọn hắn vị trí đều là chống không mấy người này theo thứ tự là nghiêm kiếm ba tước hữu lần tử tước nam cảnh cơ giới sư công hội hội trưởng trường cơ đáp tu tiên môn phái vô cực tông tông chủ vô cực hôn thế gia gia chủ lại làm lên kẻ ra đời chê cười ba phải cái kia g i ca thiếu gia ngươi đừng quá sinh khí nghiêm kiếm ba tước bọn hắn không có tới có thể là bởi vì chiến tranh vừa kết thúc có chuyện gì chậm trễ khẳng định không phải không bán các ngươi dạ ra mặt m ũ i a ngươi không cần thay bọn hắn giải thích ta cũng sẽ không tức giận dạ ca nói bởi vì ta biết bọn hắn vì cái gì không có tới thế ra ra chủ s ư ơ n g sở ách dạ ca cười nhạt một tiếng bởi vì bọn hắn đều chết rồi chúng đại lao kinh ngạc dạ ca tiếp tục nhàn nhạt nói mà lại là ta p h ả i người giết chết đám người hít vào một hơi càng thêm chân kinh ta đương nhiên sẽ không là không có chút nào lý do giết chết bọn hắn dạ ca trầm dai nói bốn người này cùng lúc trước đầu nhập vương ân sở kẻ hầu tước cũng đều là kẻ phản tộc cùng hát cám chủng tộc bên kia có quan hệ mật thiết nico lát huyết tộc quân đội lần này có thể thuận lợi như vậy tấn công vào nội địa cũng có bọn hắn tiếp ứng trợ giúp cho nên chúng ta dạ d a đương nhiên muốn thay nhân tộc trừ hại bạch tượng hầu tức nghe nói như thế lộ ra một cái đáng chát biểu lộ trong lòng âm thầm suy nghĩ thay nhân tộc trừ hại cái này bốn cái đại lão đều là tại trước đó nam cảnh chúng bạch đạo cùng một chỗ chèn ép chế tài dạ d a thời điểm đối với dạ d a thế lực chèn ép đến đắt nhất chế tài đến đắt nhất đồng thời lúc ấy thừa cơ đối với dạ dạ tiến hành qua vài lần lường gạt mấy người h ắ n cũng không tin tưởng có trùng hợp như vậy trùng hợp không hề nghi ngờ dạ da hoàn toàn là mượn lần này huyết tộc xâm lấn lấy cớ tại trả thù tính trước kia sổ sách dù sao hiện tại người cũng đã chết huyết tộc cũng rút lui không có chứng cứ phải làm sao nói không đều là các người dạ da người hám i ệ n g cái khác quý tộc trưởng môn các hội trưởng cũng đều cúi đầu một mặt phức tạp lại hồi hộp biểu lộ hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng đều là nghĩ như vậy chương ba trăm ba mươi lăm về nhà a n hưởng tuổi dạ a chương ba trăm ba mươi lăm về nhà a n hưởng tuổi dạ a lần này nam cảnh chiến tranh thực tế là đem chúng ta nam cảnh nội bộ các loại vấn đề đều câu đi dạ a dạ ca thở dài một tiếng phản tộc nội đấu mục nát sống ăn nhàn sung sướng lâm trận bỏ chạy đây chính là chúng ta nhân tộc nội bộ tình trạng trước mắt c h ắ c không được chúng ta ở trong vạn tộc quyền lên tiếng càng ngày càng thấp vạn tộc thứ chín mươi ba xếp hạng còn là trước đó lần thứ bảy vạn tộc chiến tranh lúc kết thúc bài xuất đến nếu như bây giờ lại sắp xếp một lần lời nói đoán chừng không biết lại muốn rơi xuống bao nhiêu vị đâu bạch tượng hầu tức híp híp mắt dạ ca thiếu ra có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi hôm nay đem chúng ta triệu tập đến nơi đây đến cùng làm ụ c đích gì mục đích nha đương nhiên là muốn tới cùng chư vị tính toán tổng nợ dạ ca nhàn nhạt nói quay đầu liếp mắt nhìn ngồi bên phải bên phải bên cạnh vị th khương ba tước trước đó ngươi thật giống như cũng cùng vương ân cùng một chỗ từng có cùng huyết tộc liên quan giao dịch a khương ba tước sắc mặt đột biến vội vàng nói làm sao có thể ngươi không nên tin miệng nói b ậ y vu hăng tốt không kịp hắn nói cho hết lời dạ ca liền tay giơ lên làm thủ thế cao thâm thiết lập tức cầm lấy một cái điều khiển từ xa nhấn ra một cái hình chiếu ba d đây là chứng cứ ngươi cùng vương ân cùng một chỗ buôn bán nô lệ ghi chép dạ ca đem chu ngữ tình vụ n trộm thu thập được sổ sách điều đi ra sau đó mặt không biểu tình nhìn một chút hắn ngươi còn có cái gì dễ nói k ư ơ n g ba tước thoáng chốc mặt sám như cho hắn hoàn toàn không biết dạ ca là nơi nào lấy được những vật này ta ta lúc ấy không biết vương ân là muốn đem những người này bán cho huyết tộc làm huyết nô ta chỉ cho là hắn là muốn mua một chút nô lệ mà thôi lấy cơ không sai đáng tiếc không dùng được dạ ca quay đầu lại nhìn về phía phòng hội nghị một người khác n ổ n chấp pháp quan dựa theo đế quốc luật pháp khương bá tức hành động như vậy nên xử trí như thế nào đúng n ổ n chấp pháp quan đứng lên thần tình nghiêm túc dựa theo đế quốc luật pháp cùng huyết tộc có gián tiếp giao dịch nên hái đi quý tộc danh hiệu xung quân trường thành biến cảnh chỗ một trăm năm trở lên nô dịch hình tên này nam cảnh tổng chấp pháp quan ổn là mới nhậm chức trước đó tên kia lao chấp pháp quan tại huyết tộc xâm lấn trong chiến tranh ngoài ý muốn chết đi mà tên này mới nhậm chức chấp pháp quan là t r u n g ngữ t ì n h rất sớm đã âm thầm bồi dưỡng được đến lần này được sự giúp đỡ của giả da vừa vặn ăn bài hắn thượng vị khương ba tước sắc mặt t r ắ n g bệnh giả ca mỉm cười khương ba tước kỳ thật ta nguyện ý tin tưởng ngươi lý do thoái thác ta cũng nguyện ý bỏ qua các ngươi khương gia một n g a nhưng là ngươi làm đã từng cùng hát cám chủng tộc từng có gián tiếp giao dịch người vô luận ngươi đến tội cùng là có lòng hay là vô tình ngươi đều đã không thích hợp tiếp tục làm khương gia giá chủ ta biết ngươi có cái chất tử gọi khương thuật ta cảm thấy hắn năng lực không tệ không bằng a n bài hắn thay thế ngươi mà ngươi liền về nhà a n hưởng về hưu tuổi già như thế nào khương ba tức biểu lộ rất khó nhìn hắn biết dạ ca vì sao lại nói khương thuật bởi vì hắn đứa cháu này khương thuật cùng chu ngữ n tình một người mội mội nữ nhi là vợ chồng quan hệ thế nào ngươi cảm thấy đề nghị này của ta có thích hợp hay không dạ ca nghiêng đầu một chút còn là nói ngươi càng muốn đi trưởng thành phù hợp ta không có ý kiến ta nguyện ý thoái vị khương ba tức cơ khổ chuyện cho tới bây giờ hắn chẳng lẽ còn có lựa chọn sao tiếp số a ta n g n g nó d ạ ca tiếp tục lật qua lật lại danh sách của h ắ n sách đan đỉnh đường đường chủ nghe nói ngươi gần nhất lao huyết ép rất lợi hại không bằng ngươi cũng p h o á i vị tính dưỡng như thế nào ngự q u ỷ sư công hội hội trưởng ngươi niên k ỷ cũng không tranh l ệ c nhiều còn là tìm người nối nghiệp đi lục gia gia chủ nghe nói lần này nam cảnh chiến tranh ngươi đang đối chiến vương ân quân chủ lực đội thời điểm bị nội thương xem ra là rất nghiêm trọng mới có thể dẫn đến ngươi tại đối mặt huyết tộc quân đội thời điểm trực tiếp c h ố n đi lâm trận bỏ chạy đúng không cái kia vội vặn ngươi cũng t h á i vị nghỉ ngơi thật tốt đi ta giúp ngươi nhìn hai cái phù hợp gia chủ nhân tuyển ngươi chọn một cái g ạ ca một đợt danh sách n i ệ m cơ hồ đem vũ văn gia chủ rốt cục nhịn không được vỗ bàn một cái đứng lên ánh mắt âm trầm giống như là muốn năn người tiểu từ thúi ngươi có tư cách gì ở trong này thẩm phán chúng ta chúng ta đều là tiên hoàng tự mình sắc phong quý tộc lanh chúa ngươi lại không phải hoàng đế bệ hạ dù cho liền xem như trước kia vương ân công tước hắn cũng không có quyền lực bất quá hỏi triều đình liền trực tiếp đối với chúng ta truyền đạt thông điệp anh, vũ văn gia chủ trực tiếp buộc phát tu la cảnh cường giả h ư n lực c ư ờ n g đại khí tràng trực tiếp hướng dạ ca đối diện áp bách mà đến đồng thời hội nghị ngoài phòng khách cũng xông tới mười cái vũ văn gia siêu phạm chiến sĩ lì sơ ảnh thấy thế lập tức rút ra hổ phách bội kiếm ánh mắt nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m những người này bảo hộ ở dạ ca bên người thật là có không sợ chết dạ ca ánh mắt bình tĩnh không lay động một chút cũng không hoảng hốt vậy ta liền để ngươi chết được rõ ràng tuyết nhi cho bọn hắn xem một chút đi c lần này huyết tộc quân đội xâm lấn nam cảnh những quý tộc này vì tranh chiến cũng ít rút lui ngược lại cho dạ ra đến địa bàn của bọn hắn lật nhà cơ hội chu ngữ tình cũng tại trước đó cùng vương ân lúc khai chiến mua được nhà bọn họ quản gia còn mua được cùng những quý tộc này thường xuyên vãng lai、like、các đại thương hội dược tê công ty hậu cần công ty lính đánh thuê công ty điều tra đến rất nhiều vật hữu dụng phạm pháp buôn lậu sinh ý đầu cơ trục lợi h ồ n tinh cùng ma năng thạch trộm để lọt đế quốc kết xù thuế khoản giá ca giống như cười mà không phải cười thuộc như lòng bàn tay còn có q u y ề n tiền giao dịch q u y ề n sắc giao dịch À, ta nhìn thấy trong này giống như còn dính đến hoàng gia bên kia mấy cái trọng thần cùng hoàng thân quốc thích à. thật nhìn không ra à, các ngươi thật đúng là không đơn giản chương ba trăm ba mươi sáu thu hoạch chương ba trăm ba mươi sáu thu hoạch ở đây một đám các đại lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ có mấy cái hiển nhiên đã hoảng muốn mở miệng ngụy biện nhưng lại không biết nên làm sao ngụy biện Cái cáo báo kia phần trên bảng vương i ế t tất rõ ràng, nam cảnh cơ hồ tất cả có hồ đ ợ c tức tộc, công lực c thế thế vị phàm hội, phái, gia siêu quý muôn hồ h k ô có một cái cá một lưới. lọt Vương ân công tức tại vị thời điểm tại hắn uy bức lợi d ụ phía dưới những n à y bạch đạo siêu phàm d ư ớ i các đại lão cùng vương ân thông đồng làm b ậ y làm rất nhiều phi pháp cùng trộm lậu thuế mua bán vương ân nói qua đây coi như là nhậu đội chỉ có dạng này bọn hắn tài năng xem như tại trên cùng một con thuyền mà những n à y các đại lão mặc dù đối với vương ân uy bức lợi d ụ hơi có bất mãn nhưng bọn hắn cuối cùng kiếm được không ít chỗ tốt thế là cũng coi là ấm ở đem tiền kiếm cho nên cứ như vậy dạ da ngược lại là sạch sẽ nhất một nhà bởi vì chỉ có dạ da cùng những này danh môn chính phái quan hệ đều không hợp nhau vũ văn gia chủ sắc mặt trắng bệnh cổ họng giật giật tinh tế mồ hôi lạnh không khỏi theo trên mặt t h â m xuống tới hắn không nghĩ tới dạ da âm thầm lực lượng thế mà đã tại nam cảnh thẩm thấu đến như thế triệt đề danh môn chính phái bạch đạo quý tộc ha ha ha tốt một cái chính phái a d ạ ca ánh mắt nghiền n g ấ m lập tức trên mặt hắn cái kia nụ cười nhàn nhạt từng chút từng chút chậm rãi rút đi ngược lại trở nên vô cùng lạnh lùng lạnh ngạt nói thân đổ đậu thủ đi cơ h ộ i không có người thấy rõ thân đồ động tác vẹn vẹn một cái trong nháy mắt hắn liền đem vũ văn gia chủ đầu đem hai xuống chi suối phun máu tươi theo cái kia đoạn mất cái cổ phun ra ngoài cái kia không đầu thân thể hướng về phía trước huynh đ ả o tại hội nghị trên bàn dài đem trắng loáng khăn trải bàn l ồ n g đỏ ngồi ở bên cạnh hai vị quý tộc mặt đều dọa lục mà ly sơ ảnh cùng ám ảnh tử sĩ cũng đồng thời xuất thủ đem vũ văn gia những cái kia siêu phàm giả chiến sĩ toàn bộ giết chết như thế cái này vàng son lộng lấy phòng hội nghị đường bên trong đã nằm mười mấy bộ thi thể、Tốt. sau lúc này chấp pháp quan cũng sẽ vây lại rơi vũ văn gia lánh địa tài sản g i ca nhẹ nhàng nói Từ đây, Vũ Văn gia liền Gia không tồn tại. Ở đây chỉ ú n g đ ạ là a o đ chứng cứ tay cầm bị người nắm tâm lý của bọn hắn phòng tiến cũng đã tại dạ ca một lần một lần làm kinh sợ triệt để tan tác nam cung như hít một hơi thật sâu ma hóa người đột biến gia tộc tương lai người nối nghiệp lam m ị c h dù cho đắc tội đế quốc đỉnh lấy bị hoàng tộc cựu thị phong hiểm cũng muốn thu học sinh t h â n truyền quả nhiên không tầm thường thiếu niên này chẳng những có siêu việt yêu nhiệt cấp độ siêu phàm thiên phú đối với lòng người đem điều khiển năng lượng lực cũng là tương đương đáng sợ l a m đồng thời có được nhân tộc cùng ma duệ hai loại huyết mạch nhân loại hắn tương lai đến tột cùng là sẽ trở thành hủy diệt nhân tộc đại m a đầu còn là sẽ trở thành để nhân tộc ở trong vạn tộc quật khởi truyền kỳ tiên phong đâu nam cung như ánh mắt phức tạp hạ gia gia chủ hạ tầm thì là hai mắt tỏa ánh sáng một mặt hưng phấn bộ dáng nữ nhi ánh mắt quả nhiên mạnh hơn hắn hạ gia tương lai đây là mu hạ tầm cơ hồ đều có thể trông thấy tương lai hạ ra đứng đ ế m tiền tương l a i tươi sáng dạ ca thì tiếp tục cho chúng đại lão họp lại lộ ra hắn bộ kia người vật vô hại mà hơi xấu hổ tựa như nhà bên đơn thuần nam hài mỉm cười kỳ thật hôm nay trận này hội nghị ta đem mọi người triệu tập ở trong này cũng không phải là vì làm khó mọi người chúng ta dạ ra nguyện cảnh là hy vọng nam cảnh tất cả thế lực có thể chân chính đoàn kết lại để nhân tộc một lần nữa cuộc h ờ i lại sáng tạo thậm chí siêu việt lúc trước tiên hoàng tại vị thế mà không phải muốn tiêu diệt tất cả quý tộc cho nên chỉ cần chư vị thúc thúc ba bá, bá sau khi trở về có thể đem đã từng thiếu thuế khoản toàn bộ bổ sung vậy chúng ta dạ ra cũng nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt nghe nói như thế chúng đại lão lại cũng không rất có thể cao hứng s ắ p mặt lại là một trận táo bón đ ắ g chát bởi vì bọn hắn trên trăm năm đến đã trộm để lọt quá nhiều thuế làm nhiều như vậy phi pháp suy ý v u n lậu hồn tinh cùng ma năng thạch cộng lại cơ hồ đều có thể chất thành núi làm sao có thể trong lúc nhất thời toàn bộ bổ sung dạ ca cười nhạt một tiếng tựa hồ cũng đã sớm n g ờ tới bọn hắn căn bản không có tiền không sao nếu như chư vị thúc thúc bá, bá không có tiền có thể tìm chúng ta dạ hoặc mọi người về sau đều là tương thân tương á n người một nhà chúng ta dạ ra tuyệt đối nguyện ý khẳng khái hỗ trợ cho nên nếu như các ngươi có muốn bán tháo ra dưới cờ địa sản khoáng sản công ty cổ phần chúng ta dạ ra đều là phi thường vui lòng hỗ trợ giá cao tiếp bàn chúng đại lao sắc mặt đột biến lần này bọn hắn rốt cuộc minh bạch dạ c a ý đồ cái này tiểu ma đầu là muốn thừa d ị p chuyện này đem bọn hắn sản nghiệp toàn bộ ăn h ế t ta dạ ca nhìn về phía bạch tượng hầu tước theo hắn cái thứ nhất khai đao bạch tượng hầu tước các ngươi bạch ra dưới cờ cái tiêng n voi thành hồn thạch mỏ ta cảm thấy cũng không tệ không bằng bán cho chúng ta dạ ra thế nào ta nguyện ý ra ân một trăm hai kim tệ khoản tiền lớn tới đón cái cục diện rối rắm này bất quá ngươi cái này thiếu thuế khoản giấy tờ phía trên ta ngược lại là có thể giúp ngươi vạch đi một trăm phẩy không không không k a i kim tệ bạch tượng hầu tức cười khổ một cái bây giờ hắn còn có lựa chọn khác quyền sao như hắn dám nói nửa cái không chữ chỉ sợ vũ văn già chủ chính là kết cục của hắn a bạch hội trưởng giá ca lại nhìn về phía ma pháp sư công hội lao hội trưởng các ngươi ma pháp sư công hội dưới cờ một nhà nghiên cứu ma pháp chỗ cùng phủ văn khoa học kỹ thuật khai sáng công ty trách nhiệm hữu hạn giống như cũng không tệ bán thôi thuận tiện đem công ty của các người cao tầng nghiên cứu ma pháp nhân tài cũng đều bán cho ta đi cái này ma pháp sư lão hội trưởng gãi gãi đầu t ố t t ố t ta ta bán trong lòng của hắn thầm t h ở dài lần trước lãnh nguyệt ngưng đến tìm bọn hắn thời điểm hắn liền nói hiện tại nam cảnh không có một cái có thể đứng ra thống lĩnh đại cục đem đông đảo thế lực cưỡng ép bệnh thành một sợi dây từ h người n g ai nghĩ đến một câu thành sấm hiện tại có vẻ như thế mà thật sự có ma pháp sư lão hội trưởng vẻ mặt cầu xin nhưng là đại giới khả năng lại là bọn hắn toàn bộ đều phải phá sản chư vị thúc thúc bá bá xin yên tâm dạ ca cờ nhạt cuối cùng á trận có chút thì này hội nghị kết thúc mỹ mãn lấy bạch tượng hầu tước pon tân hầu tước cầm đầu nam cảnh rất nhiều quý tộc hội trưởng trưởng môn một cái tiếp một cái bị ép buôn bán rơi dưới cờ trọng yếu sản nghiệp toàn bộ đều bị dạ ra thu hoạch tiếp bản mấy lớn siêu phàm công hội hội trưởng bao quát trong hội tất cả cốt cán cao tầng cũng toàn bộ đều đổi thành thân cận dạ ra người mấy cái quý tộc gia tộc tộc trưởng nhao n h a u bị ép về hưu nam cảnh tất cả quản lý thương nghiệp giao thông vận chuyển đường thủy nguồn năng lượng tín hiệu mạng lưới to to nhỏ nhỏ tổ chức cũng đều bị dạ ra người khống chế theo ngày hôm đó bắt đầu dạ ra cũng triệt triệt để để khống chế toàn bộ nam cảnh lãnh địa vô luận dạ ra đến t ộ t cùng có thể hay không được đến công tức tức vị sắc phong không thể nghi ngờ đều đã trở thành mảnh đất này chủ nhân chân chính đưa tiến nam cảnh một đám đại lão trưa ngày ánh nắng q u n g vào đến rơi ở trên người của dạ ca Hòa đạo q u người, người gác đêm ngược lại là không có tham dự vương ân những cái kia phạm pháp sinh ý dù sao bọn hắn đại đa số thời gian còn là tại trường thành phụ cận hoạt động cho dù có một chút bị thu mua cũng là một chút tầng dưới chót người gác đêm chiến sĩ có chuyện muốn cùng ta tâm sự sao nam cung cục trưởng ra ca cười cười trước đó bách hồn dừng dầm lần kia nhiệm vụ nói đến ta còn không có chính thức hướng ngươi cảm ơn một tiếng nam cung như nói à thế thì không cần chấp hành nhiệm vụ n h a nhiệm vụ thành viên lẫn nhau thông thường lẫn nhau hiểm hộ mà thôi dạ ca nhún vai cứu chính là cứu ta xưa nay sẽ không nợ người nhân tình nam cung như nhàn nhạt nói về sau có gì cần người gác đêm hỗ trợ ngươi có thể x á c h chỉ cần là hợp tình hợp lý lại năng lực ta có thể bằng sự tình ta đều sẽ hỗ trợ ồ dạ ca nghiêng đầu suy nghĩ một chút vậy nếu như ta sách yêu cầu là nam cung cục trưởng đủ khả năng cũng hợp tình hợp lý nhưng là sẽ có chút khiến ngài thẹn thùng không có ý t ư yêu cầu nam cung cục trưởng cũng sẽ làm theo s a o nam cung như mặt thế mà hơi có chút b ỏ mặt ai biết nàng nghĩ chỗ nào đi rồi nhưng cái kia thần sắc thoáng qua liền mất rất nhanh nàng lại khôi phục một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng sẽ nhưng là ta đề nghị ngươi sách yêu cầu sẽ là tương đối có dinh dưỡng tương đối có giá trị yêu cầu nếu không ngươi sẽ lãng phí một cái có thể lợi dụng cơ hội của ta Dạ lại ca, cảm ta A, thấy tuy không phí lãng mà nam cung như dừng một chút trừ cái đó ra ta muốn hỏi ngươi một vấn đề giả ca vấn đề gì vừa mới ngươi nói ngươi hy vọng nam cảnh tất cả thế lực có thể chân chính đoàn kết lại để nhân tộc một lần nữa cuộc h ờ i lại sáng tạo thậm chí siêu việt lúc trước tiên hoàng tại vị tình h thế nam cung như dừng một chút một đôi màu hổ phách hai con ngươi trầm tĩnh nhìn qua giả ca câu nói này là lời xa i a o còn là lời thật lòng nam cung như cặp kia màu hổ phách trong con mắt tách ra khó mà phát giác ánh sáng nhạt trong con mắt c h ò n đen hoa văn cũng hơi có biến hóa đây là nàng dị năng có thể liếp mắt xem thấu người khác lời nói đến tột cùng là thật tâm còn là dối trá đương nhiên là lời thật lòng tuyệt không giả tạo dạ ca nói tốt đã như thế về sau chúng ta người gác đêm sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi d i ra nam cung như nói chúng ta cùng một chỗ bảo vệ tốt nam cảnh dạ ca cười nhạt một tiếng vui lòng cực kỳ nam cung như mặc vào nàng màu đen dài khoản áo khoác cầm nàng trực đao rời đi nam cảnh siêu phàm giả hiệp hội nàng đi ở giữa con đường đống nhiên lại ngừng lại n g ư ờ i dốt cuộc m u ố n t r ố n tránh nghe lén bao lâu nam cung như những mày mấy tức về sau một người mặc màu tím tiền váy t i ê n khí bồng bền dung mạo tuyển mỹ nhưng là vóc dáng không cao nữ nhân xinh đẹp đồng b ề n rơi ở sau lưng của nàng ngươi chừng nào thì phát hiện ta lãnh nguyệt ngưng c h é p m i ệ n g ngay từ đầu thời điểm ta đôi mắt này liền thấy hồn lực của ngươi khí tức q u ý tích nam cũng như kỳ quái nhìn nàng ngươi đã đến lại nghĩ như vậy nghe làm gì không trực tiếp tiền đến còn muốn tránh tại siêu phàm giả hiệp hội phía bên ngoài cửa sổ nghe lén lãnh nguyệt ngưng hai gõ má đỏ lên nàng kỳ thật liền muốn nhìn một chút giá ca đem nhiều như vậy quý tộc l ã n h chúa nhiều như vậy thế lực hội trưởng trưởng môn đầu mục tụ tập cùng một chỗ đến cùng muốn nói cái gì trước đó nàng cũng từng đem những người này cưỡng ép bắt được cùng một chỗ h ọ nhưng là phát hiện chính mình căn bản nói không lại những này kẻ ra đời bị cái kia ma pháp sư hội trưởng mấy câu liền làm cho á khẩu không trả lời được lãnh nguyệt ngưng kỳ thật cũng biết nàng tại trên tiên sơn bế quan quá lâu thoát ly phạm trần thế sự xác thực đã thoát ly thời đại tiếp tục như vậy khẳng định phải thua thiệt trọng yếu nhất chính là học trò cưng của nàng tiêu ngu hề lần trước nói với nàng lời nói thực tế nếu như nàng rất để ý nàng làm nhân tộc đệ nhất tu tiên môn phái sư tôn đế quốc t r ư ớ c mười cường giả nếu để cho tông môn phía dưới các đệ tử biết tất cả bọn hắn sư tôn nhưng thật ra là một cái hoàn toàn không có lịch duyệt xã hội liền cùng người nói chuyện đều xa sợ không biết làm sao mở miệng nhà cụ nữ a a a a cái k i a cũng quá mất mặt cho nên lãnh nguyệt ngưng mới có thể xuất hiện ở trong này lần trước nàng liền nhìn dạ ca tiểu gia hỏa tiên niên kỳ tuy nhỏ nhưng giống như còn thật thông minh tới lần này nàng liền nghĩ nằm ở bên ngoài nghe lén học tập một chút kết quả vừa mới nghe lén học tập nửa n g à y lãnh nguyệt ngưng lông mày càng nhăn càng chặt căn bản không có nghe h i ể u bọn hắn đến cùng đang nói cái gì chẳng những vật gì đều không có học được ngược lại có chút não heo quá tải đại não càng thêm lộn xộn cái gì buôn lậu cái gì thương nghiệp cái gì độc quyền lại là cái gì thu hoạch tiếp bản a a a a làm sao nghe so tu tiên còn muốn phức tạp các ngươi liền không thể nói đơn giản một chút sao khu khu cụ lãnh nguyệt ngưng xấu hổ ho nhẹ vài tiếng như thế chuyện mất mặt nàng đương nhiên không thể nói cho nam c u n g như không có gì ta chính là vừa vặn đi ngang qua tùy tiện nghe một chút mà thôi vừa vặn đi ngang qua nam c u n g như càng hoài nghi ngược lại là ngươi lãnh nguyệt ngưng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác cố ý làm ra một bộ rất hứng thú bộ dáng nhìn xem nam cũng như ngươi trước kia không phải thống hận nhất mà hóa nhân sao làm sao lần này đột nhiên cải biến ý nghĩ rồi sau m c ba ngày h n n dạ gia cũng tổ chức một lần mã hóa nhân gia tộc trong tập hội nghị một mươi bảy tên dạ thị tiểu bối ngồi ở trong một cái phòng nam cảnh chiến tranh trước đó nơi này vốn là có hai mươi chỗ ngồi nhưng dạ minh dạ trang dạ hồng ly chết liền chỉ còn lại một mươi bảy cái chỗ ngồi liên quan tới lần này nam cảnh chiến tranh các ngươi mỗi người chính mình tại trong t r ạ n g chiến dịch này biểu hiện ta nghĩ các ngươi riêng phần mình trong lòng đều có bước số dạ kêu lời ít mà ý nhiều không nhanh không chậm ung dung nói ta không phải một cái thích r ô n g dài lời vô ích quanh co lòng vào người cho nên ta liền trực tiếp công bố đi điểm tích lũy đã căn bản liền không cần tính toán chúng ta dạ thị ma hóa người đột biến gia tộc đ ờ i tiếp theo tộc trưởng người hậu tuyển cũng là tiếp xuống dạ ra đại diện tộc trưởng từ dạ ca tạm thời đảm nhiệm dạ ca sắc mặt bình tĩnh lặng yên ngồi ở trên ghế ngồi không quan tâm hơn thua chúng dạ ra người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thế mà liền một cái đưa ra phản đối dị nghị người đều không có đại khái trong lòng bọn họ cũng là rất rõ ràng một việc muốn coi tranh luận chỉ có thể là trên lệnh không có lớn như vậy thời điểm nhưng lần này nam cảnh chiến tranh biểu hiện dạ ca biểu hiện đối với những người khác so sánh đích thật là tính nghiền ép tồn tại hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì Dạ ả kêu nhìn thấy cái tràng diện này n h t miệng âm thầm cười một tiếng g i ra từ đệ gần đây cao não tự phụ ai cũng xưa nay sẽ không chân chính chịu phụ c a i có thể làm cho tất cả cạnh tranh h u y n h đệ t ỷ m ộ i đều ngoan ngoan ngâm miệng đây đại khái là g i a hơn một ngàn năm từ trước tới nay lần thứ nhất t đây là có thể hiệu lệnh chúng ta g i a tinh nhuệ nhất bộ đội ba phẩy không không hắc cực kỵ sĩ quân đoàn tin vật dạ kiêu đem một viên đen nhánh thiết nhận g a o cho dạ ca dạ ca tiếp nhận chiếc nhẫn cái này mai thiết nhẫn chất liệu xem ra cũng không có cái gì quá lớn chỗ đặc biệt bất quá phía trên điêu khắc hoa văn mười phần tinh xảo phản phất thật sự có màu đen sắt thép đùi gai quấn quanh ở phía trên mang trên ngón tay mười phần khó giải quyết quả thực liền c ù n g cố ý thiết kế thành không thích hợp thường ngày mang theo trên tay đồng dạng tiêu thúc thúc dạ mậu vũ đông như nói ngươi vừa mới nói tiếp xuống dạ ca là dạ gia đại diện tộc trưởng lời này là có ý gì a dạ kiêu cờ nhạt một tiếng tộc trưởng người ứng cử chính là cần dưới tình huống đặc thù tộc trưởng không ở gia tộc không cách nào ra lệnh thời điểm trở thành đại diện tộc trưởng thay toàn cả gia tộc làm ra trọng yếu quyết sách tồn tại Kế tiếp, ta đích xác muốn rời khỏi khỏi kiêu tiếp, chiến chiến ta tộc một đoạn thời gian rất dài. Dạ thanh tâm tức nói, vạn trường thành, trầm tộc trường. đột nhiên phải xuất trinh vạn tộc chiến trường. rời gia gian dài. hỏi, ngài rời Ngài đi Ngoài rãi nói, kinh ngài cái nhiên phải Cái kiêu lập ra. sao? đích đoạn đâu? sắc ngạc, sướng sở, muốn muốn muốn vạn dương vạn này dừng gì Dạ dạ dạ Dạ Dạ vì ba năm 5 năm 10 năm m ộ ư ơ i năm hai mươi năm đều có khả năng lâu như vậy đối với chúng ta siêu phàm giả đến nói m ộ ư ơ i năm hai mươi năm bất quá chỉ là loáng một cái trong nháy mắt thôi giả tiêu tấm tiêu biểu lộ căn bản không giống như là lập tức muốn đi vạn tộc chiến trường ngược lại giống như là sẽ phải đi quét dọn một chút gian phòng nhẹ nhàng như vậy đồng thời rất không có gia chủ phong độ dùng ngón đút móc móc lỗ mũi tóm lại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này đều thành thành thật thật nghe giả ca lời nói biết sao ai không có cách nào ai bảo các ngươi những người khác tại trận này cạnh tranh bên trong thua đây mặc dù ta đã sớm ngờ tới các ngươi khẳng định là con trai của ta bại tướng dưới tay không nghĩ tới kết quả thật đúng là một điểm ngoại ý muốn tính đều không có hơn nữa còn là dạng này đứt gãy thức nghiền ép kết cục ai thực tế là kém lắm đây chúng dạ ra tiểu bối n g h e xong những lời này chúng dạ ra bọn tiểu bối nao h nhao nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt khói mù ánh mắt sâu kín nhìn về phía dạ ca dạ ca người đi vạn tộc chiến trường thật sự là vì đoạn địa bàn hội nghị kết thúc về sau dạ ca nhìn một chút dạ kêu hỏi đương nhiên dạ kêu cầm ra bật lửa lạch cạch cho chính mình đốt một điếu thuốc chí ít là một cái trong số đó nguyên nhân ta thiên ma hóa nhân thiên phú, cái h h nhiều thể nhanh Nhìn cha chiến chờ thời chí thiên khải cảnh đỉnh í ít n càng tăng lên ngươi lần này vạn trường, cứng, là lại là giết mới vi. đi, đi điểm, tu ta tộc ta trở duệ, ma có cấp c kia còn có nguyên nhân khác đâu dạ ca nói cái này nguyên nhân khác nhà dạ t i ê u phun ra một ngụm vòng khói hít mắt rốt cục nói ra nói thật là vì muốn giúp ta mấy cái lao bằng hưu bọn hắn tại vạn tộc chiến trường tiền tuyến gặp được một chút p h i ề n p h ư ớ c ta phải đi giúp một chút bọn hắn dạ ca nghĩ thầm quả nhiên xem ra mặc dù sự xuất hiện của hắn đã cải biến trong trò chơi rất nhiều đi hướng nhưng là liên quan tới dạ kiêu đường dây này y nguyên vẫn là dựa theo lúc đầu kịch bản đi cũng không nhận được hiệu ứng hồ điệp cải biến dạ kiêu thấy dạ ca nửa ngày không nói lời nào liếc mắt nhìn hắn ngươi không hỏi xem ta là bằng hữu gì ta còn ngừng nửa ngày chờ ngươi hỏi ta đâu dạ ca a không hứng thú dạ kiêu dạ ca vậy ngươi đi t ố i ta bạy ngay dạ kiêu mẹ nó tiểu t ử túi dạ kiêu bàn tay đắp lên trên đầu của hắn rất là khó chịu y ế u đất nói ngươi liền không thể biểu hiện ra một điểm bình thường mười tuổi tiểu hài nhìn thấy ba ba muốn viễn trinh thời điểm bộ dáng thì như nói không bỏ khóc lớn giữ lại nũng nịu cái gì Dạ ca liếc mắt nhìn hắn ta để ngươi không đi ngươi sẽ không đi sao Dạ ả tiêu lời vô ích ta thế nào khả năng nghe ngươi một cái tiểu thí h ả i cái kia không phải Dạ ca nhàn n h ạ t nói coi như ta nói cho ngươi ngươi cùng những bằng hữu kia của ngươi đã hơn một trăm năm không gặp ngươi căn bản cũng không biết bọn hắn hiện tại biến thành hạ người gì còn có đáng giá hay không tín nhiệm cũng không biết bọn hắn có khả năng hay không có một ngày phản bội ngươi có lẽ đã không đáng ngươi vì đó trả giá ngươi cũng sẽ không nghe vào a dạ kiêu nhữ mày làm sao ngươi biết chúng ta hơn một trăm n ă m không gặp rồi dạ ca đoán ngươi được hay dạ kiêu dừng một chút trầm mặc một hồi lâu lập tức nói bất quá ngươi vừa mới nhắc nhở ta ta sẽ chú ý dạ ca cẩn thận một chút đừng chết ở bên ngoài về sớm một chút ha ha yên tâm đi dạ kiêu nhất miệng chờ ngươi lúc nào đem tuyết nhi cùng g i a o g i a o tụ khi về nhà ta khẳng định trở về tiếp lấy dạ kiêu lại liếc mắt nhìn dạ ca trên ngón tay hắc cức c h i nhẫn đúng rồi hắc cức quân đoàn k h ô n dạ kêu cái cái dừng một chút tấm kia gần đây không đứng đắn khuôn mặt thế mà trở nên có chút nghiêm túc lên ánh trăng như tơ như sợi nhẹ nhàng vẩy xuống trên mặt của hắn đem hắn khuôn mặt rắt lên một tầng nhàn nhạt ngân huy bởi vì tộc trưởng vị trí này vốn chính là khó giải quyết chương ba trăm ba mươi chín dạ tâm chương ba trăm ba mươi chín dạ tâm đêm dài tại cùng dạ kêu nói x o n g tâm về sau dạ ca lại hội kiến một người dạ ca đi ra dạ ra cửa sắt lớn một cái toàn thân bao phủ tại đen nhánh mũ trùm dưới áo bào thân ảnh nhỏ nhắn từ trong bóng t ố i chậm rãi đi ra người áo đen đem mũ trùm chậm rãi hai xuống lộ ra một tấm chim s a cá lặn k h u y n thành tuyệt mị khuôn mặt nhỏ chúc mừng ngươi long anh nhìn xem dạ ca chính thức trở thành dạ gia người cầm quyền chưa nói tới chính thức chỉ là đại diện tộc trưởng mà thôi dạ ca khiêm tốn khoát tay một cái cho dù là dạng này năm gần mười tuổi liền trở thành đại diện tộc trường khống chế toàn cả gia tộc sinh mệnh đã là trước không chỗ lệ long anh nói nghiêm túc ngươi thật sự không hổ là ta định ra phải cố gắng đuổi theo mục tiêu nhưng là ta sớm muộn có một ngày sẽ đánh bại ngươi mà lại một ngày này nhất định sẽ không q u á xa da ca gãi gãi mặt ngươi làm sao cùng tưởng tiểu minh cái kia chảy gỗ tận nghĩ một chút không thực tế sự tình long anh ngươi nói cái gì a không có gì ta nói một đoạn thời gian không thấy ngươi thật giống như biến xinh đẹp da ca thuận miệng địa chuyện hắn căn bản liền không nghĩ tới hắn một câu nói này cho long anh điện hạ tâm linh nhỏ yếu tạo thành bao nhiêu đột nhiên sung kích long anh người làm sao rồi giả ca n g h i hoặc làm gì đem đầu thấp như vậy x u ố n g dưới không không có gì long anh ngữ khí trở nên có chút không quá giống nàng đêm hôm khuya khoác tự mình đến một chuyến có cái gì chuyện khác sao giả ca hỏi long anh chậm lại một lần nữa chậm rãi nâng lên tấm kia bình tĩnh mà tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ phụ hoàng đã truyền đạt thánh chỉ, sắp phong các ngươi d g i a ra, ra chủ d i k i ê u công tức tức vị sau này các ngươi g i a có thể quang minh chính đại quản lý toàn bộ nam cảnh thật sao dạ ca dừng một chút lần này cũng là may mắn phối hợp của ngươi giúp ta giải quyết nam cảnh cái khác chấp pháp quan cao tầng không có gì chúng ta bây giờ vốn chính là cùng một trận chiến tuyến long anh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca bất quá ngươi cũng không nên quên ước định của chúng ta ước định dạ ca nghĩ nghĩ a ngươi nói lớn lên về sau cưới ngươi sự tình a ta là nói cưới song s o n g sự tình long anh mí môi cưới song s o n g sự tình n g u y ê n lai、like、ngươi đối với loại chuyện đó như vậy chờ mong dạ ca kinh ngạc ta còn tưởng rằng giống như ngươi tự cường kiêu ngạo lại có thiên phú nữ hải đều là đối với loại sự tình này thái độ đều là tương đối lãnh đạm đâu long anh thở phì phì liếc nhìn dạ ca ngươi lại là cố ý lấy ngươi trí lực không có khả năng không hiểu ngươi lại là cố ý đang đùa giữa ta ngươi lần trước chính là dạng này ha ha chỉ đùa một chút Dạ ca hít mắt yên tâm đi ta nhớ được tương lai có một ngày nếu như ngươi thật có thể có cơ hội tranh đoạt hoàng bị ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay bất quá ngươi nhưng tốt nhất cẩn thận một chút ta nhưng nghe nói nội bộ hoàng tộc quyền lực đấu tranh thế nhưng rất loạn trình độ tàn khốc không thua chúng ta ma hóa gia tộc ngươi cũng đừng không đợi được ta tương lai cưới ngươi trước đó liền bị ngươi cái khác hoàng huynh hoàng tỷ xử lý ta tuyệt đối sẽ không long anh một mặt rất chân thành bộ dáng ta nhất định sẽ làm cho người thấy n g à y đó chúc mừng ngươi dạ ca đại nhân bạo bính thanh nói ta đã nghe nói nội địa sự t ì n h dạ thanh đã trở thành công tức l í n h lính đều mà lại ngài cũng đã trở thành dạ gia tạm thời đại diện t ổ n t r ư ở n g ngài quả nhiên là tuổi trẻ tài cao hậu sinh khả hủy thật không tầm thường đi đi lời khen tặng liền đừng nói mấy ngày nay lỗ thai của ta nghe cái này lời nói cũng đã gần muốn nghe ra kè đến dạ ca bất đắc dĩ dùng ngón tay vớt vớt lỗ thai của mình ha ha là bạo bính thanh mỉm cười như vậy ngày hôm nay rời đi nội địa ra ngoài tới tìm ta có chuyện trọng yếu gì cần phân p h ó sao đương nhiên là có chuyện tìm ngươi dạ ca nhìn xem bạo bính thanh híp híp mắt ta muốn để ngươi trùng k i ế n ám hát thành bạo bính thanh s ữ n g sở trùng k i ế n ám hát thành thế nhưng là như vậy đế quốc bên kia không phải trước hết nghe ta nói xong dạ ca nói mặc dù là trùng k i ế n ám hát thành nhưng ngươi làm chấp chừng giả đương nhiên không thể lại dùng bạo bính thanh cái tên này dù sao cái tên này tại đế quốc bên kia đã chết rồi mà lại ta cũng không có ý định để ngươi tại đại tần đế quốc giới bên trong thành lập mới ám hát thành bạo bính thanh đôi mắt l ó ạ i lên ý của ngài là để ta đến vạn tộc bản đồ đi lên khai cương k h u y ế t thổ chính là ý tứ này dạ ca m ỉ m cười vạn tộc bản đồ bên trên còn nhiều trung lập khu vực những khu vực kia thần tộc không còn được hát cám chủng tộc cũng không còn được cho nên đế quốc tây cũng d ô i không đi qua đương nhiên đồng d ạ n g tại loại địa phương kia phải nghị t h o á n g cương khuyết trương thổ thành lập mới ám hát thành cũng không phải một chuyện dễ dàng thế nào có hay không cái này dạ tâm đương nhiên là có bạo bính thanh dừng một chút bất quá ngài muốn thành lập mới ám hát thành là muốn làm được gì đây dạ ca không nói gì cười nhạt một tiếng trước đó hắn đem trước kia một ư ơ i tuổi hệ thống đánh dấu cùng nhiệm vụ thu hoạch được một đống vô dụng rác rưởi vật phẩm trang bị toàn bộ bán thành tiền để giành được hai tỷ đế quốc tệ khoản tiền lớn mà lần này chiến tranh dạ ra, ra cũng là trực tiếp phát một phen phát tài hiện tại trong tay hắn nhưng m u ố n lưu động đã hoàn toàn đầy đủ là thời điểm làm về kiếp trước nghề cũ đời trước của hắn trừ là trò chơi thao tác cao thủ cũng làm vạn tộc bản đồ trong trò chơi này công nhân khu phục vụ nào đó nào đó nổi danh phòng làm việc phía sau màn chủ lý người âm thầm khống chế toàn bộ trò chơi các loại đạo cụ vũ khí trang bị thị trường giá hàng để trò chơi chủ tính cũng vì đó nhức đầu không thôi một thế này đã xuyên qua đến trong thế giới trò chơi hắn đương nhiên cũng dự định làm như thế trước đó là bởi vì tích lũy tiền còn chưa đủ quyền lực địa vị thực lực đẳng cấp cũng đều không đủ cho nên thời cơ cũng còn chưa tới nhưng bây giờ hiển nhiên đã là thời điểm Dạ ca t ú i đầu xuống trầm ngâm suy tư vạn tộc đối nhân tộc phát động toàn diện tiến công là tại tám năm về sau dạ ra nguy cơ cùng d ạ n tiêu chết trận vạn tộc chiến trường cũng là tại hắn một ư ơ i tám tuổi thời điểm còn có tám năm Dạ ca mỉm cười đầy đủ ngày mai nhân vật chính lớn lên chương ba trăm bốn mươi vội vàng tám năm chương ba trăm bốn mươi vội vàng tám năm thời gian như thời gian qua nhanh tám năm vội vàng mà qua màn đêm phía dưới một chi ba mươi mấy cái siêu phàm giả chiến sĩ tạo thành tiểu đội nhanh chóng tại ưu ám trong rừng rậm vô thanh vô tức cần nút t í n lên ly sơ ảnh tốc độ nhanh nhất lưu loát đuôi ngựa ở sau gót đi theo đồng bển một thân khinh trang hiên ngang màu đen giáp nhẹ quân phục trước ngực hộ giáp bên trên khắc cấn dạ da gia tộc huy chương nàng đột nhiên ngừng lại tránh tại một gốc đại thụ đằng sau đem thân hình hoàn mỹ ẩn tàng tại thân cây cùng lá cây ở giữa nàng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở bí mật quan sát con người lấp lóe khoa học kỹ thuật h à o quang từng chuỗi số liệu theo nàng tròng đen bên trong xuất hiện đang tiến hành toàn thân quét hình phân tích nhân vật t r ư ơ n g tam tuổi tác năm mươi ba tuổi đẳng cấp vạn tự cảnh giai đoạn thứ nhất siêu phàm nghề nghiệp võ giả nhu đạo sư sinh mệnh hp chín trăm nghìn chín mươi bốn bốn triệu thuộc tính lực lượng tám v đ ú t nhanh nhẹn bảy v đ ú t chín tinh thần bốn v đ ú t tám thể lực bảy v đ ú t một thuộc tính cơ sở vật công hai mươi b ố v đốt ma công mười v đốt ba phòng ngự hai mươi mốt v đốt hai k hai á phát giác n tính g đút đút tốc đút đút, đút khéo 22 24 22 20 V V V V V độ 1, bộ 5, -1, -1, cảm leo hệ thống ngay tại phân tích mục tiêu nhược điểm bên trong trí năng ai tiểu khôn nhắc nhở trải qua toàn thân quét hình về sau phát hiện mục tiêu phần g ã y phía bên phải hồn lực tiết điểm có một chút ngăn chặn trải qua hệ thống tính toán mục tiêu đối mặt phải hậu phương công kích tốc độ phản ứng so với những phương hướng khác thấp 31% t r í năng ai tiểu khôn nhắc nhở hệ thống quét hình phát hiện mục tiêu người mặc bảy dây leo giáp ngực màu tím phẩm chất trải qua ai tính toán ngày m ư hai hổ p h kiếm màu hồng phẩm chất chính diện phổ thông một kích khả năng khác trực tiếp phá phỏng tạo thành ba mươi tám một trăm năm mươi b ố điểm thương tổn công kích mặt sau khả tạo thành bốn mươi mốt năm trăm bốn mươi mốt điểm thương tổn công kích cái cổ khả tạo thành chín mươi bảy năm trăm bốn mươi mốt điểm thương tổn ly sơ ảnh hít mắt thế mà là vạn tượng cảnh siêu phàm chiến sĩ nàng lại nhìn một chút những phương hướng khác được nhân cơ bản đều là vạn tượng cảnh tà hữu một chi ba mươi mấy người từ vạn tượng cảnh cường giả tạo thành tiểu đội tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông bộ đội để ở nơi đâu đều là tuyệt đối tinh nhuệ ly sơ ảnh Phát h i ệ n mục t i ê u trạm gác c ô n g khai hết thể mười b ả người người mạnh nhất vì vạn tượng tứ giai thấp nhất là thiên phách tứ h giai mười lăm tên v õ giả ba tên ma pháp sư hai tên ngự thủ sư ba tên phụ trợ vị trí khóa chặt hai mươi ba tám mươi bảy m ư ơ i bảy đã cùng hưởng tất cả tiêu điểm cùng ai ngược điểm phân tích đoàn giã đã phát hiện trạm gác ngầm hết thể mười bảy người người mạnh nhất vì vạn tượng tứ giai thấp nhất là thiên phách tứ giai mười bảy tên tất cả đều là xạ thủ trong đó mười tên đoàn thương tay ba tên cung thủ ba tên pháo thủ một tên tay bắn tỉa vị trí khóa chặt m ư ơ i bảy bốn mươi năm một đã cùng hưởng tất cả tiêu điểm cùng ai ngược điểm phân tích nhiều như vậy tên vạn tượng cảnh cừng giả lai lịch của bọn hắn tuyệt đối không đơn giản thế lực bình thường tuyệt đối tổ chức không gia dạng này bộ đội tinh nhuệ một hồi đọc thủ trước tiên đem nút trong bóng tối xạ thủ toàn bộ xử lý a xua đoàn hắn rã các người đối phó cái kia vạn tượng cảnh tứ giai cừng giả một tiểu đội tay súng thành viên các người trước tập kích rơi cái kia vạn tượng nhất giai tay bắn tỉa coi chừng hắn nhanh nhẹn thuộc tính rất cao đồng thời đừng quên nhớ kỹ lưu một người sống a s u a thu được vương nông thu được lôi hà thu được frank theo một tiếng ma năng thương kích phát tiếng vang mười mấy con chim chóc kinh hoàng đập cánh bay về phía bầu trời phát ra từng đợt bén nhọn kêu to rất nhiều lông vũ chầm chậm bay xuống trong rừng rậm chiến đấu bắt đầu ừng trương tam trừng to mắt chú ý có đi tập l ờ i còn chưa dứt ly sơ ảnh kiếm đã theo hắn phải hậu phương chặt nghiêng mà đến trương tam lộn b ộ một chút nghĩ thầm không thể nào vận khí đen đ u ổ i như vậy đ ị c h nhân vừa ra tay liền theo hắn ngược điểm góc độ bá một đạo cạn mà dài đỏ tươi vết thương thình lình xuất hiện tại cổ của hắn Ê. trương tam quy xuống che cổ mình vết thương nhưng máu tươi còn là không ngừng theo hắn trong khe hở phun ra ngoài hắn đã cố gắng làm ra phản ứng động tác đồng thời thoáng rời đi một điểm thân thể ý đồ tránh đi trí mạng bộ vị nhưng hổ phách kiếm còn là dễ như t r ở bàn tay mở ra hắn cái cổ động mạch chủ lấy hắn vạn tượng cảnh võ giả nhanh nhẹn thuộc tính cùng phản ứng thuộc tính vốn phải là có thể né tránh một k í c h này nhưng kẻ đánh lén lại vừa vặn hết lần này tới lần khác là tiến công nhược điểm của hắn các ngươi là t r ư ơ n g tam trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ trước khi chết hắn trông thấy hắn cái khác đồng đội cũng tại từng tiếng kêu thảm cùng súng văng lên phá hoa n h ma pháp công kích đến lần lượt đổ vào trong v ũ máu làm sao có thể theo đối mặt tập kích đến toàn viên đổ xuống vẹn vẹn đi qua không đến ba mươi giây bọn hắn tri bộ đội này cho dù tại toàn bộ đại tần đế quốc trong phạm vi đều tuyệt đối là bộ đội tinh nhuệ tiểu đội thành viên toàn bộ đều là vạn tượng cảnh tả hữu siêu phạm g i ả chiến sĩ làm sao lại như thế không chịu nổi một kích bịch t r ư ơ n g tam cuối cùng vẫn là ngã xuống nhắm mắt lại dưới thân máu tơi ư trôi mở thành một mảnh vũng máu ly sơ ảnh đem hổ phách kiếm thu vào trong vỏ kiếm quay đầu nhìn phía sau ạt sủa bọn hắn thế nào đều giải quyết rồi sao không có vấn đề đều giải quyết đoàn giã cười hắc hắc hơn nữa còn bắt lấy một người sống hắn cùng ạ sủa cùng một chỗ áp đến cái kia đẳng cấp cao siêu nhất phàm người chiến sĩ một cái giữ lại ria mép người trung niên li sơ ảnh nhẹ gật đầu đi đến cái kia ria mép trước mặt xù mặt hỏi các ngươi là ai tại sao muốn chui vào chúng ta dạ ra tại nguyên điểm ria mép nết môi cười nhạt một chút thân thể ẩn ẩn t à n mát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt. li sơ ảnh biến sắc nàng ý thức được g i a hỏa này là muốn kích hoạt tần tàng ở trong cơ thể mình hồn lực tiết điểm độc tố tự sát trong đế quốc rất nhiều chấp hành nhiệm vụ bí mật bộ đội đều có đem độc vật tần tàng tại thể nội bị bắt được về sau liền nhất định phải tự sát quy củ nhưng mà lúc này một đôi tinh hồng như sáng long lanh mã nao con mắt đột nhiên xuất hiện tại ria mép trong tầm mắt ria mép lập tức khẽ giật mình cả người ánh mắt giống như nháy mắt tan g ã đồng dạng cả người thình lình ở giữa hoàn toàn không thể động đậy chương ba trăm bốn mươi mốt sùng bái chương ba trăm bốn mươi mốt sùng bái một cái bề ngoài mười tám tuổi tả hữu thanh niên tuấn mỹ vô t h a n h vô tức xuất hiện hắn một thân sạch sẽ áo trắng ngũ quan nhu h ò a khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khí chất xuất trần trên mặt treo vô cùng tốt ở chung nhàn nhạt mỉm cười chỉ từ ở bề ngoài nhìn ai có thể nghĩ tới dạng này một cái trắng non tuấn lãng xem ra người vật vô hại đủ để cho ngàn vạn thuần khiết thiếu nữ nhìn ngàn vạn nữ một chút l i ề năm t rộn lên người trẻ qua này trong gia tộc sự tỉnh đều cơ bản từ cao thâm tuyết tiểu thư đến đại diện chủ yếu là một năm này đến nay nam cảnh đều mượn phần tường hòa vẫn luôn chưa từng đi ra cái đại sự gì cho nên dạ ca đại nhân cũng vẫn luôn không có bị người quấy dày không nghĩ tới hôm nay dạ ca đại nhân thế mà lại đột nhiên trở về nô、no. li sơ ảnh nhìn thấy dạ ca tấm kia trưởng thành theo tuổi tác từ từ trở nên cơ hồ hoàn mỹ tuấn mỹ khuôn mặt không khỏi có chút đ ỏ mặt dạ ca đại nhân thật đúng là càng lớn càng đẹp nha liên nang loại này cho tới nay đều không để ý người k h á c nhan giá trị nữ chiến sĩ nội tâm đều có ước điểm điểm n à y mầm li sơ ảnh âm thầm nghĩ thầm có lẽ nàng sở di trong hội tâm này mà nguyên nhân thực sự là bởi vì trước mắt cái này khí chất xuất trần bề ngoài tuấn mỹ thanh niên đúng lúc là trong lòng nàng sùng bái đối tượng từ khi tám năm trước giá ca dẫn đầu dạ ra cầm xuống nam cảnh đánh bại huyết tộc lại trở thành đại diện t ộ c trưởng lại dùng kinh người thủ đoạn đem nguyên bản năm bẹ bảy mảng nam cảnh thế lực vận thành một đoàn l i sơ ảnh liền triệt triệt để để bị mị lực của thiếu niên này cho tin phục bởi vì nàng là tận mắt đi theo bên cạnh thiếu niên này nhìn xem hắn một lần lại một lần làm được những cái kia xem ra gần như không có khả năng sự tình phải biết lúc kia thiếu niên này vẹn vẹn là địa cảnh siêu phàm giả mà thôi a nhưng hắn lại lấy địa cảnh thực lực dẫn đầu quân đội đánh thắng nam cảnh chiến tranh lại lấy lăng lệ thủ đoạn uy bức lợi d ụ thuần phục một đám nam cảnh đại lão tại siêu phàm giả giới vẫn luôn có một câu đẳng cấp là vương quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định tại thực lực tuyệt đối đối mặt bất luận cái gì mưu lược đều là không có ý nghĩa mà thiếu niên này lại chính là triệt triệt để, để đánh ể đ vỡ điều này để những cái k i a n g ạ o mạn các cường giả cái này đến cái khác đổ vào trước mặt hắn đương nhiên những năm này đến nay lý sơ ảnh cũng cho tới bây giờ cũng không có đem phần này sùng bái biểu đạt ra đến vẫn luôn là ẩn tàng dưới đáy lỏng yên lặng làm hắn pha cứng nhiều nhất chính là ở trong âm thần vụ trộm thu thập một chút dạ ca đại nhân li sơ ảnh lại bắt đầu đ ỏ mặt nghĩ đến cái này liền có chút không dám nhìn thẳng dạ ca đại nhân cảm thấy xấu hổ cúi đầu xuống dạ ca đại nhân ngài xuất quán sao a xua rất vui vẻ mà hỏi a đúng vậy a dạ ca chắp tay sau lưng đi tới cái kia ria mép trước mặt ta nghe tuyết nhi nói gần nhất điều tra đến chúng ta dạ ra tại đế quốc nhị hoàn bên trong mấy cái tài nguyên lãnh địa đều có bị không rõ thân phận người c h u i vào tình huống phát sinh ta liền trở lại ria mép hai con ngươi y nguyên ở vào trạng thái thất thần con ngươi không có chút nào tập trung hiển nhiên đầu ó c của hắn vẫn còn huyên thuật trong thế giới dạ ca đưa tay ở trên người hắn điểm mấy lần phế bỏ hắn tất cả kinh mạch đánh gây trong cơ thể hắn tất cả hồn lực tiết điểm như vậy hắn liền không cách nào vận chuyển hồn lực tự sát đem hắn áp tải đi thôi dạ ca nói quay đầu mới hào hào thẩm vấn đám người vâng dạ ra đã một năm không trở về nhưng về đến trong nhà dạ ca chuyện thứ nhất vẫn là đem chính mình n ố t tại phòng ngủi bắt đầu nhắm mắt tụ khí nhập định theo hồn lực dần dần kéo lên không khí chung quanh phảng phất đều đi theo chấn động、Ông、ong o n g rung động vê anh theo một tiếng kinh người hồn khí bạo phát mạnh mẽ khí lưu tại chung quanh thân thể hắn hình thành năng lượng bàng bạc vòng xoáy ở trong ý thức của hắn dạ ca nhìn thấy trong cơ thể mình cái thứ bảy hồn lực tiết điểm rốt cục thắp sáng theo ảm đạm trong suốt màu xám biến thành màu vàng vạn tượng cảnh giai đoạn thứ nhất hô dạ ca nặng nề phun ra một n g ụ m c h ọ c khí chậm rãi mở ra lóe ra hào quang óng ánh con mắt một ư ơ i tám tuổi đạt tới vạn tượng cảnh h ắ n đại khái là nhân tộc trong lịch sử đệ nhất nhân a không liền xem như vạn tộc trong lịch sử khả năng đều không có dạng này quái vật a thân tộc tạm thời ngoại trừ chúc mừng ngươi đã tính gộp lại đánh dấu m ư ơ i một năm tổng cộng bốn nghìn một mươi năm ngày chúc mừng ngay tại trước mắt nhân vật m ư ơ i tám tuổi đạt tới trước vạn tượng cảnh đã giải tỏa thành cựu đẳng cấp lá gà thần người mẹ nó đến cùng là làm sao làm được thu hoạch được ban thưởng một tỷ nhân tộc đế quốc tệ mười vây đốt điểm thương thành hối đoái điểm tích lũy may mắn hộp bí ẩn ba trăm siêu cấp may mắn hộp bí ẩn năm ra ca cũng lười từng cái mở may mắn hộp bí ẩn trực tiếp lựa chọn một khóa mở ra dù sao những năm này hắn mỗi ngày đánh dấu mở hộp mù đã cơ hồ mở chết lặng thật giống như kiếp trước trong trò chơi vừa mới chơi đùa làm bình dân người chơi thời điểm có lẽ còn có niềm vui thú từng bước từng bước chậm rãi ấn mở hộp bí ẩn sau đó còn dùng tay trưởng khẩn trưởng nhưng về sau mở phòng làm việc nhiều tiền mở hộp mù liền đột xuất một cái không kiên nhẫn trực tiếp đều là một cái một khóa mở ra về sau nhìn kết quả chúc mừng thu hoạch được tiên pháp thực n h ậ t thánh lôi màu vàng chúc mừng thu hoạch được đạo cụ thánh hồn linh phách đan hai màu vàng chúc mừng thu hoạch được tiên pháp hồn thương long du màu vàng chúc mừng thu hoạch được c ự c phẩm sủng vật trang bị ly n g u y ệ t cảnh linh màu vàng chúc mừng thu hoạch được kiếm kỹ ngày khe hở lưu quang màu vàng chúc mừng thu hoạch được da ca sờ sờ cái cảm liếc mắt qua lại thêm ra không ít màu vàng phẩm chất năng lực màu đỏ phẩm chất một số hắn đều chẳng muốn số sau đó hắn lại mở ra nhân vật của mình thành trạng thái nhân vật g i ả ca đẳng cấp v ạ n tượng cảnh giai đoạn thứ nhất hối đoái thương thành điểm tích lũy một trăm hai mươi vạn điểm võ đạo nghề nghiệp lực học tập trị số một trăm linh một ít cấp ma pháp nghề nghiệp lực học tập trị số một trăm linh năm ít cấp dĩ năng nghề nghiệp lực học tập trị số một trăm linh chín ít cấp tu tiên nghề nghiệp lực học tập trị số một trăm linh bảy ít cấp n g ự thú nghề nghiệp lực học tập trị số một trăm linh hai ít cấp phụ trợ nghề nghiệp lực học tập chỉ số một trăm ít cấp xạ thủ nghề nghiệp lực học tập chỉ số một trăm linh bốn ít cấp Biến dị nghề nghiệp, nghề ngựa dị trị học tập số 101, ít cấp, lực ít số quả ỷ sư số sư thưởng. thưởng. nghề nghiệp, nghề nghiệp, chứng ban Chứng ban giới học học thêm thêm tập cấp, tập cấp, lực lực cơ trị ít trị ít số vào vào q u nhiên nghề nghiệp lực học tập loại vật này càng đi về phía sau liền càng khó tăng lên da ca cảm thấy tiếc đ ố i bằng không mà nói lấy hắn tám năm qua làm các loại hệ thống nhiệm vụ đánh dấu thành tựu i thu hoạch được bí dược hẳn là đều đầy đủ để hắn đem toàn chức nghiệp lực học tập đột phá hai trăm điểm rồi da ca đại nhân lúc này một mười lăm mười sáu tuổi một thân nha hoàn trang phục thiếu nữ theo ngoài phòng hô hô chạy vào thiếu nữ sau khi vào cửa còn tả hữu nhìn qua cuối cùng cặp k i ê ngốc manh mắt to mới định ở trên người của dạ ca trên đầu cây k i ê ngốc m a u linh động lắc lư hai lần Đồ! đại đại Giả ngươi Giả người không Giả viện Diệp cười thiếu Diệp Diệp ca học cấm. ca cao chỉ cao ca cho quan thanh ra nha. ta bố trí làm việc, ta nhạy nhân, luyện nhìn nữ, lớn lớn nhân theo âm tu trở tử tử, tử, xem về bế lộ là ở. á. mỉm thật lợi hại đâu dạ ca cưng chiều v u ố t v u ố t thiếu nữ đầu đưa nàng đỉnh đầu ngốc mao đặt tại lòng bàn tay xoa nắn bất quá thiếu nữ đỉnh đầu ngốc mao giống như là có cái gì ma lực vô luận vào thời điểm ra sao dùng sức đưa nó theo mình bung ô ra về sau nó đều sẽ lập tức đứng thẳng đúng rồi thâm t u y ế t tỉ tỉ để ngươi sau khi trở về đi gian phòng của nàng tìm nàng tốt ta biết ta lập tức liền đi cái kia dạ ca đại nhân trước đi diệp tử một hồi chuẩn bị cho tốt hoa quả cùng điểm tâm cho các ngươi đưa qua ha ha tốt diệp tử lại quay người hô hô chạy đi Dạ ca đợi trong phòng ngủ tiếp tục hơi điều tức một trận củng cố tốt mới vừa tiến vào vạn tượng cảnh giới cái thứ nhất hồn lực tiết điểm năng lượng về sau liền đứng dậy đến cao thâm tuyết gian phòng cao thâm tuyết gian phòng vẫn là như cũ cả phòng theo vách tường đến sàn nhà đều là từ l ệ gỗ xếp gỗ đắp lên m à t h à n h cùng thâm tuyết ma ma đối đãi ngoại nhân thời điểm băng lãnh đ ạ m mạc tính cách hoàn toàn hiện phát triển trái ngược trong gian phòng thêm ra rất nhiều lơ lửng giữa không trung bay tới bay l u i cỡ nhỏ trí năng người máy cao thâm tuyết an tĩnh ngồi dựa vào gian phòng của mình trên thảm nền ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu vào cái bóng cho nàng ra như mỡ đông đẹp như họa bên mặt bịt kín một lớp bụi một đài l a p t o p đặt tại nàng mặc màu đen vớ dài trên hai chân thiếu nữ t h ấ p đường vòng cung hữu nhã trắng n o n thiên nga cổ mảnh khảnh ngón tay ở trên bàn phím nhẹ nhàng hữu được gõ trong gian phòng rất yên tĩnh chỉ có thiếu nữ gõ b à n bút ký bàn phím thanh âm Dạ ca mỉm cười ngay lập tức không có lên tiếng q cái dày yên lặng ngồi vào bên cạnh nàng nhìn xem nàng nghiêm túc gõ số hiệu đều nói nam sinh chuyên trú nghiêm túc thời điểm là đẹp trai nhất kỳ thật nữ sinh cũng giống như vậy một ư ơ i tám tuổi cao thâm biết không thể nghi ngờ so lúc trước càng thêm quyến rũ mê người cũng càng có thanh lanh khí chất sạch sẽ mạ đoan trang khuôn đô thiếu nữ trên c h á n một t r ò m tóc rủ xuống đến bị nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy đến sau thai dạ ca ngồi ở một bên bàn tay nâng cầm lên t i ê n tĩnh nhìn qua thiếu nữ tuyệt mỹ bên mặt lập tức có chút lất thần nghĩ thầm khi c ò n bé thường thường buổi sáng tỉnh lại đều sẽ trông thấy thâm tuyết ma ma ngồi sồn tại giường của mình một bên hai tay nâng cầm lên thẳng vào nhìn xem chính mình lúc kia nàng cũng hẳn là dạng này tâm tình a nô dạ ca lấy lại tinh thần đ ỗ n g nhiên cảm giác được thiếu nữ một ngón tay nhẹ nhàng đâm trên mặt của hắn cao thâm tuyết trong suốt đôi mắt nhìn qua hắn đen nhánh con ngươi tựa như là hát rượu thạch m dạ ca dừng một chút nghĩ thầm loại thời điểm này nếu như là đối mặt bên ngoài cái khác nữ h à i tử hắn khẳng định liền muốn lộ ra nghiền ngấm nụ cười nói vài lời đùa giỡn người lời nói cho dù là đối mặt long anh tô diễm linh như thế càng cao hơn lạnh uy nghiêm cũng có được địa vị rất cao nữ nhân hắn cũng dám không giữ mồm g i ữ miệng nhưng không biết vì cái gì đối mặt tuyết nhi thời điểm dạ ca đã cảm thấy có chút xấu hổ nói những cái kia khiến người xấu hổ sẽ không phải là bởi vì từ nhỏ đã bị thâm tuyết ma ma c h i ế u cố cho tới nay cùng với nàng ở chung đều là bị nàng chủ đạo cho nên từ nhỏ đã đối với nàng đấy lòng có một loại cấm kỵ tình cảm M -m -m -m -m. dạ ca cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là cũng không phải kỳ thật đối đại tịch giao thời điểm cũng là cùng loại cảm giác dù sao cũng là theo nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã dạ ca thực tế rất khó dùng qua tại lô mãng thái độ đối đại các nàng đến nôi lang lịch hiệu trưởng m mmmmm cái k i a dù sao cũng là lao sư của mình a khẳng định chỉ có t ô n kính không có gì dạ ca cuối cùng vẫn là cười cười chính là nhìn ngươi đang bận không có ý tứ q u ấ y rời ngươi cao thâm t u y ế t đem trên đùi laptop để ở một bên nguyên bản bị che chắn trắng, trắng non đùi lộ ra đồng thời nâng lên hai tay thẳng tắp lồng ngực dỗi người một chút hai đầu mặc màu đen vớ dài tỷ lệ hoàn mỹ chân rất tự nhiên gấp lại cùng một chỗ nô ngươi tại hiệu trưởng bên kia bế quan tu luyện kết thúc rồi ừ m một năm qua này dạ ra trên dưới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn ngươi đến vất vả vất vả ngươi đã ta khổ cực như vậy cao thâm tiết trong suốt đôi mắt giống ngày mùa hè trong núi sâu yên tỉnh lũ đầm lại tựa hồ như lại có một loại đặc thù ma lực làm cặp mắt kia chốc chốc nhìn qua ngươi thời điểm phản phất có thể làm cho lòng người nhảy ra tốc đến cực hạn vậy có hay không ban thưởng gì a nàng đem miệng tiến đến g i ca bên h a i dùng cơ hồ không có cái gì ngự khí thanh âm trong trèo lạnh lùng như thế nhẹ nh lại muốn ban thưởng da ca gãi gãi bên hai cái kia lại cùng trước kia ừng ừng cao thâm tuyết dùng sức chút một chút đầu đầu đằng sau nhu đôi ngựa đèn cũng đi theo hoạt bát hưng phấn m ẻ vọt phản phất đã bán biểu lộ vẫn bảo trì thành nhã đoan t r à n g chủ nhân nội tâm ai thật cầm bút đồng thâm tuyết ma ma không có cách nào đâu da ca chậm rãi xây dịch một chút cái mông bả vai cùng cao thâm tuyết bả vai nhẹ nhàng đụng nhau ngoài cửa sổ lọt vào đến bóng tối phía dưới thiếu niên cùng thiếu nữ bóng lưng rán vào cùng một chỗ sau đó thiếu niên chậm rãi chuyển qua bả vai nghiêm rỗi dài cái cổ gian phòng trên sàn nhà màu xám đen trong cái bóng thiếu niên cùng thiếu nữ đầu lẫn nhau trùng điệp lại với nhau được rồi da ca chậm rãi thối lui m ỉ m cười nói ban thưởng đã cấp cho thanh â m như cái đơn thuần tiểu hải tử hoàn toàn không giống như là ngày thường ngoại nhân trong mắt cái kêu i a trọng l a n g lệ thủ đoạn tàn nhẫn thơm bất khả chắc dạ gia đại tân sinh thiên tài ma hóa nhân thiếu chủ da ca cảm thấy chính mình đại khái cũng chỉ có tại hắn thanh mai trúc mã trước mặt sẽ triển lộ ra dạng này một mặt dạng này không đủ nha cao thâm tuyết lại nói lần này ngươi phát ra nhiệm vụ thời gian quá lâu cho nên ban thưởng muốn thêm vào mới được thêm bảo da ca mờ m ba trăm bốn mươi ba cái này háo khoác có chút là gió chương ba trăm bốn mươi ba cái này háo khoác có chút là gió dạ ca còn tại chóng váng khá lắm thế mà làm đánh lén tiểu dạng tiểu dạng lúc này hạ tịch giao thật vui vẻ từ bên ngoài chạy vào đô khi biết dạ ca theo học viện xuất quan tin tức về sau hạ tịch giao ngay lập tức liền chạy tới dạ ra đến tịch giao dạ ca nhìn thấy một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ x i n h đẹp xuất hiện tại cửa gian phòng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa làm sao ngươi tới rồi ngươi gần nhất không phải một mực đang giúp ba ba của ngươi quản lý trưởng thành nhị hoàn bên trong tài nguyên lãnh địa sao hạ tịch giao trực tiếp nhảy lên nhảy đến dạ ca trên thân giống như là gấu túi dùng cả tay chân địa lao lao đảo ở trên người hắn bộ mặt hoàn toàn buồn b ự c tại dạ ca b ả vai bên trong thanh âm dầu di nói ta mới mặc kệ đâu ta đều một năm không có gặp ngươi để cha ta tự mình xử lý đi thôi ô, ô, ô, tiểu dạ ta rất muốn rất muốn rất muốn rất nhớ ngươi á t xì hơi lúc này chính cầm cái sách đối với sổ sách hạ tầm không có tồn tại đột nhiên hát hơi một cái thành chủ ngài làm sao rồi trước mặt quản gia nghi ngờ hỏi thu la cảnh cơn ư giả g thế mà cũng sẽ nhảy múi không có gì chính là không hiểu cảm thấy có chút lạnh hạ tầm bó lấy chính mình áo bảo sâu kín nhỏ giọng nói lầm bầm làm sao cảm giác cái này áo khoác có chút lọt rõ à? thịt dao người ôm quá gấp nha da ca cười khổ một tiếng so với cao thâm tuyết sau khi lớn lên cao gầy dáng người hạ tịch dao mặc dù không có dáng dấp cao như vậy nhưng rõ ràng càng thị một chút bị nàng lấy gấu túi tư thế chăm chú ông trọn vẹn mười lăm phút áp bách đến lồng ngực của hắn đều có chút không thở nổi kỳ hỉ hạ tịch dao lúc này mới bung ô tay ra cánh tay bỏ qua d i ạ ca a tuyết nhi ngươi làm sao rồi làm gì luôn đưa lưng về phía chúng ta hạ tịch dao méo một chút đầu cảm thấy có chút cổ quái cao thâm t u y ế t d i ạ ca không có gì vừa mới ta bên này có một cái côn trùng cao thâm tuyết xoay đầu lại thời điểm vẫn là bộ kia chiêu b à i thức bình tĩnh như hồ nước không có chút nào gợn sóng biểu lộ nàng t h ờ ra chính mình đôi n g a dây của tóc để n u nha chi vũ mềm mại tóc đen áo choảng rơi là tả xuống tốt cao h e kín n thâm tuyết đưa tay nhẹ nhàng vớt phía sau lưng nàng âm sắc ônu ngươi không có chút nào đần lần trước ngươi phục dụng tiểu dạ tặng cho ngươi cái tiêu mấy bình trí lực tăng phúc bí dược hiện tại ngươi đã so với người bình thường đều muốn thông minh nhiều thế nhưng là cùng các ngươi so ta còn kém xa lắm đâu hạ tịch giao nói xong lại dừng một chút h ì hì bất quá giống như xác thực cũng không quan hệ dù sao ta có các ngươi đâu đúng rồi tiểu dạ hạ tịch giao nhìn về phía dạ ca cha ta nói có bút sinh ý muốn cùng các ngươi dạ ra đàm dạ ca sinh ý hạ tịch giao đúng vậy à, chính là trường thành tam hoàn trong khu vực các ngươi dạ gia chiếm lĩnh số ba ma năng thạch tài nguyên mỏ hắn nghe nói các ngươi dạ gia gần nhất một mực tại bán tháo ma năng thạch khoáng sản cho nên hắn liền nghĩ dù sao các ngươi đều m u ố bán bán sinh không bằng bán quen phù xa không lưu dụng người ngoài nhà hắn lại vừa vặn để cho ta tới hỏi một chút các ngươi dạ ra dự định bao nhiêu giá cả bán ra Dạ ca nghe nói như thế trầm mặt một chút sau đó cười nhạt một tiếng từ khi dạ ra trở thành nam cảnh c h i chủ về sau nam cảnh phát triển tốc độ tựa như cùng trèo lên hỏa tiên kinh người tại cao thâm t u y ế t cùng vũ lê dẫn đầu nhà khoa học phù văn học gia luyện kim thuật sư siêu phàm giả nhà nghiên cứu đoàn đội dưới sự ảnh hưởng nam cảnh từng cái lĩnh vực trình độ khoa học kỹ thuật đều hiện thắng tắp lên cao vô luận là vũ khí dựa tệ thương nghiệp giao thông mạng lưới hải vận mỗi một năm đều có thể dùng nhảy lớp t ứ c tốc độ tiến hóa để hình dung ngắn ngủi thời gian tám năm nam cảnh từng cái thành thị đã hoàn toàn nhìn không ra diện mạo như cũ trở nên trước nay chưa từng có phần v i n h gdp chỉ số thậm chí cơ hồ đổi kịp tiên hoàng tại thế thời kỳ chỉ số giã ra trợ giúp nam cảnh nhanh chóng phát triển đồng thời giã ca cũng sai người tại nam cảnh bên ngoài xây dựng ra mười mấy đầu liên thông phòng tuyến thứ nhất đến thứ ba phòng tuyến ở giữa xuyên qua nhân tộc địa giới nam bộ hoang dã địa khu đường sắt cao tốc tuyến đường xây dựng đường sắt cao tốc đồng thời giã ra ngoài ý muốn tại thứ hai thứ ba phòng tuyến bên ngoài hoang dã trong khu vực phát hiện cũng khai thác ra đại lượng sắt tây mỏ đã đỏ mỏ, vàng nhạt mỏ chở khoáng sản tài nguyên ngay từ đầu thời điểm đế quốc hoàng thất cùng bắc cảnh đông cảnh tây cảnh cũng không có làm sao để ý chuyện này bởi vì những này bị dạ ra phát hiện khoáng sản tài nguyên kỳ thật nguyên bản cũng không đáng tiền sắc tây đá đỏ vàng n h ạ t kỳ thật đều là một đống màu trắng phẩm chất siêu phàm khoáng thạch vật liệu trước kia đều tinh khiết là những cái kia nhất nhất nhất tầng dưới chót nhất mạo hiểm giả mới có thể đi rời gạch thu thập đồ vật không sai biệt lắm chẳng khác nào tại hiện đại rơi ở trên đường cái một mao tiền dù cho có giải xuống một chỗ một mao tiền những người có tiền kia đều sẽ cảm giác phải đi nhặt nó thực tế phiền phức nhưng mà về sau dạ ra siêu phàm giả nghiên cứu đoàn đội đột nhiên nắm giữ một loại kinh người kỹ thuật. các nàng phát hiện những này đê dai màu trắng phẩm chất vật liệu chỉ cần nắm giữ phù hợp phương pháp l u y ệ n chế vậy mà có thể hợp thành trở thành màu tím thậm chí màu hồng phẩm chất cấp cao vật liệu thì như sắt tây đá đỏ vàng nhạt những này không ai muốn giá rẻ vật liệu tại trải qua độ khó nhất định g i a công luyện chế về sau lại có thể luyện chế hợp thành ra hồn thép phải biết đây chính là làm xây dựng trường thành chủ thể kết cấu trọng yếu nhất vật liệu không có cái thứ hai vốn là muốn luyện chế hồn thép nhất định phải cần hồn sắc mới có thể mà loại này sử dụng màu trắng phẩm chất tài liệu phương pháp luật chế so nguyên bản luyện chế hồn thép phương pháp có thể tiết kiệm ra mấy trăm lần chi phí tin tức này chuyển đến hoàng thất cùng cái khác tam đại công tức trong lỗ thai thời điểm dạ gia đã sớm ở trên vùng hoang dã chiếm cứ mấy chục cái tài nguyên thu thập điểm đồng thời đã khai thác ra đại lượng khoáng sản tài phú hoàng tộc cùng tam đại công tức nhìn thấy tình huống này đương nhiên không có khả năng ngồi được vững lập tức cũng phái ra nhân mã ra trường thành khai hoang cũng ở trên vùng hoang dã thành lập khai thác căn cứ kết quả là một cái toàn dân đảo mỏ khai hoang thời đại tựa hồ cứ như vậy bị dạ gia mở ra nguyên bản bị tất cả mọi người ghét bỏ hoang dã địa khu trong vòng một đêm biến thành người người tranh đoạt kim bạch trái trong lúc nhất thời toàn bộ đại tần đế quốc trên dưới thế lực lớn nhỏ môn phái công ty trong nhân tộc các thế lực lớn cho dù là bọn họ khai thác đến những cái kia khoáng sản cũng chỉ có thể cầm vật liệu dù tiền mời dạ gia hỗ trợ luyện chế hợp thành dẫn đến mấy năm này dạ da kiếm cũng có thể nói là đầy bồn đầy bát nhưng mấy gia tộc lớn bao quát hoàng thất đương nhiên cũng không nguyện ý một mực bị dạ ca cái này trung gian thương kiếm trên l ệ c giá những năm này đế quốc các thế lực lớn trong bóng tối h ư u dụng các loại thủ đoạn muốn đánh cắp hạng kỹ thuật này có tìm hacker xâm lấn dạ da mạng lưới có phái da rán điệp chui vào dạ da trực tiếp t r ộ n còn có dùng tiền ra giá cao hướng dạ da mua kỹ thuật còn có gia tộc thì là chính mình tìm đến một đống lớn siêu phàm nhà khoa học luyện kim thuật sư phù văn học gia muốn nghiên cứu phá giải hạng kỹ thuật này ba loại đầu thủ đoạn vẫn luôn không có người thành công Mà những tại kia giải muốn chính mình phá vạn g kỹ tộc h u ậ t t này gia bản đô trong trò chơi sử dụng màu trắng phẩm chất đê giai siêu phàm vật liệu hợp thành màu tím màu hồng phẩm chất trung giai siêu phàm tài liệu phương pháp vốn chính là một năm phiên bản trò chơi đổi mới về sau sẽ xuất hiện đồ vật chỉ có điều bởi vì dạ ca xuất hiện hạng kỹ thuật này bị hắn đại đại trước thời hạn dạ da có được vượt qua phiên bản cùng thời đại kỹ thuật thu lợi là tất nhiên sự tình nhưng tính toán phiên bản hiện tại hạng kỹ thuật này cũng kém không nhiều nên đến bị người giải mã đi ra thời gian bất quá dạ ca không có chút nào hoảng hắn đã sớm ngờ tới một ngày này đối với gia tộc khác đến nói cái này luyện chế kỹ thuật khả năng đã là cái gì phi thường không tầm thường đủ để cải biến thời đại đồ vật nhưng đối với dạ ca đến nói đây khả năng chính là hắn thủ bài bên trong mệnh giá nhỏ nhất một lá bài mà thôi tiểu dạ ngươi làm sao rồi hạ tịch giao vươn tay ra ở trước mặt của dạ ca lung lay làm gì không nói lời nào không có gì dạ ca dừng một chút hạ tịch giao ma năng, năng, dạ dạ người, người năng, dạ dạ năng t h con h h c u y ngươi đảo một vòng ngươi là nói tiểu lên phát minh loại chất lỏng đó nguồn năng lượng đúng thế dạ ca cờ nhạt một tiếng chuyện này là dạ g i a cơ mật Tại dạ da đều chỉ có số rất ít mấy người biết cũng dạ ngọc l o n g dạ dương bọn hắn đều không hiểu rõ chất lỏng nguồn năng lượng sự tỉnh mấy năm này dạ da nguồn năng lượng một mực dùng đều là giá rẻ chén lớn chất lỏng nguồn năng lượng khai thác ma năng thạch kỳ thật một khối đều vô dụng toàn bộ đều bí mật chữ hàng tại dạ da dưới mặt đất trong nhà kho thế nhưng là như vậy ngươi không phải càng không cần đến ma năng thạch rồi vì cái gì không bán đâu không phải không bán là ta không thể bán cho ba bà, bà của ngươi a vì cái gì a ta không thể hại hạ thúc thúc để hắn trở thành hiệp sĩ、si、đổ vỏ dạ ca nhàn nhạt nói bởi vì tiếp xuống ta sẽ đại lượng bán tháo ma năng thạch mỏ sẽ còn đem chữ hàng mấy năm ma năng thạch toàn bộ treo phòng đầu giá bán đi nhưng là cùng lúc đó đợi đến ta ma năng thạch bán xong về sau ta cũng sẽ đem chất lỏng nguồn năng lượng cái này giật mình thế phát minh công bố ra ngoài ra ngoài hạ tịch giao bừng tỉnh đại ngộ lập tức rõ ràng chất lỏng nguồn năng lượng một khi công bố ra ngoài nguyên bản giá cả đắt đỏ ma năng thạch tất nhiên trên phạm vi lớn hạ giá ma năng thạch sở d ĩ như vậy đắt đỏ cũng là bởi vì nó khan hiếm tính cùng không thể thay thế tính chỉ khi nào xuất hiện giá rẻ chất lỏng nguồn năng lượng không tiện ma năng thạch ngay lập tức sẽ trở thành bị thời đại đào thải sản phẩm chỉ sợ về sau ma năng thạch cũng chỉ có thể làm kẻ có tiền vật phẩm trang sức đến tồn tại mà những cái kia trên tay cầm lấy một đống lớn ma năng thạch thương nhân mà nói đem gặp phải phá sản không thể nghi ngờ là tính hủy diệt cao thâm t i ế t nghe xong những này chấm lâm một lát nói nếu như là dạng này tốt nhất đừng để dạ ra đến công bố cái này phát minh bằng không mà nói trước da thấp bán tháo đại lượng ma năng thạch lại công bố loại này đào thải ma năng thạch phát minh thấy thế nào đều là một kiện cố ý hố người hành vi bị chúng ta hố người khẳng định liền muốn cùng dạ ra kết、thủ. đúng vậy cho nên ta dự định để mới ám hát thành đến công bố cái này phát minh dạ ca nhàn nhạt cười cười mà lại ta cũng đã để tống k i ế p đối ngoại lan rộng ra ngoài truyền n ôn g i ra đầu tư loại nào đó gia tăng tuổi thọ siêu phàm thí nghiệm đã thua thiệt quá nhiều tiền còn thiếu linh yêu tộc một đống lớn nợ bên ngoài cho nên nhu cầu cấp bách bán tháo ma năng thạch mỏ đến quay vòng tài chính cứ như vậy chúng ta đại lượng bán tháo ma năng thạch cũng liền chẳng phải được một cao thâm tuyết hỏi thế nhưng là loại này truyền ôn đế quốc bên kia sẽ tin sao đương nhiên sẽ tin dạ ca nhung m a i bởi vì ta sẽ tìm linh yêu tộc nữ để giúp ta cùng một chỗ nói láo đem hết thể đều giả tạo thành cơ hội là chân thực bộ dáng tiểu dạ quả nhiên vẫn là ngươi thông minh nhất sự tình gì đều nghĩ như vậy chú đáo ngươi cũng quá lợi hại hạ tịch giao cười hì hì nói b ấ t quá cao thâm tuyết nhìn qua dạ ca ngươi làm sao lại đột nhiên quyết định muốn đem chất lỏng nguồn năng lượng công bố ra ngoài cái này còn không chỉ đâu dạ ca nhàn n h ạ t nói tuần sau mới ám hắt thành vạn tộc buổi họp báo ta hết thể có ba kiện vương nổ muốn ném ra bên ngoài đây chỉ là trong đó một kiện cái kia còn có cái khác hai kiện đâu một kiện là hai chúng ta năm t r ư ớ c vừa mới đào thải xuống tới m 3 hình ma năm thương còn có một cái dạ ca dừng một chút chính là chúng ta dạ ra quân đội đã phổ cập phân phối hệ thống hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết đều rất là giật mình n g ư ơ i định đem hệ thống cũng tuyên bố ra ngoài cao thâm tuyết không hiểu vì cái gì đúng vậy a tiểu d ạ hạ tịch giao nói hệ thống không phải dạ ra bí mật lớn nhất vũ khí sao ta dự định để hệ thống vật này biến thành ở trong nhân tộc không ở trong vật tộc đều biến thành một cái toàn dân hóa sản phẩm dạ ca nói a hạ tịch giao triệt để mộng vì tại sao muốn làm như vậy a bởi vì dạ tâm của ta không chỉ là tại nhân tộc mà thôi dạ ca hít mắt mà lại ta đương nhiên không có ý định đem công năng hoàn chỉnh hệ thống tuyên bố ra ngoài bộ phận trọng y ế u công năng chúng ta muốn đối với hắn tiến hành hóa chặt mà lại chúng ta muốn đối với bán đi mỗi một phần hệ thống tùy ẩn phụ trách tới cùng mới được cao thâm tuyết đôi mắt l ó e lên nàng có chút rõ ràng dạ ca ý tứ mỗi một phần hệ thống tùy ẩn tất cả số liệu đều sẽ truyền thâu về bọn hắn tổng s e r v e r nếu như dạ ca thật sự có thể làm được đem hệ thống mở rộng đến vạn tộc toàn dân hóa tuyệt nhiên này liền làm phiền ngươi đi làm dạ ca cười nói trong một tuần mở rộng chúng ta sẽ v còn có chế tạo ra đối ngoại mua bán cắt xén bản hệ thống được cao thâm tuyết ta biết chương ba trăm bốn mươi lăm to lớn uy hiếp chương ba trăm bốn mươi lăm to lớn uy hiếp đại tần kinh đô hoàng cung cái gì trong vòng một phút liền bị người toàn bộ xử lý rồi long hợi ngồi ở trên hoàng tọa nghe người phía dưới báo cáo sắc mặt lộ ra mười phần â m trầm thả ở trên lan can bàn tay nổi gân xanh hà c ấ m tương quân chấm cần một lời giải thích ngươi không phải nói ngươi lần này phái r a liệp hưng bộ đội tinh nhuệ chi bộ đội này bình quân trình độ là vạn tượng cảnh siêu phàm giả chiến sĩ sao ngươi thế mà nói với ta một cái trở về người sống đều không có mà lại trong vòng một phút liền bị người toàn bộ xử lý là chuyện gì xảy ra đứng ở trước mặt long hợi cung điện dưới cầu thang vương là một tên người mặc đế quốc tướng quân quân phục hất lên đen nhánh áo choàng may kiếm mắt sáng bề ngoài tuấn lãng nam nhân hắn chính là đương kim đại tần đế quốc ngũ đại chiến tướng một trong hà cấm hà cấm thần tình nghiêm túc nói vậy h ạ chuyện này thần cũng cảm thấy phi thường quỷ dị liệp ưng bộ đội là thủ hạ ta huấn luyện tinh nhuệ nhất bộ đội một trong nhưng là bọn hắn chui vào dạ gia tài nguyên lãnh địa về sau theo gặp được tập kích hướng ta truyền về tin tức lại đến mất đi liên lạc tổng cộng vẹn vẹn cũng chỉ có không đến một phút đồng hồ thời gian cái này liền nói rõ dạ ra người động thủ xử lý bọn hắn khả năng toàn bộ hành trình chỉ dùng nửa phút thậm chí khả năng vẫn chưa tới bọn hắn liền toàn quân bị diệt tổng cộng bốn mươi người bình quân vạn tượng cảnh thực lực đỉnh tiêm chiến sĩ tinh nhuệ nửa phút bên trong liền bị dạ ra người tiêu diệt đến toàn quân bị diệt long hợi nghe xong đều có chút tất i ê n hô hấp đều không trôi chạy chẳng lẽ một cái nho nhỏ tài nguyên điểm đạo quán dạ ra còn an bại thiên khải cảnh cường giả trông coi hay sao thần cho rằng cái t ê u dạ ra ma hóa thiếu chủ nhất định ở trong â m thẩm bí mật nuôi rất nhiều rất nhiều rất hà cấm nói những siêu phàm giả này chiến sĩ khả năng mỗi một cái đều là tu la cảnh trở lên mỗi một cái đều là tu la cảnh trở lên long hợi trừng trong mắt ngươi làm tu la cảnh là rau cải trắng liền xem như tại kinh đô đế quốc trong hoàng cung tu la cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua năm mươi người thế nhưng là bệ hạ hà cấm thần tinh nghiêm túc một đại nửa phút bên trong giải quyết bốn mươi cái vạn tượng cảnh cường giả liền xem như tu la cảnh đ ỉ n h phong siêu phàm giả cũng không thể làm được a long hợi trầm m ặ t xuống trong mày mấy năm qua này nam cảnh nhanh chóng phát triển không thể nghi ngờ để hắn càng thêm cảm nhận được to lớn uy hiếp hiện tại giả ra thế lực chưa từng có lớn mạnh có được nam cảnh công tức lãnh chúa vị trí dạ ra tại nam cảnh có thể nói là một tay che trời những năm này toàn dân khai hoang dạ ra không chế cường điệu muốn luyện chế hợp thành kỹ thuật để bọn hắn kiếm được đầy bùn đầy bát mà quân lực phương diện dạ ra lại nuôi một đám thần bí đỉnh cấp siêu phàm giả chiến sĩ long hợi trước trước sau sau đã phái ra vô số đám người ngựa ý đồ chui vào dạ ra lãnh địa tìm tòi hư thực nhưng mỗi một lần phái đi ra thủ hạ đều là một đi không trở lại vô luận phái ra bao nhiều tinh nhuệ chiến sĩ đi một đợt liền bị xử lý một đợt mà lại mỗi một đợt người đang bị xử lý trước đó đều liền một điểm tình báo đều tất cả phái đi ra người đều giống như tảng đá đắm chìm tiến vào biển cả liền một điểm tiếng vang đều không thể nghe tới điều này cũng làm cho long hợi trước mắt đối với dạ gia quân đội tình báo cơ hồ l à linh dạ gia lãnh địa thật giống như một cái hắc á m hang không đáy v ự c sâu tất cả ý đồ tiến đến tìm tòi bí mật người đều sẽ bị triệt để t h ố n vệ long hợi hít sâu một hơi xoa mi tâm của mình rất là khổ nào nói hà cấm tướng quân ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì đâu muốn thế nào tài năng ngăn chặn dạ gia phát triển còn tiếp tục như vậy toàn bộ đế quốc chỉ sợ đều muốn sống dưới bóng ma của dạ gia hà cấm đại tướng quân nghĩ nghĩ nói g i ra mấy năm này sở dĩ có thể phát triển được nhanh như vậy là bởi vì bọn hắn nắm giữ cải biến thời đại luyện kim kỹ thuật kiếm được đại lượng tiền tài có tiền bọn hắn liền có thể hướng vạn tộc thương hội mua đại lượng tăng khí đan thuốc biến đổi gen tăng phúc bí dược chờ một loạt tài nguyên tu luyện còn có cao cường hóa cao phụ ma vũ khí trang bị bồi dưỡng được c à n g mạnh chiến sĩ thậm chí bọn hắn còn có thể hướng vạn tộc thương hội trực tiếp mua dị tộc cường giả đến bọn hắn g i a làm khắc khanh tọa chấn bảo vệ bọn hắn gia tộc long hởi nhữu mày ngươi là hoài nghi g i a dùng kiếm được số tiền này mua rất nhiều vạn tộc c ta cảm thấy t cảm phi h ư ờ nếu g năng này. Hà Nghiêm túc nói, thần hoài nghi, ngại những có Cấm túc cái c nói, loại hoài phái đi kia i khả Hà thần h này. ra n sĩ, đ ề là chết tại bọn hắn mua được vạn tộc lính chết được tộc hắn đánh thuê Nếu tại trên tay. vạn bọn mua không coi như bọn hắn giả ra muốn bồi dưỡng chiến sĩ quân đội của bọn hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đột nhiên tăng vọt nhanh như vậy mà lại thần gần nhất thăm dò được một chút tin tức ẩ m giả ra trong khoảng thời gian này tựa hồ rất thiếu tiền còn thiếu linh yêu tộc một đống lớn nợ bên ngoài ngài nghĩ bọn hắn gần nhất rõ ràng kiếm được đầy bùn đầy bát lại còn thiếu nợ bên ngoài còn cần bán tháo ma năng thạch mỏ đến quay vòng nói do bọn hắn xác thực trong gia tộc nuôi không ít tường giả đỉnh cao phải biết mỗi thuê một cái tu la cảnh thiên khải cảnh vạn tộc lính đánh thuê khắc khanh cái k i u chi tiêu đều là thiên văn số tự nói có chút đạo lý long hợi s ờ s ờ cái cảm như có điều suy nghĩ ừ m liên quan tới ngươi nói dạ ra có thể đem đê giai phẩm chất vật liệu hợp thành luyện chế thành t r ù n g cao giai phẩm chất tài liệu siêu p h à m kỹ thuật kỳ thật đế quốc mấy năm này đã đang cố gắng nghiên cứu đế quốc siêu p h à m viện khoa học bên kia gần nhất cũng đã có thành tự u quả long hợi nói đến đây lúc nhau mắt lại ngươi nói đúng dạ ra mấy năm này đích sắc vẫn luôn là dựa vào cái này phát tài nhưng chỉ cần chúng ta cũng đều nắm giữ hạng kỹ thuật này bọn hắn liền không cách nào lại tiếp tục được quyền như thế kia thật là tin tức tuyệt vời nhất hà cấm tướng quân nói đúng rồi vậy hạ hà cấm tướng quân bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng biểu lộ nói nghiêm túc ám hắc thành buổi họp báo thời gian đã định ra đến ngay tại cuối tuần này ta nghĩ lần này ám hắc thành phía sau vị kia thần bí chủ nhân khẳng định lại sẽ cầm ra rất nhiều kinh người siêu phạm vũ khí đi ra hạn lượng đấu giá chúng ta nhân tộc đế quốc lần này nhất định phải đoạt tại cái khắc vạn tộc phía trước dự định mới được chương ba trăm bốn mươi sáu mới ám hắc thành chương ba trăm bốn mươi sáu mới ám h ắ c thành ồ long hợi nhãn t ỉ n h sáng lên thật tốt vậy ngươi liền đại biểu đế quốc lại mang lên đầy đủ thành ý lễ vật tự mình đi một chuyến lần này vô luận như thế nào đều phải nhiều đặt hàng một chút trang bị trở về bất quá b ậ y hạ hà cấm có chút lo âu nói nghe nói lần này trong vạn tộc tham gia ám h ắ c thành buổi họp báo t r ủ n g tộc so với một lần trước còn nhiều hơn ra dòng ra hơn hai lần chúng ta đối thủ cạnh tranh chỉ sợ có không y t a mà lại hà cấm dừng một chút tiếp tục nói thần dự tính dạ ra, ra khẳng định cũng sẽ đi ừng dạ ra a long hỡi ngón tay tại hoàn g tọa trên lan căn nhẹ nhàng v ố t ve tựa hồ ngay tại tự hỏi cái gì mới ám hát thành đã sớm không phải trước kia cái kia ám hát thành hiện tại ám hát thành vị trí tại trung lập khu vực cái chỗ kia không phải quang minh chủng tộc trận doanh địa bàn cũng không phải hát cám chủng tộc địa bàn mà là ở vào hai đại trận doanh chỗ giao giới là một mảnh màu xám khu vực là tại tám năm trước kia từ một vị người thần bí tạo dựng lên cái kia một phiến khu vực nguyên bản hoàn toàn là một mảnh bị ô nhiễm nơi hoang vu khắp nơi đều tràn ngập nghèo khó cùng tập bệnh dã man cùng bạo lực trong vạn tộc chỉ có cùng đường mạt lộ sinh mệnh mới có thể tập trung ở nơi đó sẽ xảy ra tồn tại loại địa phương kia ra hỏa hoặc chính là các đại chủng tộc chúng được tội quyền quý trốn chết phạm hoặc chính là phạm phải ngập trời tội ác tội ác tẩy trời tội ác chi đồ nhưng vị thần bí nhân kia đến về sau lại dễ như t r ở bàn tay giải quyết cái kia giải đất ô nhiễm vấn đề thành lập được cám hát thành cùng sử dụng hắn tiền giấy năng lực để m ạ n h đất kia khu cấp tốc phồn linh không ai biết vị thần bí nhân kia chân thực thân phận phía sau đến tột cùng có cái dạng gì thế lực thậm chí đều không ai biết hắn là chủng tộc gì chỉ biết hắn thường xuyên sẽ cầm ra một chút kinh thế hai tục khiến v Tỷ như lần trước ám hắc thành buổi họp báo vị thần bí nhân kia tuyên bố ra sản phẩm mới ma dược chính là có thể để không có siêu phạm chi lực phổ thông sinh vật thức tỉnh tiến hóa trở thành siêu phạm sinh vật thu hoạch được có thể khống chế siêu phạm chi lực năng lực mà lại vị thần bí nhân kia cơ hầu nguyện ý thu lưu đến từ trong vạn tộc tất cả sinh vật hắn sẽ không để ý lai lịch của ngươi cũng sẽ không để ý ngươi là có hay không bị người đuổi giết chỉ cần ngươi có thể mang đến cho hắn giá trị nguyện ý vì hắn bán mạng dù cho ngươi là hắc ám chủng tộc ám hắc thành cũng tới người không cự tuyệt đây cũng là ám hắc thành nổi danh nguyên nhân chúng ta bây giờ có thể di động tài chính đại khái có bao nhiêu long hợi hỏi hà cấm trả lời đại khái còn có một ư ơ i tỷ đế quốc tệ cũng chính là một triệu kim tệ mới một triệu kim tệ long hởi n h ữ n g mày làm sao có thể mới chỉ có như thế điểm hà cấm cơ khổ bệ h ạ vì nghiên cứu phá giải dạ ra siêu phạm luyện kim hợp thành kỹ thuật mấy năm này đế quốc chi tiêu cơ hồ có một nửa đều là đầu tư đến siêu phạm viện khoa học đi hiện tại lại là cuối năm chúng ta thực tế là không có cái gì dự toán long hởi cao mũi một cái không hề nghi ngờ mang chút tiền như vậy đi loại này cấp cao buổi họp báo nhất định sẽ bị cái khác vạn tộc chế nào chẳng lẽ muốn để vạn tộc đều cười bọn hắn nhân tộc đế quốc không có tiền hay sao ta lại từ trong quốc khố cho ngươi phát chín triệu kim ế tệ long hợi vung tay lên sau đó nghiêm túc nhìn qua hà cấm đại tướng quân tổng cộng mười triệu kim ế tệ ngươi mang số tiền kia tiền đến nhất định phải nghĩ biện pháp đem lần này ám hắc thành tuyên bố tốt nhất phát minh cho đế quốc cầm trở về nếu như chỉ dùng tiền không được ngươi cũng có thể tìm vị kia ám hắc thành chủ nhân thương lượng một chút hứa hẹn hắn một chút ân tại hợp lý trong phạm vi cái khác chỗ tốt tóm lại chuyện này liền giao cho ngươi vâng hà cấm gật đầu thần nhất định hết sức không phụ bệ hạ hy vọng đúng rồi long hợi lúc này bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì liết mắt nhìn hắn ngươi phái đi dạ ra những thủ hạ kia vạn nhất bị bắt lại lời nói hẳn là sẽ không run r ò gì ra sự tình gì tới đi b ậ y hạ yên tâm hà cấm bảo đảm nói bọn hắn đều là nhận qua chuyên môn huấn luyện chỉ cần bị bắt lại bọn hắn liền sẽ lập tức tự sát mà lại đầu góc của bọn hắn cũng đều nhận qua phong ấn tuyệt đối sẽ không run r ò gì ra nửa điểm t i n tước ừng long hợi thản nhiên nói long anh cái nha đầu kia gần nhất đều đang làm những gì hà cấm n g ở người sau đó hồi đáp i ể u hoàng nữ điện hạ tám năm qua vẫn luôn tại chiến tranh học viện bồi dưỡng ít có hồi cùng thời điểm nghe nói tiến bộ thần tốc tại đầu năm liền đã đột phá thiên p h á cảnh long hợi nghe nói nàng những năm này cùng dạ ra cái kia ma hóa nhân thiếu chủ lui tới mất thiết đúng là như thế nghe nói hai người ở trong chiến tranh học viện thường xuyên tỉ thí với nhau hà cấm dừng một chút bất quá giống như mỗi lần đều là cựu hoàng nữ điện hạ chủ động tiêu chiến vậy kết quả thế nào â giống như nghe nói là không có một lần thắng long hợi trầm mặc một lát lập tức hơi nhau mắt bây giờ dạ ca đã trưởng thành mười tám làm ngày đặt trước người bọn hắn thông ra ngày đặt trước người bọn hắn thông ngày đặt người bọn hắn n g n g đặt trước người b ọ t ra n ạ i hôn cũng sắp đến lần sau nàng đến cùng nàng nói hà cấm gật đầu đúng cái này một bình một ngày ba lần sau đó cái này một bình một tuần hai lần giá ca đem mấy bình bí dược thả ở trong tay của hạ tịch giao những linh dược này bên trong có chút là trợ giúp siêu phàm giả tăng lên t i ê n phú lực học tập có chút là có thể tăng lên tốc độ tu luyện còn có một ít là tăng lên iq lại muốn ăn thuốc ca hạ tịch giao lẩm bẩm thuốc này thật khổ mà nói ngoan đều là đối với người tu luyện có chỗ tốt giá ca một mặt mỉm cười dỗ tiểu h à i như vớt vớt hạ tịch giao đầu những năm này giá ca cho bên cạnh hắn cái này mấy cái tiểu thanh mai cũng ném ăn không ít thiên tài địa bảo thuốc biến đổi gen cho nên bọn họ siêu phàm đẳng cấp cũng đều không thế nào rơi xuống hạ tịch dao đã đạt tới thiên phách cảnh nhất giai đẳng cấp cao thâm tuyết thì đạt tới thiên phách cảnh tam giai đẳng cấp vậy ta nhỏ hơn đêm đút ta ai ngươi đều bao lớn người thuốc đã rất khổ nhưng là nếu như tiểu dạ có thể tự tay đút ta lời nói liền sẽ không đắng như vậy nha hạ tịch dao cười hì hì dạ ca dở khóc dở cười một mặt bắt ngươi không có cách nào biểu lộ đành phải lấy ra một cái thỉa từ ngụm n g cho hạ tịch dao ném ăn hạ tịch dao a lúc này bạch huyết linh từ bên ngoài đi đến gian phòng đến vừa vặn trông thấy dạ ca cho hạ tịch dao cho ăn hình ảnh chương ba trăm bốn mươi bảy cho bọn hắn một điểm mới rung động chương ba trăm bốn mươi bảy cho bọn hắn một điểm mới rung động bạch huyết linh trên đầu tuyết trắng thai mèo nhẹ nhàng run lên có chút nô lên miệng không biết vì cái gì mặc dù đã cùng hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết hết sức quen thuộc cũng biết dạ ca cùng các nàng là thanh mai trúc mã nhưng mỗi lần nhìn thấy dạ ca cùng các nàng thân cận bộ dáng trong lòng luôn luôn ẩn ẩn có loại hế ẩm cảm giác rõ ràng là nàng bình thường đợi ở bên người của dạ ca thời gian dài nhất hơn nữa còn là khế ước của hắn linh sủng nhưng là trừ nàng vừa ra đời ấu mèo thời kỳ thời điểm dạ ca tự tay cho nàng uy qua ăn nàng lớn lên không có mấy tháng về sau liền rốt cuộc chưa từng b n qua dạ ca tự tay ném ăn đồ ăn. nơi này nói rõ trước ca tuyệt đối không phải ta muốn ăn hắn tự tay ném ăn đồ ăn coi như hắn muốn uy ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn cho ăn chẳng qua là cảm thấy là một người chủ nhân thế mà đối với chính mình l i n h sủng như vậy không chú ý thực tế là quá đáng ghét khu khu bạch huyết linh thực tế nhìn không được dùng sức ho khan hai tiếng bắt tới cái kia siêu phàm giả chiến sĩ tù binh đã nhận tội bạch huyết linh đứng tại cửa ra vào biểu lộ t h ả n như nói giả ca xoay đầu lại nhìn về phía nàng ồ sau đó nợ nụ cười đứng lên rất tốt ta biết、Hòa. hạ tịch giao nhìn thấy bạch huyết linh nhãn tình sáng lên đứng dậy đi tới bên cạnh nàng kéo nàng hai cái tay nhỏ linh linh ngươi lại biến sinh đại bại ra ca tại chiến tranh học viện một năm bế quan không trở về bạch huyết linh đương nhiên cũng là một năm không gặp bạch huyết linh cho đến hôm nay đối mặt hạ tịch giao nhiệt tình cũng còn có chút xấu hổ có lẽ là bởi vì kiếp trước làm nữ đế một người uy nghiêm cô đơn quen thực tế rất khó thích đứng người khác như vậy thân mật tản a dương rời đi ánh mắt không có ý tứ cùng hạ tịch giao đối mặt nhỏ giọng nói chả vẫn tốt chứ ta cảm thấy không có thay đổi gì ai nói không biến hóa linh, linh cũng biến thành duyên dáng yêu kiểu đại mỹ nữ mà lại không nghĩ tới đáng yêu như vậy linh linh sau khi lớn lên còn là ngự tỷ gió miêu nương ải hạ tịch giao giơ bàn tay lên so đo hai người thân cao tính đến lỗ hai lời nói miêu nương thiếu nữ đã cao hơn nàng ra nửa cái đầu bạch huyết linh hơi có chút đỏ mặt nào có hạ tịch giao ánh mắt sáng lời trong đôi mắt lõe ra hưng phấn nhiệt tình cái kia chúng ta lần sau lại đến chơi khi còn bé thay đổi trang phục trò chơi có được hay không ta cho tới bây giờ không có cho ngự tỷ gió mỹ thiếu nữ miêu nương đổi qua trang ải bạch huyết linh bạch huyết linh lập tức khẩn trương lên vội vàng q a y đầu hướng dạ ca xin giúp đỡ chủ chủ nhân chúng ta tranh thủ thời gian đến địa lao đi thôi cái tù binh kia trong đại não bị người hạ đặc thù phong ấ n bị thời ra cũng chỉ là nhất thời mà thôi dạ ca nhìn thấy cái này màn không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i được sau đó đi tới vớt vớt hạ tịch dao đầu thay nàng giải vây đi tịch dao chúng ta trước tiên cần phải làm chính sự ngươi phải tìm linh linh thay đổi trang phục lời nói lần sau chơi tiếp đi nô、no. cái kia tốt hạ tịch dao chu mỏ một cái bạch huyết linh đồ dạ ra địa lao dạ ca cùng bạch huyết linh cùng đi đến sâu nhất tầng một gian địa lao trong phòng giam một cái giữ lại rìa mép trung niên nam nhân đang bị treo tại vách tường chính giữa mười mấy đầu xích sắt đem hắn thân thể một mực chói khóa lại vung phóng đầu một bộ bộ dáng chật vật ra ca đi tới phát hiện hắn mặc dù trận tròn mắt lại hai con ngươi vô thần không có tập trung xem ra hoàn toàn không có bản thân ý thức hắn vẫn còn trong huyến thuật. Ca hỏi, Bạch huyết h thuật i Bạch y huyết ế t nhạt tiếng, linh nhàn huyến tấn, tại hắn huống, hắn trong đợi năm, t ra ả i q u năm miên thôi ca ù n g trả rốt tại cuộc k hỏi ô n g nói bạch huyết linh đôi mắt lấp lóe ra tinh hồng tia sáng đồng thời nâng lên một cây tinh tế ngón tay t r ắ n g nón nhẹ nhàng điểm tại cái tia trung niên r ì a mép cai c h á n dạ ca con ngươi màu sắc cũng biến thành tinh hồng m à lấp lóe mở ra cùng bạch huyết linh cùng hưởng tầm nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt lại trong hình ảnh hắn nhìn thấy r ì a mép người trung niên nửa đời trước rất nhiều trọng yếu kinh lịch từng cái tàn tạ hình ảnh nhanh chóng lấp lóe mà qua thì ra là thế dạ ca một lần nữa mở to mắt mỉm cười hà cấm đại tướng quân a đại tần đế quốc ngũ đại chiến tướng một trong một mảnh mênh mông vô bờ n g h è o khó hoang vu hoang vu trên mặt đất một tòa to lớn rộng lớn hắc ám thành thị rất đột một tọa lạc ở trong này ám hắc thành tất cả kiến trúc màu sắc đều là lấy ám s ắ c điệu làm chủ vô luận là tường thành còn là phong ốc cơ bản đều là màu đen cùng màu xám có thể thấy được chủ nhân nơi này rất thích dạng này màu sắc. trọn vẹn 500 m é t cao tường thành so với nhân tộc t r ư ờ n g thành tường thành còn m u ố n cao mà lại nghe nói toàn bộ đều là dùng hồn thép chế tạo rộng lớn bao la hùng vĩ khiến người sợ hai thán phục l u l ơ i mà tại những cái k i a tường cao đằng sau còn có thể trông thấy từng tòa hơn ngàn mét cao thông thiên c h i tháp tại t a n n g u y ệ t tái nhật tia sáng chiếu chiếu xuống nếu như tại gần vừa đủ địa phương có thể rõ ràng trông thấy những cái k i a tháp cao bề ngoài có thể thấy rõ ràng công nghệ cao nano đường vân thẳng nhập trong mây đỉnh tháp thỉnh thoảng còn có thể trông thấy ma pháp ánh sáng đây là phương viên mười phẩy không không không cây số bên trong duy nhất một tòa thành thị cho nên mới người tới chỗ này nhóm nếu là có thể tại mảnh này nơi hoang vù bên trên nhìn thấy tòa thành thị này không thể nghi ngờ tựa như là tại vô ngẩn trong sa mạc nhìn thấy một mảnh ốc đạo mấy năm trước tòa thành thị này đột nhiên tại đen hoang bên trên xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đối với hắn thái độ đều là kinh ngạc phải biết tại dạng này một mảnh không có một ngọn cỏ đen hoang chi địa thành lập được một tòa thành thị là khó khăn biết bao sự t ì n h hơn nữa còn là một tòa hùng vị như vậy siêu cấp thành thị cái này đủ để chứng minh chủ nhân nơi này phía sau có được cỡ nào thế lực cường đại duy trì lúc này tại một mảnh hoang nguyên bên trên một hàng thật dài đường sắt cao tốc đoàn tàu đang từ nơi này cao tốc chạy qua chuyển đến trận ranh trận minh gào thét đây là thông hướng ám hắc thành duy nhất đường sắt cao tốc đoàn tàu cũng là vạn tộc người muốn tiến về ám hắc thành phương thức đơn giản nhất một chút không có tiền cưới đường sắt cao tốc vạn tộc sinh vật nếu như muốn xuyên qua mảnh này phương viên mười phẩy không không không cây số vùng đất hoang dã tìm tới ám hát thành cũng chỉ có thể cầm ra bọn hắn sinh mệnh làm tiền đặt cược ám hát thành ngàn mét trên tháp cao cái nào đó gian phòng năm nay buổi họp báo giống như so dĩ vãng đều muốn náo nhiệt da ca đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn qua phía dưới lục tục no n g h e tiến vào ám hát thành vạn tộc đội xe cùng đội kỵ mã lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười đến đây b á i phòng vạn tộc c h ủ tộc giống như so với trước năm còn nhiều hơn đây là tất nhiên bạo bính thanh đứng ở sau l ư n g hắn một thân đen nhánh chính thức mà giàu có cảm giác thần bí trang phục xem ra còn rất có đại lao p h o n g phạm ngài năm ngoái tuyên bố cái kia mấy khoản ma dược cùng siêu phàm vũ khí đã đem ám hắc thành thanh danh triệt để khai hỏa hiện tại liền ngay cả long tộc vũ tộc ác ma tộc dạng này bài danh phía trên cường đại trung tộc đều đối với chúng ta buổi họp báo biểu đạt ra hứng thú thật lớn ừ m chuẩn bị cẩn thận một cái đi nhưng phải chiêu đãi tốt chúng ta hộ khách nhóm dạ ca cờ ư i nhạt năm nay lại cho bọn hắn một điểm mới rung động chương ba trăm bốn mươi tám mới không phải sùng bái hắn đâu chương ba trăm bốn mươi tám mới không phải sùng bái hắn đâu mặc dù nếu như chỉ luận diện tích lời nói tòa thành thị này diện tích cũng không lớn tòa này ám hắc thành vốn chính là mảnh này đèn hoàng chi đ i ệ bên trên nào đó một tòa thất lạc cấp thấp hắc ám t h ủ n g tộc trấn nhỏ cải tạo mà đến nhưng kinh người ngay tại ở nơi này tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ có thể nói có thể so với thần tốc vô luận từ góc độ nào nơi này đều không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích cho đến hôm nay b ạ o bính thanh túi nhìn tòa thành thị này thời điểm ngẫu nhiên cũng còn sẽ có một loại cảm giác không chân thật tám năm trước ngài lần thứ nhất đưa ra muốn ở nơi này thành lập ra một tòa có thể liên tiếp vạn tộc đầu mối thành thị thời điểm ta còn cảm thấy có chút rất không có khả năng b ạ o bính thanh không khỏi cảm thán làm bản thân ở trên vùng hoang dã lập nghiệp người hắn biết rõ tại dạng này một mảnh nơi cần tôi muốn thành lập được thành thị là khó khăn dường nào một sự kiện dạ ca nói đúng vậy a ở trong này đặt chân thế nhưng là tốn chúng ta không ít tiền đâu coi như chỉ là một cái chấn nhỏ lớn nhỏ thành thị nhưng lúc mới bắt đầu, đầu tư cũng vượt qua ba mươi tỷ đế quốc tệ cái này ba mươi tỷ Kỳ thật cơ bà ả n đều l bính thanh i c cũng không biết dạ ca trong tay nơi nào đến nhiều như vậy màu hồng màu đỏ phẩm chất bảo vật nhưng làm dạ ca nói muốn đem những bảo vật này toàn bộ bán đi thời điểm hắn ngay từ đầu vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc cùng không nỡ đây chính là màu đỏ phẩm chất bảo vật ta liền xem như đế quốc trong hoàng tộc đều không có mấy món mặc dù dạ ca nói những vật này hắn phần lớn ngắn hạn cũng không dùng tới nhưng cứ như vậy tùy tiện b á n đi thực tế là dạ ca lại rất rõ ràng cho dù tốt bảo vật nếu như lưu ở trong nhà kho ăn m ộ ư ơ i năm cho bụi vậy nó liền m ộ ư ơ i năm đều không có giá trị tám năm trước dạ ca lần thứ nhất bán đi hắn hai viên c ự c phẩm tụ linh đan thời điểm hắn liền rất rõ ràng tương lai mình cần làm cái gì sau đó còn có chuyển vận vấn đề cho dù có tiền tại dạng này một mảnh vắng vẻ khu vực các loại kiến trúc vật liệu cũng rất khó vận chuyển qua được đến đồng thời cũng cần đại lượng công nhân xây dựng bất quá điểm này ngược lại ngược lại là càng dễ làm hơn g i ca đầu nhất chuyển theo ma giới bên trong tìm đến một đám ma duệ sinh vật thay hắn làm k h lực còn thêm ra tiền gia ca cũng tiếp tục tiến hành đầu tư làm xây dựng cơ bản đem ám hắc thành phạm vi lãnh địa mở rộng đồng thời đem ám hắc thành triệt triệt để để cải tạo thành một cái đem siêu phạm tri lực cùng tương lai khoa học kỹ thuật đem kết hợp siêu cấp thành thị bất quá đại nhân ta vẫn là không hiểu nhiều bạo bính thanh bay đầu ngài lúc trước là làm sao biết nơi này còn ẩn giấu một tòa sinh mệnh tri tuyển có thể giải quyết vùng này địa khu ma khi ô nhiễm vấn đề Dạ ca nhàn nhạt ca cười nhàn ràng ràng. một tên i g không có tóc r ả lời h ắ dài mỹ mạo nữ tính áng tinh linh thị vệ xuất hiện tại cửa ra vào có chút không người cung tính nói lao bản buổi họp báo thời gian sắp đến vạn tộc đại biểu cũng đều đã đến hội trường chờ đợi bạo bính thanh quay đầu liếc mắt nhìn biết bạo bính thanh hơi gật đầu sau đó liền quay người rời đi nữ tính ám tinh linh thị vệ nhịn không được nhìn nhiều trong gian phòng dạ ca lướp mắt dạ ca đứng ở trước cửa sổ sát đất đứng chắp tay chỉ lưu cho hắn một cái ngọc thụ lâm phòng d á n g người thon dài bóng lưng cái này chẳng lẽ chính là lão bản phía sau vị đại nhân kia a ám hát thành chân chính chủ nhân ám tinh linh thị vệ nao nao tựa hồ so trong tưởng tượng trẻ tuổi rất nhiều a bạo bính thanh cùng ám tinh linh thị vệ đều rời đi dạ ca đứng ở trước cửa sổ sát đất tiếp tục thưởng thức phong cảnh phía ngoài bạch huyết linh lặng yên ngồi tại gian phòng trên ghê salon nhìn qua dạ ca bóng lưng tám năm qua nàng là tận mắt chứng kiến dạ ca một đường l à như thế nào dốc sức làm đi tới mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận nhưng nàng một thế này chủ nhân đích thật là một cái rất đáng gờm rất lợi hại rất có mị lực nhân vật bạch huyết linh đã tưởng tượng qua nếu như đem nàng cái này đã từng linh yêu nữ đế thả tại thân phận của dạ ca trên vị trí nàng có thể làm được so dạ ca mạnh hơn sao cuối cùng thiết tưởng đáp án là hiển nhiên không thể đương nhiên ta đây cũng không phải là tại sùng bái hắn ở ta một chút cũng không có đem hắn xem như thần tượng ý tứ ta chẳng qua là cảm thấy cảm thấy hắn còn tính là xứng với trở thành bản đế một thế này chủ nhân á một cái hoan tức dễ nghe giọng nữ ở sau lưng vang lên dạ ca chậm rãi xoay người lại chỉ thấy một cái thiếu nữ tóc tím mỉm cười đứng tại cửa ra vào thiếu nữ nhìn thấy dạ ca đến hiện nhiên rất là vui vẻ bộ dáng bất quá trời sinh điểm đạm đoan trang tính cách đoan trang thanh tao lịch sự khí chết để nàng biểu hiện được hơi có vẻ nội liễm chỉ có ngựa khí cùng ánh mắt giấu không được nàng trong cảm xúc mừng rỡ ngươi tới rồi khúc khúc dạ ca tuấn giật trắng l o á n g khuôn mặt lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười đã lâu không gặp ừng đã lâu không gặp ngươi lại biến xinh đẹp nào có ngươi liền sẽ nói dễ nghe thiếu nữ mặc dù nói như vậy nhưng nàng ngữ khí rõ ràng lộ ra vui vẻ gần nhất thế nào dạ ca n g h i ê n g đầu ngươi cái kiêng nghịch nợ mội mội không có cho ngươi gây phiền thoái gì à? không có rồi nàng vẫn luôn rất ngoan mà lại gần nhất cũng đều đang dạy ta tu luyện thế nào thiếu nữ đang chát nợ nụ cười thế nhưng là thiên phú của ta so với nàng đến nói quá yêu à, tu luyện thế nào đều không có quá lớn tiến triển chương ba trăm bốn mươi chín buổi họp báo bắt đầu chương ba trăm bốn mươi chín buổi họp báo bắt đầu thân thể của ngươi là bởi vì trước k i a m a khí ô nhiễm đồng thời dùng lâu dài hắc ám chi huyết trong thân thể hồn lực tiết điểm tiếp nhận không thể n ị c h biến đến dị cho nên thể chất độ t r i n h lệ người h n yếu nhiều bệnh tu luyện rất khó có quá lớn hiệu quả Dạ ca nói theo hệ thống trong thanh vật phẩm cầm ra một chuỗi mặt dây chuyền đưa cho nàng à đây là đưa cho ngươi lễ vật thật ngươi cho ta mang lễ vật rồi thiếu nữ trong đôi mắt lấp lóe vẻ vui mừng tiếp nhận mặt dây chuyền đây là g i ca đây là v ị linh mặt dây chuyền mỏ hồng phẩm chất trang sức trang bị đeo lên một đoạn thời gian thân thể ngươi mạch lạc cùng hồn lực tiết điểm đều có thể chậm rãi được đến cải tạo hồn lực của ngươi độ tinh thuần cũng sẽ biến cao đối với ngươi âm thuộc tính hồn lực cũng có chỗ tốt khúc khúc rất là vui vẻ hai tay vớt ve trong lòng bàn tay mặt dây chuyền cảm ơn ngươi giả ca đại nhân bạch huyết linh ngồi ở trên ghế salon hai tay ôm ở trước ngực hồng bảo thạch mỹ lệ đôi mắt xê dịch về hai người bọn họ miệng hai bên quai hàm không tự chủ được p h ồ n g lên vây quanh ở trước ngực trắng non tay nhỏ ngón tay cũng không khỏi có chút dùng sức đem chính mình trắng l o ã n cánh tay bóp theo lom xuống đi một cái dấu vế quan một năm trở về khúc khúc cũng có lễ vật liên diệp từ cái kia dạ ra tiểu nha hoàn đều có một cái sở đầu một cái mà lại dạ ca bế quan thời điểm đều sẽ chuyên môn đả thông tin tức vì đề ô cho nàng bố trí làm việc quan tâm nàng tu luyện tiến trình mà nàng cái này mấy năm qua mỗi thời mỗi khắc một mực hầu ở bên cạnh hắn suốt ngày ở phía sau hắn làm tiểu tùy tùng khế ước m i ê u lương lại cái gì cũng không có đương nhiên ta cũng không phải hiếm có hắn tặng lễ vật ý tứ càng không phải là muốn hắn sở đầu một cái tặng qua cái gì loại đồ vật này nhất giả mồm nhất không có ý nghĩa ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này đáng ghét chủ nhân quá không có lương tâm mà thôi dạ ca tự tay đem mặt dây chuyền cho khúc khúc đ e o lên n g ư ơ i hiện tại thể chất suy nhược ma bệnh còn không có điều trị tới thông thường dưới trạng thái liền tận lực đường xuất thủ chiến đấu nếu như gặp phải chuyện gì liền đem ngươi cái t i ê u lịch ngợm mội mội thả ra đánh người là được dù sao nàng cũng lao thích đi ra chỉnh người đánh nhau ừ vân ta biết nha thiếu nữ hai cánh tay sờ lấy trước ngược mặt dây chuyền một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng đúng rồi dạ ca đại nhân n g ư ơ i bế quan lâu như vậy khẳng định rất vất vả a Ta gần nhất gần dạ học học、no. ca nghĩ đến hiện tại cũng không có việc gì ngay tại bạch huyết linh ghế s a lon đối diện ngồi xuống thiếu nữ đi tới trên người hắn hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng thả trên vai của hắn chậm rãi cho hắn nắm dạng này có thể chứ lại nhân ừ m rất dễ chịu dạ ca nhắm mắt lại hưởng thụ chúng ta đều biết lâu như vậy trực tiếp gọi ta dạ ca là được hoặc là tựa như tuyết nhi các nàng gọi ta tiểu dạ lên tốt thiếu nữ có chút do dự ừ n thế nhưng là phụ thân hắn cũng là gọi ngươi đại nhân ngươi lại là chúng ta một nhà ân nhân ta không sao ta lại không ngại cái kia vậy được rồi thiếu nữ dừng một chút thăm dò gọi một tiếng tiểu d ạ ừ m g dạ ca vẫn nhắm hai mắt thiếu nữ ngại ngùng mà thanh tao lịch sự lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt rất là vui vẻ bộ dáng ngồi tại đối diện ghế s a lon bạch huyết linh h e qua mười mấy phút bạch huyết linh cũng nhịn không được nữa đột nhiên đứng lên miêu nương thiếu nữ đi thẳng tới dạ ca bên người nhẹ nhàng đá đá hắn bắt chân dạ ca mơ hồ mở to mắt làm sao linh, linh. bạch huyết linh ôm lấy hai tay đầu thiết qua một bên hừ hừ nói buổi họp báo thời gian nhanh đến nên đi dạ ca mở ra bảng hệ thống liếc mắt nhìn thời gian ừm sau đó đứng lên khúc khúc ta đi trước tối nay có thời gian lại đến nhìn ngươi khúc khúc ôn nhu thì thầm ừm ân dạ ca đại nhân tiểu dạ ngươi nhanh đi mau lên dạ ca lúc gần đi ôn nhu sờ sờ thiếu nữ đầu sau đó mang bạch huyết linh rời khỏi phòng bạch huyết linh thở phì phì nâng lên miệng bước nhanh hơn theo dạ ca sau lưng đi đến trước mặt của hắn lại nói linh, linh. dạ ca một bên chậm rãi đi tới vừa nói hôm nay buổi họp báo đến bao nhiêu vạn tộc xếp hạng trước trăm trùng tộc thống kê đi ra rồi sao bạch huyết linh không có lên tiếng móc nhóm i ệ n g bạch huyết linh giã ca khúc khúc đồ màn đêm buông xuống ban đêm bảy giờ bốn mươi năm phần á m hát thành buổi họp báo sau m ộ ư ơ i năm phút sắp bắt đầu buổi họp báo trận bố trí được tương đương k h í phái toàn bộ hội trường vẫn là ám sắc điệu trang hoàng tinh xảo trụ đứng điêu khắc xinh đẹp thuần viễn cổ linh thú ra thảm mà sàn nhà vách tưởng thậm chí trần nhà thế mà toàn bộ đều là dùng ma năng thạch gạch xếp thành hội trường trung tâm là một cái rất lớn đài diễn thuyết mà phía dưới ghế tổng cộng chia làm ba tầng tầng thứ nhất vị trí nhiều nhất tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thì đều là ghế khách quý mà phân chia khách quý phương thức cũng rất đơn giản cũng không phải là nhìn thực lực của ngươi đẳng cấp cũng không phải xem ra thăm người vạn tộc xếp hạng mà là nhìn ngươi mang theo bao nhiêu tiền tiến vào cái này hội trưởng á m hát thành trung b i là một cái làm ăn địa phương lão bản của nơi này cũng minh s á t cho thấy ngươi siêu phàm đẳng cấp đối với chúng ta đến nói không có chút ý nghĩa nào cho dù ngươi là hồn đế cảnh cường giả nếu như thân ngươi không chút xú bạc ngươi cũng chỉ có thể ngồi tầng thứ nhất nhưng nếu như ngươi mang đầy đủ tiền tài như vậy dù cho ngươi chỉ là một người bình thường đối với chúng ta mà nói cũng là khách quý hội trường tầng thứ nhất chỉ cần mang theo một trăm linh nghìn kim tệ một tỷ nhân tộc đế quốc tệ khách nhân liền có thể tiến vào có thể đến tầng thứ hai trên lầu quý khách đều là chí ít mang theo ba mươi triệu kim tệ trở lên khách quý mà có thể đến tầng thứ ba thì là chí ít mang theo một trăm triệu trở lên kim tệ khách quý d ạ ca cùng bạch huyết linh tiến vào hội trường làm t ù y tùng hộ vệ a xua ly sơ ảnh cùng bạch tỉnh cũng sớm liền ở chỗ này chờ đợi đại nhân ly sơ ảnh ngũ lại thấp giọng nói đế quốc tam đại công tước còn có hoàng tộc tam hoàng tử cựu hoàng nữ cùng đế quốc đại tướng quân hà cấm hôm nay đều đến ly sơ ảnh đồ cựu hoàng nữ. g dạ ca nhữ ha ha. Cười cười. tùy ý nói ngồi tầng thứ nhất liên tốt à sùa xứ sở à tầng thứ nhất sao ta còn tưởng rằng đế quốc mấy lao i a hỏa kia đều tại chúng ta ngồi tầng thứ ba lời nói sẽ tương đối có mặt muối không cần thiết tại những lao ra hỏa kia trước mặt khoe khoang Dạ ca thái độ thờ ơ chúng ta trước mấy ngày còn ở trong giới quý tộc giả vợ như nghèo rất mùng tơi bộ dáng hôm nay liền trực tiếp ngồi vào tầng thứ ba đi nghĩ như thế nào đều không hợp lý nói cũng đúng a xua nhẹ gật đầu chương ba trăm năm mươi ma tộc đại biểu chương ba trăm năm mươi ma tộc đại biểu Dạ ca rất tự nhiên tại một tầng dự lưu chỗ ngồi ngồi xuống mà bạch huyết linh a xua ly sơ ảnh bạch tình bốn người bọn họ thì đứng ở sau lưng hắn rất nhanh hắn liền thấy người quen thuộc đế quốc tam hoàng tử long minh bắc cảnh công tức lan tiêu đông cảnh công tức hạ hầu đốn tây cảnh công tức của án tờ cùng đại tướng quân hà cấm cùng lúc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn bọn hắn lẫn nhau ngồi vị trí đều không xa lẫn nhau đều chỉ mang một hai cái tùy tùng đương nhiên bọn hắn có thể ngồi đều là t ầ n g thứ nhất bất quá ngược lại là còn không có nhìn thấy long anh một tầng ở giữa có một cái cự đại lôi đài một tên thân thủ mạnh mẽ a m tinh linh chiến sĩ cùng một tên thân cao hơn hai mét thú nhân ngay tại phía trên tiến hành cách đấu chém giết đây là buổi họp báo bắt đầu trước đó thêm n h i ệ t chương trình t i ế n hoan hô vang vọng toàn bộ hội trường hai tầng ba tầng phòng cửa sổ theo thứ tự sáng lên trong vạn tộc các lớn cường thịnh chủng tộc đại biểu an vị ở bên trong ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nhà thi đấu bên trong hết thảy vũ tộc tinh tộc linh yêu tộc tinh linh tộc ngôi sao tộc đông phương long tộc tây phương long tộc đại biểu đều lần lượt đã trình diện tam hoàng tử long minh là lần đầu tiên đi tới ám hát thành hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đến từ vạn tộc xếp hạng hàng đầu cường giả đ ỉ n h cao tụ tập cùng một chỗ chẳng lẽ tòa này ám hát thành coi là thật có mạnh như vậy lực hấp dẫn long minh điện hạ dạ ra cái t i ê ma hóa nhân thiếu chủ quốc tới hà cấm đại tướng quân ở bên cạnh nhẹ nói hôm nay hắn xem như tùy tùng hoàng đế bệ hạ đã thông báo hắn để hắn tự mình tại long minh điện hạ bên người thiếp thân bảo hộ tam hoàng tử long minh nghiêng đầu sang chỗ khác xa xa l i ế c dạ ca l i ế c mắt trong ánh mắt lấp lóe vẻ khinh miệt không nghĩ tới bọn hắn cũng tới dạ ra trước mấy ngày không phải cũng bởi vì cùng linh yêu tộc tiền nợ bán tháo một đống lớn ma năng thạch cùng ma năng thạch m ỏ a thế mà lại còn có tiền đến buổi họp báo tiến vào cái này hội trường cơ sở điều kiện chính là muốn mang theo chí ít một trăm linh vạn tộc kim tệ đối với nhân tộc một cái gia tộc đến nói một trăm linh kim tệ vốn lưu động tuyệt đối không phải một con số nhỏ hà cấm tướng quân cười nói cũng có khả năng bọn hắn đấu giá chuyển tay ma năng thạch khoáng sản nguyên nhân chính là muốn đổi tại ám hắc thành buổi họp báo trước tiến đến một trăm l i n m tệ bằng không bọn hắn liền không cách nào tham dự đích xác có loại khả năng này long minh khỏe miệng có chút dơ lên bởi vì lần này d i ra đấu giá tay bảy cái ma năng thạch mỏ hắn xem như lớn nhất kẻ thu lợi một trong trong đó có bốn cái ma năng thạch mỏ đều bị hắn tiếp nhận xuống tới mà cái khác tam đại công tức cũng đều phân biệt tiếp nhận một cái ma năng thạch vẫn luôn là trong vạn tộc ổn định nhất an toàn nhất hiệu suất cao nhất nguồn năng lượng khoáng thạch loại này đồng tiền mạnh đồng dạng đều chỉ có tăng giá không có hạ giá, có theo i ế p n ậ n dạng này khoáng sản, tuyệt đối là kiếm buồn không lô bán. là tuyệt kiếm h t mua đối lô long minh dạ gia đều cần đem ma năng thạch mỏ đấu giá chuyển tay ra ngoài khẳng định là trong gia tộc bộ gặp được rất nghiêm trọng khủng hoảng tài chính phù hoàng luôn luôn nói dạ gia hiện tại là chúng ta hoàng tộc uy hiếp lớn nhất long minh kinh nghiệt nhưng ta nhìn cũng không gì hơn cái này bọn hắn đều đã đến cần đấu giá ma năng thạch mỏ thời điểm ta nhìn bọn hắn hiện tại uy phong cũng chỉ là mặt ngoài cũng là không thể nói như vậy hà cấm tướng quân lất đầu dạ gia mặc dù là tao nộ khủng hoảng tài chính nhưng quân đội của bọn hắn còn là rất cần để cho người kiên kỵ lúc o n g này lệnh, theo ba tầng lầu ở giữa nhất cái kia một gian phòng khách ánh đèn sáng lên toàn bộ hội trường đột nhiên bị một cỗ hát cám mà đáng sợ khí tức bao phủ khí tức kia phảng phất theo trong ngực sâu dâng lên mang băng lanh cùng mùi vị của tử vong tràn ngập tại toàn bộ trong hội trường cơ hồ khiến người khó mà hô hấp long minh một trận tim đập nhanh không khỏi che lồng ngực của mình sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng cái này đây là cảm giác gì chuyện gì xảy ra bên cạnh hà cấm tướng quân kỳ thật cũng có giống nhau triệu chứng cái chán không ngừng t o á t ra mùa hôi lạnh bất quá hắn trạng thái hơi tốt một chút tựa như là hắc cám chủng tộc sinh vật lĩnh vực áp chế cường đại như vậy hắc cám lực lượng chẳng lẽ là hồn đế cảnh cường giả ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung đến ba tầng lầu ở giữa nhất cái tia một gian phòng khách kia là một cái vóc người cao lớn thẳng tắp bề ngoài cương nghị thanh niên hai con ngươi là nhiệt liệt đỏ như máu hốc mắt bên cạnh u năm nay buổi họp báo quả nhiên cũng có rất nhiều hát cám chủng tộc tham dự a liền trong vạn tộc xếp hạng thứ hai gần với thần tộc ma tộc đều xuất hiện đây không phải là h á c nhật ma quân sao không nghĩ tới ác ma tri vương thế mà phái hắn tự mình đến năm nay thật sự là náo nhiệt đi ba tầm phòng khách màu đen màn cửa chậm rãi lúc lên chỉ có yếu tất ánh đèn theo màn cửa trong khe hở lộ ra chiếu ra hát nhật ma quân ngồi ở trên ghế ngồi c á i bóng gen bị kéo lên về sau tình huống của mọi người ở đây mới thoáng chuyển biến tốt một chút tối thiểu không có nghiêm trọng như vậy tim đập nhanh cùng hô hấp khó khăn long minh phong thả lại sức từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy cảm giác giống như là nhặt về một cái mạng hai cái đùi cùng hai đầu cánh tay đều mềm đến phát run có chút không cầm lên được vừa mới k i a rốt cuộc là cái dạng gì một loại cảm giác ca đây chính là vạn tộc cường giả đỉnh cao u y năm sao đồng dạng vị trí tại ba tầng tây phương long tộc đại biểu liên qua đối diện ma tộc phóng khách thứ người của ma tộc quả nhiên vẫn là như thế sẽ cố làm ra vẻ dạ ca bình tĩnh ngồi ở trên ghế ngồi xem ra mặt không đổi sắc nhưng phía sau hắn ly sơ ảnh bạch tình à xùa ba người thì là gặp thai vạn bọn hắn triệu chứng cơ hồ c ũ n g giống như long minh mà bọn hắn lại không có vị trí giờ phút này càng là trực tiếp run chân trên mặt đất căn bản đứng không dậy nổi bạch huyết linh tình huống hơi tốt một chút nhưng cũng chỉ là hơi tốt mà thôi miêu nương thiếu nữ cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệnh khẽ cắn bờ môi vị dạ ca chỗ ngồi mới miễn cưỡng bảo chỉ đứng vừa mới đó là cái gì cảm giác à xùa hơn nửa ngày mới thong thả lại sức nghiến răng nghiến lợ Dạ ca n h a o lại đôi mắt thản nhiên nói ma tộc tận thế lĩnh vực lấy kẻ thi thuật làm trung tâm hình thành một cái ma khí vật chất ở trong không khí sinh ra năng lượng phản ứng đáng sợ lĩnh vực quan g hoàn đối với tất cả tới gần lĩnh vực sinh vật tạo thành mỗi dây ít ít í điểm hp tổn thương khấu trừ hp thụ địch ta song phương đẳng cấp ảnh hưởng loại này ma dễ năng lực, cùng bình thường lĩnh vực quan hoàn, hoàn hoàn toàn là kỹ năng bị động cũng không tiêu hao ma lực ngược lại là nếu như muốn đóng lại loại này lĩnh vực còn cần tiêu hao nhất định ma lực a suoking còn có thể dạng này đóng lại ngược lại muốn tiêu hao ma lực còn đi loại này lĩnh vực kỹ năng là muốn đạt tới 20% cực xa cổ ma duệ huyết mạch ma tộc mới có thể nắm giữ năng lực thiên phú dạ ca dừng một chút xem ra ma tộc lần này p h ả i tới cái này hát nhật ma quân huyết mạch độ tinh khiết còn rất cao hơn một tỷ năm trước chúng thần đánh bại ma tộc ma giới chi thụ tử vong trực tiếp dẫn đến ma giới xuất hiện lớn nhất từ trước tới nay một lần ma vật đại d i ệ t tuyệt sự kiện 98% m ư r a duệ sinh vật toàn bộ biến mất hiện tại hát cám t r ù n g tộc cơ bản đều là lần kia ma duệ đại d i ệ t tuyệt sự kiện hậu đại mà bây giờ hát cám chủng tộc phổ biến đều chỉ kế thừa cực xa thời cổ đại ma duệ chủng tộc một phần trăm chín phần trăm huyết mạch á c ma nhất tộc so với cái khác hát cám chủng tộc có được năm đó siêu cổ đại ma duệ chủng tộc huyết mạch g e n tỷ lệ là tất cả hát cám chủng tộc cao nhất đại khái chiếm cứ mười lăm phần trăm hai mươi lăm phần trăm tả hữu trước t i ê ta nghe anh của ta nói qua loại năng lực này nhưng tận mắt nhìn đến cảm nhận được còn là lần đầu tiên bạch tình t h ở khẽ khi nói ta nhìn cái kia hát nhật ma quân ngay từ đầu tiến vào hội trường thời điểm căn bản chính là cố ý không có đem lĩnh vực quang hoàn đóng lại đi đúng vậy a dạ ca cười cười rất phù hợp á t ma tác phong bất quá a đại nhân a sùa gãi gãi đầu không quá lý giải nhìn về phía dạ ca vì cái gì ngài xem ra một chút việc đều không có dạ ca bình tĩnh nói ta là ma hóa gen người nổi biến có được cùng những ác ma kia giống nhau cho gen sẽ không nhận loại kia lĩnh vực năng lượng ảnh hưởng Úc. Asua mở mịt nhẹ cái kia chính là dạ da cái kia ma hóa người đột biến thiếu chủ dạ ca một vị xem già chỉ có hơn mười tuổi đông phương long tộc thiếu nữ chớp mắt to xinh đẹp ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới một tầng dạ ca rất là vẻ hiếu kỳ nàng có được một đầu như là thác nước chạy xuôi tóc dài màu bạc đôi mắt sâu xa như biển trong con mắt phảng phất tần chứa ngôi sao rực rỡ cùng tâm h thúy khuôn mặt tinh xào như vẽ sống m ũ i cao thẳng môi s ắ c trắng nhạt lộ ra mấy phần không nhiễm bụi bằng thuần chân cùng cao quý đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng rồng thân mang một bộ từ vẩy rồng cùng tơ lụa dẹt tổng hầm hầm hầm hả thành váy không hiểu rõ phụ hoàng tại sao muốn để ta đặc biệt chú ý một cái nhỏ yếu nhân loại đâu đông phương long tộc thiếu nữ rất là không hiểu hoang mang bộ dáng trong mắt của nàng nhân tộc làm vạn tộc xếp hạng thứ chín mươi ba chủng tộc cùng vạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương long tộc so sánh có thể nói là sâu kiến tồn tại dạng n à y một cái nhỏ yếu chủng tộc đi ra ra hỏa thật sự có cái gì cần quan sát ta một cái long tộc lão thần tại thiếu nữ bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở công chúa bệ hạ sẽ nói như vậy khẳng định là có hắn lý do ngài vừa vạn giống không có chú ý tới vừa rồi hát nhật ma quân đến thời điểm ở vào một tầng vạn tộc quý khách bên trong chỉ có cái k i ê u ma hóa nhân thiếu chủ không có nhận lĩnh vực quan g hoàn một tơ một hào ảnh hưởng À, nói như vậy tựa như là dạng này h ả i long tộc công chúa đôi mắt sáng lên nhẹ gật đầu tựa hồ rõ ràng thứ gì hội trường ba tầng lầu c á t phương nam trong d ạ n g hai tên bề ngoài trắng nón dáng người thon dài nam tử ngồi ở chỗ này chủ nhân lần này ác ma tộc phái tới hát nhật ma quân hiển nhiên cùng chúng ta mục đích muốn có được cám hắc thành tuyên bố kiểu mới siêu p h à m vũ khí một người trung niên nam tử lo âu nói nếu để cho bọn hắn cầm tới vũ khí bọn hắn khẳng định lại muốn đối với chúng ta vũ tộc bầu trời lãnh địa triển khai bất lợi t i ê n lần trước bọn hắn mặc dù không có thành công chiếm lĩnh lĩnh vực của chúng ta nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trẻ tuổi vũ tộc nam tử nắm chặt nắm đấm nặng ngay nói yên tâm ta là sẽ không để cho bọn hắn được như ý năm nay buổi họp báo chúng ta vũ tộc tình thế bắt buộc Công. lúc này trong hội trường đa số ánh đèn tối xuống trên lôi đ à i ám dạ tinh linh chiến sĩ cùng thú tộc chiến sĩ đã phân ra được thắng bại từ phía trên lui xuống tới tám điểm tất cả ánh đèn đều tập trung đánh vào diễn viên chính trên bục giảng dạ ca cười cười rốt cục muốn bắt đầu chỉ thấy bạo bính thanh chậm rãi đi ra hắn một thân đen nhánh mà thần bí trang phục trong tay chọc một cây thủ trượng trên mặt mang theo một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười mặt nạ chậm dãi đi tới đài diễn thuyết trước mọi người tốt bạo bính thanh thanh âm trải qua mặt nạ đặc biệt xử lý phát ra chính là một loại quỷ dị ma âm càng thêm tăng thêm hắn cảm giác thần bí hoan n ê n chư vị vạn tộc đại biểu đi tới ám hát thành không ít lần thứ nhất đến đây ám hát thành buổi họp báo vạn tộc đại biểu nhìn thấy bạo bính thanh đều là hơi s ữ n g sở thế mà là một nhân loại mà lại bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đi ra bạo bính thanh thế mà là một cái hoàn toàn người bình thường trên thường trên thân căn bả dạng n à y một người bình thường thế mà lại là cái này ám hắc thành chủ nhân bất quá rất nhanh đám người liền phản ứng lại rất hiển nhiên đây là không có khả năng có thể cầm ra nhiều như vậy kinh tế hai tục bảo vật ám hắc thành phía sau nhất định có cực kỳ cường đại bối cảnh thế lực trèo trống chỉ ít là vạn tộc xếp hạng trước mười cái nào đó chủ tộc bạo bính thanh hiển nhiên chỉ là một cái bị đẩy đến trước sân khấu đến người phát ngôn mà thôi ám hắc thành chân chính chủ nhân phía sau nhất định là người khác chắc hẳn tất cả mọi người đã chờ đợi thật lâu bạo bính thanh không nhanh không chầm nói cho nên chúng ta cũng không nhiều thừa nước đ ụ thả câu trực tiếp tiến vào chủ đề bắt đầu biểu hiện ra chúng ta hôm nay đệ nhất dạng tuyên bố phẩm hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một tên thú nhân cùng một cái thực nhân ma liền cùng một chỗ khiêng một cái cự đại kim loại h ồ n g sắt đặt ở trên đài diễn thuyết kim loại h ồ n g sắt bị mở ra bên trong đặt vào chính là một khung dài đến dài hơn hai mét ma năng súng máy ngoại hình tinh vi phù hợp thân thương mặt ngoài khắc c ấn phủ văn tụ năng lượng bảng chỉ là nòng súng tử chính là dài hơn một mét mà lại là bảy cái nòng súng c h ó i cùng một chỗ có chút cùng loại gắt lịnh ngoại hình thiết kế đối với cái thế giới này vạn tộc người mà nói dạng nay ngoại hình một khung siêu phàm súng ống vũ khí hiển nhiên là phi thường mới lạ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt ô điện m ba hình ma năng súng máy t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt ô điện m ba hình ma năng súng máy nhìn thấy cái kia tạo hình quái dị vũ khí vạn tộc quý khách nhóm đều lộ ra hiếu kỳ thân sắc bọn hắn đại khái còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiết kế thành dạng này s ú n g ống vũ khí ta nghĩ mọi người hẳn là đều cảm thấy rất mới lạ bạo bính thanh nhìn xem những cái kia đang đánh giá ma năng súng máy các khách mời đối với bộ này vũ khí kỳ thật ta không quá nghị trực tiếp làm quá nhiều giới thiệu ta cho rằng để chư vị khách quý trực tiếp nhìn thấy bộ này vũ khí uy lực so cái gì giới thiệu đều hữu dụng cho nên bạo binh thanh nói mở ra bảng hệ th sau đó lựa chọn tràng cảnh thay đổi công năng tuyệt hạng trong nháy mắt toàn bộ hội trường tràng cảnh liền biến thành một cái cự đại thảo nguyên tất cả mọi người phản g phất thân lâm kỳ cảnh vạn tộc quý khách nhóm phát ra từng đoạn sợ hai tháng phục không rõ đến tột u c ũ n g xảy ra chuyện gì ông trời ơi long minh kinh ngạc nói đây là cái gì công nghệ cao bên cạnh hà cấm tướng quân cũng kinh ngạc nói đây chẳng lẽ là hình chiếu ba d nhưng mà cái gì dạng hình chiếu ba d có thể làm được loại hiệu quả này đem toàn bộ tràng cảnh đều đổi rồi thật ở ba tầng h nhật ma quân nhìn thấy cái tràng diện này lộ ra rất hứng thú ánh mắt đây cũng không phải hình chiếu ba d hắn cảm thấy được một loại đặc biệt h u y ễ n thuật năng lượng nhưng lại không phải thông thường h u y ễ n thuật kỹ năng hẳn là dùng h u y ễ n thuật nguyên lý dung hợp đến công nghệ cao bên trong đem ở đây tất cả mọi người ý thức thế giới nối liền với nhau mới sinh ra loại hiệu quả、này. Huyện thuật này. Long t A. ộ c thiếu n ữ méo một chút đầu, rất là mới lạ biểu lộ, chút rất thế đầu, biểu là lạ này h ư n g l h u n không phải đều cần môi giới A. Bọn hắn người liên tiến cùng thuật tất thức tiếp phải đều đều môi giới cả mọi được đem làm làm A. sao là vào ý long tộc thiếu nữ túi đầu nhìn một chút nguyên lai là dạng này c h ắ c không được bọn hắn muốn dùng ma năng thạch phủ kín toàn bộ hội trường mặt đất đúng vậy a long tộc lao thần nói dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo h u y ế n thuật liên tiếp tất cả mọi người ý thức thật sự là có sức tưởng tượng phát minh ở đây vạn tộc quý khách bên trong có không ít đẳng cấp cao vạn tộc cường giả đều có thể cảm ứ n g được đi ra đây là một cái h u y ế n thuật chỉ cần bọn hắn nghĩ lấy bọn hắn cường đại tinh thần lực tùy thời đều có thể theo trong huyết thuật lui ra ngoài bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy bọn hắn đều rõ ràng bạo bính thanh mục đích làm như vậy là hướng bọn hắn biểu hiện ra vũ khí hiệu quả. bắt đầu đi bạo bính thanh nói lúc này chỉ nghe một trận lộn xộn oanh minh mặt đất có chút rung động nơi xa thảo nguyên trên đường chân trời xuất hiện một đoàn đen nghị thân ả n h to lớn là một đám hung thú chính hướng bên này băng băng m à tới khoảng chừng hơn ba trăm đầu bộ dáng năm tên thú nhân đi ra mỗi người đều đẩy một thanh ma năng súng máy hai con to lớn tay nắm lấy trôi nắm đem trọn đỡ nặng nề súng máy trực tiếp nâng lên bọn hắn hai tay ngưng tụ thú hồn chi lực rót vào ma năng thương từng đợt năng lượng tràn đầy vụ vụ âm thanh chuyển tới cái k i a b ả y cái nòng súng đầu thương long long nhanh chóng xoay tròn trên thân thương tụ năng lượng bảng cũng hiện ra một cái sáng tỏ phụ văn ma trợn sau đó năm tên thú nhân bót cỏ súng liên tiếp dày đặc tiếng súng vang lên theo xoay tròn đầu thương không ngừng phun ra màu la ma m p h á p hỏa xả dày đặc đạn hướng thành quần kết đội xông lại tàn bạo hung thú bắn phá mà đi vạn tộc quý khách nhóm có thể cảm thấy được những cái k i a đối diện băng băng mà tới hung thú đều là bách hồn cảnh tả hữu đẳng cấp mà cái k i a năm tên thú nhân chiến sĩ cũng là bách hồn cảnh đẳng cấp nếu như là bình thường chính diện đội chiến năm tên thú nhân việt không phần thắng nhưng khi trong tay bọn họ to lớn súng ống xoay tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn chỉ nghe từng đợt thảm thiết đau đớn kêu trên cái kia ba bốn trăm đầu b ầ y hung thú tại năm thanh ma năng súng máy lung tung bắn phá xuống từng đầu nhao nhao ngã xuống đất ngắn ngủi không đến mười mấy giây ba bốn trăm đầu hung thú liền ngã xuống bậy thành chỉ còn lại mấy chục con hung thú còn m i ễ n cưỡng đứng năm tên i thú nhân lại bắt đầu lẫn nhau che chở lấy đội đạn đem một viên to lớn tạo hình giống như là pin đạn dược nhét vào nòng súng bên trong cái kia đạn dược tạo hình cùng thương ngoại hình kỳ quái nội bộ giống như còn chứa loại nào đó chất lỏng không ít vạn tộc quý khách đều hơi nghi hoặc một chút ma năng thương n bọn hắn hướng n ò n g súng bên trong rốt cuộc là thứ gì 27 giây về sau hơn 300 đầu hung thú đã toàn bộ đổ xuống bọn mình máu tươi đem bãi cỏ đều cho nhuộm đỏ thành huyết hải tại vạn tộc quý khách kinh hại âm thanh bên trong bạo bính thanh mỉm cười đóng lại huyền thuật c h ẳ n g cảnh cái này vũ khí tên là ổ điện m 3 hình ma năng súng máy bạo bính thanh bắt đầu giới thiệu nó tiếp tục sử dụng chính là ma năng thương cơ sở thiết kế sử dụng phù văn tụ năng lượng siêu phàm năng lượng nhưng là đã hoàn toàn cải tiến ma năng đạn kẹp dung lượng rất xuống khuyết điểm một lần có thể chứa lớp một trăm phát đạn dược lại xạ tốc có thể đạt tới mỗi giây mười lăm phát xạ tốc súng ống trôi nắm bên trên mang theo cảm ứng tụ năng lượng nhỏ mô t ổ người sử dụng có thể đem tự thân siêu phàm năng lượng quán chu s ú n g ống bên trong đến để t h ă n g đạn uy lực cho nên mỗi một phát đạn dược uy lực cũng đều sẽ theo người sử dụng thực lực lên cao mà lên thang trải qua chúng ta kiểm tra một thanh ổ đìn m 3 hình ma năng súng máy hỏa lực đại khái tương đương với một tri trăm n g ư ờ i pháp sư tiểu đội đồng thời p h ó n g thích ma pháp phi đạn lại nó đường đạn tốc độ là thông thường ma pháp phi đạn năm mươi lần trở lên tầm bắn thì cũng so ma pháp phi đạn xa gấp hai mươi lần không chỉ bất quá muốn sử dụng loại vũ khí này chiến sĩ nhất định phải trải qua đặc thù huấn luyện lại nhất định phải là tay súng cùng pháp sư song nghề nghiệp siêu phàm giả mới có thể sử dụng cần học tập quán chú năng lượng kích hoạt phù văn tâm pháp cùng cần nhất định tiên phú mới có thể khống chế thật tốt thanh này vũ khí cường đại uy lực nếu không rất dễ dàng tại sử dụng trong quá trình bị ma năng tác dụng phản chấn t ụ thương vạn tộc quý khách nghị luận ở mỹ xì xào bàn tán đây cũng quá khoa trương không đến ba mươi giây ba bốn trăm đầu đồng cấp hung thú liền bị toàn bộ bắn chết đây là cái gì thần cấp vũ khí a ám hắc thành phía sau chủ nhân đến tột cùng là lai、like、lịch gì sẽ không phải là vạn tộc thương hội người a hẳn không phải là nếu như là vạn tộc thương hội người bọn hắn trực tiếp thông qua vạn tộc thương hội bắn chẳng phải xong làm gì còn làm ra cái ám hắc thành đến nói cũng đúng dạng n à y một loại hiện tượng cấp vũ khí vừa xuất hiện cái thế giới này cách cục giống như muốn triệt để biến thiên a đúng vậy à nếu như là thiên khải cảnh trở lên cao d à i siêu p h à m giả đối chiến khả năng còn tốt ảnh hưởng lớn nhất hẳn là tu la cảnh trở xuống trung đê d à i chiến trường cái nào chủng tộc trung đê d à i siêu p h à m chiến sĩ có thể gánh vác được loại vũ khí này bắn phá vũ tộc hai vị quý khách sắc mặt khó c o i nhất loại này vũ khí tầm xa bị cái khác vạn tộc nắm giữ lời nói chúng ta vũ tộc không t r u n g h ưu thế chỉ sợ cũng không còn tồn tại vũ tộc thanh niên không khỏi nắm chặt nắm đấm chương ba trăm năm mươi hai thế giới cách cục muốn sinh ra cải biến chương ba trăm năm mươi hai thế giới cách cục muốn sinh ra cải biến ngồi tại vị trí trước dạ ca cười, cười. hắn rất hài lòng những n à y vạn tộc quý khách phản ứng xem ra hôm nay hẳn là có thể kiếm một vô lớn những n à y vạn tộc người chưa từng thấy qua lời mặt a s u a c ư ờ i nói o d i n m ba súng máy đều đã là chúng ta dạ ra bộ đội tinh nhuệ một năm trước đào thải xuống tới vũ khí là có thể đem bọn hắn dọa thành cái dạng này dạ ca nói mặc dù là đào thải xuống tới vũ khí nhưng chúng ta còn một lần đều không dùng qua bọn hắn loại phản ứng này cũng rất bình thường a s u a gật đầu nói cũng đúng tiếp xuống muốn tiến hành ổ đin m ba hình ma năng súng máy bắn trước bạo bính thanh ma âm theo dưới mặt nạ không nhanh không chậm truyền ra chúng ta ô đ ì n m 3 hình ma năng súng máy tồn kho trước mắt nhóm đầu tiên có một n g à n đỡ, bán trước đơn giá một trăm phẩy không không không kim tệ lại mỗi cái chủng tộc hạn mua một trăm n ữ tây phương long tộc đại biểu nghe nói như thế k hít i mắt hỏi thế mà còn có hạn mua bạo bính thanh n g n g đầu nhìn về phía ba tầng lầu các phòng khách đúng vậy bởi vì chúng ta ám hắc thành cũng không hy vọng trong vạn tộc có cái k i a m ộ t chi chủng tộc bởi vì chúng ta bán ra vũ khí mà trở nên một nhà độc đại tây phương long tộc đại biểu không có lại nói tiếp Phanh. ta hoài nghi các người ám hát thành là nhằm vào chúng ta ải nhân tộc người hẳn phải biết chúng ta ải nhân tộc toàn bộ đều là lực lớn vô cùng cận chiến chiến sĩ không có xạ thủ cũng không có pháp sư bạo bính thanh m ỉ m cười nói người lùn tiên sinh không cần quá mức kích động trừ cái này ổ đình m ba súng máy bên ngoài chúng ta hôm nay đương nhiên cũng có bán trước cái khác vũ khí cận chiến cùng trang bị tỉ như công nghệ cao hợp kim chiến phủ nạn nổ hộ giáp chờ chút năm ngoái mua bán những cái kia vũ khí cận chiến cùng trang bị chúng ta năm nay đều tiến hành tăng cường có những trang bị này sau này vạn tộc chiến trường chắc chắn sẽ không chỉ là vũ khí tầm xa thiên hạ ngài cứ yên tâm đi mà lại coi như ải nhân tộc không có xạ thủ cùng pháp sư cũng không quan hệ chúng ta năm nay mới sáng tạo ma d ư ợ c đã có thể giúp các ngươi người, người lùn thức tỉnh ra xạ thủ cùng pháp sư thiên phú đồng thời chúng ta ám hắc thành cũng chi kỳ thượng tuyến ổ đỉnh m ba súng máy sử dụng dạy học huấn luyện nghiệp vụ chỉ cần các ngươi xuống đơn chúng ta sẽ tay nắm tay dạy các ngươi cam đoan giúp các ngươi bồi dưỡng được một đội xuất sắc người lùn tay súng bộ đội ồ phải không ha ha ha ha ha. vậy là tốt rồi nguyên lai、like、là h i ể u lầm một trận dâu đỏ người lùn cởi mở cười ha hả sau đó hào khí ngất trời nói vậy chúng ta ải nhân tộc t r ư ớ hết đặt mua một trăm đỡ lại nói hải nhân tộc xem ra thu kẹt giá man nhưng chủng tộc của bọn hắn địa bàn chiếm cứ đại lượng m ỏ vàng cho nên vẫn là tương đương có tiền cái khác vạn tộc người cũng đều là một bộ n g o ngoe muốn động bộ dáng một trăm linh kim tệ giá cả so trong tưởng tượng thân dân rất nhiều a ly tộc đại biểu các ngươi nói thế nào sông hay không đương nhiên sông nhưng là chúng ta hôm nay tới đây cũng liền mang một trăm năm mươi kim tệ ai chúng ta lôi đỉnh tộc trước đặt mua hai mươi chiếc nhân tộc bên này lan g tiêu hạ hầu đốn hoán tợ tam đại công tức đều là một bộ động lòng bộ dáng nhưng một trăm linh kim tệ đích thật là để bọn hắn có chút do dự nhân tộc so sánh c h ủ n g tộc khác sắp thực xem như rất nghèo một trăm phẩy không không không vạn tộc kim tệ liền tương đương với một tỷ đế quốc tệ cầm một tỷ đi ra mua một khẩu súng máy còn là rất cần suy nghĩ long minh điện hạ ngài thấy thế nào hà cấm tướng quân hỏi long minh cười nói đương nhiên muốn mua hắn lần này đi ra mang đế quốc mười triệu kim tệ tuyệt đối là mua được mà lại hắn vừa mới tiếp bàn dạ ra bán tháo bốn cái ma năng thạch mỏ cùng ba phẩy không không không khối ma năng thạch chỉ cần đem những n à y ma năng thạch đổi tay bán đi tương lai tuyệt đối là có thể kiếm một món hời cho nên chút tiền này đế quốc còn là không thi long minh nói còn quay đầu đi nhìn về phía dạ ca bọn hắn vị trí dạ ca cảm giác được long minh quăng tới ánh mắt hướng hắn mỉm cười nhẹ gật đầu xem như lên tiếng c h à o ha ha cái này ma hóa nhân thiếu chủ vừa mới bị b u ộ c bất đắc di bán đi bảy cái ma năng thạch b ỏ hiện tại khẳng định phi thường thì đau lại vẫn còn giả bộ làm một bộ không thèm để ý bộ dán g đâu thật sự là đáng thương long minh cũng xông dạ ca cười bất quá lại là một c ô khinh mệt cười ta có một cái nghi vấn một ngữ hệ đại biểu đột nhiên nói các ngươi vừa mới hướng nòng súng bên trong n é t đạn dược là cái gì xem ra giống như không giống như là ma năng thạch bạo bính thanh nhìn một chút nàng cái vấn đề này hỏi thật hay liên quan tới cái này liền muốn dính đến chúng ta sau đó phải tuyên bố sản phẩm mới chúng vạn tộc người nao nao còn có sản phẩm mới kỳ thật hôm nay trừ ô đỉnh m ba súng máy bên ngoài chúng ta còn có hai kiện hoàn toàn mới phát minh phải công bố một kiện tên là bình minh là một loại chất lỏng nguồn năng lượng nó có thể trực tiếp thay thế hiện tại vạn tộc làm chủ yếu nguồn cung cấp năng lượng ma năng thạch là một loại phi thường giá rẻ hợp thành chất lỏng nguồn năng lượng còn có một cái tên đầy đủ vì thâm lam ý thức chủ điều khiển người hệ thống long minh vừa mới còn một mặt mịm cười long minh trong lúc nhất thời nụ cười cứng nhắc ở trên mặt hắn hắn vừa mới nói cái gì thay thế ma năng thạch bạo bính thanh từ trong ngực cầm ra một ống giống như là t i n hình tròn cái ống t i n bề ngoài có một phần là trong suốt có thể nhìn thấy trong đó chứa t r ở chất lỏng tiếp lấy bạo bính thanh lại theo một cái khác trong túi cầm ra một thanh rất thông thường một cấp ma năng t h ư ờ n g đem t i n đạn nhét vào nòng súng bên trong phanh phanh phanh liên tục mấy thương kích phát ma năng thương liên tục kích phát ra mấy đạo ma năng trùng sáng chính như các ngươi nhìn thấy bạo bính thanh nói loại này bình minh chất lỏng áp suất nguồn năng lượng có thể làm được hết thệ ma năng thạch có thể làm được sự tỉnh ngưng tụ ma pháp lĩnh lực hồn lực hết thể siêu phàm năng lượng mà lại hiệu suất cao hơn trước kia ma năng thạch bởi vì thể tích nguyên nhân làm thành đạn dược cất vào ma năng thương bên trong băng đạn dung lượng chỉ có một phát mà bây giờ có chất lỏng nguồn năng lượng thanh này nho nhỏ ma năng súng ngắn cũng có thể liên tục kích phát bảy lần lại phương diện giá tiền chỉ có ma năng thạch một t hiện trường vang lên không ít hít sâu một hơi thanh âm giá cả không đến một nếu như nói vừa mới bạo bính thanh tuyên bố ma năng thương còn không tính là có thể cải biến toàn bộ vạn tộc chiến trường cách cục sản phẩm như vậy trước mắt cái này giá rẻ chất lỏng nguồn năng lượng có thể ý vị như thế nào chỉ cần phạm là người có chút đầu góc đều có thể tưởng tượng ra được còn có một chút ta nghĩ chư vị tới đến cái này hội t r ư ở n g thời điểm đã chú ý tới bạo bính thanh dừng một chút dưới chân nhẹ nhàng đạp đạp đất tấm nhẹ nhàng nói chúng ta cái này hội t r ư ở n g toàn bộ hội trường mặt đất đều là từ ma năng thạch tấm gạch xếp thành kỳ thật cũng không phải là chúng ta xa xỉ chúng ta ám hát thành t u y ệ t sẽ không làm không có ý nghĩa xa xỉ chúng ta sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì chúng ta rất rõ ràng tương lai ma năng thạch đã sẽ không còn có nó lúc đầu địa vị chỉ có thể làm quý tộc vật phẩm trang sức mà tồn tại chương ba trăm năm mươi ba thế mà là nhân loại chương ba trăm năm mươi ba thế mà là nhân loại n g h e xong những lời này long minh đã hoàn toàn lâm vào ngốc trệ trạng thái ma n ă n g thạch sau này đem biến thành vật phẩm trang sức tại đi tới ám hát thành trước đó long minh có thể nói là tâm tình thật tốt lấy ra t h ấ p tiếp bàn cầm x u ố n g dạ ra bán tháo bốn cái ma năng thạch mỏ cùng đại lượng chữ hàng ma năng thạch cái này bốn cái ma năng thạch mỏ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bình thường một năm giúp hắn kiếm cái trên chục tỷ đế quốc tệ tuyệt đối không là vấn đề mà lại phụ hoàng lần này an bài hắn làm đại tần đế quốc đại biểu tới tham gia năm nay ám hát thành buổi họp báo không thể nghi ngờ chứng minh phụ hoàng đối với hắn coi trọng long minh hiện tại là đế quốc hoàng tử hoàng nữ bên trong thực lực mạnh nhất thế lực lớn nhất một cái tương lai khẳng định cũng là hoàng vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất t i ề n đồ cùng tiền tài s o n g bội thu long minh mấy ngày trước đây nằm mơ thời điểm cơ hồ đều tại ảo tưởng tương lai mỹ hảo tiên cảnh đại lượng kim tệ quần quận tiến vào hầu bao hình ảnh nhưng là hiện tại ngoài ý muốn không thể nghi ngờ đã phát sinh long minh trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng bối rối chi sắc thả tại chỗ ngồi trên lan can tay cũng không khỏi đến run dậy lên hắn không cách nào tưởng tượng hắn vừa mới mua được những cái kia ma năng thạch cùng khoáng sản nếu như biến thành một đống phế phẩm sẽ là kết quả như thế nào Lang tiêu, hạ hầu đốn. hoàn thở tam đại công tước đương nhiên cũng là đồng dạng một bộ thần thái một gương mặt cơ hồ đã lục long minh vô ý thức quay đầu nhìn về phía dạ ca chỉ thấy dạ ca vừa vặn cung tại nhìn hắn cũng hướng hắn quăng tới một cái nghiền ngẫm mỉm cười t long minh hít sâu m ộ t hơi chẳng chẳng lẽ hắn ha ha thì ra là thế một vị khuynh thành tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi tại hai tầng lầu các phòng khách khoe miệng có chút dơ lên một cái mỹ lệ lộ cong c h ắ c không được dạ ra trước đó vài ngày đột nhiên lấy thị trường bảy mươi phần trăm không đến giá cả đại lượng bán tháo ma năng thạch cùng ma năng thạch mỏ cứ như vậy liền có thể giải thích trừ đế quốc hoàng tộc thu mua bốn cái ma năng thạch mỏ cùng ba phẩy không không không ma năng thạch bên ngoài đồ vật bắc tam đại công tước còn có trong đế quốc cái khác các đại gia tộc thế lực cũng đều đại lượng theo dạ gia nơi đó thu mua đại lượng ma năng thạch dạ gia lấy bảy mươi phần trăm giá cả bàn tháo thực tế là phi thường khiến người động tâm trong đế quốc các đại gia tộc nghe tới tin tức này cơ hội đều cùng mất đi lý trí phong t h ư ờ n g có chút gia tộc thậm chí bán ra sản lấy tiền dù trong nhà cái khác sản nghiệp làm thế trước cũng muốn nhiều mua vào một chút ma năng thạch nhưng hiện tại xem ra những gia tộc này hiện tại chỉ sợ đều phải may mà liền quần lót đều không thừa long anh cười nhạt một tiếng nàng trước đó gặp qua b ạ o bính thanh cũng biết b ạ o bính thanh căn bản là không có chết cho nên đương nhiên biết cái này ám hắc thành phía sau chủ nhân đến tột cùng là ai thật có ngươi dạ ca điện hạ ngài vừa mới nói cái gì thì ra là thế bên cạnh thị nữ tò mò hỏi a không có gì long anh thuận miệng đáp trong thanh â m rất là vui vẻ đồ tiếp xuống b ạ o bính thanh lại trên đài để người chuyển đến các loại siêu p h à m dụng cụ đồng thời dùng chất lỏng nguồn năng lượng chứa vào trong đó hướng tất cả vạn tộc quý khách biểu hiện ra chất lỏng nguồn năng lượng xác thực có thể thay thế ma năng thạch tất cả công năng dưới đài quý khách sợ hai thán phục nao ở sau lưng của nàng một vị nam tính đoạn lạc thiên sứ thấp giọng nói nguyễn tu đại nhân chúng ta đoạn thiên sứ nhất tộc cũng khống chế rất nhiều ma năng thành mỏ lúc đầu những này khoáng sản đều là giá trị liên thành nhưng bây giờ loại này chất lỏng nguồn năng lượng vừa xuất hiện chẳng phải là đại biểu chúng ta đoạn thiên sứ tộc rất nhiều khoáng sản đều muốn trên phạm vi lớn bị giảm giá trị rồi cái này chỉ sợ đối với chúng ta đến nói không phải tin tức tốt gì a đúng vậy a khẳng định nguyễn u ngược lại là không có quá lớn phản ứng biểu lộ phi thường bình thản đọa là thiên sứ nhất tộc ở trong vạn tộc xếp hạng thứ năm gia đại nghiệp đại thế lớn nhiều tiền cho nên thiếu một phần ma năng thạch khoáng sản thu vào cũng là không tính thương tới yếu hại sự phát triển của thời đại biến thiên chính là dạng này nguyễn u bình tĩnh nói là một thời đại đến thời điểm thời đại trước những cái kia nguyên bản có thể vững vàng kiếm tiền sản phẩm có một ngày có khả năng sẽ trở nên không đáng một đồng đây là không có người có thể khống chế đồ vật nào ngược lại là lộ ra nghĩ rất mờ nhưng ám hắc thành bọn hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là cản chúng ta đoạ thiên sứ nhất tộc một đầu tài lộ nam tính đoạ thiên sứ ánh mắt hơi có chút quyết tâm có cần hay không chúng ta cho bọn hắn một chút giáo hấn cùng uy hiếp để bọn hắn thu liếm điểm mặc dù chất lỏng nguồn năng lượng đã tuyên bố đi ra nhưng vẫn là có thể uy hiếp ám hắc thành ông chủ này để hắn không muốn thả ra quá nhiều hàng nếu như chất lỏng nguồn năng lượng đối ngoại cung ứng có hạn lời nói như vậy ma năng thạch liền không đến mức đến bị trực tiếp đào thải tình trạng cũng sẽ không lập tức bị giảm giá trị nhiều như vậy không nguyên u lắc đầu cái này ám hắc thành bối cảnh tuyệt đối không đơn giản phía sau bọn hắn nhất định có một vị nào đó phi thường cường cường tại không có làm rõ ràng sau lưng của bọn hắn đến tột cùng ẩn giấu cái dạng gì thế lực trước đó chúng ta còn là tạm thời không nên đắc tội bọn hắn cho thỏa đáng nam tính đ o ạ thiên sứ là liên quan tới bình minh chất lỏng nguồn năng lượng giới thiệu liền đến này là ngừng buổi họp báo kết thúc về sau chúng ta cũng sẽ bắt đầu đặt hàng bán trước lại loại này chất lỏng nguồn năng lượng cung ứng phi thường sung túc chỉ cần chư vị xuống đơn đặt trước bao nhiêu chúng ta liền cho bao nhiêu mà lại giá cả tuyệt đối hợp lý bạo bính thanh mỉm cười nói dừng một chút sau đó tiếp tục nói t u t tiếp xuống chính là chúng, ta hôm nay chọn đầu ý, cũng là chúng ta hôm nay buổi họp báo cuối cùng một kiện sản phẩm mới đó chính là thâm lam ý thức chủ điều khiển người hệ thống dưới đài quý khách đều lộ ra rất mê man g nếu như vừa mới ma năng thương cùng chất lỏng nguồn năng lượng bọn hắn đều có nhất định khái niệm lời nói cái này hệ thống đến tột cùng là cái gì bọn hắn liền thật không có chút nào biết liên quan tới cái này hệ thống là một kiện phi thường đặc thù sản phẩm mới bạo bính thanh nói mà lại cái này sản phẩm mới kỳ thật cũng không phải là chúng ta ám hắc thành đơn độc khai phát cho nên chúng ta cần mời chúng ta hợp tác đồng bạn lên đài vì chư vị tiến hành kỹ càng giảng giải cho mời nhân tộc đại tần đế quốc nam cảnh đại diện công tước g i ca tiên sinh g i ca chậm dãi đứng lên mà vạn tộc cái khác quý khách đều lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc thế mà là nhân loại hôm nay có chút việc liền một chương a mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ chương ba trăm năm mươi b ố thâm lam hệ thống chương ba trăm năm mươi b ố thâm lam hệ thống nhân tộc cái này bất quá có được mấy vạn năm văn minh lịch sử c h u n g tộc ở trong vạn tộc thực tế là không có cái gì quá lớn cảm giác tồn tại địa vị cũng là không cao không thấp bọn hắn không có cường đại đến khiến cái khác vạn tộc e ngại cũng không có nhỏ yếu đến trở thành cái khác vạn tộc trên tất thị cá bị cái khác vạn tộc nô dịch tình trạng nhân tộc duy nhất cao quang. đại khái là là hơn 1.000 n ă m trước đại tần đế quốc khai quốc thủy hoàng đế thống nhất n h â n tộc đại lục để n h â n tộc theo chia năm xẻ bảy rất nhiều vương quốc sắp nhập trở thành một cái hoàn chỉnh t r ủ n g tộc quốc gia c h i t để đổi đi tất cả thực dân tại n h â n tộc địa giới nô dịch nhân loại hắc ám t r ủ n g tộc cũng là cái k i ê u một trận chiến dịch để n h â n tộc vạn tộc xếp hạng lập tức bay vọt đến t ố p một trăm hàng ngũ nhưng đại tần tiên hoàng chết đi về sau n h â n tộc tự hồ lại lần nữa lâm ầ n nữa l vào yên lặng cái này hơn 1.000 n ă m đến nay vẫn luôn không có cái gì quá lớn tiến bộ thánh lâm cảnh trở lên cường giả lần lượt chết đi bây giờ toàn bộ dân tộc đã chỉ còn lại một vị thánh lâm cảnh cường giả mà lại đã rất nhiều năm không có lộ mặt、qua. không ít hắc cám chủng tộc đã lần nữa đem ánh mắt tham lam tập trung tại n h â n tộc trên thân ý đồ lần nữa xâm lấn nô dịch nhân loại vạn tộc xếp hạng chín mươi ba đã là trước đây thật lâu xếp hạng hiện tại thứ hạng là bao nhiêu ai nào biết đâu dạ ca đi đến đài thời điểm đông đảo vạn tộc quý khách đều lộ ra thần sắc mờ mịt trong bọn họ đại đa số người đều chưa từng gặp qua cái này trẻ tuổi tuấn mỹ nhân loại nam tính tiểu t ử này là ai vậy thế nào trước kia chưa thấy qua n h â n tộc nam cảnh công tức không phải vương ân sao vương ân tại tám năm trước đã s ố n chết các người xa tộc tin tức cũng quá không linh thông ôi tiểu ca ca giáng d ấ p còn rất x o á i để người ta đều có điểm tâm động nữa nha dạ ca g i a hòa này chẳng lẽ là nhân loại ma hóa ghen người đột biến g i a tộc người ta nhớ tới mấy năm trước dạ i a liền tuyên bố để một vị năm gần một ư ơ i tuổi thiếu chủ đảm nhiệm đại diện tộc trưởng chẳng lẽ chính là hắn chính là cái kia danh xưng chiến tranh tên điên ma hóa nhân gia tộc nguyên lai là dạ i a người thật không nghĩ tới trong hội trường tiếng nghị luận nối liền không dứt hơn một ngàn năm trước bồi thủy hoàng đế đánh thiên hạ dạ ra năm đó dạ tuyển cái kia mấy trận kinh người chiến dịch có thể nói là rung động vạt tộc khiến người ký ức vẫn còn mới mẻ mang ngồi ở một tầm long minh t xích lân g tam dạ ca đứng trên này dáng người thắng tóc ngọc thụ lâm phòng một thân sạch sẽ áo trắng không nhiễm một sợi cho bụi cho dù ai đều phải ở trong lòng thầm khen một câu thiếu niên này thực tế d á n g dấp t u ấ n t i ế u bất người không ít nữ tính vạn tộc quý khách cũng không khỏi đến âm thầm độc lòng nhất là mỹ ma cùng yêu tính nhất tộc k i a từng cái không còn che giấu ánh mắt quả thực tự a như là hận không thể lập tức đi lên ăn hắn Dạ ca ánh mắt trầm tính nhìn qua một đến ba t ầ n g vạn tộc quý khách hắn biết rõ hôm nay trận này buổi họp báo ý nghĩa trọng yếu thật cao hứng hôm nay có thể tại ám hắc thành hướng chư vị vạn tộc đại biểu công bố chúng ta dạ dạ cùng ám hắc thành hợp tác nghiên cứu hoàn toàn mới siêu phàm khoa học kỹ thuật thâm làm ý thức chủ điều khiển người hệ thống ra ca trầm ồn mờ đầu tiên là bạ lạ bạ lạ nói một đ ố n g trên tràng diện lời vô ích sau đó nói tiếp hệ thống kỳ thật chính là t r ồ n g vào thể nội một loại nghĩa thể bất quá ta nghĩ chư vị hẳn là còn đối với hệ thống từ ngữ này cũng không có cái gì quá lớn khái niệm cho nên tiếp xuống ta liền đem hướng chư vị vạn tộc đại biểu biểu hiện ra đến tột cùng cái gì là hệ thống dạ ca đưa tay tìm đến ám hát thành một cái ám tinh linh chiến sĩ làm làm mẫu dạ ca đi tới cái kia ám tinh linh sau lưng cầm ra một cái cùng loại siêu thị máy quét đồ vật thâm lam hệ thống nghĩa thể c h ị lắp đặt quá trình khả năng co trong nháy mắt đâm nói mời nhẫn mại một chút nói liền đem cái kia máy quét nhắm ngay ám tinh linh cái cổ. d t một tiếng một đạo l a m quan g r ó t vào ám tinh linh cái cổ ám tinh linh rên khẽ một tiếng cắn chặt răng Dạ ca mở ra bảng hệ thống sau đó tiến hành t u y ể n hạng đem bảng hệ thống theo vẹn vẹn chính mình có thể thấy được điều chỉnh làm tất cả mọi người có thể thấy được một cái hơi mở bảng hệ thống liền tại vạn tộc quý khách trước mặt triển khai bảng thuộc tính nhân vật ạ c ộ c g đi ạ tuổi tác hai mươi chín tuổi t r u n g tộc ám dạ tinh linh đẳng cấp bách h ồ n cảnh giai đoạn thứ nhất sinh mệnh hp tám mươi tám nghìn không h ư n lực mp bốn mươi bốn nghìn không bốn triệu thuộc tính lực lượng ba tám trăm nhanh nhẹn năm năm trăm tinh thần bốn nghìn hai trăm linh năm Thể l ự càng 4640 4. 6, 6, 12.000, 7080, 8.500, 9.100, 13.000, 15.500, 15.000, 8.300 thuộc tính sở, vật tính phát tốc thuộc tính biệt, trí phòng kháng khéo bộ độ cơ công công cảm giác đặc lực 6, mị lực c ngự mắn sở, ma mị may léo nhiều kỹ càng thuộc tính điểm kích xem xét trang chủ mặt thuộc tính xem xét n g ư ờ i cá nhân thuộc tính cây kỹ năng thông tấn xã giao có thể trực tiếp liên tiếp điện thoại video thông tin mạng lưới diễn đàn bao hàm hết thể xã giao bình đại công năng bao hàm ý thức thông tin có thể trực tiếp tiến hành tinh thần đối thoại vật phẩm không gian có t hãng ể đ e thương p m chứa thành có thể đ dùng tiền tài điểm tích lũy mua hồi đoái ám h ắ c thành các loại độc nhất vô nhị phát minh bản đồ cùng tư liệu đầu giám nhưng xem xét vạn tộc bản đồ bên trong từng cái khu vực bản đồ các hạng nghề nghiệp trang bị các đại vạn tộc văn minh tài liệu cà kẽ quét hình t h ẩ m cách nhưng đối với mục tiêu vật thể tiến hành quét hình phân tích thuộc tính cũng tiến hành đánh dấu giả lập chiến đấu huấn luyện có thể sáng tạo một cái giả lập chiến đấu gian phòng tiến hành chiến đấu huấn luyện nhưng n g ư ờ i đồng dạng lắp đặt thâm lam hệ thống người tiến hành kết nối chiến đấu vạn tộc tin tức hôm nay vạn tộc thế giới đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì ngươi sẽ so những người khác trước một bước biết à, cái khác các loại giải trí công năng xem phim chơi đ ù a đọc tiểu thuyết tìm tài nguyên chụp ảnh thu hình lại ngươi có thể nghĩ tới cái gì cần có đều có a nhìn thấy cái này trong suốt bảng tất cả mọi người đầu tiên là một trận mờ mịt theo bọn hắn dần dần thấy rõ trên bảng cái kia số liệu phức tạp không ít người rất nhanh đều phát ra kinh hại tiếng hô những số liệu này là cái này ám tinh linh các hạng thuộc tính số liệu thứ này lại có thể trực tiếp nhìn thấy bảng thuộc tính của mình con mẹ nó cái đồ chơi này có đúng hay không a mà lại thế mà còn có thể quét hình thẩm tách người khác kết cấu thân thể thuộc tính cái này mẹ nó cũng quá biến t h á i a đúng vậy a đây chẳng phải là tại loại này hệ thống trước mặt còn chưa đánh tự thân át chủ bài liền bại lộ không thể nghi ngờ rồi cái kia vật phẩm không gian công năng là có ý gì a là có thể giống như không gian giới chỉ chứa đựng vật phẩm sao các loại nghi vấn cùng tò mò thanh â m không ngừng chuyển đến rất hiển nhiên tất cả mọi người đối với cái cuối cùng này một kiện tuyên bố phẩm hứng thú đã so trước hai kiện tuyên bố phẩm hứng thú cộng lại đều mới lớn bởi vì đây là trước nay chưa từng có đồ vật hệ thống này công năng bên trong bao hàm rất nhiều trên cái thế giới này phi thường chân quý công năng t ỷ như không gian chứa đựng trên cái thế giới này có thể thực hiện không gian chứa đựng vật phẩm b ạ n tộc văn minh vô cùng ít ỏi có chút chủng tộc cho dù có không gian loại bảo vật cũng cần phi thường đắt đỏ phí tổn mà lại chứa đựng không gian cũng sẽ không rất lớ lại tỷ như tinh thần thông tin loại công năng này bình thường chỉ có tinh thần lực đặc biệt mạnh siêu phàm giả mới có thể làm được mà dạ ca tuyên bố cái hệ thống này cũng đã có thể dùng khoa học kỹ thuật phương thức làm được đồng thời trên hệ thống này còn có rất nhiều là cái thế giới này không có đồ vật thì như quét hình số liệu đọc đến có thể tại ngắn ngủi mấy g i â y bên trong liền quét hình ra mục tiêu nhân vật hoặc là vật phẩm kỹ càng thuộc tính đỉnh cấp vạn tộc c ư ờ n g giả đối mặt so với mình nhỏ yếu rất nhiều tồn tại lúc mới có thể cảm thấy được thực lực của đối thủ nhưng liền xem như có thể cảm thấy được cũng không có khả năng như loại này máy tính cũng như thế chính xác mọi người không cần phải gấp dạ ca đối với quý khách nhóm phản ứng rất hài lòng mỉm cười không nhanh không chầm nói ta biết các ngươi sẽ có rất nhiều nghi vấn tiếp xuống ta sẽ vì chư vị từng cái giải đáp tiếp lấy dạ ca liền khởi động hệ thống lần nữa mở ra vừa mới bạo bính thanh lần thứ nhất kiểm tra ổ đỉn ma năng súng máy h u y ế n cảnh mô phòng tràng cảnh mô phòng tràng cảnh triển khai lần nữa để trong hội trường tất cả mọi người tiến vào một cái không gian ả o sau đó để ám dạ tinh linh tại tràng cảnh này bên trong tiến hành chiến đấu kiểm tra Kỹ thật, vừa mới sử dụng hệ thống tại mô phỏng trong tràng cảnh triệu hồi ra ba tên chiến đấu bút bê ám dạ tinh linh cầm lấy một thanh đ ò n nào ở đây c ả n h bên trong cùng ba tên bút bê triển khai chiến đấu theo một trận đinh đinh đang đang kịch liệt đánh nhau bảng hệ thống xuất hiện tại mọi người đều có thể nhìn thấy địa phương thời gian thực tính toán ra ám dạ tinh linh mỗi một lần công kích tạo thành tổn thương mỗi một lần chạy nhanh tốc độ mỗi một lần buộc phát tỷ lệ thậm chí liền ám dạ tinh linh sử dụng hồn khí hiệu s u ấ t số liệu đều biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng trong hội trường vạn tộc quý khách đều lộ ra biểu tình khiếp sợ đi tới nơi này người cơ hồ đều là đỉnh cấp vạn tộc bọn hắn đương nhiên có thể cảm giác được đến những n à y hệ thống tính toán ra số liệu cơ bản cũng là chính xác sau đó giả ca lại để cho ám giả tinh linh làm mẫu hệ thống những chức năng khác theo vật phẩm không gian tinh thần thông tin bản đồ tư liệu tất cả công năng từng cái biểu diễn qua đi giả ca quay đầu nhìn một chút dưới đài chúng quý khách phản ứng cơ hồ mỗi một vị quý khách đều là một mặt nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng lại có thể đem tất cả đồ vật toàn bộ đều số liệu hóa ba tầng lầu các bên trên đông phương long tộc thiếu nữ chỉ vào cái kia bảng số liệu đường thần ra ra vật kia xem ra thật tốt chơi a bên cạnh long tộc lao thần thần sắc nghiêm trọng công chúa thứ này chỉ sợ đã không phải là thú vị đơn giản như vậy làm long tộc lao thần hắn đương nhiên biết rõ loại vật này ý vị như thế nào giá ca nguyễn tu có chút nhau mắt lại một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú trên đài cái này tuấn mỹ nhân tộc thiếu niên bên cạnh nam tính đoạ thiên sứ nhìn thấy cái kia hệ thống công năng về sau một mặt kinh ngạc vội vàng thấp giọng hỏi nguyễn tu cái kia thâm lam hệ thống trên bản đồ thế mà bao t r ù m toàn bộ vạn tộc bản đồ bản đồ chi tiết thậm chí rất nhiều thần bí nguy hiểm địa khu bản đồ ngay cả chúng ta đều không có cái này cái này càng thêm xác minh ta ý nghĩ n g u y ễ tu t h ẳ n như nói xem ra cái này ám hát thành phía sau màn chủ nhân b ố i cảnh so ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản ám hát thành phía sau màn chủ nhân nam tính đ o ạ thiên sứ n g ầ n người chẳng lẽ không phải cái kia dạ ca nguyễn t u nói lấy nhân tộc thực lực như thế nào đi nữa cũng không có khả năng làm đến toàn bộ vạn tộc bản đồ bản đồ phải biết nhân tộc thậm chí liền vượt qua vạn tộc hải dương năng lực đều không có thâm lam hệ thống là dạ gia cùng ám hát thành hợp tác nghiên cứu hạng mục h o nên ta nghĩ hẳn là ám hát thành cho dạ gia cung cấp bản đồ mà dạ gia là hệ thống này chân chính người phát minh ngươi nhìn trên hệ thống này những chức năng khác ám hát thành nhiệm vụ còn có h ắ cám tương thành ta nghĩ ám hắc thành tại trên hạng mục này hẳn là đảm nhiệm chính là người đầu tư thân phận nam tính đoạ thiên sứ bừng tỉnh đại ngộ đại nhân ngài nói có đạo lý thì ra là thế cái này thâm lam hệ thống không chỉ có có đánh dấu chúng ta ác ma quốc gia bản đồ chi tiết thế mà ngay cả chúng ta ma tộc lĩnh vực các loại g i c quái vĩ cảnh hải vực tài liệu cặn kẽ đều có bọn hắn đến cùng là nơi nào đến tình báo hắc nhật ma quân thật sâu cao chặt lông mày ánh mắt đã trở nên có chút âm trầm đi điều tra một chút ám hắc thành cùng cái này dạ ca bối cảnh làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra vâng sau lưng thuộc hạ lập tức lên tiếng nửa giờ sau giá ca thực cơ biểu thị kết thúc quý khách nhóm đã thiết thực cảm nhận được thâm lam hệ thống điểm mạnh cơ hồ tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa mới nửa giờ bên trong rung động thật sâu bên trong không cách nào tự kiềm chế nhìn những n à y vạn tộc quý khách biểu lộ liền đã biết bọn hắn đã không lời nào để nói giá ca âm thầm cười một tiếng hắn phi thường có thể hiểu được những người này vì sao lại có như thế to lớn phản ứng thâm lam hệ thống xuất hiện có điểm giống là kiếp trước trên địa cầu điện thoại đầu thế kỷ hai mươi thời điểm tv máy ảnh máy chiếu phim máy ghi âm điện thoại di động máy chơi game dvd mp b những vật này tùy ý chọn đi ra đều là nhà có tiền bên trong mới có thể mua được đồ vật nhưng là về sau một cái điện thoại di động liền trực tiếp đem tất cả những này công năng toàn bộ khép tại cùng một chỗ theo điện thoại công năng càng ngày càng toàn diện những vật này đại đa số tự nhiên mà vậy liền theo thời đại trực tiếp về hưu mà dạng ca bây giờ tại vạn tộc bản đồ đầy ra cái này thâm lam hệ thống không thể nghi ngờ sẽ cùng tại tại đầu thế kỷ 20 thời điểm trực tiếp ở trên thị trường nhảy vọt thời đại đầy ra một cái quả t á o 16 s smartphone những này vạn tộc người không bị dọa sợ mới là lạ chứ chương ba t giá cả sắp xếp hồ sơ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu giá cả sắp xếp hồ sơ giá ca tiên sinh các ngươi đẩy ra cái này phát minh đích sắc rất đáng gởm nhưng ta muốn hỏi một chút cái này thương phẩm giá bán đến tột cùng là bao nhiêu à? một tên bạch ngân tinh linh đứng lên như vai nó bao hàm nhiều như vậy công nghệ cao công năng chắc hẳn hẳn là phi thường đắt đỏ a cái khác vạn tộc quý khách cũng ồn ào nói đúng vậy à, cái đồ chơi này đến cùng bao nhiêu tiền à? nói ra giá cả để ta hết hy vọng cho dù tốt đồ vật nếu như căn bản không có người mua được cái kia cũng không dùng a bên trong thâm lam hệ thống có rất nhiều công năng coi như đơn sách đi ra đều là giá trên trời tồn tại dạng này tính toán như vậy thâm lam hệ thống vô cùng có khả năng trở thành chỉ có đỉnh cấp chủng tộc đỉnh cấp quý tộc mới có thể sử dụng nổi đồ vật dạng ca nhàn nhạt, nhạt cười một chút ta biết tất cả mọi người rất quan tâm phương diện giá tiền vấn đề kỳ thật ngay từ đầu ta cùng bạo lao bản thương lượng giá cả thời điểm bạo lao bản đề nghị giá cả đích xác hơi cao nhưng ta cảm thấy làm thời đại nghiên cứu khoa học người có lúc không thể chỉ hướng tiền nhìn nghiên cứu khoa học người muốn làm chính là trợ giúp vạn tộc đẩy tới thời đại mà không chỉ là kiếm tiền cho nên chư vị yên tâm ta đã giúp các ngươi đem giá cả đánh xuống hiện tại giá tiền của chúng ta sẽ làm các ngươi giật này cả mình mời xem hắn cầm lấy điều khiển từ xa ấn xuống một cái chỉ thấy hình chiếu trên tấm hình lập tức xuất hiện giá cả biểu dựa theo khác biệt nhu cầu chia cấp bậc g i ca mỉm cười cấp thứ nhất bình dân bản chỉ cần một vê đốt vạn tộc kinh tệ trong đó công năng bao hàm bản g thuốc tính thanh vật phẩm nhiệm vụ h á c k á m thương thành giải trí cơ sở bản đồ cơ sở thông tin không ít người nhất thời hét lên kinh ngạc con mẹ nó bao nhiêu một vê đốt kinh tệ quá tiện n g h i h a nghiêm túc không làm xáo lộ Dạ ca tiên sinh chúng ta ngưu đầu nhân tộc đều thành thật ngươi đừng có gạt bọn ta a ha. ha ha đương nhiên bất quá cũng đừng cao hơn quá sớm g i ca tiếp tục nói cái này ngăn hệ thống chỉ có được cấp dê quyền hạn chỉ có thể nhìn thấy bảng thuộc tính của mình nhưng là không thể quét hình người khác cùng vật phẩm thuộc tính thanh vật phẩm cũng chỉ có một mét khối chứa đựng không gian hát cám trong thương thành cũng chỉ có tờ thứ nhất có thể xem bản đồ cũng là bộ phận như lãm thông tin phương diện mỗi tháng sẽ có mười phút đồng hồ miễn phí tinh thần thông tin vượt qua liền muốn k h á c kế trả tiền đương nhiên phổ thông điện thoại thông tin còn là miễn phí vạn tộc quý khách giật mình nao nhao nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này là công năng khóa chặt bàn bất quá coi như như thế cũng là phi thường siêu giá trị mới một vê đút vạn tộc kim tệ dễ dàng như vậy giá cả còn muốn cái gì xe đạp Dạ ca tiếp tục giải thích cấp thứ hai bản phổ thông cấp c quyền hạn chỉ cần 1 0 vê đốt vạn tộc kinh tệ trong đó công năng cùng bình dân k h o ả n không sai bị lắm nhưng thanh vật phẩm không gian gia tăng đến 1 0 m é t khối thanh nhiệm vụ bên trong có thể ưu tiên cầm tới tốt nhiệm vụ thương thành cùng bản đồ đều có thể xem cấp c quyền hạn bên trong đồ vật mỗi tháng có một giờ miễn phí tinh thần thông tin cấp thứ ba hoàng kim hội v i ê n bản giá bán 1 0 0 vê đốt vạn tộc kinh tệ bậc thứ ba bạch kim hội viết bản giá bán năm vê đốt vạn tộc k i n tệ bậc thứ năm hạn lượng trung cực trí tôn hội viết bản giá bán m 0 0 vê đốt vạn tộc k i n tệ theo phiên bản đẳng cấp tăng lên hệ th cũng như lần lượt giải tỏa giả lập chiến đấu vạn tộc tin tức tình báo quét hình thẩm cách công năng nếu như ngài mua hạn lượng trung cực trí tôn hội với bạn chúng ta sẽ còn vì ngài ngoài định mức lắp đặt siêu cấp ai trí tuệ nhân tạo trợ thủ cùng ma sơn an toàn tường lửa dạ ca dừng một chút trên mặt mang chuyên nghiệp hóa đủ cười trí tuệ nhân tạo có thể thời gian thực trả lời ngài tất cả vấn đề một giây giúp ngươi tra tư liệu dù cho các ngươi có bất kỳ trên việc tu luyện vấn đề khó khăn đều có thể hỏi thăm nó, nó cho ra tu luyện công lược tuyệt đối so trên đời này bất kỳ một cái nào vạn tộc học viện lao sư đều muốn hỏa mỹ mà ma sơn an toàn tường lửa thì có thể giúp ngươi hận tàng tự thân tin tức nói cách khác có cái này người khác liền không cách nào dùng hệ thống thẩm cách quét hình ngươi bảng thuộc tính nguyễn ú nghe nói như thế đôi mắt khẽ h í p một cái thì ra là thế nếu như vậy vừa đến tại cao nhất phiên bản hệ thống người trước mặt thấp phiên bản hệ thống đám người căn bản là cùng không mặc quần áo mà thấp phiên bản hệ thống lại cầm cao phiên bản hệ thống người không có biện pháp đồng thời mua chung cực trí tôn hội viên bản hộ khách ngài cũng sẽ thành ám hắc thành lĩnh cựu cấp bậc cao nhất hội viên g i ca đưa tay ra hiệu bên cạnh mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ bạo bính thanh so với phía trước nói tới cái này bậc thứ năng đích thật càng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú gia ca diễn thuyết kết thúc huyên nao tiếng nghị luận lần nữa tràn ngập toàn bộ hội trường mới một vê đúc kinh tệ thật cũng quá lương tâm a so vừa mới ổ đỉnh ma năng súng máy đều muốn tiện n g h i a liền ta cái này keo kiệt thiết công kê đều có điểm tâm động cảm giác này thật có thể xông lên a lời vô ích đây không phải tất sông thứ này tuyệt đối siêu giá trị a nếu luận mũi về không gian chứa đựng nó cũng không chỉ một vê đốt mấu chốt là nếu như người khác có hệ thống ngươi không có như vậy ngươi khả năng liền muốn lạc hậu người ta một thời đại đúng vậy A, người ta đều đã tiến vào kỹ thuật số hóa khoa học lúc tu luyện đời mà ngươi còn muốn dựa theo trước kia s á o lộ dựa vào thế hệ trước tìm tòi kinh nghiệm đi làm tu luyện cái này mẹ nó chơi như thế nào nhì qua được người ta không đợi mấy năm chỉ sợ toàn bộ chủng tộc đều muốn lạc hậu da cá tiên sinh ta trước đặt hàng một bộ bạn phổ thông hệ thống Chúng trong a hải yêu tộc t ư ớ c cùng đặt thống hàng một ngàn bộ bình hệ h dân bản hệ thống cùng mười bộ bộ à kim bản hội ệ thống. Ta muốn cho ta t cho hải muốn yêu c t n nhuệ n h h ấ trường bộ đội đều lắp đặt lắp lên. t o n g hội t r tràn ngập vạn tộc quý khách thanh em hưng phấn hai tầng lầu các bên trên long anh đứng dậy chuẩn bị rời đi điện hạ chúng ta muốn đi rồi sao? Thị nữ nghi ngờ hỏi, chúng đi rồi hỏi, sao? ta Thị không đi xếp hàng đặt hàng không cần long anh nhàn nhạt cười cười nghĩ thầm quay đầu nàng trong âm thầm lại tìm d ạ n ca mua là được coi bọn nàng quan hệ hợp tác hẳn là còn có thể cầm tới một cái tương đối ưu đãi giá cả đi dạ ca đem m ị p rộ phồn thả lại đến m ạ n h chiến kệ l i ế c nhìn bên cạnh bạo bính thanh dùng hệ thống tinh thần thông tin từ tôi nói tiếp xuống liền giao cho ngươi bạo bính thanh nhẹ gật đầu yên tâm đi đại nhân hôm nay trận này buổi họp báo có thể nói là đại thành công nhìn những ngày vạn tộc quý khách bộ này nhiệt tình phản ứng liền biết dạ ca vì để cho hệ thống thị trường mở rộng ra ngoài cố ý đem giá cả định thấp hơn một chút để cho càng nhiều chủng tộc đều có thể mua nổi đây vẫn chỉ là bước đầu tiên đợi đến thâm lam hệ thống danh khí hoàn toàn đánh đi ra về sau Dạ ca sẽ còn tiến một bước mở rộng hạ tầng thị trường để vạn tộc xếp hạng trăm vị về sau chủng tộc cũng có thể sử dụng nổi hệ thống để hệ thống triệt để toàn dân hóa dù sao dù cho một v đốt kim tệ giá cả dù cho tại n h â n tộc cũng đều chỉ có quý tộc tài năng mua được mà đối với xếp hạng một trăm về sau chủng tộc đến nói liền lại càng không cần phải nói vạn tộc quý khách nhóm có thể dùng giá cả thấp như vậy mua được như thế siêu giá trị thương phẩm đương nhiên đều rất cao hứng cơ hồ mỗi một cái vạn tộc quý khách đều vì hôm nay có thể đi tới ám hắc thành buổi họp báo mà cảm thấy may mắn đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người là nghĩ như vậy trong hội trường cũng có mấy cái thần s ắ c phá lệ ngưng trọng tồn tại bọn hắn đại đa số đều là hát cám chủng tộc dạ ca nghiêng đầu đi ánh mắt rất có thâm ý nhìn lướt qua trong hội trường những cái kia hát cám chủng tộc quý khách đại biểu thời gian tám năm đã đến không chỉ là dạ gia đại kiếp vạn tộc xâm l ớ n nhân tộc t h a i nạn cũng sắp tới a n g u y ê n u đại nhân lần này tình huống chỉ sợ có chút phức tạp. Nam tính đoạ thiên sứ ánh mắt phức tạp cái kia dạ ca là nhân loại cứ như vậy dạ gia ở trong vạn tộc địa vị chỉ sợ phải bay nhanh lên cao mà dạ gia hiện tại khống chế thâm lam loại này kinh người siêu cao khoa học kỹ thuật hệ thống nhân tộc thực lực khẳng định cũng muốn đi theo tăng gọn dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta tiếp xuống muốn xâm lấn nhân tộc địa giới kế hoạch đã định đâu nguyễn tu trầm mặc kế hoạch không thể thay đổi nguyễn tu cái kêu màu lam n h ạ t mỹ lệ trong đôi mắt lấp lóe hàn quan g lạnh như băng nếu không mất kia một khi bị cái khác hắc cám chủng tộc vượt lên trước vậy chúng ta liền được không b ù mất nam tính đoạn thiên sứ vậy làm sao bây giờ nguyễn tu thần tình nghiêm túc nói dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ ràng ám h ắ t thành bối cảnh còn có nhất định phải làm rõ ràng giả ra cùng ám hắc thành bạo lao bản đến cùng là quan hệ ra sao là chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác còn là có cái gì cái khác liên hệ còn có làm rõ ràng thâm lam hệ thống nghiên cứu phát minh người đến cùng là ai vâng nam tính đ o ạ thiên sứ cung k í n h nói thuộc hạ lập tức đi làm mặt khác một gian ba tầng lầu cắt trong dạng hắc nhật ma quân ngồi tại vị trí trước đồng dạng trầm m ặ t suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới trong lúc mấu chốt này thế mà đột nhiên g i ế t ra một cái dạ ca hắc nhật ma quân cười nhạt một chút thật sự là sẽ chọn thời điểm a cái kia thời gian cũng nhanh muốn tới lúc đầu ở trong kế hoạch mặc dù là xâm lấn nhân tộc địa giới kế hoạch nhưng t h thật bọn hắn căn bản cũng không có đem nhân tộc cái này nhỏ yếu chủng tộc để vào mắt chỉ cần đề phòng cái khác h ám chủng tộc trước một bước chiếm trước đến vật k kết quả không nghĩ tới dạ ra thế mà đột nhiên nghiên cứu ra kinh người như thế công nghệ cao bên cạnh ma tộc người hầu hỏi ma quân đại nhân cái này ám hắc thành thế lực sau l ư n g thâm bất khả chắc mà nhân loại dạ ra bây giờ lại thành bọn hắn hợp tác đồng bạn chỉ sợ là một cái biến số a biến số h nhật ma quân một mặt khinh thường nói một cái dạ ra mà thôi coi như bọn hắn không chế loại này vượt thời đại công nghệ cao hệ thống cũng cải biến không được bọn hắn nhân loại tại siêu phàm trên chiến lược nhỏ yếu sự thật một cái xếp hạng chín mươi ba sâu kiến chủng tộc tại chúng ta ma tộc trước mặt căn bản không chịu nổi một ích bọn hắn cũng xứng xưng là biến số cái này ma tộc người hầu thế nhưng lại ám hát thành bên kia hát nhật ma quân liếc mắt nhìn hắn coi như ám hát thành thế lực sau lưng rất mạnh ngươi cho rằng bọn hắn sẽ vì một cái hợp tác đồng bạn đ ắ c tội chúng ta ác ma nhất tộc ma tộc người hầu sướng sở nói cũng đúng ác ma ở trong vạn tộc xếp hạng thứ hai gần với thần tộc lấy ác ma tộc thực lực trừ trừ thần bên ngoài đích xác đã không có cái gì thế lực là có thể để bọn hắn e ngại hát nhật ma quân cho rằng so với nhân tộc cái khác muốn tranh đoạt vật kia hát cám c h ú n g tộc ngược lại càng hẳn là phải cẩn thận tỷ như xếp hạng thứ năm đoạ l ạ thiên sứ xếp hạng thứ sáu tà minh xếp hạng thứ mười ma quỷ còn có người xói, huyết tộc. gia hiểm ác mộng mị ma n g n ma sâm la vạn tượng chờ một loạt hắc ám t r ủ n g tộc đều mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia mai táng tại nhân tộc đế quốc dưới nền đất vật kia ma quân đại nhân cái kia đã dặn này chúng ta còn muốn hay không đặt hàng cái này thâm lam hệ thống đâu ma tộc người hầu hỏi đương nhiên muốn hệ thống này vẫn rất có mua giá trị hắc nhật ma quân nhàn n h ạ t nói trước đặt hàng nội bộ cao cấp nhất trí tôn hệ thống đi còn có ta muốn cùng cái này ám hát thành bạo lao bản tâm sự bạo bính thanh đã tại an bài ám hát thành nhân viên đăng ký vạn tộc quý khách đặt hàng tin tức ly sơ ảnh bạch tình mấy người lập tức tiến lên đón dạ ca đại nhân không nghĩ tới ngài còn là một thanh mang hàng hào thủ nha a xua c ư ờ i hy hy nói cái này chúng ta khẳng định phải phát tài dạ ca cười nhạt một tiếng chỉ là nhu b a i không nói gì đi thôi hôm nay danh tiếng cũng ra đủ rồi nên trở về a xua ly sơ ảnh bạch tình gật đầu vâng đi ngang qua long minh h ạ cấm còn có tam đại công tức thời điểm dạ ca nhìn thấy long minh biểu lộ rõ ràng vẫn còn choáng váng trạng thái ánh mắt ngốc trệ kinh ngạc nhìn xem hắn hiển nhiên trong lúc nhất thời còn không có trì hoa tới dạ ca cũng không có phản ứng hắn cũng không có trả hỏi lần này buổi họp báo về sau long hợi cái kia đầu đất hoàng đế phạm là có chút đầu góc liền nên biết đế quốc đã triệt để áp chế không nổi dạ ra thâm lam hệ thống công bố mang ý nghĩa dạ ra đã cùng nhân tộc đế quốc thế lực khác xa xa không tại một cái tầng cấp bên trên dạ ca mang bạch huyết linh các nàng mấy người đang chuẩn bị rời đi hội trường lúc này một cái cường tráng cao lớn thân ảnh đ ỗ n g nhiên c ả n ở trước mặt của hắn ha ha dạ ca tiên sinh xin dừng bước một cái làn da ngăm đen nhân loại nam tính bề ngoài h á cám chủng tộc cười toeét một miệm nụ cười càn ở trước mặt của dạc chương ba trăm năm mươi tám uy bức lợi dụng chương ba trăm năm mươi tám uy bức lợi d ụ n da ca quay đầu nhìn lại kia là cả người cao mã đại gia đen nam tính bề ngoài cơ nghị n g sống núi cao thẳng sương gỏ má rất rộng trải lấy một đầu tóc bạc tóc vớt ngược một đôi màu xanh xám con mắt ánh mắt hơi có chút lỗ mãng trên thân hát cám t r ù n g tộc khí tức m ư ờ phần n ồ n g đậm da ca tỉnh táo lướt qua hệ thống lập tức quét hình ra thân phận chân thật của hàn bốn nhân vật gợ dậy bắt tuổi tác hai trăm năm mươi ba tuổi chủng tộc người sói đẳng cấp thiên khải cảnh giai đoạn thứ hai thuộc tính cơ sở bốn người lai là h á cám chủng tộc bên trong người sói nhất tộc. dạ ca không chút biến sắc gâm thầm suy nghĩ đồng thời không nhanh không chậm xoay người lại lễ phép mỉm cười đáp lại có chuyện gì không da đen nam tính cười toe toét một n g ụ m xinh đẹp răng trắng cười nói ta gọi g ờ dây bát là lang nhân tộc đại biểu một trong hắn cầm ra một cây rất dày thuốc lá nhét vào trong miệng cầm lấy cái bật lửa lệch cạch nhóm lửa đã sớm nghe nói các ngư ơ i dạ da ma hóa ghen người đột biến gia tộc đại danh nghe nói các ngư ơ i dạ da nhân loại kế thừa viễn cổ thuần túy ma duệ bộ phận huyết mạch nói như vậy các ngư dạ da người cùng chúng ta h á cám chủng tộc cũng là xem như có chút mượt gốc dạ ca ngoài cười nhưng trong không cười lần nữa có chút tác động một chút khoe miệng cho nên có chuyện gì không hiện trường có không ít vạn tộc quý khách l ự c chú ý đều bị dạ ca cùng da đen người sói hấp dẫn đi qua hiếu kỳ quăng tới ánh mắt nhân loại ở trong vạn tộc nguyên bản cũng không thu hút nhưng vừa mới buổi họp báo không thể nghi ngờ đã để dạ ca trở thành vạn tộc chú ý tiêu điểm đối tượng g ơ dậy bắt nhất thời không nói gì cùng dạ ca yên tĩnh đối mặt mấy giây lập tức t u é t miệng nói tiếp nghe nói dạ ca tiên sinh một ư ơ i tuổi thời điểm liền trở thành dạ gia đại diện tộc trưởng quản lý dạ gia hết thể vận hành bây giờ m ư ơ i tám tuổi liền trở thành vạn tượng cảnh cừng giả còn làm ra kinh người như vậy nghiên cứ cùng ám hắc thành đạt thành quan hệ hợp tác thật là khiến người sợ hai tháng c h a ca dạ ca nghiêng đầu một chút ngươi thật giống như vẫn là không có nói ngươi đến cùng có chuyện gì Gơ người sảng sảng rơi khoái nói bạc, ha ha, chuyện sảng khoái. tốt, vậy ta liền trực tiếp nói chúng ta người sói nhất tộc đối với các ngươi đẩy ra cái này thâm lam hệ thống cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên ta đại biểu lang nhân tộc phi thường có thành ý muốn hướng ngài mua nguyên lai、like、là hộ khách ta dạ ca cười cái kia dễ nói mua hệ thống đi thẳng đến ám hắc thành nhân viên công tác bên kia đi đăng ký liền có thể nếu như ta muốn hướng ngươi mua đâu gợ dậy bắt hít mắt các người dạ ra làm thâm lam hệ thống kẻ khai phá một t r ò n g hẳn là trong tay cũng có hệ thống a a đương nhiên là có dạ ca nói b ấ t quá tìm chúng ta mua cùng tìm ám h ấ p thành mua giá cả đều là giống nhau dù sao mỗi một cái kích hoạt hệ thống được đến tiện lợi ta cùng bạo lao bản đều là chia đôi vậy thì tốt vậy ta liền hướng các người dạ ra mua gợ dậy bắt gật đầu ta muốn hướng các người dạ ra đặt hàng năm bộ trí tôn bản thâm lam hệ thống đứng ở sau lưng dạ ca ly sơ ảnh bạch tình a xua ba người cùng nhìn nhau liếp mắt trực giác nói cho các nàng biết tên trước mắt này không quá giống là đến thành tâm làm ăn đ ư ợ c lại giống như là đến gây sự Tốt. Dạ ca rất là vui vẻ linh linh đem vị đại ca này tin tức ghi lại vạch huyết linh n h à còn có Dạ ca cười ha hả nhìn xem n g ư ờ i sói kia đặt hàng trí tôn bản thâm lam hệ thống cần dự chi hai mươi tiền đặt cọc ngươi mua nam bộ như vậy tiền đặt cọc chính là một nghìn vê đốt vạn tộc kim tệ ngươi là tiền mặt còn là chuyển khoản trước đừng như vậy sốt ruột gợ dậy bạt phun ra một ngụm vòng khói k hít mắt nói chúng ta lang nhân tộc gần nhất trong tay vốn lưu động không có nhiều như vậy cho nên trong đó hai mươi lăm triệu kim tệ chúng ta định dùng dưới cờ một chút sản nghiệp đến chống đỡ trừ g i ca sản nghiệp không sai gờ dậy bắt một mặt n g h i ề n n g â m nói chúng ta lang nhân tộc hát phong sơn mỏ vàng giá trị tuyệt đối là tại ba mươi triệu trở lên đối với các ngươi liên nói tuyệt đối là kiếm b u ụ n không lô mua bán chúng ta lang nhân tộc muốn cùng các ngươi dạ d a kết giao bằng hưu cho nên còn lại cái kia năm triệu liền không cần tìm chúng ta liền dùng hai mươi lăm triệu kim tệ cùng hát phong sơn mỏ vàng cùng ngươi trao đổi dạ d a tiểu tộc t r ư ở n g ngươi nói ta đề nghị này như thế nào a lời này mới ra trong hội trường không ít hiểu rõ nội tình b ạ n tộc đại lão lập tức liền rõ ràng gờ dậy bắt muốn làm gì hát phong sơn mỏ vàng tại ba bốn năm trước liền đã bị lang n h â n tộc khai thác đến không sai bịt lắm cho dù có bộ phận còn xuất lại cái k i a mỏ vàng xung quanh địa khu cũng toàn bộ đều là lang n h â n tộc lãnh địa dạ da lãnh địa tới đó chỉ ít cách xa nhau hơn tám cây số khoảng cách dù cho dạ da được đến mỏ vàng phái người đến đó khai thác đều cần vượt qua một mảng lớn h ắ t cám trùng tộc địa b ả n đến lúc đó nếu như người sói trong bóng tối ở trên đường làm điểm ngang chân dạ da chỉ sợ liền một khối vàng đều chuyển không ra trên đường bị người ta ăn cũng không tìm tới chứng cứ rất hiển nhiên g ợ dậy bạt đây là muốn tay không bắt sói dạ ca đương nhiên cũng nhìn ra được gia hỏa này mục đích mỉm cười không có ý tứ chúng ta chỉ tiếp t h ụ vạn tộc kim tệ không chấp nhận thế trước không? không chấp nhận gờ dậy bạt cười nhạt một chút đi lên phía trước gần một bước trong miệng hắn ngậm thuốc lá đều cơ hồ muốn cùng dạ ca con mắt đụng nhau Dạ ca ánh mắt trầm tĩnh không nháy mắt một chút gờ dậy bạt màu lam s á m con mắt cùng dạ ca đối mặt g i ra tiểu tộc t r ư ở n g chúng ta l a n g nhân tộc thế nhưng là rất có thành ý muốn cùng các ngươi làm ăn ta là nhìn tại chúng ta đều có được viễn cổ ma duệ huyết mạch phân thượng mới muốn cùng ngươi giao người bạn này ta nhớ được các ngươi g i a tại đại lục góc đông nam có một mảng lớn khu m à cặng cách chúng ta làng cái kia một vùng kỳ thật vẫn luôn rất không yên ổn thường xuyên có hung thú ẩn hiện đâu chỉ là một mực bị chúng ta người sói chấn áp thôi nhưng nếu như ngươi không đáp ứng nói không chừng về sau những hung thú kia sẽ càng ngày càng tàn bạo thường xuyên chạy đến ăn hết các ngươi dạ da công nhân cũng khó nói nha uy hiếp chân t r ù i uy bức lợi d ụ không ít vạn tộc đại lão cảm thán chật chật chật đám này người sói tâm thật là bẩn a bọn hắn lang nhân tộc nhìn không thâu ám hát thành bối cảnh không dám xuống tay với ám hát thành cho nên liền muốn chạy tới khi dễ thuộc về nhân tộc dạ da đây cũng là chuyện không có cách nào khác so với người sói nhân tộc mạnh thực lực thực tế là quá nhỏ yếu mà lại dạ da cũng chỉ là trong nhân tộc một cái gia tộc mà thôi làm sao có thể cùng người sói đối kháng cái này dạ da trẻ tuổi tiểu tộc trường chỉ sợ muốn tại người sói uy hiếp trước mặt thỏa hiệp dạ da nắm giữ tài phú nhưng không có thủ hộ trong tay tài phú lực lượng đáng buồn à ai t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín giống như thật rất đem mình làm một chuyện t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín giống như thật rất đem mình làm một chuyện hội trường ba tầng lầu cắt trong bao xương quả nhiên gừng càng già càng c a y đông vương long tộc lão thần thấy cảnh này lắc đầu cái tiêu dạ da tiểu tộc trường mới vừa vặn mười tám tuổi còn trẻ như vậy chỉ sợ chưa từng thấy loại này uy hiếp long tộc công chúa hầu nghi quay đầu hỏi đường thần ra ra dạ d a không phải ám hắc thành hợp tác đồng bạn sao những người sói kia tại ám hắc thành làm càn như vậy còn uy hiếp bọn hắn đối tác cái kia bạo lao bản chẳng lẽ mặc kệ sao đường thần lắc đầu nói không được coi như ám hắc thành bạo lao bản có lòng che chở dạ d a nhưng vừa mới người sói kia lời nói cũng đã làm rõ coi như không đùa với ngươi n h ư m ì n h mánh khỏe đằng sau cũng có thể đùa chơi chết ngươi nếu như dạ d a thật đắc tội những người sói này như vậy lang nhân tộc liền sẽ thỉnh thoảng đi ám tập dạ dạ lãnh địa hôm nay giết ngươi mấy người ngày mai tại ngươi khu mỏ q u n làm chút phá hư hậu thiên một mồi lửa đem ng mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối có năng lực không lưu lại một điểm chứng cứ đám này hắc cám t r ù n g tộc cũng không chỉ là chiến đấu cùng đánh trận thực lực mạnh mà thôi làm âm hiểm dơ bẩn thủ đoạn h è n hạ mới là bọn hắn cường hạng ngươi nói bạo lao bản cũng không có khả năng tới chỗ nào đôi hộ những nhân loại này a nô、no. long tộc công chúa ngây thơ nhẹ gật đầu tựa hồ có chút rõ ràng giống như cũng thế tại cái này mạnh được yếu thua ngươi lửa ta gạt trên thế giới có thể đặt chân t r ù n g tộc cũng không thể vĩnh viễn dựa vào người khác đương thân cảm khai nói còn là đến chỉ có thực lực mình cường đại mới có thể a k cái tiết giạc ca giống như gặp được phiến thất rồi phi nguyệt có chút đ i ữ n mày nói chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ không đ ổ i nhìn lại một chút đi xích lân lắc đầu mà lại ta cảm thấy giả ca hắn hẳn là cũng không cần hỗ trợ của chúng ta a phi nguyệt xứng sở xích lân cười cười ngươi cho rằng lam mịch lão sư học sinh thân truyền thật sự có dễ dàng như vậy liền bị loại kia ra đen đại cầu hù đến sao hội trường trung ương g ơ dậy bắt một mặt cười ha hả biểu lộ thật sâu hít một hơi thuốc lá sau đó chậm dại p h u n ra màu xanh sương mù toàn bộ đều phun ở trên mặt của giả ca thế nào giả ra tiểu tập trường đã suy nghĩ kỹ chưa kỳ thật cái này mua bán thật không lỗ mặc dù cái kia hai mươi lăm triệu kim tệ các n g ư ơ i đạt được cho ám hát thành nhưng ít ra ngươi còn thu hoạch một t ò a m ỏ vàng còn có chúng ta người sói nhất tộc hữu nghị mà gờ dậy bắt dương dương đắc ý nhìn xem dạ ca phản phất đã ăn chắc cái này trẻ tuổi tiểu tộc t r ư ở n g dạ ca rất hứng thú cười cười các ngươi người sói nhất tộc hữu nghị các ngươi lang nhân tộc giống như thật rất đem mình làm một chuyện nghe nói như thế gờ dậy bắt nụ cười nháy mắt n g ư n g kết ở trên mặt nhân loại tiểu tử ngươi nói cái gì gờ dậy bắt sắc mặt đại biến còn tưởng rằng chính mình nghe lầm tiểu tử này lại dám phách lối như vậy dạ ca biểu lộ bình thản m ộ tộc, tộc、si、mắt mắt trong mặt toàn h hết n vào m nhiên g t Túi thiên lặng khải cảnh nghị dai ma khí bộc phát mạnh mẽ luồng khí xoáy trực tiếp chấn động đến dưới chân mặt đất tại chỗ vỡ ra g ợ dậy bạn không chút khắc h khí đưa tay một trưởng liền hướng dạ ca đối diện đánh tới không được ly sơ ảnh giật mình lúc này liền muốn rút kiếm bảo vệ dạ ca nhưng mà gợ d ậ y bắt thiên khải cảnh người sói ma khí vừa bộc phát đáng sợ hắc cám lực lượng trực tiếp đem ly sơ ảnh bạch tình à sùa ba người bọn họ hoàn toàn áp chế gắt gao lại căn bản không thể động đậy thật mạnh bạch tình trong lòng sợ h ã i thán phục mặc dù gợ d ậ y bắt là thiên khải cảnh nhưng nàng làm tu la là cảnh giai đoạn thứ hai nhân loại siêu phàm giả thế mà liền một bước đều không động đậy đây chính là cao g i a hắc á m chủng tộc lực lượng gợ dây bắt bàn tay đã đi tới dạ ca trước mặt dạ ca vẫn là cũng chưa hề đụng tới một đôi đen nhánh con mắt bình thản thong dòng, phi thường bình tĩnh nhìn qua hắn trơ mắt nhìn hắn bàn tay kia đánh tới nhân loại tiểu tử ngươi bị dọa sợ rồi sao gợ dậy bạt cười lạnh hắn cũng không định giết dạ ca dù sao dạ ra hiện tại là ám hát thành hợp tác đồng bạn mà dạ ca hiện tại là dạ gia t ộ c trưởng n ắ m trong tay thâm lam hệ thống cơ mật kỹ thuật nhưng là coi như không giết cho hắn một chút giáo hấn cũng là lớn để cái này người không biết trời cao đất rộng loại tiểu tử ghi nhớ thật lâu nhưng mà coi như gợ dậy bạt tay muốn đụng phải dạ ca thời điểm một cái tay đột nhiên theo bên cạnh xuất hiện gắt gao bắt lấy gờ dày b ạ t thủ đoạn gờ dày b ạ t xứng sở quay đầu nhìn lại kia là một cái toàn thân bao phủ tại đen nhánh mũ t r ù m dưới áo b à o người thân thể bị rộng lớn áo bảo che đậy đến cực kỳ chặt chẽ trên mặt cũng mang theo một khối mặt nạ màu đen thấy không rõ tướng mạo hiển nhiên thập phần thần bí mà trên mặt hắn khối kia trên mặt nạ khắc ấ n dạ ra ra huy đồ án gờ dày b ạ t con ngươi co r i ù lại người sói là lực lượng hình c h ủ n tộc ngang cấp phía dưới người sói lực lượng tuyệt đối phải cường hắn hơn không chỉ một cấp bậc mặt h ô i nhưng hắn bị cái này áo bảo đen người đeo mặt nạ bắt lấy thủ đoạn thế mà về mặt sức mạnh bị áp chế. căn bản n k h ô gợ thể động dậy bạt ngốc trệ mấy giây sau lập tức liền cười ra tiếng toét miệng nói ta đã nói rồi trách không được dám khiêu khách ta nguyên lai bên người thế mà cũng mang thiên khải cảnh bảo tiêu giá ca vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình không nói gì nhưng là coi như như thế g ờ dậy bạt đôi mắt n h u lại bên ngoài thân lông tóc đột nhiên nhanh chóng sinh trường trên mặt bộ dáng tạ i ngắn ngủi trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng toàn thân cao thấp cơ bắp cũng nháy mắt nâng lên kéo căng xương cốt phát ra c ù n cụp c ù n cụp tiếng vang trong miệng cũng mọc g i sắc bén răng n a n h tiến vào người sói trạng thái về sau g ờ dậy b ậ t lực lượng lại tăng lên gấp đôi thân cao cũng thình lình c ấ t cao đ ỗ n g nhiên liền vứt bỏ á o bào đen người đeo mặt nạ tay sau đó nâng lên một cái tay khác làm v ứ t sói hình dáng nhanh chóng mà đập tập mà đến tốc độ kia thực tế quá nhanh căn bản là không cách nào thấy rõ cụ thể động tác ly sơ ảnh a s u a bạch tình ba người chừng to mắt chỉ thấy ba đạo tinh hồng t r à o ảnh đánh tới tiếp lấy g ờ dậy b ậ t liền bóp chặt cái kia á o bào đen người đeo mặt nạ cổ đem hắn cả người dơ lên đến không trung đi chết đi gợ dậy bắt một mặt dữ tợn hắn không dễ giết dạ ca nhưng giết chết dạ ca một cái một cái một cái nói hắn liền muốn bóp nát áo bào đen người đeo mặt nạ yết hầu chương ba trăm sáu mươi sáu vị thiên khải cảnh chương ba trăm sáu mươi sáu vị thiên khải cảnh đi chết đi g ơ dậy bặt một mặt dữ tợn ngón tay bỗng nhiên vừa dùng lực s ắ c bén b u ố t sói thật sâu lâm vào người áo đen cái cổ ra thịt bên trong mắt thấy là phải trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn trong hội trường không ít người có chút không đành lòng nhắm mắt lại p h ả n phất đã có thể nhìn thấy người áo đen kia đầu bị cái kia cao lớn người sói sống sờ sờ vặn xuống tới huyết tinh hình ảnh nhưng mà tại cổ muốn bị bóp nát trong né mắt chỉ ngay bành một tiếng hắc b à o nhân thân thể lại đột nhiên hóa thành một đoàn hóa khí tiêu tán khói đen nương theo lấy mấy cây bay xuống đen nhánh nhu quạ lông vũ cùng quạ đen bén nhọn tiếng kêu chói thai thưa không tiêu thất gợ dậy bắt lúc này liền sửng sốt ngơ ngác nhìn qua chúng quanh tung bay lông đen cùng lượn lở khói đen người đâu không khí trong khoảnh khắc đó phảng phất ngưng kết tiến tĩnh dạ ca o y nguyên đứng trước mặt của hắn đứng c h ắ p tay toàn thân áo trắng ưu nhã theo gió mà lên một đôi thanh tịnh như hắc rượu thạch con mắt nhìn chăm chú hắn phảng phất có bị lực kỳ dị gợ dậy bắt ý đồ bóp nát người áo đen cái cổ sau một khắc ông sáu tên mang theo màu sắc khác nhau mặt nạ người áo đen đột nhiên nháy mắt xuất hiện tại chung quanh hắn mỗi một vị người áo đen trong tay đều n ắ m n ắ m lấy một thanh lưới dao tranh ông tranh nương theo lấy lăng lệ lưới dao c h ả m phá không khí tranh minh tiếng ma sát cùng gạch tập mà đến quan g ảnh đồng thời theo sau cái khác biệt góc độ phân biệt đánh tới dùng vũ khí đâm vào gờ dày bạt thân thể mặt nạ đen người tay cầm ảnh m g u n ệ t r ự c đao từ phía sau lưng đâm vào gờ dày bạt trái tim sau đó theo bộ ngực của hắn đâm xuyên mà ra mặt nạ trắng người tay cầm quang ly trường kiếm theo chính diện đâm vào gờ dày bạt phổi từ phía sau của hắ mặt nạ đỏ người tay cầm một thanh đoàn kiếm theo mặt bên đâm vào gờ dày bạt phía bên phải bà vai mặt nạ vàng người hai tay vung vẩy một thanh dài hơn hai mét hát đào theo gờ dày bạt phần bụng c ắ t vào cơ hồ đem hắn bụng một nửa mở ra mặt nạ lam người cùng mặt tím có người đều vung ra một đầu thật dài răng c ư a liên kiếm một cái c u ố n chặt lấy gờ dày bạt hai chân cùng phần hông một cái c u ố n chặt lấy gờ dày bạt tráng kiện cánh tay trái phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc lưới dao đâm xuyên người sói huyết n h mang ra nóng hổi đỏ thảm mau tươi rầm tung tóe vẩy đến đầy đất trướng mắt không phải nói bọn hắn hoàn toàn là trong cùng một lúc xuất thủ gợ dậy b ạ t căn bản không có kịp phản ứng trên thân liền đã bị đâm xuyên mấy cái lô máu mà trên thực tế sáu tên áo bào đen người đeo mặt nạ đồng thời theo sáu cái phương hướng theo mở mịn tiêu tán khói đen chống rông xuất hiện lại đồng thời chạm lưỡi đao đánh tới đã hoàn toàn phong tỏa người sói tất cả né tránh lộ tuyến coi như hắn phản ứng qua được đến cũng tuyệt đối không cách nào né tránh trong hội trường không ít vạn tộc đại lao đều mở to hai mắt nhìn còn có một chút hoàn toàn là ngốc trệ kinh ngạc trạng thái cục diện thoán qua liền mất vừa mới cái kia mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh rất nhiều người thậm chí cũng còn không tới kịp phản ứng. mà lại rất nhanh liền có người phát hiện cái này sáu tên mang theo màu sắc khác nhau mặt nạ người áo đen thế mà toàn bộ đều là thiên khải cảnh cường giả làm sao có thể đ ư ờ n g t h ầ n không khỏi kinh ngạc nhân tộc thiên khải cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay ta nhớ được ma hóa người đột biến gia tộc trước đó hẳn là cũng vẹn vẹn chỉ có dạ t u y ể n một vị thiên khải cảnh cường giả mới đúng à. làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian tám năm bên trong ngao ngao gốc cúc cúc a a a a a gơ dây bắt lúc này rốt cục phản ứng lại cảm giác đau xâm nhập toàn thân của hắn để hắn phát ra cùng loạn thảm thiết kêu r ê n trên thân mấy cái huyết động đồng thời ra bên ngoài toát ra dốc rá Ba người cũng đều mắt tròn. bọn hắn dạ ca đại nhân lúc nào bên người còn ẩn giấu dạng này sáu vị cao thủ bọn hắn làm sao không có chút nào biết bạch huyết linh ngược lại là biểu lộ bình tĩnh cũng không có biểu hiện được nhiều ngoài ý mớn vẫn là hai tay vây quanh ở trước ngực nếp miệng tựa hồ đã sớm ngờ tới người sói kia sẽ có kết cục này làm dạ ca khê ước linh sủng nàng là cách dạ ca gần nhất người có lúc thậm chí có thể nói so cao thâm tuyết còn gần tự nhiên là không có cái bí mật gì a g ờ dậy bắt không ngừng tiêu thảm d â y d ù i lấy lại hoàn toàn không thể thoát khỏi sáu thanh xuyên qua thân thể của mình vũ khí trói buộc Dạ ca một tấm trắng non gương mặt đẹp trai vẫn là một bộ hời hợt biểu lộ phản phất căn bản không đem vừa rồi trong nháy mắt phát sinh sự t ì n h xem như chuyện gì sinh mệnh lực thật đúng là ư ơ n g lạnh không hổ là người sói nếu như là nhân loại lời nói bị sỏ xuyên trái tim cùng phổi khẳng định đã đi đời nhà ma g i ca nhàn nhạt cười, cười. Bất quá một số thời ớt quá yếu mệnh số sinh khắc lực c n ũ g là một chuyện tốt, chuyện b ở i vì như vậy như nói, không người thành chỉ chuỗi lời ít sẽ bị đâm dậy ự n lên đến nhã. g Gờ lục d bạn sau khi bị thương nặng thân thể của hắn đã theo người sói trạng thái khôi phục về hình người người nhân loại tiểu tử người tốt nhất đem ta bùng ra g ợ dậy bạn thân thể đã bởi vì kịch liệt đau nhức cơ bắp có chút run dậy phát run ngay tiếp theo hắn thanh â m cũng có chút run dậy bộ dáng hắn cắn răng nghiến lời nói nếu không chúng ta lang nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi ra ca thật sâu nhìn hắn một cái dùng một bộ quan tâm nhược trí ánh mắt nhìn qua hắn trước kia ta liền nghe nói qua hát cám chủng tộc bên trong là thuộc người sói nhất là tứ chi phát triển đầu não đơn giản hiện tại xem ra quả là thế hôn đản gờ dậy b ạ t khuôn mặt nháy mắt đỏ lên ngươi dám nhục nhà ta ta thế nhưng là lang nhân tộc bên trong cao quý gờ dậy b ạ t hầu tước giá ca a ta không chỉ có muốn lục ngươi hắn nâng tay phải lên một thanh đại đường kính súng lục c ổ quay liền chỉ tại gờ dậy bạc t h á n đó là một thanh vẽ ngoài m ư ờ i phần tinh xào đại đường kính súng lục c ổ quay toàn thân đen nhánh mặt ngoài khắc ấn màu đỏ thấm hoa văn nòng súng kim loại sáng bóng hết sức đặc thù cho dù là không đồng hành người cũng có thể nhìn ra đây không phải là bình thường chất liệu ta khả năng còn muốn gi dạ ca thanh em rất nhẹ lại phảng phất tẩn c h ư a khiến người sợ hãi vô tận xa ý g ơ dậy bắt con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại hắn không biết đệ vào trên c h á n mình đó là cái gì vũ khí nhưng hắn có thể cảm thấy được trong nháy mắt theo cái k i a đen nhánh trong họng súng tản mát ra khí tức khủng bố thế mà làm hắn cảm giác được trước nay chưa từng có nguy hiểm cùng hoảng hốt vũ khí đồ thần hắc ám chính nghĩa phẩm chất thần minh cấp giá cả một trăm hai mươi vê đốt hối bái thương thành điểm tích lũy đẳng cấp hạn chế không n g i lực tầm bắn sa tốc hộp đạn dung lượng hiệu quả đặc biệt giới thiệu truyền thuyết đây là một thanh thí thần chi thường nhưng là có thể thả ra nó uy lực chân chính người l ắ c đắc không có mấy đồng thời thương thể có chỗ hao tổn khả năng cần thiết phải chú ý sửa chữa bảo dưỡng chương ba trăm sáu mươi một cố ý thăm dò chương ba trăm sáu mươi một cố ý thăm dò thanh này đổ t h ầ n h ắ cám chính nghĩa súng lục c ổ quay là dạ ca hôm qua vừa mới cầm điểm tích lũy tại hệ thống trong thương thành hồi đoái tốn hắn c h ọ n vẹn một trăm hai mươi v â đốt điểm tích lũy đem hắn mười mấy năm qua đánh dấu làm nhiệm vụ chỗ để giành được điểm tích lũy một hơi tốn cái sạch sẽ h ã n tại hệ thống điểm tích lũy trong thương thành đi dạo nửa này cuối cùng chọn chúng thanh này súng lục hổ quay nguyên nhân là cả Hác cám ù n gợ chính nghĩa, tựa hồ là một cái nghĩa, hồn g tựa một là đi ư c lại từ ngữ, b â y giờ lại chấp vá lại với chấp ca nhau. vá Dạ b i ế t h ô mất nay trận này trọng cũng đến vạn nhiều như vậy, khẳng định sẽ có một, hai cái gây chuyện. Hiện tại xem ra quả nhiên tham hai ra yếu, đây vậy, gây biết tộc một tại là buổi báo quý quả cái họp khách cực có có dự kỳ đ xem sẽ ụ ngủ nước bọt dạ ca còn chưa nổ súng nhưng là đang bị con kia họng súng nhắm ngay nháy mắt thân thể của hắn liền đã hoàn toàn động đậy không được toàn bộ thân thể hoàn toàn bị một loại gọi là h o à n g hốt cảm xúc chỗ tràn ngập chỉ còn lại đến từ trong linh hồn run dây gợ dây bắt chưa từng có loại cảm giác này hắn vốn cho là hoàng hốt là chỉ có nhân loại loại này nhỏ yếu lại tiến hóa cấp thấp sinh vật mới có đồ vật hắn không hiểu chính mình làm thiên khải cảnh cường giả lại bị một thanh vũ khí chấn n hiếp hắn cũng chưa từng thấy thanh này x u ố n g lục c ổ quay nhưng là giống như là bị sư tử để mắt tới mai con như cùng đi từ trong gen hoàng hốt loại kia vô ý thức phản ứng sinh lý là không cách nào kháng cự gặp lại dạ ca nhàn n h ạ t nói ngón trỏ chậm rãi bắt cỏ không g ơ dậy b ạ n hoảng sợ muốn dạng dạ ca tiên sinh thủ hạ lưu người đi một thanh âm bỗng nhiên văng lên dạ ca quay đầu xem xét chỉ thấy một người mặc hưu nhà n â phục đập trên giày da đen thế r u n n g mà là thánh lâm cảnh siêu phàm cường giả dạ ca h í p mắt đây là dạ ca lần thứ nhất cùng thánh lâm cảnh đại lao khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bất quá trước mắt người trung niên này nam tính người sói cũng không có triển lộ ra bất luận cái gì siêu phảm cường giả khí thế cũng sẽ không giống trước đó hát nhật ma quân xuất hiện thời điểm như thế khiến người hô hấp đều phi thường trở ngại ngược lại một bộ tương đương nho nhã hiền hòa bộ dáng xem ra tựa như là một cái nho nhã hòa hợp trưởng bối trong nhà trung niên nam tính người sói c ư ờ i nói dạ ca tiên sinh thực tế không có ý tứ vừa mới ta một cái không chú ý không trông giữ hảo thủ xuống người mới náo ra dạng này một cái nho nhỏ hiểu lầm nho nhỏ hiểu lầm dạ ca liếc mắt gờ dậy bạn lại nhìn một chút hắn xem ra nếu như ta vừa mới không có năng lực chế phục ở ngươi vị này lô mãng thô lô thủ hạng chuyện này khả năng liền sẽ không là nho nhỏ h i ể u lầm ha ha ha làm sao có thể chứ chúng ta lang nhân tộc hiện tại sớm đã không phải mấy trăm năm trước dã man chủng tộc hiện tại chúng ta giảng cứu chính là văn minh văn minh mới có thể khiến một chủng tộc tiến bộ m à ha ha hiện tại cái thế giới này như thế rối loạn trong vạn tộc mọi người hay là muốn nhiều dựng nên v à i bằng hưu mà không phải đ ị c h nhân đúng hay không trung nhiên nam tính người sói vậy mà từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho dạ ca bộ kia nho nhã nụ cười cho người ta cảm giác không hề giống là siêu p h ẩ m giả càng không giống như là h ắ cám trung tộc ngược lại giống như là một cái khắp nơi kết nhân duyên rộng lớn làm ăn đại lao bản đồng thời hắn cho tấm danh thiếp kia cũng không phải bình thường danh thiếp cái kia trên thực tế là một tấm vạn tộc thương hội ký danh thẻ cầm tấm thẻ này liền có thể đến vạn tộc thương hội nơi đó đi lấy ra một nghìn vết đút vạn tộc kinh tệ sau bản nhân phi lưng ờ bội phục c dạ a tiên sinh còn trẻ như vậy có vì tính trầm trẻ sinh người còn như ổn cách có xua i mới các ly sơ ảnh bạch tình ba người âm thầm lưỡi đây chính là so hồn thép hồn tình còn muốn chân quý siêu phản vật liệu gia hỏa này thật là lớn phương a hoặc là nói lang nhân tộc thật có tiền a ha ha phen giờ cái này g i o hoạt lão hòa đầu h á c nhật ma quân nhìn thấy này hình cười lạnh hừ một tiếng bên cạnh ma tộc người hầu còn chưa thấy rõ ràng thế cục nói lang nhân tộc gờ dậy b á t làm hầu tức lại làm như thế lô mãn g sự tình sau khi trở về chỉ sợ phải bị nghiêm trị nghiêm trị h á c nhật ma quân khinh thường ngươi thật sự cho rằng là gờ dậy b á t chính mình muốn lên đi khiêu khích ma tộc người hầu không hiểu đại nhân lời này là có ý gì cái này căn bản là phen g i chỉ điểm hát nhật ma quân lạnh lùng nói nhân loại có một câu gọi là ma ngọc có tội nắm giữ chính mình bất lực có được bảo vật là một loại bi hay lão hồ ly này hoàn toàn chính là muốn tìm kiếm dạ da thực lực hắn muốn nhìn một chút dạ da có lá gan d á m công khai ném ra ngoài như thế một cái kinh người phát minh đến tột cùng là mình đã có bảo hộ hạng kỹ thuật này thực lực còn là chỉ là đơn thuần dựa vào ám h ắ t thành ngọn núi lớn này ma tộc người hầu giật mình thì ra là thế hắn là đem gợ dậy bạt đẩy ra hát mặt đen sau đó chính mình hát mặt đỏ hát nhật ma còn nói nếu như tại gợ dậy bạt khiêu khích phía dưới tham dỏ ra dạ da kỳ thật cũng không có thực lực gì tương đối dễ khi dễ lời nói cái k i a mặt đỏ cũng không có hát cần thiết trực tiếp đem mặt đen hát xuống dưới là được mà nếu như thăm dò đi ra dạ ra kỳ thật đích s á t thâm bất khả chắc như vậy hắn lúc này cũng có thể đứng ra một câu không có trông giữ h ả o thủ xuống dễ dàng lừa gạt qua cơ bản liền cùng sẽ ra chuyện về sau một câu hắn chính là một cái cộng tác viên khái niệm ở đây vạn tộc đại lao bên trong l o hồ ly không phải s ố ít, có không ít người đều nhìn ra phèn dở tâm tư trên thực tế bọn hắn cũng phi thường muốn nhìn một chút dạ ra đến t ộ n cùng là cái gì thực lực cho nên không có ai đi điểm phạt h ô i thế nào dạ cả tiên sinh phèn dơ mỉm cười trong ừ d ư hội lang thạch, b p h ê n bản hệ trường h ố n n tất a đ ế cả vạn tộc người ánh mắt lập tức toàn bộ đều tập trung vào giã ca trên thân liên bạo bính thanh cũng nhìn không được xoay đổi lại kỳ thật vừa mới có đến vài lần b ạ n bính thanh đều chú ý tới tình huống bên này đồng thời dùng hệ thống tinh thần thông tin hỏi tham giả ca có cần hay không hỗ trợ giải vây nhưng đều bị giả ca cho ngăn lại những cái k i a vạn tộc đại lão nhìn thấu đồ vật giả ca cũng nhìn thấu hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là phen dở làm ra đến một t u ầ n k í c h mã mục đích đúng là muốn thăm dọn bọn hắn giả ra đến tột cùng chỉ là một cái lưng tựa đại thụ dê béo nhỏ còn là một khối nếu như t r e o chọc khẳng định sẽ đem răng đập rơi xương cứng cho nên vợi bạt tại làm sự tình thời điểm không chỉ là phen dở vạn tộc tất cả đại lão toàn bộ đều tại trơ mắt nhìn cái này trung quy là một cái mạnh được yếu thua thế、giới. nếu như dạ da hôm nay cho bọn hắn lưu lại ấn tượng là một đầu bị k h i dễ chỉ có thể bị khuất về nhà tìm chỗ r ử a dê béo nếu như vừa mới gờ dày bắt trong bóng tối uy bức lợi d ụ thời điểm dạ ca làm dạ da đương nhiệm cầm quyền t ộ c trưởng biểu hiện được không biết làm sao nếu như dạ da đi tới nơi này tham dự buổi họp báo công khai một cái trọng yếu như vậy kinh người kỹ thuật lại ngay cả một cái thiên khải cảnh cường giả đều không làm được như vậy không hề nghi ngờ vạn tộc sau này đều sẽ không ngừng đến kéo dạ da lông dê có lần thứ nhất danh giới cuối cùng thăm dò liền sẽ lại có lần thứ hai lần thứ ba thẳng đến vạn tộc triệt triệt để, để đem dạ ra một mụm ăn h đến nơi ám hắc thành bên kia vạn tộc khẳng định cho rằng dạ da cùng bọn hắn cũng chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác nếu như bọn hắn có thể đem dạ da nghiên cứu khoa học thành quả đoạt tới tay như vậy ám hắc thành cũng sẽ không một mực che chở bọn hắn dù sao với ai hợp tác không phải hợp tác đâu dạ da tại 1.500 n ă m t r ư ớ c đại tần vừa mới kiến quốc thời điểm tại vạn tộc đánh xuống không nhỏ hung danh liền hắc ám chủng tộc đều đối với đám này ma hóa người đột biến tránh lui ba phần bởi vì không người nào nguyện ý t r e o chọc một đám chiến tranh tiên niên mà bây giờ một n năm trôi qua vạn tộc khẳng định rất muốn biết hiện tại dạ da tại nhân tộc chèn ép phía dưới đến cùng còn giữ lại bao nhiêu h ư n g tính vừa mới cái kia sáu tên người áo đen xuất thủ nháy mắt chế phục gờ dày bát kỳ thật cũng coi là tại vạn tộc trước mặt chứng minh dạ gia thực lực chí ít trung tiểu t r ù n g tộc khẳng định là không còn dám có ý đồ với dạ gia nhưng là dạ ca cho rằng còn xa xa không đủ phen dơ nhìn qua dạ ca màu xám đậm con mắt như là sâu không thấy đáy giếng cổ nghiễm nhiên đang đợi đáp án của hắn dạ ca nhìn qua phen dơ t r ắ n g non gương mặt đẹp trai mịt cười liền ngón tay g i a ở đỉnh đầu của gờ dày bát súng lục hổ quay chậm rãi để xuống đương nhiên ta phi thường nguyện ý tiếp nhận lang nhân tộc hữu nghị bá bá sáu tên i người áo đen đồng thời thu hồi cắm tạ i gờ dày bật trong thân thể vũ khí lách mình tối lui mấy mét p h è n giờ nghe nói lập tức cười ha ha dạ ca tiên sinh quả nhiên là khoan dung độ lượng gờ dày bắt cũng là thở dài một hơi trên thân bị đâm xuyên mấy cái l ô máu còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu nhất là trên bụng bị k h o á t đau chặt một đau kia cơ bản đem hắn nửa cái bụng đều mở ra trên mặt đất máu tươi đã trôi một vạt lớn gờ dày bắt mặc dù bị bung ra thân thể nhưng cũng lập tức mất đi điểm tựa k u ỵ hai chân xuống quỳ trên mặt đất ôm bụng bên trên vết thương hô xích hô xích thở phì phỏ rất có một loại sống sót sau hai n dạ ca nói a ngươi khả năng hiểu lầm ta còn thực sự không tính khoan dung độ lượng ta mặc dù nguyện ý tiếp nhận các ngươi người sói hữu nghị nhưng cũng không phải là nói chuyện này cứ như vậy được rồi bởi vì các ngươi người sói nếu như muốn được đến chúng ta dạ ra hữu nghị lời nói đầu tiên trước tiên cần phải để ta ngồi g i ậ n mới được p h è n giờ s ừ n g sốt một chút như n h ữ mày không rõ dạ ca là có ý gì mà lúc này đây dạ ca trong tay đổ thần súng lục c ổ quay đã lại lần nữa nâng lên lần này cái kia to lớn h ỏ n g súng vậy mà trực tiếp nhắm ngay p h è n giờ đồng thời ngón tay của hắn trực tiếp móc xuống cỏ súng phen g i con ngươi bỗng nhiên phong đại một cái đinh thai nhức góc tiếng vang ở bên thai của phèn dờ nổ tung đồ thần họng súng phun ra thô to hồng quang tại kích phát đồng thời còn nương theo lấy một tiếng xa cổ cự linh gầm thét thanh â m như lôi đ ỉ n h nổ tung tại hội t r ư ờ n g trong đại sành không ngừng q u e n quẩn đạo này hồng quang cũng không có đánh trúng phèn dờ mà là theo bên thai của hắn sát qua đánh trúng phía sau hắn một tên người sói thủ h ạ tên tiêu người sói cũng là thiên khải cảnh cương giả nhưng mà đang bị hồng quang đánh trúng nháy mắt hắn liền phản ứng đều không có cơ hội phản ứng thân thể liền toàn bộ biến mất lục thể thân thể hoàn toàn hóa khí thành huyết vụ vẩy ra hơn mười mét tinh tế dòng máu bắn tung đến nơi xa trên vách tường đồng thời sáu tên áo bào đen người đeo mặt nạ cũng lần nữa đập thủ sáu thanh khác biệt vũ khí nương theo lấy chỉnh tề binh khí tranh tiếng hót lần nữa ra khỏi vỏ bọn hắn tựa như là một đám nghiêm ngặt chấp hành máy móc tất cả hành động đều phi thường đồng bộ tại bọn hắn hợp kích phía dưới trong chốc lát liền giết chết phèn dở sau lưng một tên khác thiên khải cảnh người sói thủ h ạ còn có gờ dậy bạn gờ dậy bạn n g c trệ cúi đầu trên cổ của hắn đã xuất hiện một đạo thật dài tơ máu tấm mắt của hắn hình gợ dậy bắt đầu lâu theo trên cổ t r ậ m d ã i rơi xuống đất mà thân thể của hắn còn quỵ ở trước mặt của g i ạ ca ngắn ngủi trong khoảnh khắc ba tên i thiên khải cảnh người sói cứ như vậy bị nháy mắt giết chết trong hội trường vạn tộc người cơ hồ đều chưa kịp phản ứng vừa mới cái kia một cái súng văng lên cơ hồ chấn động đến tất cả mọi người đầu váng mắt hoa khó có thể tưởng tượng đây là một loại cái dạng gì siêu p h à m lực lượng khi bọn hắn ông ông tác hưởng đầu thong thả lại sức trước mắt mơ hồ tầm mắt hình ảnh một lần nữa rõ ràng thời điểm bọn hắn mới nhìn đến cái này một màn kinh người ngoại trừ p e n giờ còn lại ba tên thiên khải cảnh người sói thế mà toàn bộ nằm tại trong vũng máu phen dợ còn đứng ở tại chỗ không n ú p đ í c h con ngươi của hắn khẽ r u n sắc mặt trắng bệnh phía sau lưng đã bị tinh tế mồ hôi bỏ đ ầ y tia rốt cuộc là cái gì thương vừa mới súng vang lên trong nháy mắt hắn làm thánh lâm cảnh ngũ dai người sói thế mà hoàn toàn không có năng lực ngăn cản cái tia tiếng súng thả ra chấn động cũng không phải là phổ thông sóng â m mà thôi súng vang lên thời điểm phen dợ chỉ cảm thấy linh hồn của mình phản phất bị hung hăng trọng kích một chút toàn thân căn bản là không thể động đậy không cần nói cứu hắn ba tên thiên khải cảnh người sói thủ h ạ coi như một thương này thật là hướng hắn đến phen dợ cảm thấy chính mình chỉ sợ cũng căn bản không tránh thoát vào thời khắc ấy hắn đột nhiên cảm thấy chính mình làm thánh lâm cảnh siêu phàm sinh vật tại khẩu súng kia trước mặt thế mà cũng lộ ra nhỏ bé như vậy dạ ca trong tay đổ thần họng súng còn bước lên nhàn nhạt, nhạt khói xanh lúc này hắn rốt cục đem súng lục ổ quay chậm rãi thu về t ố t lần này ta ngôi giận dạ ca mỉm cười nói chương ba trăm sáu mươi ba tương lai ngươi sẽ cảm thấy may mắn chương ba trăm sáu mươi ba tương lai ngươi sẽ cảm thấy may mắn hát nhật ma quân ngồi tại trong bao xương trên chỗ ngồi xuyên thấu qua lầu các phòng khách vải mạnh nhìn qua phía dưới dạ ca không khỏi nắm chặt thả ở trên lan can hữu quyền tàu chặt lông mày nếu như nhìn kỹ liên có thể phát hiện hát nhật ma quân sắc mặt cũng có chút tái nhựt trên cánh tay lỗ chân lông cũng che kín còn chưa tiêu đi xuống nổi da gà bên cạnh ma tộc người hầu mồ hôi lạnh chảy rong ròng đại nhân cái nhân loại này trong tay cái tia thanh súng ổ quay đến cùng là vũ khí gì chúng ta rõ ràng cách xa như vậy nhưng thuộc hạ vừa mới vừa mới thế mà một chút cũng không động đậy hát nhật ma quân không có lên tiếng đừng nói một cái nho nhỏ ma tộc người hầu không động đậy liền ngay cả hắn cái này hồn đế cảnh ma duệ vừa mới đều ở bên trái vòng thương kích phát né mắt vậy mà cảm nhận được một tia tùy tâm mà phát hoảng hốt tia rốt cuộc là cái quá gì rõ ràng là một cái vạn tượng cảnh nhân loại sử dụng vũ khí theo lý mà nói vũ khí phẩm chất coi như đạt tới màu vàng cũng không có khả năng có loại hiệu quả này mới đúng một thương dây mất một vị thiên khải cảnh người sói hội trường hai tầng một tên trẻ tuổi huyết tộc quý tộc kinh ngạc mà nói hắn đến cùng lại như thế nào làm được tại tên kia trẻ tuổi huyết tộc bên cạnh n i k o l a c ũ n g trầm tính mà nhìn xem phía dưới hội trường tình huống huyết tộc cùng người sói mặc dù cùng là h ắ t cám t r ù n g tộc nhưng hai người bọn họ chi chủng tộc giữa lẫn nhau là mấy vạn năm thủ chuyển kiếp thù địch lẫn nhau chém giết đánh trận là thường có phát sinh sự tình lúc đầu Nhìn trong h ấ y hội n t trường vạn tộc người nghị luận ở mỹ xì xào bàn tán vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì các ngươi thấy rõ ràng chưa không có a ta liền đầu một bộ trong nháy mắt cái kêu ba tên người sói liền chết trong đó cái kia liền nhục thể đều biến mất hóa thành huyết vụ người sói tựa như là bị dạ ca trong tay trôi này bắn chết chết một cái vạn tượng cảnh nhân loại siêu p h à m giả một thương đánh chết một đầu t i ê n khải cảnh người sói nghiêm túc sao liền không hợp t h o i thưởng vạn tượng cảnh có thể sử dụng vũ khí có thể một thương đánh chết t i ê n khải cảnh kia tối thiểu phải là cường hóa hai mươi tinh trở lên a thế giới này quả nhiên trở nên càng ngày càng không g i ả n g đạo lý sao phen giờ hết hầu giật giật hắn lúc này thân thể rốt cục khôi phục một điểm lực hành động hắn cúi đầu nhìn một chút trước mặt đã chết đi gỡ dậy b ạ n còn có mang về sau chết đi mặt khác hai người thủ hạ trên mặt biểu lộ mặc dù không có đặc biệt biến hóa rõ ràng nhưng nội tâm của hắn đã là sóng to gió lớn cái này dạ ca đến tội cùng có cái dạng gì bối cảnh dạ ca tiên sinh phen giờ ngữ khí nghe không ra tâm tình gì hắn cố gắng biểu hiện ra làm lang nhân tộc công tức chầm ổn chậm dãi nói người giết gỡ dậy b ạ n ta không lời nào để nói nhưng ta cái này hai gã khác thuộc hạ bọn hắn cũng đều là lang nhân tộc quý tộc hầu tước vì sao muốn liên lụy đến hai người bọn hắn、đâu? dạ ca nhàn nhạt cười một chút nhẹ nhàng nói bởi vì ta rất rõ ràng vừa mới g ỡ dậy bặt hành vi cũng không chỉ là đại biểu chính hắn phen giờ trong lòng lộ bột một chút chẳng lẽ gia hỏa này đã nhìn ra g ỡ dậy bặt vừa mới hành vi là hắn chỉ điểm sao còn trẻ như vậy nhân loại tiểu tử theo lý mà nói coi như siêu phàm t h i ề n phú cho dù tốt lịch duyệt kinh nghiệm đến nói có lẽ còn là hơi nông cạn mới đúng thế mà đã có như thế tâm trí lòng dạ mẹ nó ở trong ấn tượng của hắn nhân tộc không nên đều là giống long hợi vị hoàng đế kia đơn thuần ngu xuẩn ngã mạ dễ bị lừa trong tay thi điểm thực lực đều đắc trí giả ca h không có quay người mang bạch huyết linh ly sơ ảnh bọn người rời đi lưu lại p h è n dở còn có một đám xem náo nhiệt vạn tộc quý khách tại trong hội trường nghị luận ở mỹ bảo bính thanh nhìn thấy nơi này rốt cục nhẹ nhàng thở ra dưới mặt nạ hắn nợ nụ cười không hổ là dạ ca đại nhân xem ra hắn cũng đã sớm dự định tốt trận này trọng yếu b ở i họp báo không chỉ là muốn đem cái kêu ba loại phát minh công khai tuyên bố ra ngoài còn muốn hoàn toàn thay đổi nhân tộc ở trong vạn tộc ấn tượng rời đi hội trường dạ ca đ ỗ n g nhiên thân thể nhoáng một cái hai bước lào đ ả o liền ngã ở trên thân của bạch viết linh quả nhiên a dạ ca trong lòng ngầm cười khổ chỉ cảm thấy đầu một trận hỗn độn bằng vào ta vạn tượng cảnh đẳng cấp vẫn còn có chút gánh vác không được bạch huyết linh làm tâm ý tương thông khế ước linh sủng đương nhiên ngay lập tức liền cảm thấy được ngự thú sư tình trạng cơ thể lập tức đ ỡ l ấ y hắn dạ ca đại nhân làm sao rồi ly sơ ảnh kinh hô một tiếng không có gì bạch huyết linh lạnh n h ạ t nói tinh thần lực tiêu hao mà thôi tinh thần lực tiêu hao ly sơ ảnh n g h i hoặc vừa mới hắn cũng không thấy được dạ ca đại nhân xuất thủ a chẳng lẽ là vừa vặn mở một thương kia nguyên nhân bạch huyết linh nói giúp ta trước tiên đem hắn đ ư đến gian phòng đi thôi ly sơ ảnh nhẹ gật đầu được mấy người cùng một chỗ đem dạ ca đưa đến gian phòng dù sao ám hắc thành trên thực tế là địa bàn của bọn hắn gian phòng tự nhiên còn nhiều cũng đầy đủ an toàn không cần lo lắng bị người ám t o á n Dạ ca nằm trên giường trọn vẹn một ngày một đêm rốt cục tỉnh lại mở tỏ mắt mở ra bảng thuộc tính của mình nhìn thấy chính mình tinh thần thuộc tính cùng hồn lực thuộc tính đều đã khôi phục được có bảy tám phần Dạ ca mới thật dài thở p h à o một cái bạch huyết linh đang ngồi ở bên giường của hắn cầm tiểu đao gọt quả táo nhìn thấy dạ ca tỉnh lại miêu nương thiếu nữ do dự một chút sau đó dội ra tinh tế trắng non cánh tay đem gọt xong trắng bóc thịt quả đưa tới bên miệng của hắn ấy g i ca nhìn một chút quả táo lại chậm rãi quay đầu nhìn một chút nàng miêu nương thiếu nữ nhìn thấy dạ ca ánh mắt lập tức rời đi ánh mắt sau đó nói chức, chức nói rõ ràng à ta cũng không phải cố ý gọn cho ngươi ăn cái này vốn là là chính ta muốn ăn ta chẳng qua là nhìn ngươi vừa và tỉnh nhìn tại ngươi trạng thái như thế suy yếu như thế đáng thương phân t ư ợ n g ta liền miễn cưỡng trước uy một cho ngươi ăn cái này s ẻ n phân quan mà thôi chúc lớp mười hai sinh thi đại học cố lên a chương ba trăm sáu mươi bốn sắp đến chiến tranh chương ba trăm sáu mươi bốn sắp đến chiến tranh dạ ca cờ ư i nhạt một chút chậm rãi hé miệng rác xoẹt cắn một cái quả táo bạch huyết linh n h t miệng có chút ghét bỏ nói ngươi liền không thể chính mình cầm gặp à, còn muốn ta giúp ngươi cầm dạ ca n g n g đầu nháy mắt một cái thanh âm c ô ý có chút suy yếu thấp uống họ nói thế nhưng là nếu như là tuyết nhi lời nói khẳng định sẽ cầm quả táo dùng tiểu đao cắt thành từng khối từng khối sau đó tự tay đút ta à. bạch huyết linh o một một o bạch huyết linh trong miệng lẩm bẩm nhỏ giọng nói trên đời này làm sao lại có vô dụng như vậy chủ nhân loại hình lời nói nhưng trên tay vẫn là đem quả táo cắt thành khối hình sau đó cầm tới dạ ca bên miệng dạ ca a hé miệng từng ụ m ăn hết mèo trắng nương thiếu n ữ đưa tới quả táo ngẫu nhiên môi của hắn sẽ còn không cẩn thận đụng phải miêu nương thiếu nữ nắm bắt quả táo trắng non ngón tay khiến bạch huyết linh không khỏi tim đập rột lên t n g đỏ mặt dạ ca thì là một bộ không có làm sao quan tâm biểu lộ ăn xong về sau từ trên giường chậm rãi ngồi dậy linh linh cho ăn quả táo cùng tuyết nhi cho ăn đều có đều có một loại không giống phong vị đâu cũng không xấu hổ bạch huyết linh giả vợ như cũng không thế nào để ý bộ dáng t h ư một tiếng ngươi hiện tại cảm giác thế nào rồi dạ ca bẹ bẹ cổ nói ừng kỳ thật còn có một chút trong đầu đồng thời khống chế sáu cái đối với tinh thần lực gánh vác so ta tưởng tượng còn mưa lớn lại thêm sử dụng một lần cái kia thanh vũ kh quả thực tự a như là một hơi liên tục thức đêm chịu một tháng đồng dạng kỳ thật nên tính là bảy cái bạch huyết linh quanh tay liếc mắt nhìn hắn đ ừ n g quên còn có người chính mình xác thực da ca nói đúng rồi lần này buổi họp báo về sau mức tiêu thụ thế nào bạch huyết linh nói chỉ là ổ đ ì n h m ba ma năng súng máy mức tiêu thụ liền đã đạt tới hơn bốn tỷ vạn tộc k i m tệ lại thêm chất lỏng nguồn năng lượng cùng thâm lam hệ thống chúng ta lần này c h ọ n vẹn doanh thu hơn ba mươi tỷ k i m tệ da ca nhàn nhạt nợ nụ cười hơn ba mươi tỷ vạn tộc k i n tệ cái số này không hề nghi ngờ đã so vạn tộc xếp hạng hàng đầu rất nhiều chủng tộc đều muốn giàu có nếu luận n mũi về tiền chúng ta bây giờ cũng có thể xem như phú khả đ ị c h quốc bạch huyết linh nói ha ha dạ ca lần nữa cười cười bất quá số tiền k i a chỉ sợ tại ta trong túi chè không được bao lâu bạch huyết linh không hiểu vì cái gì lần thứ tám vạn tộc chiến tranh lập tức liền muốn đến dạ ca nặng nề g h thở ra một hơi thần tình nghiêm túc nói mà lại chiến trường ngay tại nhân tộc đại lục chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bộ đội vũ trang nghiên cứu r a càng mạnh vũ khí gen đúc cường hóa ra cao hơn tinh trang bị còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất kiến thiết ra có thể bảo vệ tốt toàn bộ nam cảnh thành phòng công trình mới được bạch huyết linh không hiểu hỏi lần thứ tám vạn tộc chiến tranh người nói như vậy chắc chắn vì cái gì đây hôm nay nhìn những cái kia vạn tộc quý khách cũng không có cảm thấy bọn hắn giống như là muốn phát động chiến tranh bộ dáng cảm giác bọn hắn phần lớn cũng đều còn là hòa hòa khí khí c h ỉ ít mặt ngoài là dạng này vạn tộc chiến trường kia tối thiểu phải là rất nhiều chủng tộc rất nhiều quốc gia đại loạn đ ấ u đánh nhau cái kia mới gọi vạn tộc chiến tranh nếu như đơn t h u ầ n chỉ là một chủng tộc cùng một cái khác chủng tộc chiến tranh hoặc xâm lấn cái kia ở cái thế giới này chỉ có thể nói là chuyện thường ngày làm lời trước linh yêu tộc nữ đế bạch huyết linh đã từng trải qua hai lần vạn tộc chi cho nên nàng biết rõ loại kia quy mô loạn chiến cũng không phải nói đùa vạn tộc chiến tranh một khi mở ra chính là c h í ít mấy trăm năm sinh linh đồ t h á n trừ phi có vạn tộc xếp hạng cực cao chủng tộc dẫn đầu hơn nữa còn phải có đầy đủ ích lợi thật lớn nếu không hẳn là sẽ không dễ dàng đánh gia ca trầm mặc không nói gì vạn tộc nhóm hiện tại mặt ngoài đương nhiên hòa hòa khí khí bởi vì bọn hắn giữa lẫn nhau cũng không biết ích lợi của bọn hắn lẫn nhau đụng đợi đến bọn hắn phát hiện chính mình kế hoạch muôn cấp đồ vật người khác cũng đã biết đồng thời người khác muôn cấp thời điểm khi đó coi như khó mà nói tuyết nhi cùng tiểu lê bên kia thế nào rồi g a ca hỏ bạch huyết linh nói các nàng hai ngày này tất cả đều bận rộn nghiên cứu ngươi thiết tưởng cái kia phát minh chính là ngươi nói cái kia kêu cái gì vệ tinh đúng không lại nói kia rốt cuộc là cái gì da ca mỉm cười đợi đến hoàn thành ngươi liền biết thẳng thắn nói ở cái thế giới này chế tạo vệ tinh cũng không phải là một chuyện dễ dàng dù sao cái này làm tinh không khí mật độ thành phần đều không giống liền tâm khí quyển độ dày trước mắt cũng là ẩn số tại cái này siêu phàm thế giới n h â n tộc phi thường nhỏ bé nhân loại trước mắt chỉ có thể tại khối này nhân tộc đại lục hoạt động bởi vì nhân loại trước mắt thậm chí đều không có vượt qua hải dương năng lực đối với bầu trời nhận biết cũng rất ít bởi vì tần đế quốc đỉnh đầu mười km trở lên bầu trời chính là vũ tộc địa bàn nhân loại siêu phàm giả nếu là bay đến vượt qua giới hạn này chính là l a n qua cho nên mười km bầu trời trở lên đến t ộ n cùng cụ thể có cái gì nhân loại của thế giới này trước mắt còn hoàn toàn không biết gì nhưng muốn tiến bộ luôn luôn cần không ngừng thử nghiệm người nói vệ tinh nghiên cứu ra đến về sau là muốn dùng hỏa tiến phát đến lam tinh bên ngoài đi bạch huyết linh k h a n h tay nhìn qua dạ c á hỏi t bạch n g huyết linh tế nhuẫn lông mày có chút lắp một cái đúng rồi vệ tinh nghiên cứu phát minh công tác cần rất nhiều tiền bạc đầu nhập trước đó tuyết nhi cùng tiểu lê phòng thí nghiệm kinh phí liền đã không qua đủ dạ ca nhìn qua bạch huyết linh nói tối nay thời điểm ngươi đem chúng ta hôm qua buổi họp báo kiếm được tiền chuyển mười tỷ kim tệ cho các nàng giúp các nàng mua cần thiết vật liệu trong này rất nhiều vật liệu đều là linh yêu nhân tài của đất nước có đồ vật cho nên đến làm phiền ngươi biết bạch huyết linh hừ hừ nghĩ thầm lại muốn cho nàng đi chân chạy cũng chỉ có loại thời điểm này sẽ nhớ ký ta nói trở lại dạ ca chợt nhớ tới cái gì sơ sơ cái cằm ta lần này theo học viện bế quan trở về giống như còn không có cho tiểu lê mang lễ vật tới ngươi nói ta hẳn là đưa nàng chút gì tốt cho điểm đề nghị ta tham khảo một chút bạch huyết linh sắc mặt đột biến không biết không có đề nghị n ữ khí chút chua, chua lập tức thở phì phì nghiêng đầu đi không nghĩ lại phản ứng dạ ca nên ghê tởm không có lương tâm hướng đản xấu thấu chủ nhân cho bên người tất cả mọi người đưa lễ vật liền duy chỉ có nàng không có chẳng lẽ nói cũng bởi vì một năm này chỉ có nàng là hầu ở bên cạnh hắn vẫn luôn có gặp mặt cho nên mới cái gì cũng không có sao